ngọn lửa tâm dây chuyền truyền kỳ vật phẩm đặc biệt thuộc tính đeo này dây chuyền sau đó ngọn lửa chống trả 800 điểm mỗi một lần công kích cũng mang theo một nghìn điểm ngọn lửa tổn thương đeo yêu cầu vậy sao 800 điểm ngọn lửa chống trả đủ để cho hứa phong mang nó ở trong nham tương bơi lội hơn nữa mỗi lần công kích mang một nghìn điểm hỏa diệm sơn tổn thương nếu như đem nó giao cho một cái lấy tốc độ sở trường người công kích ví dụ như tay cầm một cái cơ giới xuống trường vậy sợi dây chuyền này thật là có thể cùng thần khí sánh bằng đem dây truyền thay sau đó hứa phong cả người cũng thuộc về một loại ấm áp cảm giác rất thoải mái liếc nhìn xa xa là máu người bảo vệ hứa phong đột nhiên chơi tâm từ lớn dậy lấy ra cơ r i i xuống trường nhắm một cái là máu người bảo vệ sau đó bóp cỏ liên tiếp chuỗi màu xanh đạn năng lượng b ắ n ra mỗi một viên màu xanh đạn năng lượng bên ngoài đều có tầng một ngọn lửa hư ảnh đem đạn năng lượng đùng cái bọc ở bên trong o a h oanh oanh một chuỗi tổn thương từ là máu người bảo vệ đỉnh đầu toắt ra một loại là đạn năng lượng tổn thương một loại là ngọn lửa tổn thương đạn năng lượng tổn thương không hề cao nhưng là ngọn lửa tổn thương nhưng cao dọa người một chuỗi chín trăm nhiều ngọn lửa tổn thương từ là máu người bảo vệ đỉnh đầu toắt ra còn không chờ nó vọt tới hứa phong trước mặt liền trực tiếp bị đánh lượng máu thanh trừ sạch sẽ cách hứa phong mười mấy mét địa phương san ổ cái này đây quả thực quá phóng đại hứa phong trận mắt hốc mồm sau đó xông lên đầu chính là một vui mừng như điên mặc dù sợi dây truyền này không có gia tăng bất kỳ cơ sở thuộc tính nhưng chỉ là thêm một ngàn đốt l ử a diễm tổn thương điều này cũng đủ để người tiên hứa phong đổi lại họng súng nhắm ngay bên cạnh cơ giới thăm dò kiến trúc bắt đầu bắn càn quét oanh, oanh oanh oanh cho đến cơ giới trên súng trường năng lượng năng lượng cốt loi toàn bộ dùng xong nguyên bản màu xanh năng lượng nồng cốt đã biến thành một khối tràn đầy vết nứt trong suốt tinh thể hứa phong mới thở ra một hơi dài nhìn ấm ầm sụp đổ cơ giới thăm dò kiến trúc hứa phong trong lòng một hồi sảng khoái nhìn một cái cơ giới thăm dò kiến trúc bên cạnh một chồng nhỏ màu bạc màu sắt hứa phong cho gọi ra giờ ít loại hình hai chở người hộ vệ cơ hội một chiếc ảo mộng vậy khoa học kỹ thuật sản phẩm xuất hiện ở hứa phong trước mắt cửa khoang tự động mở ra hứa phong đi lên một cái hơi phái nữ tiếng cơ giới vang lên tôn kính chủ nhân giờ ít hai chở người hộ vệ cơ hội cơ tái người máy trí năng hướng ngài hỏi thăm sức khỏe mời ngài đầu tiên dự tính cơ tái người máy trí năng tên cùng với phi hành mục tiêu liền kêu tiểu quy đi hứa phong trước ù y ý nói, bản T-E-Z-U-I-E-N-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. mở Bá. đồ. t Hứa phong mắt xuất hiện một cái giả tưởng bản đồ ghi chú tất cả cái vị trí bất quá lúc này giả tưởng bản đồ phạm vi chỉ có hơn ba cây số trên bản đồ cũng chỉ có thành trung nguyên cùng khoảng cách thành trung nguyên hơn một cây số côn ta thành phố những địa phương khác đều là một mảnh đen nhánh c h ờ người hộ vệ cơ hội quét xem phạm vi chỉ có lớn như vậy lại xa liền cần muốn đích thân đi qua mới có thể đem đất hình hoàn toàn quét xem vào sổ cư khố trong giờ ít hai hộ vệ cơ hội tốc độ cực nhanh mấy giờ là có thể lượn quanh toàn cầu một tuần vì vậy hứa phong cũng không nguyện ý sử dụng nữa thành phố giữa truyền tống trợn trực tiếp để cho hộ vệ cơ hội hướng ở kinh thành phương hướng bay đi đồng thời phân phó tiểu quy một bên bay một bên ghi chép địa hình t r u n g quanh bổ sung giả tưởng bản đồ vê anh một hồi nổ ẩ m giờ ít hai t r ở người hộ vệ cơ hội tựa như một cây màu bạc tia chớp hướng tầng mây bay đi hứa phong ngồi ở cơ tái ghế ngồi trong cả người bị một loại tương tự b ọ t đặc thù mềm mại chất liệu bao quanh cơ hồ không cảm giác được chút nào chấn động rất nhanh thành trung nguyên xuất hiện ở giả tưởng trên bản đồ máy bay từ thành trung nguyên lướt qua một cái chỉ để lại một hồi ùng ùng tựa như sấm đánh giống vậy nổ ầ m để cho thành trung nguyên người giật mình lấy là vậy là cái gì phi hành quái thú tới công thành liền chủ nhân phía trước ba nghìn mét phát hiện một đám xích diễm tinh tước số lượng ba mươi lăm chỉ trình độ nguy hiểm phải chăng xua tan xích diễm tinh tước quái thu thực lực sau sao mỗi một cái đều có bảy tám m dài hình dáng nhìn như thật giống như ngày tận thế trước khi sơ tước nhưng hung hoành trình độ so với ngày tận thế trước khi k ê n k ê n cũng lợi hại hơn mỗi một cái xích diễm tinh tước trên đỉnh đầu đều có một quả lớn chừng quả đấm nô ra bên trong bao quanh một đoàn màu đỏ thâm tinh thể cái này đoàn tinh thể giá trị không rẻ nhưng bởi vì là xích diễm tinh tước thực lực cường hãn hơn nữa thành đoàn kết đội vậy cũng chỉ ở sáu n g h n mét trở lên trời cao phi hành muốn săn giết chúng đặc biệt khó khăn nhìn giả tưởng trên màn ảnh hai cánh huy động bề ngoài thật giống như thiêu đốt ngọn lửa giống vậy xích diễm tinh tước hứa phong trong mắt lóe lên một tia lanh ý xô tan chỉ có chết quái thú mới là thật là lạ thú tiêu diệt hứa phong lạnh nhạt nói tuân lệnh chủ nhân c h ờ người hộ vệ cơ hội hai cánh phía dưới lộ ra hai dạy thiết kế miệng một chuôi đạn năng lượng tốc độ bay mau tạo thành bốn nhánh dây đạn hướng xa xa x í c bởi vì là hứa phong cho ra ra lệnh là tiêu diệt vì vậy hộ vệ cơ hội trực tiếp hoa qua một cái đường vòng cung đuổi theo xích diễm tinh tức bắn càn quét cho đến ế g i tất c h cuối lệnh chủ nhân giờ ít hai chở người hộ vệ cơ hội tốc độ bắt đầu hạ xuống hướng ở kinh thành phương hướng bay đi chương 456, t i ế n vào bắc kinh chương hoa mạnh nghề nghiệp là trọng giáp kỵ sĩ cả người năm sao vàng phẩm giai cấp trọng giáp trong tay là một mặt năm sao ám kim phẩm chất nặng l á chán toàn thân phòng ngự đã vượt qua 2.000. vì hoàn thành trái đất ý chí ban bố nhiệm vụ hắn đang cùng 7-8 cái tạm thời đội viên đang vây quanh một cái năm sao đẳng cấp e một thí nghiệm hình nhà thám hiểm không ngừng phát động công kích mặc dù toàn thân phòng ngự vượt qua 2.000, nhưng đối mặt cơ giới tộc e cấp binh chủng chứ hoa mạnh vẫn là có một cảm giác cái cơ tác mặc có công kích cho công nhức công kích, cũng hoa mạnh hết hồn hết、e、một thí nghiệm hình nhà thám hiểm, bên ngoài nhìn như giống như nhảy, không khí nhưng nanh ngoài to vào vĩa. xa, tay một một một tầm mượn vẫn giống lớn, động bén bằng nó người chân. vũ vây là là là sói đuốt, rất rút rút giới sợ sẽ để bề dù đầu, hoa mạnh đem nó lại kéo về phía sau điểm nơi này cách những thứ khác cơ giới cho sói quá gần một cái đứng ở phía sau mục sư la lớn cái này tạm thời tiểu đội tuân theo chính là chiến pháp mục tam giác sát nguyên tắc t r ư ơ n g hoa mạnh là mạnh nhất l á chắn mà đây cái lý lãng chính là mạnh nhất ba v ũ hơn nữa còn sung làm tạm thời chỉ huy nhân vật biết t r ư ơ n g hoa tay giỏi cầm một mặt cao cỡ một người nặng l á chắn một bên hấp dẫn cơ giới sói to lớn sự chú ý một bên từ từ rút lui e một thí nghiệm hình nhà thám hiểm là một loại tương tự lính trinh sát vậy binh chủng hành động bén nhạy lực công kích cao trọng yếu nhất chính là chúng lẫn nhau bây giờ nếu như cách khoảng cách ở một cây số trong phạm vi một khi một cái gặp phải công kích lượng máu hạ xuống tới trình độ nhất định thì sẽ hấp dẫn những thứ khác cơ giới sói to lớn chú ý đối với thợ săn tiến hành hợp vây từ bị thợ săn thân phận thay đổi thành thành thợ s ă n lý lãng đã thấy chung quanh một cây số trong phạm vi không dưới ba con cơ giới sói to lớn nếu như lại tiếp tục dưới sự công kích đi rất có thể sẽ đưa tới những thứ khác ba con đến kia cái thời điểm bọn họ chỉ có thể quay đầu chạy nếu không thì sẽ tất cả đều chết ở chỗ này người này phòng ngự quá cao ta năm sao vàng cấp dao găm lại chỉ có thể cho nó tạo thành mười mấy bị thương hại một người mặc áo giáp tay cầm hai cây vàng phẩm chất trùy thủ đạo tặc thấp giọng cổ nam trước không nên đem nó làm phổ thông quái vật đánh làm một đánh ngươi trong lòng thì sẽ thăng bằng một ít ha ha bên cạnh một cái tay cầm trường kiếm kiếm khách vui vẻ cười to bóng người trợt một thấp tránh thoát cơ rơi sói to lớn thình lình một móng e một thí nghiệm hình nhà thám hiểm trí năng tấm ảnh không ngừng quét nhìn tạm thời tiểu đội mấy người phân tích ai đối với nó nguy hại tương đối lớn thì sẽ công kích trước ai vì vậy nó mục tiêu công kích luôn là để cho người không đoán được t r ư ơ n g hoa tay giỏi chỉ trọng l á chắn giống như một bức tường vậy ngăn ở cơ giới sói to lớn trước người những người khác lấy t r ư ơ n g hoa mạnh làm trung tâm vô luận ai bị công kích luôn là thời gian đầu tiên trốn t r ư ơ n g hoa mạnh sau lưng vê anh lại là một móng nắp đến t r ư ơ n g hoa mạnh nặng trên l á chắn kéo dài t r ợ t giảm xuống một đoạn nhỏ nhìn t r ư ơ n g hoa mạnh khỏe mắt giật một cái người này công kích quá cao ta hơn 2.000 lâu bền tấm thuẫn mau rất hơn 1.000 kéo dài chương hoa mạnh la lớn tăng cường công kích đừng thật để cho ta tấm thuẫn bể mất à biết biết lãng tử mau cho ta sữa một hớp không thuốc bên cạnh một cái tay cầm hai tay kiếm chiến sĩ h ồ lớn cho người mấy chai chất thuốc tận lực uống thuốc ta chữa trị tính có chút cao lý lãng thuận tay ném mấy chai cao cấp thuốc chữa đã qua la lớn chữa trị tính một khi vượt qua một cái giá trị cực hạ n em một thí nghiệm hình nhà thám hiểm trí năng tâm m ạ n h thì sẽ phong tỏa lý lãng đem nó uy hiếp độ nâng cao đến lúc đó thì sẽ đầu tiên công kích hắn lấy lý lãng nhỏ chân ngắn một khi bị em một thí nghiệm hình nhà thám hiểm phong tỏa những đội khác hữu ngăn trở không kịp thời liền chạy cũng chạy không thoát mấy giây thời gian cũng sẽ bị trong nháy mắt giết vì vậy hắn thời khắc tính toán trị liệu của mình tính không dám có một k i a vượt qua đáng chết cái này cơ giới tộc quá khó khăn đánh căn bản không giống như là năm sao thực lực quái vật trương hoa mạnh đoán hận nói,、vậy、còn là chúng vậy là trợn mắt hốt mồm đối diện cái này em một thí nghiệm hình nhà thám hiểm mặc dù chỉ là thông thường e cấp cơ giới đơn vị nhưng là cho hắn cảm giác lại cùng năm sao tinh anh thậm chí cấp lanh chúa quái vật không phân cao thấp nếu như không phải là tổ mấy cái này cường lực bạn đồng đội hắn thậm chí căn bản không dám một mình tới s ă n g i ế t đừng suy nghĩ nhiều như vậy trên thế giới này cường đạo vê anh trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng vang thật lớn tương lâm lúc tiểu đội người sợ hết hồn chưng ơ hoa mạnh ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một chiếc tương tự tà tam giác máy bay chiến đấu từ đỉnh đầu lướt qua một cái hướng ở kinh thành phương hướng bay đi đó là cái gì máy bay chiến đấu ta không phải là hoa mắt chứ chưng ơ hoa mạnh mẽ kinh hô phải biết cái thế giới này từ sau ngày tận thế rất nhiều động vật cũng sinh ra biến lĩnh dị biến thành quái v ậ t bầu trời một mực là cấm khu của nhân loại vô luận cái gì phi hành khí chỉ cần lên tới nhất định trời cao tổng sẽ gặp các loại các dạng chim loại quái v ậ t thành đoàn kết đội một khi thấy phi hành khí cũng biết điên cuồng chen nhau lên đem phi hành khí xé thành mảnh vỡ lâu n g y trừ một ít có phi hành đạo cụ cường đạo tiến hành ngắn ngủi phi hành bên ngoài giống như máy bay như vậy trời cao phi hành khí đã không sai biệt lắm cũng tuyệt tích quá kiêu ngạo lại thật dám dáng điệu máy bay ở trên không phi hành thật không sợ những quái vật kia đem hắn xé thành mảnh vỡ ả bên cạnh kiếm khách thở dài nói xem bề ngoài như thế không giống là trên trái đất máy bay đâu chẳng lẽ là trung quốc nghiên cứu chế tạo loại mới máy bay chiến đấu bên cạnh đạo tặc đi vòng qua trương hoa mạnh sau lưng nói các người nói có phải hay không là những thứ này cơ giới tộc quái vật rơi xuống đột nhiên bên cạnh một cái pháp sư mở miệng nói không thể nào tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở đuổi theo đạo tặc cơ giới sói to lớn trên mình trong chốc lát trong ánh mắt toát ra thần sắc tham lam thêm sức lực ngày hôm nay ta muốn đánh mười trương hoa mạnh cơ m u ố nặng n lá chắn hung hăng đánh vào cơ giới sói to lớn trên đầu một cái hơn ba mươi điểm tổn thương từ cơ giới sói to lớn đỉnh đầu toát ra hoa lá chắn anh muốn bùng nổ hả? ha ha ta cũng không có thể rơi ở phía sau à cho ta cũng hết một chiếc chiến đấu cơ đi quáng ẩu đạo tặc trong tay hai cây truy thủ không ngừng ở chỉ ở giữa xoay tròn bay lượn quanh nhìn như khá là hưng phấn dáng vẻ cố gắng lên cố gắng lên ngày hôm nay tranh thủ bể mất hai cái nhà thám hiểm lý lãng la lớn hứa phong máy bay chiến đấu đưa tới rất nhiều người chú ý có người đoán được là đánh cơ giới tộc bạo có người nhưng cho là trung quốc quân đội mới nghiên cứu chế tạo máy bay chiến đấu trong chốc lát tin vịt nổi lên bùn phía oanh động cả kinh thành lúc này hứa phong ngồi ở trong chiến cơ chỉ huy cơ tái trí năng tiểu quy đem máy bay chiến đấu chậm rãi rơi vào ở kinh thành trên quảng trường chương bốn trăm năm mươi bảy huấn luyện và cảm ơn bạn một trăm hai mươi ba tờ cờ cờ cờ cùng vân vũ phong trần đã đề cử nguyện phiếu nên bữa nay bảo trương c h ờ người hộ vệ cơ hội chậm rãi rơi ở kinh thành trung ương quảng trường đưa tới rất lớn xôn xao mặc dù bắc kinh có không ít người có phi hành đạo cụ nhưng là giống như lớn như vậy một chiếc máy bay nhưng cực kỳ ít gặp những thứ khác nhiều nhất chính là một ít phi hành loài chim quái thú hoặc là là có năng lực phi hành đạo cụ đến khi hứa phong từ hộ vệ trên chiến đấu cơ xuống chung quanh đã vây quanh một vòng quân nhân mặc quân trang từng cái tay cầm vũ khí một mặt cảnh giác nhìn hứa phong nhìn những quân nhân này vũ khí trong tay hứa phong khẽ mỉm cười xem ra cơ giới tộc xâm lược đối với bắc kinh hộ quốc quân mà nói là một chuyện tốt những quân nhân này trong tay không hề thiếu đều cầm cơ giới tộc rơi xuống súng ống những súng ống này so với đồng đẳng cấp vũ khí lạnh mà nói vẫn là mạnh hơn hãn không thiếu thậm chí so nó còn lợi hại hơn mấy phần xuống máy bay chiến đấu hộ vệ cơ hội lập tức bay lên trời hướng không trung bay đi hứa phong đã phân phó tiểu quy để cho nó vởn quanh trái đất phi hành đem giả tưởng bản đồ bổ sung hoàn thành nhìn một cái vây quanh hắn bắc kinh hộ quốc quân quân nhân hứa phong lập tức quần áo tướng quân thay cấp bậc thiếu tướng lon trên cầu vai kim tinh để cho lĩnh đội đội trưởng mặt liền biến s á c lập tức chạy chậm tiến lên cho hứa phong c h à o hứa phong thiếu tướng hạ quan bắc kinh lính hộ vệ thứ ba lữ thứ tư đoàn thứ hai xếp trung đội trưởng quý d u n g cảm sông hướng ngài kính c h à o quý d u n g cảm sông nhận ra hứa phong ở trên cao kinh cho dù là người bình thường không nhận ra hứa phong cũng chỉ sợ là rất ít người hứa phong ở trên kinh danh tiếng muốn xa so tại gần b i ể n thành nữ hoa còn lớn hơn hứa phong đ á p lễ khẽ mỉm cười trung ụ sở chính đi tới. t r đội trưởng đó c h í ngươi h Hứa h là p o n à, thật trẻ tuổi. Một tên tân một tò Trung t binh nhìn một cái Hứa Phong hình bóng, tò mò hỏi. r cái đội mò bóng, ở n chiến đấu sao, bây giờ lại có chiến g giờ mới máy rồi lại vừa bay sao, đó đấu đấu có là bây c Ráng á vẻ thật kỳ q u t r u nói g trưởng, ngươi đội n lần này thiếu tướng hứa trở lại là không phải là vì tiếu lôi đình khiêu chiến c h u y ệ n à. từng cái bắc kinh hộ quốc quân chiến sĩ vây quanh quý dũng cảm sông mặt đầy hưng phấn nghị luận quý dũng cảm sông sắc mặt chấm xuống lớn tiếng quát lên hình dáng gì đều giống như hình dáng gì xếp thành hàng hôm nay nhiệm vụ tuần tra còn chưa hoàn thành muốn nói chuyện thiếm bị nghỉ việc sau trở về trò chuyện hứa phong hướng bắc kinh hộ quốc quân trụ sở chính đi tới dọc theo đường đi thỉnh thoảng có thể thấy mấy chục người hộ quốc quân tuần tra phân đội thấy hứa phong từng cái tất cả đều cùng kính thi lễ xem ra bắc kinh hộ quốc quân đối với kinh lực đội trưởng k h ô n g tăng cường không t i ê u ả hứa phong trong lòng ngầm nói không có bắc kinh tứ đại gia tộc cản tay Cả k i n hứa Thành, một thành Trung Chùa Đa Phật hộ chính Kinh Hộ nhà hộ Chùa h là quân quyền, cùng Nguyên tương đương. cơ Bắc Quốc độc cơ Đa địa vị phong đi tới bắc kinh hộ quốc quân trụ sở chính lúc này tiền hải hồng phong còn có mấy tên hộ quốc quân cao tầng cũng đứng ở cửa nghênh đón hán hứa phong thấy đứng ở chính giữa một người ông già nhìn như có sáu mươi bảy mươi tuổi một đầu tóc bạc thân thể hơi gầy gò nhưng lối đứng nhung như một cây cây tùng xanh cao ngất t h ẳ n g táp tướng mạo nhìn như cũng không xuất chúng nhưng trên mình nhưng mang một loại khí thế không giận m à h uy ông g i ả trên bả vai lon cầu vai bất ngờ có ba viên kim tinh thượng tướng nhìn dáng dấp hắn chính là bắc kinh hộ quốc quân quan chỉ huy cao nhất hứa phong trong lòng ngầm nói hứa phong hoan nghê ngươi à, ngươi ngày hôm nay trở về động t ĩ n h nhưng mà không nhỏ tiên hải vui vẻ cười to trước tiến lên n ắ m hứa phong tay nói ta vội tới ngươi giới thiệu một chút vị này là bắc kinh hộ quốc quân tổng tư lệnh âu dương hải thượng tướng âu dương thượng tướng ngại khỏe hứa phong hướng thượng tướng âu dương hành lễ nói được được hứa tướng quân trẻ tuổi có là thượng tướng âu dương đáp lễ một mặt khen ngợi nhìn hứa phong trên giới quan sát giống như xem mới con rể vậy để cho hứa phong cảm thấy có chút không quá tự tại không nhịn được hướng hồng phong nhìn ha ha thiếu tướng hứa thượng tướng âu dương là nghe nói ngươi ngày hôm nay lại điều khiển liền một chiếc chiến đấu cơ trở lại thật là tò mò hơn nữa ngươi ở thành trung nguyên sự tích mới muốn đích thân tới xem xem ngươi à. hồng phong vui vẻ cười to đạo Ai, cũng không hoàn toàn là, chủ yếu vẫn là qua hai ngày tiếu lôi đỉnh khiêu chiến, cái này, tiếu cũng chủ không hoàn toàn vẫn ngày đỉnh này đỉnh, thật lôi là, là là tả. yếu ẩu âu dương hải hư lệnh một tiếng tựa hầu nghĩ tới điều gì sắc mặt trở nên có chút khó khăn xem thượng tướng âu dương thiếu tướng hứa thiếu tướng h ồ n g phong chúng ta vẫn là đi vào nói đi tiền hải cười nói được đi đi vào trò chuyện âu dương hải vô hứa phong bà vai một đám người vây quanh hướng ở kinh thành lính hộ vệ trụ sở chính đi tới bắc kinh hộ quốc quân trụ sở chính tầng mười một đây là một cái hơn một trăm thước vương phòng họp ở giữa một cái hình bầu dục cái bàn tròn chung quanh là một vòng ghế ra ở trong tương lai là từng hàng thấp lùn bằng ghế ngay thường nơi này là mở làm chiến hội nghị dùng tiên hải nói khẽ với hứa phong giải thích hứa phong gia nhập bắc kinh hộ quốc quân quá trình rất đơn giản cái này hẳn coi như là hứa phong lần đầu tiên chân chính tới bắc kinh hộ quốc quân trụ sở chính hứa phong ngươi ngày hôm nay lái vậy chiếc chiến đấu cơ là chuyện gì xảy ra hồng phong trong lòng tò mò chân thực không nhịn được rốt cuộc hỏi r a thanh những người khác tất cả đều là một bộ rất bộ dáng cảm hứng thú tiêu diệt một cái bảy sao cấp dê cơ giới tộc bột rơi xuống hứa phong cười nói hắn cũng không có nói là mở ra một cái truyền kỳ cấp bảo dương đánh mất phải biết gặp phải một cái truyền kỳ cấp bảo dương có thể so với giết chết một người bảy sao cấp dê cơ giới tộc bột khó hơn nhiều cái gì thủ tiêu cơ giới tộc thật có thể đánh mất đồ tốt như vậy nếu như chúng ta nếu có thể có một chiếc thật nhiều phương đất mất cũng có thể thu phủ hồng phong vui vẻ nói quá khó khăn những thứ này cơ giới tộc người xâm lăng số lượng quá nhiều hơn nữa đồng đẳng cấp so với thực lực quá mạnh mẽ cho dù phổ thông hình hào cũng so đồng đẳng cấp những quái thú khác bột đều phải khó khăn đánh muốn săn giết cơ giới tộc bột trước mắt tới xem cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào bên cạnh một cái mang mắt kiếng người đàn ông trung niên bình tĩnh phân tích nói không sai cho dù là ta muốn đơn độc săn giết một cái so bọn ta cấp thấp năm sao cơ giới tộc người xâm lăng đều rất khó khăn bọn chúng phòng ngự quá mạnh mẽ năm sao bạc trắng phẩm chất trở xuống vũ khí căn bản đều không thể phá vỡ đánh lên đi tất cả đều là mít cho dù là năm sao vàng phẩm chất vũ khí cũng chỉ có thể tạo thành mười con số thậm chí cái con số tổn thương đối với một cái hơn mười ngàn lượng máu cơ giới tộc người xâm lăng chút thương thế này hại nhất định chính là củ lẽn n a nhưng nó cho ngươi tới một chút trừ phi là trọng giáp chiến sĩ nếu không liền trực tiếp trọng thương thậm chí trực tiếp tiến vào trạng thái sắp chết hồng phong lắc đầu nói lấy hồng phong thực lực sáu sao đã từng là chiến lược bảng người thứ nhất muốn đơn độc săn giết một cái so hắn cấp bậc thấp năm sao cơ giới tộc người xâm lăng đều như vậy khó khăn chớ đừng nhắc tới những người khác ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp trên thực tế những thứ này cơ giới tộc trên mình có rất nhiều nhược điểm nếu như nhằm vào những thứ này nhược điểm tiến hành công kích cho dù đồng đẳng cấp người cũng có thể đơn độc săn giết hứa phong cười nói cái gì có thật không thiếu tướng hứa ngươi không phải đang nói đùa chứ hồng phong ánh mắt sáng lên đương nhiên không phải nếu như có thể ta có thể cho các người làm một cái đơn giản huấn luyện để cho các người hiểu một chút những thứ này cơ giới tộc trên người nhược điểm hứa phong nói nghe hứa phong nói thậm chí liền thượng tướng âu dương đều có chút lộ vẻ xúc động chương bốn trăm năm mươi tám thiếu lôi đình bối cảnh ngươi thật biết cơ giới tộc tất cả binh chủng nhược điểm hồng phong không nhịn được đứng dậy nhìn hứa phong ánh mắt có chút hoài nghi cơ giới tộc xâm lược trái đất mới ngắn ngủi một tuần lễ cơ giới tộc rốt cuộc có nhiều ít cái binh chủng chúng ta cũng không có thống kê ra ngươi làm sao biết cơ giới tộc tất cả binh chủng nhược điểm không thể nào cơ giới tộc người xâm lăng sau khi xuất hiện hồng phong từng tự mình ra tay nhưng phát hiện liền một cái cấp thấp nhất nam tinh điều tra cơ giới binh chủng cũng một mình đấu bất quá cái này làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ đồng thời lại có mấy phần như đưa đám nếu như hứa phong nói có thể một mình đấu đồng đẳng cấp cơ giới binh chủng hồng phong còn có thể miễn cưỡng tin tưởng nhưng là phải nói hắn biết tất cả cơ giới binh chủng nhược điểm hồng phong vô luận như thế nào cũng là không thể tin những người khác nguyên bản rất là hưng phấn nhưng nghe đến hồng phong nói từng cái trầm tư chốc lát cũng đều bình tĩnh lại nguyên bản kích động đứng dậy từng cái cũng đều ngồi xuống liền liền âu dương hải cũng là trong mày mặt đầy không tin ta ở thành trung nguyên bên ngoài cơ giới tộc chiếm lĩnh địa phương lại đến qua một cái bảo dương bên trong có một bản liên quan tới cơ giới tộc t r ư ờ n g binh chủng nhược điểm sách bây giờ vậy bản sách lên tất cả kiến thức đã hoàn tất cả ở chỗ này hứa phong chỉ chỉ đầu mình ta nghĩ đây cũng là trái đất ý chí mượn ta tay muốn đem cơ giới tộc các binh chủng nhược điểm tuyên bố ra đi hứa phong cười nói kiếp trước như vậy sách đúng là tồn tại nhưng cũng không phải là trái đất ý chí tuyên bố mà là bắc kinh hộ quốc quân sáng tác toản cơ giới tộc lần này xâm lược chân thực binh lực trên thực tế chỉ có một vũ trụ pháo đài chưa đủ một cái quân đoàn 10%, nó mang theo binh chủng số lượng chỉ có một trăm l i bảy loại hơn nữa trong này còn bao gồm giống như cơ giới t h a m dò kiến trúc như vậy không có bất kỳ sức chiến đấu kiến trúc binh chủng trên thực tế chân chính chiến đấu binh chủng chỉ có bảy tám m ư ơ i loại kiếp trước người trái đất đối phó cơ giới chủng tộc lúc này giai đoạn trước đặc biệt khó khăn mỗi tiêu diệt một cái cơ giới binh chủng thường thường phải bỏ ra m ư ờ i mấy tên đồng đẳng cấp loài người sinh mạng giao thủ nhiều thường thường sẽ xuất hiện đánh bậy đánh bạn đánh trúng nhược điểm tạo thành đồ sộ tính bạo kích tổn thương như vậy số lần một nhiều bị người cố ý phát hiện lập tức tuyên bố ra còn chân chính đem tất cả cơ giới binh chủng nhược điểm hội tụ thành một quyển sách nhỏ chính là bắc kinh hộ quốc quân bọn họ hy sinh c h í ít một trăm ngàn người mới đưa cơ giới chủng tộc tất cả binh chủng nhược điểm toàn bộ thu góp nguyên vẹn toàn bộ quá trình hao phí ba năm dài sau đó bắc kinh hộ quốc quân đem những thứ này trăm ngàn c â y đắng thu thập đi ra ngoài tài liệu sáng tác toàn thành sách miễn phí phát cho cho tất cả thành phố đây cũng là hứa phong đ ờ i này đối với kinh hộ quốc quân rất có hảo cả một trong những nguyên nhân có thể nói sau ngày tận thế tất cả thế lực lớn cơ hồ đều là ích kỷ từ lợi chỉ có bắc kinh hộ quốc quân coi như là trong đó lau một cái hiếm có điểm sáng hơn nữa hứa phong trong miệng sách nhỏ trên thực tế cũng là bắc kinh hộ quốc quân mình thu thập sáng tác toàn chẳng qua là ở ngày tận thế năm thứ sáu cũng chính là cơ giới tộc hiện n giới khi là xuất sau ă mà thứ xuất hiện. Năm thứ ba, mới m bây giờ cơ giới tộc chẳng những nói trước hai năm xuất hiện tới trái đất hứa phong sau khi sống lại lại hoàn toàn biết những thứ này cơ giới tộc b ì n h chủng nhược điểm nguyên bản sẽ cho trái đất tạo thành tổn thương to lớn cơ giới tộc bây giờ ngược lại có thể sẽ cho khoa học kỹ thuật của trái đất mang đến cấp tốc tăng lên từ đó tăng cường trái đất thực lực cái gì vậy mà sẽ có như vậy đồ hồng phong ánh mắt sáng lên hỏi tới quá tốt nếu như là nói thật chúng ta bắc kinh hộ quốc quân nói không chừng có thể tới một lần toàn thể thay đổi quần áo âu dương hải kích động một trưởng vỗ đến trên cái bàn tròn hớn hở ra mặt trước lúc này trước hay là nói một chút tiếu lôi đ ỉ n h khiêu chiến đi tiên hải đột nhiên nói nhất thời toàn bộ phòng họp trở nên an tĩnh lại hi sấm sét cái này đứa nhỏ âu dương hải một mặt dáng vẻ đắn đo tựa hồ có cái gì khó nói tri ẩn hứa phong trong lòng động một cái ngay tận thế trước võ quán lôi đ ỉ n h có thể đem phân quán mở đầy tỉnh l ị thành phố đều là thậm chí đem lúc đó thái quyền đạo quán không thủ đạo quán những thứ này ngoại lai tập thể dục chàng quán đệ đầu cũng không n g ừ n g lên được nếu như nói không có gì bối cảnh hứa phong là không tin kiếp trước hắn liền nghe nói võ quán lôi đ ỉ n h quán chủ tiếu lôi đ ỉ n h sau lưng có quân đội đại lao chỗ dựa bối cảnh cực kỳ thâm hậu nhưng cũng chỉ là lời đồn đãi cũng không có gì tin tức xác thực nhìn dáng dấp âu dương hải thượng tướng hẳn là biết một chút tiếu lôi đình bối cảnh người không bằng thừa cơ hội này thật tốt dọn một chút cái này hứa phong trong lòng động một cái trên mặt hiện ra nụ cười hỏi không biết cái này tiếu lôi đình là hạng người gì v õ quán lôi đình gian hàng trải lớn như vậy bối cảnh gắng gượng sâu à. âu dương hải trầm mặc trầm ngâm chốc lát sau đó lắc đầu thở dài nói tiếu lôi đình đứa nhỏ này có thể nói là ta nhìn lớn lên hứa phong chân mày cau lại chẳng lẽ âu dương hải chính là tiếu lôi đình phía sau đài tiếu lôi đình cha là tiếu chân núi danh tự này ngươi có thể nghe nói qua cũng có thể chưa có nghe nói qua tiêu chấn núi năm đó là ta tiểu đội trưởng cùng nhau tham gia trung quốc kiến quốc chiến tranh tiêu chấn núi hứa phong khẽ nhữ mày danh tự này nghe quần thai nhưng chân chính nhớ lại lại không có phân nửa ấn tượng thấy hứa phong hình dáng âu dương hải nhẹ giọng nói tiêu chấn núi là trung quốc khai quốc mười nhị nguyên soái một trong khai quốc mười nhị nguyên soái hứa phong cả người chấn động một cái trung quốc kiến quốc bảy mươi chín năm nguyên soái tiếng s ư n g hô này là chỉ có lúc ấy kiến quốc mới sách phong một nhóm tướng lãnh sau đó cho đến ngày tận thế bùng nổ tất cả quân nhân cấp bậc cao nhất chính là thượng tướng lại cũng sẽ không xuất hiện nguyên x o á i tiếng s ư n g hô này khó trách ta chỉ nghe nói t i ế u lôi đ ỉ n h có quân đội bối cảnh không nghĩ tới phía sau đài cứng như thế hứa phong nhẹ giọng nói n g à y tận thế trước đem võ quán lôi đ ỉ n h khai biến toàn bộ trung quốc sau ngày tận thế cũng là một phương không kém thế lực nếu như phía sau không có quân đội giúp đỡ căn bản không có thể đạt tới như vậy trình độ nhiều nhất cũng chính là ở một thành phố một vực ư sưng bá coi như không được liền tiếu lôi đình cha tiếu chân núi ở ngày tận thế bùng nổ trước ba năm liền bệnh nặng qua đời nhưng quân đội rất nhiều tướng lãnh bởi vì là tiếu chấn núi quan hệ cũng biết cho tiếu lôi đình mấy phần mặt mũi hơn nữa sấm sét đứa nhỏ này mình cũng không chịu thua kém sau ngày tận thế quả thật thành lập thế lực không nhỏ âu dương hải nói hề hề rõ ràng hứa phong gật đầu nói vậy hắn bây giờ thực lực đạt tới mấy sao sáu sao vẫn là bảy sao tối thiểu cũng là sáu sao chúng ta phỏng đoán hẳn là đã sớm đạt tới sáu sao còn như phải t r ă n g bảy sao âu dương hải nhìn hứa phong một cái lắc đầu nói chúng ta cũng không có tin tức xác thực nhưng phỏng đoán hẳn là có thực lực bảy sao nếu không cũng không khả năng sẽ hướng ngươi nói lên khiêu chiến dẫu sao ngươi đã là thực lực bảy sao tin tức cũng không phải là bí mật gì hứa phong khẽ mỉm cười thành trung nguyên đánh một trận hứa phong lấy một người đẻ một tông đem chùa đa phật giết không chừa manh giáp Đã sớm đem sớm t h ự chương lực bại lộ, bại vì vậy rất n i đã bốn sao g trăm l năm mươi n lại chín nghị luận và sao cảm ơn bạn một trăm hai mươi ba tờ cờ cờ cờ cùng vân vũ phong trần đã đề cử nguyệt phiếu nên bữa nay b ạ o trương hứa phong nằm ở bắc kinh lính hộ vệ cho hắn phân phối bên trong căn phòng nhắm mắt trầm tư t i ế u lôi đ ì n h bối cảnh thực lực kỹ năng trang bị các loại vũ khí cùng tất cả tài liệu cặn kẽ đều đã đặt ở hứa phong trên bản mặc dù phía trên có thật nhiều tin tức đều đã qua thậm chí chẳng qua là suy đoán nhưng đối với hứa phong biết do đối thủ mà nói vẫn là đưa đến nhất định trợ giúp tiếp theo chính là nghỉ ngơi dưỡng sức ứng đối ngày mai khiêu chiến còn đối với bắc kinh lính hộ vệ liên quan tới cơ giới tộc binh chủng huấn luyện cũng trong tương lai thuận duyên âu dương hải ý là không thể vào lúc này để cho hứa phong quá mức dây d i a t h ậ n đối với trận chiến này hứa phong trên thực tế cũng không có lo lắng quá mức tiếu lôi đ ỉ n h không phải cơ giới tộc cho dù hắn đã tấn thăng là bảy sao cừng giả nhưng là đối mặt có nắm giữ đ ã n g kiếm mười ba kiểu hứa phong mà nói cũng không phải quá lớn sự việc hơn nữa hứa phong tùy thời đều có thể cho gọi ra vượt qua hai ngàn trùng binh bảy sao chen nhau lên dưới hứa phong không tin tiếu lôi đ ỉ n h có thể cùng cơ giới tộc như vậy có thể lấy một đương thiên một cái thực lực bảy sao tinh anh buột có thể coi thường mấy ngàn đồng đẳng cấp trùng binh công kích hứa phong đi tới ở kinh thành tin tức đã t r u y ề n r a vô luận là bắc kinh hộ quốc quân vẫn là đã từng là bắc kinh tứ đại gia tộc hoặc là là ở kinh thành những thứ khác các tản tu đối với hứa phong cùng tiếu lôi đình ngày mai núi tử thanh đánh một trận nghị luận cũng không có ngừng nghị qua cuộc chiến đấu này tuyệt đối là t ử thành trung nguyên chùa đa phật đánh một trận tới nay toàn bộ trung quốc nhất dụ cho người nhìn chăm chú đánh một trận hán độ chú ý thậm chí còn vượt qua chùa đa phật đánh một trận dẫu sao lúc ấy hứa phong cùng chùa đa phật đánh một trận rất nhiều người trước chuyện cũng không có được tin tức đến khi bọn họ đi qua lúc này chiến đấu nhưng đã sớm kết thúc nhưng trận chiến này nhưng là ở bảy ngày trước liền đã truyền khắp toàn bộ trung quốc tất cả thành lập được khu cấp thành phố doanh trại chỉ cần khai thông truyền t ố n g trận rồi rít đi tới bắc kinh chờ đợi ngày mai chàng này kinh thế cuộc chiến máy truyền tin trên diễn đàn cũng đã nổ tung nổi trung quốc khu bạc khối đã bị ngày mai đánh một trận cho đồ s ắ t bản tất cả thiệp cơ hồ đều là đang thảo luận cuộc chiến đấu này hứa phong đã đến ở kinh thành thật là nhanh xem ra ngày mai đánh một trận thật sẽ phát sinh tốt mong đợi có người phát t h i ế t hỏi quả thật đã đến bắc kinh thật là nhiều người đều thấy được nghe nói hứa phong vẫn là lái một chiếc chiến đấu cơ tới ở kinh thành cũng không có sử dụng truyền thống truyện dưới lầu có người đáp lại cái gì máy bay chiến đấu điều này sao có thể sau ngày tận thế còn có cái gì phi hành khí có thể bay lên không phổ thông máy bay sợ rằng vừa rời đi mặt đất cũng sẽ bị chim loại quái thú phá hủy đi có người không tin Chú, t i ê n của t ô i lốt thật là một chiếc chiến đấu cơ liền trực tiếp dừng ở bắc kinh trung ương quảng trường thật là nhiều người đều thấy được ta chính mắt nơi gặp nói về vậy chiếc chiến đấu cơ thật đẹp cảm giác căn bản không là trên trái đất sản vật bề ngoài quá mơ ảo có người chứng thực đạo Tiếp, phía dưới một đám người bắt đầu thảo luận tới trong lát, dưới người lái máy bay chiến phía phong hứa không chỉ trong chốc bay đám máy đầu đấu, đã luận cũng nghe nói hứa phong đều đã bảy sao tiếu lôi đ ỉ n h là đẳng cấp gì làm sao dám khiêu chiến hứa phong đột nhiên có người yếu ớt hỏi một câu rất nhanh có người đem tiếu lôi đ ỉ n h tài liệu phát ra tiếu lôi đ ỉ n h 1989 n ă m ra đời cha tiếu trấn núi là khai quốc mười nhị nguyên soái một trong tiếu lôi đ ỉ n h tám tuổi bái sư hà bắc bát cực quyền danh gia dương phương sa vi sư mười tám tuổi ám kình đại thành thằng đông vượt nhật bản hàn quốc khiêu chiến hắn không thủ đạo thái cực đạo cao thủ tỷ đấu mấy chục trận không một lần bại càn quét hai nước giới võ thuật hai mươi ba tuổi đi nước thái tham gia quốc tế vật lộn tự do giải thi đấu đạt được hạng nhất sau đó trở về nước tiềm tu hai mươi sáu tuổi sáng lập võ quán lôi đình ba năm sau cả nước tổng cộng có võ quán lôi đình phân quán trên trăm nhà đem trong nước cực thịnh một thời thái quyền đạo quán không thủ đạo quán toàn bộ gạt bỏ trung quốc có thể nói lúc ấy kỳ tích từng bị dự là trung quốc giới võ thu ật ngươi thứ nhất ngay tận thế bùng nổ sau đó sáu tháng tiếu lôi đỉnh từng một người độc thân san giết năm sao quái thú gió tắp hồng sư lúc ấy buộc phát ra thực lực đã là năm sao đ ỉ n h cấp nếu như không phải là bắc kinh hộ quốc quân thiếu tướng hồng phong dị quân nổi lên thành là thứ nhất đột phá năm sao tồn tại tiếu lôi đình nói không chừng chính là chiến lược bảng người thứ nhất sau đó tiếu lôi đình một mực gần cư không ra danh tiếng không hiện đến nay thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh cũng không ai biết nhưng hắn lại đang hứa phong buộc phát ra thực lực bảy sao sau đó còn dám khiêu chiến có thể gặp có năm chắc tất thắng theo suy đoán thực lực đã đột phá sáu sao cùng hứa phong vậy thành là một người bảy sao cường giả còn như hắn còn có cái gì lá bài tẩy thì không có ai biết con bà nó võ quán lôi đ ỉ n h ta biết không muốn đạo lại là hắn sáng lập ta nhớ năm đó chúng ta lâm thành phố võ quán lôi đ ỉ n h mới vừa mở phân quán một đám luyện thái cực đạo không thủ đạo đi p h a quán kết quả từng cái ngược lại bị đánh trọng thương từ nay về sau lâm thành phố lại cũng không thấy được một nhà thái quyền đạo quán cùng không thủ đạo quán đến nay ta còn nhớ năm đó rầm rộ chân thực quá thần kỳ sau ngày tận thế sáu tháng chính là năm sao đ ỉ n h cấp có lầm hay không sáu tháng lúc này ta mới vừa tiến vào ba sao trời ạ thật là người so người tức chết người bảy sao hứa phong là bảy sao cường giả gạt người chớ ha ha trên lầu mới vừa mua máy truyền tin sao không biết một tuần lễ trước thành trung nguyên hứa phong một người diệt một cái hơn ba k người tông phái lúc ấy thì đã buộc phát ra thực lực bảy sao trời ạ lại thật có người bước vào bảy sao m à n g bái trong chốc lát toàn bộ trung quốc đều phải sôi t r à o r ồ i rít nghị luận ngày mai đánh một trận bắc kinh hộ quốc quân một khu nhà bên trong căn phòng nhỏ mấy cái cao tầng đang tụ trung một chỗ nói chuyện thiếm bên trong căn phòng khói mù lượn lờ âu dương hải ngồi ở chủ vị c h à o mày ở hắn phía dưới mấy cái quân giải cùng tham n h u giải cùng với mấy cái cấp tướng quân người cũng ngồi ở trên ghế salon không nói câu nào tiếu lôi đỉnh sau lưng có quân đội bối cảnh thậm chí một ít quân đội yếu viên bao gồm âu dương hải đều là nhìn tiếu lôi đỉnh lớn lên đối với h ắ n đối với cha h ắ n đều có rất sâu cảm tình nếu như không phải là nguyên nhân này ban đầu võ quán lôi đ ỉ n h phân quán không thể nào mở nhiều như vậy hơn nữa cùng không thủ đạo quán thái quyền đạo quán nổi lên nhiều như vậy lần phân tranh nếu như không phải là quân đội ủng hộ trước sợ rằng võ quán lôi đ ỉ n h sớm đều bị chèn ép cũng không khả năng mở lớn như vậy ngày mai đánh một trận các người thấy thế nào âu dương hải trầm giọng hỏi khó mà nói hứa phong thực lực sâu không lường được mà thiếu i Lôi ế u đ n nếu n dám ó lên khiêu h i c n nhiên không thể nào đánh không nằm tự thể chắc c ộ c chiến, kết quả cuối cùng cũng chính như thế nào, cũng không ai tốt dự nhất ai kết yếu nào, đoán. Trọng tốt quả dự lôi à hai nhất h người cũng tốt k n cần có thương vong, vô luận n g g có ư vô ờ đình ó chết, chúng đối với trước không nói hứa phong thiếu tướng thủ đoạn mọi người cũng gặp qua mặc dù mỗi một lần đều không phải là hắn khiêu khích trước nhưng hắn đối mặt khiêu khích người hắn thủ đoạn cứ gọi là cay độc bắc kinh tứ đại gia tộc giết bọn họ bây giờ thấy hứa phong cũng xa xa né tránh chùa đa phật hơn ba ca người lại không có một cái người sống cái này ai chùa đa phật trận chiến ấy hứa phong giết người còn không có cái đó lao phương trượng rất nhiều ừ một cái tu phật sửa đều vào ma người không có gì đang nói âu dương hải khoát khoát tay nói ta xem vẫn là phải trước thời hạn cho bọn họ hai người nói một chút tốt nhất có thể điểm đến thì ngưng ừ muốn nói một chút không bằng tư lệnh đi nói một chút những người khác nói chỉ sợ cũng sẽ không dạy tác dụng gì tất cả mọi người đều nhìn âu dương hải hề hề vậy thì ta đi nói một chút hy vọng hai đứa nhỏ người có thể cho ta cái này lão già kia một chút mặt m ũ i âu dương hải lắc đầu tự rêu nói chương 460, phi hành thú cưng và cảm ơn bạn hà c ợ lòng 168 t u cùng hòa ngụy không một n đã đề cử nguyễn phiếu ngày thứ hai hứa phong bước ra bắc kinh lính hộ vệ trụ sở chính cửa một chiếc máy bay chiến đấu ảo mộng đó đang lẳng lặng đầu chờ đợi chủ nhân đến hứa phong bước hướng kỹ thuật đánh nhau đi tới khoang máy bay từ từ mở ra chiến đấu cơ điều khiển không gian rất nhỏ chỉ có thể chứa hai người hứa phong cũng không có mời những người khác một thân một mình bước lên lên chiến cơ trong đầu còn đang hồi tưởng trước khi đi âu dương hải đối với hắn nói điểm đến thì ngưng hứa phong trong lòng cười nhạt tiếu lôi đình sở dĩ khiêu chiến hứa phong vẫn là coi trọng hắn tại gần biển thôn tế tự bây giờ thôn tế tự đã thành công thăng cấp là khu cấp thành phố chặn lại quái vật công thành thôn tế tự giá trị tăng nhiều nếu như trước kia còn chỉ là một có tiềm lực doanh trại bây giờ đã biến thành quyền thế mạnh lớn thịt béo ai nhìn cũng biết đỏ con mắt một khi thành công ngăn cản quái vật công thành như vậy chỉ cần tài nguyên theo kịp thành phố lên cấp lại cũng sẽ không có bất kỳ cổ trai tiếu lôi đình sở dĩ vào lúc này khiêu chiến có dụng ý khác hắn mục đích vẫn là thôn tế tự nhưng là muốn c ấ p đi thôn tế tự phải giết chết thôn tế tự thôn trường cũng chính là hứa phong hắn mới có thể cướp lấy đối mặt một cái lấy giết chết mình làm mục đích người muốn để cho mình điểm đến thì ngưng thật là buồn cười hứa phong trong lòng hừ lạnh một tiếng c h ờ người hộ vệ máy bay chiến đấu bay lên trời tất cả mọi người đều nhìn máy bay chiến đấu biến mất phương hướng không ngừng hâm mộ chiếc kia trên chiến đấu cơ khoa học kỹ thuật chí ít vượt qua trái đất khoa học kỹ thuật ba mươi năm một cái tham mưu trong mắt tràn đầy hâm mộ thấp giọng nói ừ cũng không chỉ người chẳng lẽ không thấy máy bay chiến đấu bên trong cũng không có người điều khiển sao lái tự động bên trong nhất định là có một cái người máy chi năng ba mươi năm không có từ bên ngoài đến trợ rút trái đất muốn nghiên cứu ra người mình công trí năng chí ít còn muốn năm mươi năm nói không chừng còn không bằng người ta chiến đấu cơ ghi lại trí năng có người h ừ lệnh một tiếng nói không quan hệ thứ tốt liền đặt ở chúng ta trước mắt liền xem chúng ta có bản lánh hay không đi lấy được thiếu tướng hứa máy bay chiến đấu ở đâu ra còn không phải là kẻ được đưa sớm muộn chúng ta cũng sẽ có hồng phong cười nói trong mắt tràn đầy tự tin âu dương tư lệnh ngày hôm qua nói chuyện ngươi cùng hai người bọn họ nói thế nào hồng phong đột nhiên hỏi âu dương hải sắc mặt tái xanh lắc đầu một cái thở dài nói người tuổi trẻ ánh mắt quá cạn nhìn chằm chằm người ta ra s ả n không bông ta lao đầu tử có thể có biện pháp gì chẳng lẽ phải đem ở kinh thành đưa cho hắn sao hừ mọi người vừa nghe cũng yên lặng than thở không biết nên nói cái gì cho phải. nên nói gì biết cái n ú i Tử Thanh trong khoảng c á c h k i này h h t n h t â núi a danh, chưa qua m thậm hơn không nhiều chí nghe cũng nổi người cũng nói n cây có số, rất tử thanh tên chung ữ cả cao, chỉ có cái cây chỗ, có c ngọn núi đỉnh không cao, chỉ có không tới 100m, nhìn như giống như một cái lớn đống、đất. trên núi trồng cây tủng, đỉnh núi chỗ, có một tòa lương đỉnh, tới đất, đầy tòa trăm mét, một một cấp Lúc du trung ngoạn người nghỉ ngơi.、Lúc、này, núi tử Thanh Tử quanh như biển người dưới chân núi đã đứng đầy người nhưng, nhưng không có một người dám leo núi hôm nay núi tử thanh chỉ có hai người có thể đi lên nghe nói hứa phong hôm qua đã tới bắc kinh không biết lúc nào mới có thể tới núi tử thanh có chút mong đợi hôm nay đánh một trận nhưng mà quyết định trung quốc người thứ nhất chiến đấu không thể không xem trung quốc người thứ nhất đó không phải là hồng phong sao hồng phong sớm cũng đã là người già trải qua bây giờ thực lực sáu sao tại sao có thể đại biểu toàn bộ trung quốc cả toàn thế giới thực lực sáu sao người đều đã không dưới năm mươi người có thể đại biểu trung quốc cao nhất chiến lược tự nhiên chỉ có bảy sao cừng g i à lúc nào hai người mới có thể đến à, ta trời chưa sáng cứ tới đây đều đã đợi hơn một tiếng đám người bàn luận sôi nổi tiếng ồn ào làm thành một mảnh ngay tại lúc này một tiếng thanh thúy phượng hót từ đàng xa vang lên mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một cái cả người màu đỏ thấm vây cánh phượng hoàng đang chậm rãi từ đàng xa bay tới tựa như một mảnh dáng ngũ s á c vậy đó là cái gì phi hành thú cưỡi phượng hoàng hỏa phượng hoàng trời ạ lại thật sự có phượng hoàng tồn tại có người nhạy c ớ lên cao giọng gào thét hưng phấn không thôi phượng hoàng lại thật sự có người bắt phượng hoàng làm là thu c ư ớ i quá khó được thật là không dám tin tưởng mau xem đứng ở phượng hoàng trên lưng người nọ tiếu lôi đỉnh là tiếu q u á n chủ mọi người rồi rít chen lên trước muốn muốn nhìn rõ tiếu lôi đỉnh bộ mặt thật lúc này cả người hình thon dài người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng ở hỏa phượng hoàng trên lưng hắn cả người không có chút nào hơi thở lộ ra ngoài nhìn như giống như một người bình thường nhưng vô luận là ai thấy hắn đầu tiên nhìn cũng có thể cảm giác được bất phàm của hắn trên người người này từ đầu đến chân tiết lộ ra một cổ hài hòa ý vị bất kỳ cử động đều có một cổ đạo vận tựa hồ tự thân cùng trời đất đều đã hòa là một m thể thành là cả thế giới một số cái này cổ đạo vận tựa như đã thấm đến trong sân vậy đạo vận trời ạ không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật tiếu lôi đỉnh tinh thông quyền pháp nội ra đã tu luyện tới đạo vận cảnh giới nhất cử nhất động cũng ngầm chứa trời đất chí lý không nghĩ tới lại thật sự có người có thể tu luyện tới như vậy trình độ một cái giống vậy tu luyện nội ra quyền người trợn mắt h ố t mồm không nhịn được la lên tiếu lôi đình hai cái tay đều đặt ở trên đầu gối nhìn kỹ lại hắn hai bàn tay tựa hồ cũng muốn so với người bình thường lớn một vòng bàn tay da thịt trắng đoán như ngọc không có bất kỳ vết chai thậm chí liền một tia lão bị da chết cũng không thấy được một đôi tay giống như mới ra đời trẻ sơ sinh ra vậy nhỏ nộn mềm m ạ i hứa phong ta chờ ngươi đã lâu nếu lôi đình ngồi hỏa phượng hoàng đi tới núi t ử thanh đỉnh núi nhảy xuống ngồi ở đỉnh núi lương đình bên trong thấp giọng lầm bầm lầu bầu hỏa phượng hoàng lại không có thu chỉ như vậy ngừng ở cách núi t ử thanh mấy chục mét trời cao thỉnh thoảng phát ra một tiếng thanh thúy phượng hót tựa hồ là ở hướng mọi người tuyên cao cái gì c ư ờ n g hãn lại là một cái hỏa phượng hoàng nhìn r ă n g dấp nhất định là một có thể cưỡi có thể chiến đấu vượt qua phẩm tồn tại có người thở dài nói cái gì là vượt qua phẩm tồn tại ạ có người không rõ ràng hỏi phổ thông t h u cưng hoặc là chiến đấu đồng bạn hoặc là chỉ có thể ngồi cưới phân là thượng trung hạ ba cấp chỉ có những cái kia sức chiến đấu cường hãn vừa có thể ngồi cưới chở người chiến đấu t h u cưng mới có thể gọi chi là vượt qua phẩm người nọ gật gù đắc ý giải thích người bình thường cho dù muốn một cái hạ phẩm phi hành t h u cưới cũng không thể được tiếu lôi đình lại có một cái vượt qua phẩm phi hành t h u cưới thật là lợi hại vậy hắn có phải hay không chuẩn bị cùng cái này hỏa phượng hoàng cùng nhau liên thủ cùng hứa phong chiến đấu à? đột nhiên có người lớn tiếng hỏi t i ế u lôi đình khẽ mỉm cười từ chối cho ý kiến nhưng hỏa phượng hoàng lại tựa hồ như nghe hiểu vậy hai mở cánh ra một đạo mấy chục trượng dài ngọn lửa theo trên cánh hạ quơ múa một cổ trích nhiệt đợt khí từ trên trời hạ xuống mọi người rối rít né tránh từng cái sắc mặt đại biến thật là lợi hại t h u cưng thật là lợi hại hỏa phượng hoàng quan cái này hỏa phượng hoàng sợ rằng cũng có thể sánh bằng sáu sao đỉnh cấp tồn tại nhìn rắng rớp t i ế u lôi đ ỉ n h thật đúng là dự định hai chọn một à thắng không anh hùng ừ có cái gì thắng không anh hùng hứa phong như thường có thể kêu gọi chiến đấu thu cưng trợ giúp tác chiến à nếu có thể ăn mặc trang bị chiến đấu vậy chiến đấu thu cưng cùng trang bị có cái gì khác biệt đều là thực lực một số có người cười lạnh một tiếng la lớn không sai không tệ chiến đấu thu cưng cũng là thực lực bản thân một số à một nhóm người rối rít kêu lên t i ế u lôi đ ỉ n h ngồi ở lương đình bên trong nghe xuống phía dưới mọi người kêu la trên mặt không tự chủ được hiện lên một nụ cười trâm biếm chương 461 m á y bay chiến đấu diệt phượng hoàng và bữa nay bạo trương đúng như núi bọn hạ nhân nghị luận tiếu lôi đình nhưng là dự định đang chiến đấu để cho hỏa phượng hoàng hỗ trợ mặc dù cũng không có đem nó làm sát thủ giản lá bài tẩy các loại tồn tại nhưng là nếu như có thể cho hứa phong tạo thành một chút phiền toái thậm chí khốn khổ tiếu lôi đình liền cảm thấy rất vui vẻ hừ ta cái này hỏa phượng hoàng nhưng mà một cái trưởng thành hỏa phượng hoàng mỗi ngày dùng dung nham lửa mỏ sắt nuôi nó thả ra ngọn lửa nhiệt độ cao đến ba nghìn độ có thể tiêu thiết dung thạch cơ hồ có thể so với một cái sáu sao đỉnh cấp ma pháp sư hệ lửa hứa phong coi như ngươi thực lực mạnh hơn nữa đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ để cho ngươi tay chân luôn cuốn một hồi tiếu lôi đình khỏe miệng hơi nhổng lên có chút không kịp chờ đợi muốn thấy được hứa phong ở hỏa phượng hoàng dưới sự công kích chật vật né tránh hình dáng đối với tiếu lôi đình mà nói thủ đoạn như vậy chỉ có thể coi như là thủ đoạn nhỏ lên không thể mặt bàn nhưng nghĩ đến hứa phong tiếu lôi đỉnh trong lòng liền tức giận không thôi thôn tế tự bảo vệ chiến hứa phong một lần hành động giết chết hơn năm ca người trong đó chí ít một nửa đều là võ quán lôi đỉnh huấn luyện viên và đệ tử tinh anh mỗi tương ứng tiếu lôi đỉnh nghĩ tới đây sự kiện liền đau lòng không thôi có thể làm cho hứa phong ở trước mặt mọi người b e o xấu tiếu lôi đỉnh tự nhiên sẽ không bỏ qua dù là sẽ không cho đối phương tạo thành tổn thương gì chỉ cần có thể thấy hứa phong bộ dáng chật vật t i ế u lôi đình liền cảm thấy tâm tình thoải mái t i ế u lôi đình trong lòng đã sớm cho hỏa phượng hoàng ra lệnh chỉ cần hứa phong vừa xuất hiện liền thi triển cường hãn nhất ma pháp hệ lửa công kích đến lúc đó t i ế u lôi đình gánh tay đứng ở đỉnh núi lương đình cười xem mình chiến đấu thu cưng cùng hứa phong tranh đấu hình ảnh kia nhất định rất đẹp mọi người ở đây bàn luận sôi nổi t i ế u lôi đình mặt đầy mỉm cười tưởng tượng hứa phong bộ dáng chật vật lúc này từ chuyển ra vang lên liên tiếp chuỗi không khí thanh âm nổ đùng oanh oanh, oanh. một chiếc tràn đầy tương lai khoa huyễn phong cách máy bay chiến đấu cấp tốc bay tới còn không có đến gần núi tử thanh bốn nhánh dây đạn hướng núi tử thanh đỉnh núi hỏa phượng hoàng liền bắn tới vèo vèo vèo vèo một trong nháy mắt mấy trăm cái đạn năng lượng màu xanh liền hướng hỏa phượng hoàng bay đi tốc độ cực nhanh hỏa phượng hoàng căn bản không kịp né tránh tất cả đạn năng lượng toàn bộ bắn vào trên người của nó còn chưa kịp rên gì một tiếng hỏa phượng hoàng trực tiếp bị đạn năng lượng sẽ thành mảnh vỡ một đoàn bàn tay lớn nhỏ màu đỏ thấm nhiều mặt thể kết tinh từ không trung rớt xuống rơi vào tiếu lôi đỉnh bên chân cái này đây là tình huống gì tiếu lôi đỉnh n g â y ngẩn trong chốc lát lại không có phản ứng kịp quá nhanh từ máy bay chiến đấu xuất hiện đến trực tiếp khai hỏa tiêu diệt hỏa phương hoàng vẹn vẹn chỉ dùng không tới ba mươi giây thời gian tiếu lôi đỉnh cùng hứa phong đang chờ có chút không nhịn được kết quả không biết từ địa phương nào nhô ra một chiếc chiến đấu cơ trực tiếp đem mình chiến đấu thú cưng giết chết nhìn bên chân khe g u n tựa hồ còn phát ra một tiếng rên rỉ màu đỏ thâm tinh thể tiếu lôi đ ỉ n h dùng tay r ú t run y đem nó thu vào giả tưởng ba lô phải biết chiến đấu thu cưng một khi ngủm cũng không có biện pháp sống lại nhưng hỏa phượng hoàng bản t h â n có sống lại kỹ năng chết một lần sau đó sẽ ngưng kết một khối phượng tinh chỉ cần góp đủ sống lại yêu cầu vật liệu đoán hỏa phượng hoàng vẫn có thể sống lại chỉ bất quá sau khi sống lại hỏa phượng hoàng sẽ đem lần nữa biến thành một sao cần từ đầu đào tạo trước tốn hao thời gian và tài nguyên liền tất cả đều lãng phí vừa nghĩ tới trước hao tốn tiểu lượng cao vậy tài nguyên đ à o tạo hỏa phương hoàng tiếu lôi đỉnh liền trong lòng nhỏ máu đây chính là tập toàn bộ võ quán lôi đỉnh lực lượng thu thập tài nguyên bây giờ tất cả đều trôi theo dòng nước là ai tiếu lôi đỉnh một tiếng giống giận khi thế trực tiếp tăng đến cực điểm lại cũng không còn mới vừa rồi hòa nhã hình dáng một cổ cường đại kỉnh khí từ tiếu lôi đỉnh trong cơ thể b ộ phát ra trực tiếp đem đỉnh núi lương đỉnh tồi s ợ đã vụn tàn miếng ngói hướng bốn phương tám hướng bắn tung t o á đi thực lực bậy sao tiếu lôi đình bất ngờ cũng là thực lực b ả y sao tiếu lôi đình trợn mắt nhìn nhìn chằm chằm không c h u n g từ từ đậu xuống máy bay chiến đấu hắn bây giờ đã có thể đ o á n được là ai lớn gan như vậy lại không để ý hắn mặt mũi trực tiếp đem hỏa phượng hoàng đánh chết hòa phượng hoàng vốn chỉ là một cái dội danh tay căn bản cũng không nghĩ tới sẽ đối với hứa phong tạo thành tổn thương gì nhưng không nghĩ tới đối phương lại như vậy cạnh mạnh trực tiếp ra tay đánh chết hòa phượng hoàng đối với hứa phong mà nói không phải địch thủ nhưng là sáu sao đỉnh cấp chiến đấu thu cưng ngày thường đối với tiếu lôi đỉnh trợ giúp vẫn là rất lớn cũng chính là bởi vì là bằng và hỏa phượng hoàng mỹ lực tiếu lôi đỉnh mới có thể nhanh như vậy vượt qua hường phong tấn thăng là bậy sao hứa phong chậm rãi từ trên chiến đấu cơ xuống nhìn lửa dẫn buốc ba trượng tiếu lôi đỉnh trên mặt lộ ra một tia cờ nhạt mới vừa rồi ngươi trên đỉnh đầu vậy chỉ màu đỏ chim non là chiến đấu của ngươi thú cưng sao xin lỗi ta còn tưởng rằng là một cái xáo sao quái thú không tránh no q u á i dày chúng ta giữa chiến đấu vì vậy ra tay đem nó đánh chết người thiếu lôi đ ỉ n h chỉ hứa phong cả người run dậy chiến đấu thú cưng cùng q u á i thú bình thường là có khác biệt người bình thường cũng có thể phân biệt được hứa phong l ờ i này nhất định chính là đoán biết giả bộ hồ đồ trận tròn mắt nói mỏ tốt lắm vì công bằng dạy gặp nếu chiến đấu của ngươi thú cưng không cách nào tham chiến ta máy bay chiến đấu cũng không tham chiến tốt hứa phong nhô lên bả vai cười nói máy bay chiến đấu thiếu lôi đ ỉ n h cảnh giác nhìn một cái hứa phong sau lưng đậu hộ vệ cơ hội đáy mắt lướt qua vẻ kiên kỵ cơ giới tộc sản vật đặc điểm chính là phòng cao công cao quang nhìn đối phương mười mấy giây thời gian liền trực tiếp đánh hỏa phượng hoàng không còn sức đánh trả chút nào trực tiếp bị xé thành mảnh vỡ là có thể nhìn ra hứa phong chiếc chiến đấu cơ này uy lực không nhỏ nếu như hứa phong thật giáng điệu chiếc chiến đấu cơ này cùng hắn chiến đấu vậy khiêu chiến của hắn đối với hứa phong mà nói chính là một chuyện tiếu lâm hắn cũng căn bản không có thể cưỡi hỏa phượng hoàng cùng hứa phong quyết chiến cùng vạn mét trên bầu trời nghe được hứa phong nói không cần máy bay chiến đấu tiếu lôi đ ỉ n h cố đẻ xuống lửa giận trong lòng chậm rãi gật đầu hứa phong ngươi phải biết hôm nay đánh một trận là vì cái gì thôn tế tự ngươi không xứng có nếu như ở ta trong tay nó đem thành là một cái khác bắc kinh thậm chí thành nữ hoa tiếu lôi đ ỉ n h chậm rãi nói thành nữ hoa là cả trái đất cái đầu tiên thành lập được thành phố cấp bậc doanh trại bây giờ đã hướng quốc đô cấp thành phố bước vào tốc độ xa ở những thư khác tất cả quốc gia thành phố cấp doanh trại trên đọc truyện tại hát tờ tờ tờ có thể nói ở tương lai không xa thành nữ hoa sẽ là toàn cầu đệ nhất cái quốc đô cấp thành phố dẫu sao thành nữ hoa đứng sau lương trái đất ý chí tùy thời có thể lấy nhiệm vụ hình thức hướng toàn thế giới trái đất chọn dân thu thập xây thành phố tài nguyên h ừ cũng quá xem nhẹ tự đại nói không kém gì bắc kinh ta tin tưởng nhưng nói không kém gì thành nữ hoa ha ha ngươi ngày hôm nay còn chưa tỉnh ngủ đi hứa phong vui vẻ cười to tức khiến cho võ quán lôi đ ỉ n h thế lực rất lớn chương ũ n g k ô n năng g khả v ợ t trái đất qua là qua phải h ý c bốn trăm sáu mươi hai bắt cực quyền và cảm ơn bạn hà ở cơ lòng 168 t u cùng hòa ngụy không một n đã đề cử n g u y ệ phiếu hứa phong giọng rất không nhịn được thật giống như tiện tay là có thể đuổi tiếu lôi đình như vậy tiếu lôi đình cảm thấy hơn nữa tức giận mình t h á n h danh lúc đó hứa phong còn không biết ở đó một sừng xó sình bên trong ổ đâu bây giờ lại nói khoác mà không biết ngượng tiếu lôi đình trong mắt dần dần phủ đầy tiêm máu trong mắt sát ý phun trào dưới núi mọi người thấy hứa phong điều khiển máy bay chiến đấu thứ nhất là trực tiếp tiêu diệt tiếu lôi đình hỏa phương hoàng nhất thời phát ra một hồi kêu lên đầu tiên nói hỏa phượng hoàng là chiến đấu t h u cưng cũng là một phần thực lực người từng cái mặt lộ vẻ lúng túng túi đầu giúp thân thể căn bản không dám đang phát ra bất kỳ lời bản vậy đó là vật gì máy bay bây giờ làm sao có thể sẽ xuất hiện vật này ừ ngày hôm qua hứa phong chính là ngồi chiếc chiến đấu cơ này tới bắc kinh lúc ấy ta nhưng mà chính mắt nơi gặp vậy chiến đấu cơ lực công kích cũng quá cao sáu sao đỉnh cấp hỏa phượng hoàng trực tiếp một băng đạn liền tiêu diệt khó tin đúng vậy nếu như hứa phong dùng vậy c h i ế c chiến đấu cơ tới cùng tiếu quán chủ chiến đấu vậy cuộc khiêu chiến này còn có ý nghĩa gì nghe lời này những cái k i a ban đầu nói chiến đấu thú cưng cũng là một phần thực lực người lại là hận không thể dưới đất có điều may t ố t c h u i vào ồ các người xem hứa phong đem máy bay chiến đấu thu lại hắn là không định dùng máy bay chiến đấu tới cùng tiếu lôi đ ỉ n h tỷ đấu à? nếu như dùng máy bay chiến đấu như vậy làm sao so bay đến không trùng chính là một phương diện ngực giết t i ế u lôi đỉnh cũng công kích không tới người ta nhân nghĩa à, hứa phong mặc dù tay tay giết người nhiều nhưng lúc này thật đúng là chú trọng thấy hứa phong không định dùng máy bay chiến đấu cùng t i ế u lôi đỉnh tỷ đấu tất cả mọi người phát ra một tiếng khen ngợi thật xa chạy tới bọn họ cũng không phải là muốn xem một chàng một phương diện ngực giết hứa phong sở dĩ không cần máy bay chiến đấu một mặt đúng là có chút thắng không anh hùng ý ở bên trong nhưng càng nhiều hơn là hắn căn bản không có thể chỉ bằng mượn một chiếc chiến đấu cơ b ằ nhưng g vào mấy cửa máy bay cửa c i binh, là có thể giết chết Tiếu Lôi、đỉnh. Phải biết, Tiếu Lôi ế chết n Đình. Đình cũng n đấu phá thể là là có một g ờ i bảy sao c mà u đấu ố n hắn, chiến gần không n giết phải chết đất, thể máy bay o cao thật bay đến mấy trăm mét trời cao đánh. Nếu quả thật đánh, như vậy, bay mấy đến đ nếu n quả ừ gần bảo là đánh chết tiếu Lôi là mà đánh Đình, đánh cái không hắn, vẫn là một cái dấu hỏi. Nhưng chết thể hay hỏi. có Tiếu tới một dấu g đất nói cũng rất khó phong tỏa t i ế u lôi đỉnh t i ế u lôi đỉnh cũng không phải là vậy chỉ c h i m l ố c không nhúc nhích lơ lửng trên không trung một khi t i ế u lôi đỉnh né tránh máy bay chiến đấu có thể đánh tới hắn tỷ lệ cơ hồ là số không hứa phong ngươi q u á côn g vọng ngươi lấy là bảy sao rất giỏi làm sao ta cũng đều sớm bước vào bảy sao cảnh giới thiếu lôi đình cả giận hề hề bảy sao nào có như thế nào hứa phong mí mắt vừa nhấc nhẹ giọng cười nói thực lực bảy sao người hắn lại không phải là không có nói từng g i ế t hứa phong thiếp ta một trưởng thiếu lôi đình h ừ lạnh một tiếng ánh mắt l a n g liệt căn bản không sẽ cùng hứa phong phí miệng lưới tranh trực tiếp huy trưởng lâm không bổ một cái xe kéo trong không khí chuyên tới một đạo gào thét tiếng xe gió t i ế u lôi đình năm đó nhưng mà luyện nội ra quyền cấp tám trưởng xuất thân đ ờ i này cũng đang tu luyện đôi bàn tay kia một trưởng chém thành khổng lồ kình khí giống như một cái lưới dao sắp bén vạch qua mười mấy trượng hư không mang vô cùng ác liệt tiếng rít hướng hứa phong chém tới t i ế u lôi đình tự thân đã tu luyện tới hóa sức lực một trưởng này ngưng tụ hắn tinh thần ý chí kéo theo trời đất lực hoang mang như thiên đạo đẻ xuống một cổ khổng lồ trưởng tình quân ý xa xa đem hứa phong bao phủ khiến cho tinh thần ý chí đều bị công kích người bình thường ở đối mặt một trường này linh hồn cũng có thể bị một trường này rõ ẩn chứa tinh thần nơi xé đến t i ế u lôi đỉnh cảnh giới này quân ý tinh thần tự thân một mực theo đuổi võ đạo đã sớm hòa làm một thể hơn nữa lĩnh ngộ tầng kia trời đất lực một trường này đã gần như với pháp thuật giống vậy tồn tại chém hứa phong cơ múa phi kiếm trong tay một đạo kiếm quang màu bạc nháy m ắ t tức thì ánh sáng rực rỡ c á c h thả ra giống như một đạo sáng trói màn sáng liền liền dưới chân nham thạch đều bị vạch ra một đạo vết kiếm sâu ẩm vô hình trưởng kình cùng màu bạc kiếm khí đụng vào nhau trên núi tử thanh tựa như trời trong x é t đánh vậy nổ vang đụng sinh ra sóng trúng kích hướng bốn phương tám hướng lan đi mặt đất bị lột một tầng thật dày đ á vụn bay lượn toàn bộ núi tử thanh đỉnh giống như chùm lên tầng một sương mù dày đặc hai người này lần đầu giao thủ giống như hai cái đạn đạo đụng nhau long trời lở đất thanh chấn động trăm g i ả m có bản lãnh chúng ta tay không tương bác t i ế u lôi đình hừ lạnh một tiếng nói bệnh thần kinh hứa phong liếc mắt làm sao có thể t i ế u lôi đình cả đời đều là luyện trưởng mà hứa phong hơn nửa thực lực đều ở đây cái này một thanh kiếm lên mất đi kiếm cho dù hứa phong c n g có thể lấy tay phát ra kiếm ý kiếm khí nhưng so với chân chính trường kiếm vẫn là phải kém hơn nửa quan kiếm dụng quyền đây quả thực là để cho hứa phong từ buộc hai tay cùng tiếu lôi đình chiến đấu cho dù hứa phong lại tự đại cũng không khả năng đáp ứng như vậy yêu cầu nhìn tiếu lôi đình đầy mắt khinh thường và khinh bỉ hứa phong không nhúc nhích chút nào bên mép vi t i ể u phi kiếm không ngừng ở trước người quơ múa vạch ra từng đạo thần bí huyền diệu vết kiếm tiếu lôi đình ánh mắt hiếp một cái lập tức thu hồi khinh thường và khinh bỉ vẻ mặt quay lại toát ra một tia thận trọng để cho hứa phong quăng kiếm chẳng qua là tiểu hoa chiêu nếu như hứa phong lên làm t i ế u lôi đ ỉ n h chỉ biết trong lòng m a n g đối phương một câu ngu xuẩn thấy hứa phong không ngừng cơ múa trường kiếm từng đạo vết kiếm lại giống như khắc bức tranh vậy ở trong hư không thật lâu không tiêu tan cái này làm cho t i ế u lôi đ ỉ n h trong lòng cảnh giác nhắc tới cao nhất tới mà không đi cũng không lễ phép ngươi cũng tới tiếp ta một kiếm hứa phong lớn tiếng quất lên t i ế u lôi đ ỉ n h nhìn đầy trời kiếm khí dâng trào tới trên mặt biến đổi trong lòng mắng mẹ ngươi đây là một kiếm phá cho ta t i ế u lôi đ ỉ n h một tiếng gầm thét lần nữa lấy trưởng làm đao Ngay tức thì đánh ra tức thì một ấ y chục ảnh, đạo đao ảnh. mỗi m đạo đao ảnh đều ảnh chuỗi ó lớn ơ n ngoài hiện lên 3.3 m, m bề à xanh ánh sáng. Một chút Một t tiếng nổ ở núi tử thanh nổ vang nguyên bùn đã tiêu tán đá vụn lại dương lên một mảng lớn t i ế u lôi đỉnh ánh mắt sáng lên hai chân một s à i thân hình như tia chớp vậy hướng hứa phong chạy trốn hai quả đấm kéo theo đôi củi trỏ băng đụng đập đấm liên tiếp chuỗi lực buộc phát cực mạnh động tác hướng hứa phong nào h tới cấp tám quyền chính là gần người đánh nhau kịch liệt quyền pháp trước như đao phong giống vậy quyền ý trường kình chẳng qua là vì để cho hứa phong tê liệt khinh thường mà thôi hứa phong phi kiếm chĩa xuống đất không nghĩ tới tiếu lôi đình lại thật bằng vào hai quả đấm thì hoàn toàn chặn lại kiếm khí của mình trên cái thế giới này sợ rằng còn không có một người có thể chân chính làm được giống như tiếu lôi đình như vậy một điểm này để cho hứa phong trong lòng hơi có chút bội phục quả nhiên không hổ là tu luyện cấp tám trưởng mấy chục năm võ giả nhưng mà ngay tại lúc này hứa phong lại đột nhiên cảm giác được một cổ cực kỳ đáng sợ cảm giác uy hiếp sông tới mặt trên cánh tay tóc gáy đều dựng lên một cổ lãnh ý từ xương cụt giường như vọt như cái ớt hứa phong mắt lừa một cái dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái thân thể tựa như một cái lông chim hướng phía sau bay đi trực tiếp thoát ly núi từ thanh đỉnh núi mắt xem thì phải từ dốc vách đá rơi xuống đi xuống hô hứa phong sau lưng đột nhiên xuất hiện cả hai vây cánh đối với màu trắng đối với huyền s ắ c hổ cánh cánh phong lôi hơi vỗ hứa phong khống chế thân thể trôi lơ lửng ở giữa không trung ồ、oh, ồ、oh, ha ha một hồi trợ quát từ đầy trời nồng đậm nham thạch bột trong chuyền ra từng cổ một cường đại kình khí tùy ý giống như từng t r ô i cương đao tiếp h diện mà qua cho dù hứa phong trôi lơ lửng trên không trung vẫn cảm giác được cả người lạnh run chương 463, t h â n s ắ c cường hãn và bữa nay bạo trương t i ế u lôi đ ỉ n h như mảnh hổ xuống núi không động thì thôi động thì kinh người chung quanh trong vòng ba trượng tất cả đều bị quyền của hắn gió trưởng kính bao phủ tạo thành một mảnh tương tự lĩnh vực địa phương ở mảnh địa phương này t i ế u lôi đ ỉ n h chính là chúa tể nhưng mà cũng không lâu lắm t i ế u lôi đ ỉ n h liền phát giác ra được ở mình bao phủ cái này mảnh trong phạm vi tựa hồ căn bản không có hứa phong bong dáng làm sao có thể thằng nhóc kia căn bản không có thể tránh qua công kích trừ phi hắn dám từ phía sau vậy mảnh vách núi thẳng đứng n ả y xuống hơn ba trăm thức trời cao đã hắn thực lực coi như không chết cũng biết trọng thương hơn nữa còn là ở nhiều người như vậy trước mặt bị buộc nhảy v à o núi nói lầm bầm đến lúc đó xem ngươi còn mặt mũi nào mặt cùng ta tiếp tục đánh xuống t i ế u lôi đình trong lòng cười nhạt dần dần cũng thu lại quyền thế khói mù dần dần tàn đi phía trước lại có một cái mông lung bóng dáng trên không trung lơ lửng cái gì t i ế u lôi đình ánh mắt h í p một cái cả người bắp thịt căng thẳng làm sao có thể sẽ như vậy hứa phong lơ lửng không trung mang trên mặt cười n h ạ t nhìn tiếu lôi đình à ủy rộ bịt luyện không tệ hứa phong cười nói tiếu lôi đình sắc mặt tái xanh nguyên bản gần người tuyệt sát nhưng đừng đối phương nhìn thấu ở trong b u ổ i mù hưởng công đánh năm phút để cho hứa phong chê cười nói nhảm thật nhiều có bản lanh cùng ta đao thật súng thật tới một chàng chỉ biết né tránh coi là cái gì tiếu lôi đình hận hận nói hứa phong trang bị nhiều để cho tiếu lôi đình trong lòng cũng là kinh ngạc võ quán lôi đình lớn như vậy thế lực thân là quán chủ cũng chỉ bất qua có một cái hỏa phượng hoàng phi hành thu c ư ớ i hứa phong một người liền có nhiều như vậy bừa b u ồ n bảo vật để cho hắn trong lòng rối rít không dứt. né tránh ha ha t r à t r à hứa phong cười to đao gió một tiếng khái quát hứa phong chung quanh thân thể hiện lên trên trăm đạo nửa trong suốt dài hơn 0 3 m hình toi màu xanh đao gió mới vừa một thành hình liền bắt đầu hơi r u n run thật giống như không kịp chờ đợi muốn bay ra hứa phong không chế đi vèo vèo vèo vèo trên trăm đạo đao gió phát ra hô khiếu chi t h à n h hướng tiếu lôi đỉnh bay đi tiếu lôi đỉnh sắc mặt đại biến một đôi màu vàng sậm quyền bộ xuất hiện ở hắn trên hai quả đấm ha ha q u á t to một tiếng hai quả đấm huy động không lùi mà tiến tới tiến lên trước một bước hướng chen chúc tới đao gió một quyền đánh tới hừ dẫn sấm hứa phong hừ lạnh một tiếng huyền sắc vây cánh bề ngoài điện quang trôi lơ lửng núi tử thanh đỉnh rất nhanh ngưng tụ ra một mảnh một mẫu bao lớn màu đen lôi vân oanh oanh oanh liên tiếp ba đạo lôi điện hạ xuống mục tiêu chính là núi tử thanh đ ỉ n h tiếu lôi đ ỉ n h bị trên trăm đạo đao gió hấp dẫn chú ý đến khi tiếu lôi đ ỉ n h thấy sấm sét lúc hạ xuống nơi đó còn có thời gian né tránh à tiếu lôi đ ỉ n h một tiếng h é t thảm trực tiếp bị ba đạo lôi điện bổ chúng vẻ bối rối dưới huy động hai quả đấm xuất hiện sơ sót mấy chục đạo đao gió hung hăng đánh tới hắn thân thể lại tựa như đụng vào trên sắt thép vậy toát ra một chuỗi tia lửa tiếu lôi đình chật vật không chịu nổi cả người nắm đen nửa quỷ ở trên núi tử thanh miệng to thở hồn hển hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng hổ cánh cánh phong lôi hai cái kỹ năng uy lực so ở thất lạc thế giới nhỏ đi rất nhiều chẳng lẽ là bởi vì là thiên địa linh khí mỏng manh nguyên nhân hứa phong trong lòng ngầm nói nếu như là ở thất lạc thế giới cái này một chuỗi công kích dưới tiếu lôi đỉnh cho dù không chết cũng biết người bị thương nặng mất đi năng lực phản kháng nhưng bây giờ tiếu lôi đỉnh lượng máu trị giá giảm xuống chính là không tới một phần ba trên mình cũng chỉ là bị chút bị thương nhẹ càng nhiều tổn thương hơn đều đang bị trên người trang bị chặn lại hứa phong ngươi thì sẽ thi triển những thứ này tiểu pháp thuật sao ha ha chút tài mọn tiếu lôi đình vui vẻ cười to một cái tháo ra trên mình kéo dài độ đã thấy đáy ám kim phẩm chất hộ giáp ở trần vui vẻ cười to đạo tiếu lôi đình thân thể hiện lên cổ đồng sắc sáng bóng từng cục bắp thịt cổ cổ nang nang tràn đầy nổ tính lực lượng mới vừa rồi công kích mặc dù dưới uy lực giảm không thiếu nhưng có thể đem một kiện sáu sao ám kim phẩm chất hộ giáp thiếu chút nữa đánh báo hư hắn có thể g ặ p dạy uy lực mặc dù không có đạt tới hứa phong dự đoán như vậy nhưng cũng không tục h í n h là như vậy cường hãn công kích như thường không có ở tiếu lôi đ ỉ n h trên mình lưu lại một đạo vết thương có thể gặp tiếu lôi đ i n h tự thân phòng ngự cũng là không tầm thường do táp đâm thẳng hứa phong bóng người khẽ nhúc đ í c h nháy mắt tức thì chia ba cái hư ảnh hướng tiếu lôi đ ỉ n h ngay phía trước hai bên trái phải nhào tới tiếu lôi đình mặt đầy vẻ hưng ác không để ý chút nào ba đạo hư ảnh giơ tay lên chính là một quyền hướng chính diện nào h tới vậy đạo hư ảnh đập tới đang một tiếng giòn dã t i ế u lôi đình trên nắm tay lại chuyển tới một cổ lực mạnh quyền mặc lên cũng toát ra một đoàn sao hỏa hả chính diện cái này là thật ảnh t i ế u lôi đình s ư n g sốt một chút không nghĩ tới chính diện cái này lại là thân phận thật sự nguyên bản lấy là chẳng qua là mê mọi người nào ảnh không nghĩ tới một kích này để cho t i ế u lôi đình đ ù n g cái cánh tay phải cũng tê dại khó nhịp trong chốc lát lại không d ơ nổi suy suy ngay tại lúc này hai tiếng nhỏ nhẹ cắt rời thanh ở t i ế u lôi đ ỉ n h vang lên bên hai sau đó hai ba sườn chuyển tới một hồi đau nhói đưa tay sờ một cái q u y ề n m ặ t lên lại xuất hiện một màn đỏ tươi chảy máu lại cũng là thân phận thật sự cái này ba cái hư ảnh đều là thân phận thật sự làm sao có thể hắn tốc độ mới có thể có nhanh như vậy t i ế u lôi đ ỉ n h trong lòng kinh ngạc xoay người lại lại là một đạo kiếm quang màu bạc ở trước mắt trước mắt vai trái chỗ tuân ra một đoàn huyết quang tiếu lôi đỉnh trong lòng tức giận hét lớn một tiếng hù ở quyển hướng hứa phong nào h tới một kiếm kiến công nhưng hứa phong nhưng trong lòng không có bất kỳ đắc ý phương hắn phát hiện tiếu lôi đỉnh tự thân phòng ngự thật đúng là cao cơ hồ có thể cùng hắn bây giờ phòng ngự tương để t ị n h luận phải biết hắn nhưng mà có cự long chiến văn tăng lên mấy trăm điểm phòng ngự cự long chiến văn nhưng mà một kiện thần thánh phẩm chất bảo vật mặc dù long hồn bị diệt không cách nào cho gọi ra long hồn chiến đấu nhưng bản thân xăm nhưng vẫn còn đang trên mình mất đi long hồn phẩm cấp rơi xuống bây giờ nhiều nhất cũng chính là sáu sao ám kim phẩm c h ấ t nhưng cái này cái chiến văn nhưng cũng không chiếm trang bị phần bố cáo lực phòng ngự lại so một kiện sáu sao ám kim phẩm chất khóa giáp còn cường hãn hơn vì vậy coi như hứa phong thân thể trần chuồng cũng tương đương với ăn mặc một kiện sáu sao ám kim phẩm chất khóa giáp nhưng tiếu h lôi đình bây giờ nhưng mà thân thể trần chuồng trên mình không có bất kỳ trang bị lực phòng ngự cũng cùng bây giờ hứa phong không sai biệt lắm cái này làm cho hứa phong trong lòng rất là kinh ngạc mấy kiếm này xuống mỗi một kiếm chỉ cho tiếu lôi đình tạo thành không tới một trăm điểm tổn thương đối với tiếu lôi đình bây giờ lượng máu mà nói thật là cực kỳ nhỏ nếu như là người bình thường mới vừa rồi bả vai một kiếm kia là có thể trực tiếp đem đối phương đúng cái bả vai gọt xuống tiếu lôi đình mặt đầy nụ cười dữ tợn túi đầu liếm một chút trên vai trái vết thương chảy ra máu tươi cười hắc hắc lên tiếng cười nhạo phụ nữ vậy lược đạo hứa phong cũng không có bị như vậy tiếng nói chọc giận chẳng qua là lạnh lùng nhìn tiếu lôi đình từ từ thu thập vết thương trong lòng âm thầm kinh ngạc tiếu lôi đình vết thương lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồi phục cái này sức khôi phục thật là doa người cảm giác căn bản không phải một người có thể có được hứa phong đi chết đi thôn tế tự bố muốn đ i tiếu lôi đình vui vẻ cười to tung người nhảy một cái lại trực tiếp một cướp mấy trượng đi tới hứa phong trước mắt quyền phải như như sao rơi hướng hứa phong một quyền đánh tới chương bốn trăm sáu mươi bốn lôi đình cựu trảm và cảm ơn bạn h a c ợ lòng 168 t u cùng hòa ngụy 01988 đã đề cử người phiếu thương lang hứa phong hai tay cầm kiếm lâm không cuốn ngược hướng tiếu lôi đ ỉ n h bổ tới kiếm khí màu bạc trợt lóe lên trên không trung vạch ra một đạo màu bạc tia chớp một kiếm này hứa phong đem tất cả tinh thần ý chí toàn bộ ngưng tụ trong đó kiếm khí l ợ lờ, ánh sáng màu bạc đại thịnh uy lực so với trước kia chí ít cường hãn mười lần ken kaka e kiếm khí màu bạc bổ vào tiếu lôi đình trên nắm tay lại phát ra sắt thép va chạm vậy thanh thúy tiếng vang hứa phong trong lòng cười nhạt trong tay không khỏi lại tăng thêm mấy phần lực đạo ba một nhỏ mảnh màu vàng sậm mảnh vỡ v ă n g lên t i ế u lôi đỉnh sắc mặt đại biến vê anh cương đại kinh khí tràn ra t i ế u lôi đỉnh cùng hứa phong tách ra mỗi người hướng sau một liền lùi lại mười mấy bước mới rốt cuộc ổn định thân hình hứa phong vui vẻ cười to phi kiếm khoác liền cái kiếm hoa mũi kiếm nhắm thẳng vào t i ế u lôi đỉnh t i ế n lôi đỉnh sắc mặt âm trầm như nước cánh tay phải rũ xuống không ngừng hơi run run bọc quyền phải ám kim phẩm chất quyền bộ đã hoàn toàn làm tổn hại chỉ để lại mấy cái khối lớn m ả n h vỡ sắt ghé vào tiếu lôi đỉnh chỗ cổ tay tí tách tí tách tí tách máu tươi từng d ọ t theo tiếu lôi đỉnh quả đấm tích tới mặt đất rất nhanh ngưng tụ ra một nhỏ than tinh chất lỏng màu đỏ ha ha tiếu lôi đỉnh bất quá như vậy thật không biết ngươi dựa vào cái gì lại dám khiêu chiến cùng ta h ứ a phong vui vẻ cười to mới vừa rồi một kiếm kia đem toàn thân ý chí tinh thần ngưng tụ trong đó hứa phong tựa hồ cảm giác được mình chính là phi kiếm trong tay thậm chí có thể cảm giác đến phi kiếm cùng tiếu lôi đình quyền bộ đụng vào nhau trong nháy mắt kia hoàn toàn lúc buộc phát cảm thụ bởi vì là một kiếm này hứa phong đối với kiếm ý hiểu tựa hồ lại sâu hơn một ít bất quá là dựa vào binh khí sắc bén đã có gì đặc biệt hơn người tiếu lôi đình h ừ lạnh một tiếng bên phải tay run một cái còn thừa lại sát phụ nơi cổ tay quyền bộ m ả n h vỡ trực tiếp bị đánh bay mặc dù không nhìn ra ngươi trưởng kiếm trong tay phẩm chất nhưng nếu có thể phách bể ta xáo sao ám kim phẩm chất quyền bộ chắc hẳn phẩm chất cũng không thấp đi thiếu lôi đình chậm dãi nói hứa phong khẽ mỉm cười trên thực tế phi kiếm mặc dù sắc bén nhưng bằng vào phi kiếm bản thân nhưng là không có cách nào một kiếm liền đem một cái xáo sao ám kim phẩm chất vũ khí phách bể mới vừa rồi một kiếm kia chủ yếu là hứa phong tinh thần cùng ý chí nổi lên quyết định tác dụng bất quá làm như vậy nhưng cũng hết sức nguy hiểm nếu như không phải là phi kiếm bản thân chất liệu không tệ một khi mới vừa rồi một kiếm kia phi kiếm có chút tổn thương át phải liên lụy hứa phong tinh thần ý chí bị thương nặng tiếu lôi đỉnh cổ tay phải một phen một trôi toàn thân đen nhánh trường đao xuất hiện ở trong tay hắn càng làm cho người không tưởng được là bệnh kia toàn thân đen nhánh trường đao lại tản ra ánh sáng rực rỡ bảy m à u thần thánh phẩm chất hứa phong ánh mắt h i ế p một cái trong lòng chầm xuống ha ha không nghĩ tới sao hứa phong tiếu lôi đỉnh vui vẻ cười to đem đen nhánh trường đao nhắc tới trước ngực dương dương đắc ý đây mới là tiếu lôi đình giám khiêu chiến hứa phong lá bài tẩy một chuôi thần thánh phẩm chất trường đao phải biết vô luận là ai có thể có được một kiện thần thánh phẩm chất vũ khí đều có thể có vượt cấp khiêu chiến thực lực ngay tận thế trước chính là bởi vì là có một chuôi thần thánh phẩm chất ngọn lửa trường thương nga xô một cái sáu sao cừng giả lại bị dự là hỏa diễm đại đế thần uy hiển hách tạm thời thực lực bảy sao quái thú ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích có thể tưởng tượng được một chuôi thần thánh phẩm chất vũ khí đối với một người thực lực tăng lên sẽ đưa đến bực nào quyết định tính tác dụng tiếu lôi đình đem hứa phong làm làm đối thủ sớm đều đã bắt đầu nghiên cứu hắn từ lấy làm tướng đối phương nghiên cứu thấu triệt nhận là đối phương sở dĩ có như thực lực này chính là bởi vì là có một chuôi thần thánh phẩm chất trường kiếm vì vậy tiếu lôi đình dù là đã lên cấp là bậy sao cũng không có tùy tiện khiêu chiến hứa phong mà là kiên nhận chờ đợi cho đến hắn cũng thu được một chuôi thần thánh phẩm chất trường đao mới dám lên tiếng khiêu chiến hứa phong hứa phong nhận lấy cái chết tiếu lôi đ ỉ n h một đao nơi tay khi thế lập tức bạo tàng dưới chân đạp một cái thân hình lại tăng lên tới mấy chục thước cao độ xem ta lôi đ ỉ n h cựu c h ả m thứ nhất chém chém núi cao tiếu lôi đ ỉ n h hét lớn một tiếng toàn thân đen nhánh trường đao bề ngoài lại bắt đầu xuất hiện đạo đạo điện tương không ngừng ở bốn phía lưu động nhưng cái này chút điện tương nhưng đối với tiếu lôi đ ỉ n h tựa hồ không có một chút tổn thương lôi đình cựu trảm Là này chôi chất thần thánh phẩm chất vũ khí tử vũ ba n năng, cơ hồ tất cả thần g kỹ cơ cả hộ tất thánh phẩm ba ba tiếng lôi đình bóng người trên không trung liên tiếp biến ảo chín phương vị như nước chảy mây trôi xuất hiện ở hứa phong trước người keng một tiếng vang thật lớn như chuông lớn đại lữ vậy màu đen trường đao cùng hứa phong phi kiếm đụng vào nhau lại trực tiếp đem hứa phong hướng xuống dưới đè đi hứa phong nửa người cũng khảm nạm vào núi nham trong một cách này xen lẫn vạn quân nội lực hứa phong cũng cảm giác mình thật giống như một cây đinh sát bị một cây đại truy hung hăng nện xuống hứa phong phiền não trong lòng cảm giác xảy ra cả người khó chịu、Phúc. phun ra một ngụm máu tươi n g ợ c bây giờ mới cảm giác thoải mái một ít hứa phong trong lòng biết một cách này hắn đã trải qua chút nội thương mặc dù lượng máu trị giá giảm xuống không tới một ngàn nhưng đến tiếp sau này nếu như lại để cho tiếu lôi đình như thế giới sự công kích đi mỗi một kích lực đạo nhưng mà cũng có thể trồng Cuối、cùng u ố i c hứa phong cho dù có hơn tám nghìn lượng máu chỉ sợ cũng không đủ t i ế u lôi đình một đao chém giết t i ế u lôi đình vui vẻ cười to hai tay cầm đao bóng người chợt nhảy một cái vô số đao ảnh ở hắn bên người thoáng hiện từng cổ một sấm mang điện tương đem hắn cả người đều bao bọc ở cùng nhau từ chân núi nhìn lại lúc này t i ế u lôi đình liền tựa như một cái sáng chói chói mắt q u a n cầu ánh sáng thậm chí đẻ qua hừng hực mặt trời chói chan lôi đình cựu chảm chém nhát thứ hai chém sông lớn t i ế n lôi đình quắt to một tiếng vung hai tay lên hô trường đao gào thét một đạo mười mấy trượng đao khí theo tiếu lôi đ ỉ n h huy động xuất hiện ở trước mắt mọi người giống như buộc bố trí treo trên bầu trời ngân hà chảy ngược mọi người trận mắt hốc mồm một đao này tựa hồ phải đem toàn bộ núi tử thanh đều phải bổ làm hai đối mặt tiếu lôi đ ỉ n h cái này d u n g chuyển đỉnh núi một đao đã nửa người rơi vào nham ở giữa hứa phong đã không thể lui được nữa hứa phong phát ra một tiếng trước đó chưa từng có t r ợ t quát thanh trong mắt tinh mang trợn hiện đột nhiên từ trong nham thạch vừa nhảy ra chĩa vào ánh đao hướng tiếu lôi đỉnh cơ múa phi kiếm đáng kiếm mười ba t h ư ớ c một kiếm x ẻ n ú i phi kiếm trong tay phát ra sang trói ánh sáng hứa phong toàn bộ tinh khí thần chưa bao giờ giống như bây giờ vậy ngưng luyện tấn thăng đến một cái trước đó chưa từng có trình độ tựa như tự thân đã cùng một kiếm này t h ứ c h ò a làm m ộ t thể, q u y ế t đ á n h đ ế n c ù n g vậy, n h â n g tụ t h à n h một cái cực nhỏ chỉ bạc ẩm một tiếng vang thật lớn toàn bộ núi từ thanh niên giống như bị một quả hạng nặng hỏa tiễn đánh trúng nổ kinh thiên động vang lên đỉnh núi một mảnh bùi khói khơi thông thật lâu bùi mù tan hết mọi người kinh hãi cả ngọn núi đỉnh lại bị đồng loạt lột đỉnh núi chí ít lùn mười mấy mét vô số người trận mắt hốc mồm cái này đây quả thực quá kinh khủng di sơn điền biển thần tiên giống vậy thủ đoạn cái này cái này còn là người sao không biết lại có bao nhiêu người ở trong lòng tự l ầ m b ầ m chương bốn trăm sáu mươi lăm huế nguyệt luân hồi t r ạ m và bữa nay b ạ o trương ha ha hứa phong ngươi làm ta thế nào tiếu lôi đình vui vẻ cười to tiêu căng ngất trời lúc này hắn rốt cuộc xác định mình có cùng hứa phong thực lực đánh một trận hơn nữa không rơi xuống hạ phong hứa phong lúc này lại đã chắc chắn tiếu lôi đình lôi đình cựu t r ạ m đúng là một bộ không thua gì đáng kiếm mười ba kiểu lợi hại chiêu thức hơn nữa cái này một bộ đao chiêu cùng tiếu lôi đình cực kỳ xứng đôi tiếu lôi đình nắm giữ cái này bộ đao chiêu nhất định chính là như cá gập nước thực lực tăng lên quá nhanh sợ rằng bây giờ hồng phong cũng không ngăn nổi tiếu lôi đ ỉ n h một chiêu thần thánh phẩm chất vũ khí chân thực cường hãn hứa phong trong lòng xúc động một kiện vũ khí lại có thể để cho một người thực lực phát sinh như vậy lòng trời lỡ đất thay đổi thật là để cho hứa phong không biết nói cái gì cho phải hứa phong tiếp ta một chiêu nữa lôi đ ỉ n h cựu trảm thức thứ ba chém trời tiếu lôi đ ỉ n h lòng tin tăng nhiều vui vẻ cười to trước tay phải cầm đao hướng hứa phong nào tới đạp đạp đạp, đạp. liên tiếp trôi tiếng bước chân vội vã giống như kèn hiệu sung phong u ố n g nha quát to một tiếng tiếu lôi đỉnh tay phải tựa như kéo thiên quân vật nặng mỗi di chuyển một tấc cũng phải hao phí vô cùng khí lực lớn trong tay sấm xét trường đao cũng tốt tựa như ở bùn cắt trong kéo được vậy hô từ cho tới lên một đao vén lên sấm xét chi âm bạo vang một đao này trời đất đều phải làm biến s á c nguyên bản tinh không vạn giảm lúc này không c h u n g đi đôi với một đao này bổ ra cũng xuất hiện từng cơn tiếng sớm ùng ùng vang khắp đất a i bầu trời nhất thời tối s â m lại mây đen che khuất bầu trời lôi quang ẩn hiện rác rác rác rác một đạo to lớn kẽ hở từ núi từ thanh chân núi xuất hiện một mực hướng lên kéo dài cả ngọn núi đỉnh lại có một phân thành hai khuynh ê ư ớ n g to lớn nham thạch c u ầ n c u ộ n rơi đối mặt trời đất hoai mọi người cũng là biến sắc rối rít cách xa cho đến rút ra ba giảm ra ngoài đối mặt với chạm phá thiên địa một đao hứa phong hơi b i ế n sắc mặt ánh mắt buộc phát tác liệt hít sâu một hơi hứa phong bóng người khẽ nhúc đích trường kiếm trong tay không ngừng cơm múa bóng kiếm liên hoàn không dứt, trong mơ hồ từng ngọn núi cao nguy nga ở hứa phong t r ư ớ c người ẩn hiện đáng kiếm mười ba thức liền với núi quyết oanh oanh oanh oanh từng ngọn nguy nga đỉnh núi hư ảnh ở hứa phong t r ư ớ c mắt không ngừng vỡ vụn sụp đổ nhưng hứa phong t r ư ớ c người sau đó lại xuất hiện một ngọn núi hư ảnh liên miên bất tuyệt chém chém chém phá phá phá ha ha ha tiếu lôi đ ỉ n h lúc này trong lòng có một loại không ói không thích k h o i cảm trong tay trường đao quê múa bất kỳ ngăn cản ở trước người p h ò n g ngự đều bị hắn một đao chặt đứt loại này niềm vui tràn trề cảm giác để cho hắn cảm thấy sảng khoái hết sức trong chốc lát tiếng nổ này thay nhau vang lên t i ế u lôi đình vào hứa phong lui trong chốc lát vô số đợt khí ở hai người bây giờ bị không ngừng kích thích để cho dưới núi mọi người vây xem thán phục liền liền t i ế u quán chủ chân thực quá mạnh mẽ lại đẻ hứa phong đánh quá khủng bố bọn họ đánh xong chỗ hòn này núi t ử thanh sợ r ằ n g phải san thành bình địa thực lực bảy sao lại thật như thế cường h á n sao thực lực của hai người bọn họ đã sớm vượt qua xa bảy sao chỉ sợ cũng tán tám tinh thực lực cường giả đến chỗ này cũng có sức đánh một trận hứa phong đây là phải thua sao bọn họ đây là cuộc chiến sinh tử ả hứa phong khí thế bị chế trụ tiếu lôi đình đao pháp chân thực quá mức sắc bén một mực lấy là tiếu lôi đình là quyền thuật mọi người không nghĩ tới đao pháp lại cũng sắc bén như thế cất giữ thật sâu tất cả mọi người không coi trọng hứa phong mắt thấy hứa phong sẽ bị tiếu lôi đỉnh đánh liên tiếp lui về phía sau cách vách núi núi cao chót vót cũng chỉ có không tới ba em mở khoảng cách hứa phong phi kiếm trong tay không ngừng quơ múa ánh mắt nhưng chăm chú nhìn tiếu lôi đỉnh lúc này tiếu lôi đỉnh tựa hồ có chút điên vui vẻ cười to trước cả người tựa hồ bị trong tay trường đao kéo theo trong chốc lát lại dưới chân lại có chút lảo đảo hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm phá hứa phong đột nhiên một tiếng gầm nhẹ phi kiếm trong tay hướng phía trước đâm một cái như tia chấp vậy xuyên qua tầng tầng lôi quang lưới điện đâm thẳng tiếu lôi đ ỉ n h cổ họng phốc suy một ngân máu tươi bắn tung t ó á i ra tiếu lôi đ ỉ n h lượng máu đột nhiên hạ xuống một lớn một khúc đã chưa đủ một nửa cồn g bạo đao thức đột nhiên một đồi nối tiếp không có sức trường đao chém ở hứa phong vai phải nhưng liền trên người hộ giáp cũng không có phép bể giống như nhẹ nhàng trở thả ở phía trên cái này tiếu lôi đ ỉ n h tay phải dơ đao tay trái che cổ họng liên tiếp lui về phía sau một mặt hoảng sợ nhìn hứa phong ngươi làm sao có thể đâm chúng ta tiếu lôi đình lúc này trong lòng sóng lớn mãnh liệt sợ hãi như sóng biển vậy từng đợt sóng hướng hắn tấn công tới trong cổ họng kiếm hắn thanh âm trở nên khàn khàn trầm t h ấ p cái này bộ đao pháp căn bản không phải chính ngươi lực lượng đến khi ngươi lúc nào chân chính nắm giữ lại tới trước mắt ta khoe k h o a n g đi hứ. hứa phong hừ lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy m ệ t thị lôi đình cựu chảm đây chính là có thể sánh bằng đáng kiếm mười ba kiểu đao pháp nguyên bản không nên có sơ hở gì nhưng là thi triển người hắn nhưng là tiếu lôi đình hắn chẳng qua là bằng vào nắm giữ trôi này trường đao mới có cái này bộ đao pháp căn bản không có đạt tới tinh thông đến nước thi triển đao pháp người không đúng vì vậy tạo thành cái này bộ đao pháp xuất hiện không hẳn có sơ hở không thể nào ta bê quan bảy ngày tỉ mỉ điều nghiên cái này bộ đao pháp ta đã sớm nắm giữ tiếu lôi đình buông xuống tay trái giống to lúc này hắn nơi cổ họng chỉ để lại một cái điểm đỏ vết thương lại đang ngắn ngủi mấy chục giây thời gian hết bệnh thân thể sức khôi phục để cho hứa phong cũng đội cảm hâm mộ ngươi không phải nói ta nắm giữ không được sao vậy hãy để cho ngươi xem xem cái này bộ đao pháp uy lực chân chính uống nha tiếu lôi đình một tiếng giống giận sách đen nhánh trường đao hướng hứa phong vào tới lôi đình cựu trảm chém nhật nguyệt chém tinh thần chém thương k h u n g chém quỷ thần nha nha nha ta chém chém chém tiếu lôi đình điên cuồng g ầ m thét bóng người chất động từng chiêu đao khí như mưa như thác đổ vậy hướng hứa phong cuốn tới hứa phong chỉ cảm thấy mình tựa như một chiếc thuyền con ở báo tắp trên biển khơi đi tùy thời đều có lật với đáy biển nguy hiểm lôi đ ỉ n h cựu c h ạ m thứ tam chém chém tâm ma tiếu lôi đ ỉ n h ánh mắt là một m thanh l ó e sáng như tinh thần cả người khí thế lại trực tiếp tăng đến bảy sao đỉnh cấp bóng người tựa hồ một chút trở nên cao lớn giống như thần chi vậy nhảy một cái treo ở trời cao trên bầu trời mây đen đền bù t ừ n g đạo sấm sét bắn nhanh xuống tiếu lôi đỉnh dơ cao trường đao nên đón đạo này đạo lôi đỉnh trong chốc lát vô số sấm xét ở tiếu lôi đỉnh bên người kích động cả người tựa hồ hóa thân sấm xét đứng đầu trong tay trường đao một hồi mười mấy trượng lôi quang điện mang đi đôi với phóng lên cao ác liệt đao ảnh hướng hứa phong chém tới oanh oanh oanh núi tử thanh lại cũng không chịu nổi như vậy uy ác từng đạo vết nước không ngừng nổ vàng đỉnh núi rung động đá lớn quần quận rơi liền liền hứa phong đều có chút đứng không vững đối mặt cái này ùn đùn kéo đến đao thức hứa phong ánh mắt thanh lượng như nước nắm phi kiếm tay phải hơi hướng lên nhắc tới thân thể run run một tiếng khẽ rên ở đầy trời sấm sét trong nổ vàng lại rõ ràng như ở bên thai nặng tụng vậy đ ã n g kiếm mười ba thức tuế nguyệt luân hồi trảm chương bốn trăm sáu mươi sáu chu tiên và cảm ơn bạn hả cỡ lòng một trăm sáu mươi tám cùng hòa ngụy không một chín t á m tám đã đề cử nguyệt phiếu tuế nguyệt luân hồi trảm trong đ ã n g kiếm mười ba thức huyền ảo nhất một chiêu kiếm thức lấy hứa phong cảnh giới bây giờ cũng chỉ có thể mô phỏng thi triển hắn hai ba chia tay uy lực hứa phong sắc mặt nặng nề phi kiếm trong tay như có vạt quân huy động không gian tựa hồ cũng không chịu nổi trong đó trong hư không phát ra rắc rắc rắc rắc giòn vang kiếm này một nơi chăm trượng bên trong mọi âm thanh yên lặng ùn ùn kéo đến sấm sét đao chém trong nháy mắt cũng ngừng công kích tựa như ngừng hình ảnh vậy xuất hiện ở hứa phong trước mắt đang một tiếng v a n g nhỏ không gian rung động thời gian lưu đãng một vũng kiếm khí như bích ngọc nước trong vậy phảng phất từ thời không trường hà trong mới vừa rửa trạc liền ngàn năm kiếm ra một khắc kia chu vi trăm trượng bên trong toàn bộ hư không nơi có không gian ngay tức thì ngưng kết tựa như thời gian ngừng suy hứa phong l ấn đường xuất hiện một đạo ba t ấ c dài vết rách máu tươi chảy hạ theo sống mũi tuột xuống đến môi của hắn bên tuế nguyệt luân hồi c h ạ m là trong đảng kiếm mười ba thức duy nhất một chiêu đến gần đảng kiếm tông chân chính kiếm pháp chiêu thức kiếm đ i ể n trong ghi lại có thể chân chính lĩnh ngộ cũng nắm giữ một chiêu này học n ề trong một vạn không có một tiếu lôi đình mặt mũi cũng bị cố định ở giờ k h ắ c này ánh mắt trong suốt lạnh lùng mặt mũi liền liền khoe miệng cầu ngầm vẫy vẻ mỉm cười cũng triển hiện tinh tế một đạo màu xanh kiếm khí mỏng như tầng một nước trong hơi run run vạch qua một đạo nhàn nhạt hư ảnh trước mắt ùn ùn kéo đến lôi đình đao sức lực bị cái này mong mỏng tầng một kiếm quang chia làm hai không có chút nào dừng lại dừng lại cảm giác giống như tầng một giấy mỏng bị đao phong rạch một cái m à qua mắt thấy màu xanh kiếm khí hướng tiếu lôi đình ấn đường quạt đi hứa phong rốt cuộc không kiên trì nổi phun ra một ngụm m á u tươi ấn đường vết thương kia máu tươi lại như suối trào vậy bắn tung t ó á i ra bao tô bắn ra ba thước bao xa hứa phong sắc mặt nháy mắt tức thì trở nên ảm đạm trên trán một món tóc đen ngay tức thì biến thành màu trắng bạc khỏe mắt lại xuất hiện hai món nhàn nhạt nếp nhăn mặt mũi nhìn qua tựa hồ một chút già mười tuổi tiếu lôi đình nắm chắc phần thắng trong lòng đắc ý phi phạm lại đột nhiên cảm giác cấn đường tựa hồ đang bị một cây súng bắn tỉa chĩa vào khó giữ được tánh mạng cảm giác uy hiếp để cho hắn cả người lông mang dựng đứng thấy lệnh cả người dường như vọt cái ốp trước mắt một đạo dài hơn không chấm ba m mở màu xanh kiếm khí tựa như thu nước v ậ y hơi rung động hướng mình bay tới à tiếu lôi đình hét lớn một tiếng cố gắng hướng phía bên phải lắp mình muốn né、e、tránh cái này tràn đầy m ắ t rưởi sát ý một kiếm phúc suy tiếu lôi đình chỉ cảm thấy bên trái bả vai hơi chật lạnh nhất thời thân thể nhẹ một nửa nghiêng đầu nhìn lại một cái cường tráng cánh tay lại lâm không bay ở xem mình vai trái lại đúng cái cánh tay trái đều biến mất không gặp ta cánh tay tiếu lôi đình trừng mắt sắp đứt hắn căn bản không biết hứa phong lúc nào ra một kiếm này cũng không biết hắn làm sao ra một kiếm này tại sao làm hắn cảm nhận được một kiếm này lúc này kiếm khí đã cách hắn gần như vậy hơn nữa cái này đẩy trời lôi quang điện ảnh đều là giả sao tiếu lôi đình cũng không có cảm giác được đau đớn vai trái nơi vết thương b ắ p thịt lại lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rút quyển khúc trước giống như mất đi lượng nước cành khô tàn lá mình dẫn lấy làm h á n h diện sức khôi phục lại vào lúc này biến mất không thấy không thể nào làm sao có thể tiếu lôi đ ỉ n h trong lòng kinh hãi đập vào mắt có thể đ ạ t được vậy cái bị một kiếm chém bay cánh tay trái trên không trung lại cũng đã bắt đầu héo rút tựa hồ một cây nhanh chóng mất đi lượng nước cành khô phốc cánh tay trái rơi xuống lại trực tiếp biến thành một n ơ n g bụi bậm thật giống như hong gió ngàn năm tất cả tế bào đều đã mất đi sức sống hứa phong tiếu lôi đ ỉ n h trụ đ a u gầm thét hận không được đem hứa phong xé thành mảnh vỡ lúc này hứa phong không hề so hắn tốt hơn nhiều ít miễn c ư ơ n g thi triển vượt qua năng lực mình phạm vi bên ngoài một kiếm tổn thất của hắn so tiếu lôi đ ỉ n h thậm chí lớn hơn kiếm nguyên tiêu hao chân khí sạch sẽ tinh thần lực cũng đã thấy đáy lúc này hắn đan đ i ể n cùng thức hải giống như hai khối khô khốc mắc cạn thậm chí liền kêu gọi linh lung bảo tháp đều cảm giác được đầu từng trận c ó lòng như tan nát đau đớn hứa phong ngươi phải chết ngươi nhất định phải chết thiếu lôi đ ỉ n h trở nên điên cuồng lên trong tay màu đen trường đao không ngừng q u ơ m múa thân thể theo trường đao chuyển động trong không khí mơ hồ xuất hiện từng đạo lóe lên tia chớp màu đen thời không vết n ư ớ c trong không khí tràn đầy một cổ mùi hôi cháy khét lôi đ ỉ n h cựu trảm thứ chín trảm chủ tiên thiếu lôi đ ỉ n h trong mắt phủ đầy tiêm máu phun một ngụm máu tươi ở màu đen trên trường đao lóe lên bảy màu thần quang trường đao đột nhiên toát ra bà trượng dài đ a mang nháy mắt tức thì núi tử thanh ẩm ẩm sụp đổ biến thành một đống đá vụn chu vi trăm dặm đột nhiên ở giữa hố bẫy một thước liền liền người vây xem cũng là đột nhiên cảm giác một cổ lực mạnh tấn công tới đồng loạt phun liền một ngụm máu tươi thậm chí trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất thân thể phát ra rắc rắc rắc rắc giòn vang máu tươi thật giống như suối trào vậy từ văng tung tóe ra vết thương chỗ xông ra chạy m a à ả một tiếng thét kinh hãi tất cả mọi người kinh hoàng thất thố r ồ i rít thoát đi trong nháy mắt chu vi trong phạm vi trăm dặm cũng chỉ còn lại có tiếu lôi đình cùng hứa phong hai người giáp r á p trong mây đen đầy trời một đạo mấy ngàn trượng tia chớp ngang qua bầu trời mê ngông h nháy mắt tức thì mở tối bầu trời giống như ban ngày tiếu lôi đình da màu cổ đồng lên cũng xuất hiện từng đạo màu bạc như nhanh như tia chớp vết n ư ớ c tay cầm màu đen trường đao tay phải một đạo màu bạc đường vần từ nắm trường đao cánh tay một mực lan tràn đến tim à tiếu lôi đình như điện kích vậy cả người run rẩy cả người đều đang tản mát ra từng đạo tia chớp c hô u chu tiên. Một đạo thanh đất thần trong thanh đai, giống chi vi vi giảm, nặng nghề, vang như như vang âm phạm chăm âm sấm đạo đậu. khắp vậy, vậy tiếu lôi đình đầu ngửa về sau thân thể tựa hồ đã hoàn toàn không bị khống chế thậm chí ý chí đều đã tạm thời biến mất nhưng tay phải nhưng thật giống như có người khống chế vậy hướng hứa phong hung hăng bổ ra một đao một đao này nhẹ nhõm cơ múa ra đao khí cũng cực nhỏ nhẹ vô cùng tựa như hư không chịu lực tựa hồ thổi một hơi là có thể thổi tan nhưng hứa phong nhưng cảm giác vậy một tia đao mang như kim cương vậy sáng trói đến mức tận cùng trọng du vạn quân vậy một tia đao mang cấp tốc hướng hứa phong chém tới hứa phong cả người không có sức quỳ một chân trên đất một đao vết máu đem hắn toàn bộ gương mặt chia làm hai nhìn như như ác quỷ vậy dữ tợn nhưng hứa phong ánh mắt lúc này lại như thu thủy bàn trong suốt sáng n g ờ i nháy mắt tức thì trong mắt chỗ sâu xuất hiện một chút như m ũ i châm vậy ánh sáng sinh h ỏ a kim đồng hứa phong ánh mắt ngay tức thì biến thành hai luồng thiêu đốt ngọn lửa màu vàng thân thể trong vòng mười triệu nhiệt độ nhanh chóng tăng lên liền liền không khí đều bắt đầu vặn vẹo biến hình một cổ sóng nhiệt t ù n đùn kéo đến hướng bốn phương tám hướng lan đi hai đạo ngọn lửa màu vàng bắn ra hướng vậy tơ đao khí đánh tới suy vậy một tia có thể chu tiên diệt thần đao mang lại bị hứa phong trong mắt bắn ra hai món kim mang chia làm hai trực tiếp cắt mất vậy một tia đao mang tựa hồ có mình linh tính không ngừng vặn vẹo dãy giụa c u ố n quýt nhau muốn lần nữa nhũ làm một thể nhưng kéo dài không ngừng ngọn lửa màu vàng không ngừng cháy cuối cùng đao mang phát ra một tiếng không cam lòng rên rỉ tiêu tán ở ở giữa thiên điện chương 467, b ạ i và bữa nay bạo trương phát ra vậy kinh thiên động địa chu tiên đao mang sau đó tiếu lôi đình cũng lập tức khôi phục thần chí thi triển một đao kia lúc này tiếu lôi đình cả người đều bị màu đen trường đao không chế giống như con rối vậy mặc dù mỗi một nơi chi tiết hắn đều biết nhưng mỗi một cái động tác đều không phải là dựa theo hắn ý chí tiến hành lúc này máu hắn tính chưa đủ một phần ba năng lượng cái máng lại là c h ố n g chân như vậy cả người đau nhức khó nhịn dẫn lấy làm h á n h diện sức khôi phục tựa hồ bị phong ấn lại cả người đau nhức giống như đại chiến bảy ngày bảy đêm thể lực tinh thần cũng tiêu hao không còn một ngống nhưng mà tiếu lôi đ ỉ n h tựa hồ cũng ý thức được mới vừa rồi mình chém ra một đau uy lực mạnh mẽ bao nhiêu đáy lòng dâng lên một đoàn vui vẻ hai mắt sáng lên hướng hứa phong nhìn lại một đau kia ngày thường luyện tập lúc này căn bản không thi triển được không nghĩ tới lại đang tay cụt sau đó tâm tình kích động dưới bất ngờ thi t r ở ra ha ha hứa phong lần này xem ngươi chết như thế nào tiếu lôi đỉnh trong lòng đắc ý một đao kia phong tình mỗi một nơi chi tiết đều ở đây trong đầu hắn không ngừng vang vọng để cho hắn toàn thân mỗi một cái tế bào cũng thấm ra một cổ hết sức thoải mái cảm giác Chu chiêu cái còn có ai có thể ngăn cản, đừng nói hứa phong một cái thực lực 7 sao người, coi như 8 tinh, 9 sao thực lực pháp, hắn không thế thể hứa phong như tinh, tiên, một tin trên một giới ai nói người, người. này này, ngăn đừng đao sao sao cũng không khả năng ngăn cản một đao này tiếu lôi đỉnh trong lòng tín chắc nhưng mà liền sau đó một khắc tiếu lôi đỉnh trong lòng tín ngưỡng ẩ m ẩ m sụp đổ hắn thấy hứa phong trong mắt toát ra hai luồng ngọn lửa màu vàng trực tiếp đem vậy tơ đao mang đốt gãy thậm chí liền để cho đao mang khôi phục khép lại cơ hội cũng không cho không thể nào không thể nào tiếu lôi đỉnh điên cuống hét lên khoe mắt tung tóe một tiêng máu tươi, chạy xuống má. anh, hai đạo ngọn lửa màu vàng hung hăng đụng vào tiếu lôi đỉnh trên mình trực tiếp đem hắn đánh ra mấy chục mét xa hứa phong cả người đau đớn run rẩy từ giả tưởng trong túi đeo lưng móc ra một chai tản ra ánh sáng màu tím chất thuốc toàn diện khôi phục chất thuốc rót vào trong miệng sau đó hứa phong lượng máu cùng kiếm nguyên chân khí nhanh chóng tăng lên nhưng về tinh thần vậy cảm giác bể hoài nhưng cũng không có theo trả lời thuốc có hiệu lực mà biến mất thiếu lôi đ ỉ n h ngươi phải chết hứa phong thấp giọng thì thầm t r o n g kiếm hứa phong từ từ đứng lên từng bước một hướng t i ế u lôi đình đi tới trong óc dần dần hạ nổi lên một hồi màu xanh mưa nhỏ nguyên bùn đã khô khốc thức hải cũng bắt đầu từ từ khôi phục một cái hai cái ba con càng ngày càng nhiều trung binh xuất hiện ở hứa phong bên người theo hứa phong từ từ hướng phía trước đi tới chân trước cốt nhận l ó e lên s ắ c bén giống như một mảnh rừng thương cao dơ cao cái này đây là chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra xa xa chuyến tới tiếu lôi đ ỉ n h tức giận tiếng gạo còn kèm theo từng trận kêu thảm thiết hứa phong x ứ n g suốt một chút n g ừ n g đầu nhìn lại chỉ gặp tiếu lôi đình nơi ngực xuất hiện một mảng lớn màu xám trắng ban văn hơn nữa còn từ từ hướng hắn thân thể những bộ vị k h á c lan truyền tiếu lôi đình tay chân luôn cuống đang không ngừng vỗ bị xám trắng bao trùm ngực vô số đá vụn vỡ nát lã trá rơi xuống không chỉ trong chốc lát tiếu lôi đình nửa người cũng trở nên cứng ngắc hứa phong khoe miệng lộ ra một tia cờ ư i nhạt tâm niệm vừa động nguyên bủn đã mây trăm trùng binh nháy mắt tức thì biến mất không gặp từ từ đi tới tiếu lôi đình bên người lúc này t i ế u lôi đình hai chân còn phần lớn thân thể đều đã biến thành nham thạch chỉ còn lại vai phải cùng cổ đầu lâu đọc truyện ở t i ế u lôi đình trong mắt tràn đầy kinh hãi vẻ mặt nhìn chằm chằm hứa phong ánh mắt hiện ra một tơ v ẻ khẩn cầu cứu cứu ta t i ế u lôi đình thanh âm khàn khàn vang lên lúc này màu xám trắng đã lan tràn đến cổ của hắn hắn giống như một cái sắp chết chìm người d ư ớ n cổ lên muốn hô hấp một miếng cuối cùng không khí chỉ có chết kẻ địch mới là tốt kẻ địch hứa phong nhìn t i ế n lôi đình nhẹ giọng nói màu xám trắng rất nhanh lan tràn ra t i ế u lôi đ ỉ n h cũng rốt cuộc không phát ra được một tia thanh âm chỉ còn lại hai con mắt trong tràn đầy vẻ mặt cầu khẩn nhưng mà liền liền cái này một tia thần sắc cũng bị lạnh như băng màu xám trắng bao trùm hứa phong nhìn t i ế u lôi đ ỉ n h một cái không người đem ném ở một bên màu đen trường đao nhặt lên trong lòng hơi một tiếng thở dài xoay người chuẩn bị rời đi mới vừa đi hai bước hứa phong đột nhiên dừng bước xoay người lại trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng vung tay phải lên một đạo kiếm khí màu bạc thoáng qua tiếu lôi đ ỉ n h đã biến thành thạch đầu pho tượng thân thể nhất thời bị đánh thành mảnh vỡ từ ngực tiếu lôi đ ỉ n h thạch đầu đầu từ từ lăn đến hứa phong bên chân nhìn đầy đất đá vụn hứa phong túi đầu nhìn một cái tiếu lôi đ ỉ n h đầu mặt không cảm giác xoay người rời đi bùi bầm rơi xuống đất tan thành mây khói đã chạy ra khỏi trăm dặm phạm vi mọi người rốt cuộc thở hổn hển miệng to khí vậy ùn ùn kéo đến giống như thần chi vậy khí thế kinh khủng để cho mỗi một người trong lòng kinh hãi Chu tiên. là chu tiên đi ta nghe tiếu lôi đình kêu, tựa hồ chính là chu tiên hai chữ một người chưa tỉnh hồn kêu lên thật là khủng khiếp một chiêu chu vi trăm dặm lại hố bấy một thước như vậy đ a o pháp thật là kinh người nghe chu tiên quả nhiên danh bất hư truyền ai có thể ở một đao này hạ chạy thoát thân vẹn vẹn chỉ là dư âm là có thể đem chúng ta toàn bộ giết chết chân thực quá kinh khủng hứa phong lần này khẳng định giữ nhiều lành ít đáng chết đây nên làm sao hướng thượng tướng âu dương cùng thiếu tướng hồng phong hồi báo một người mặc quân trang chàng trai sắc mặt khó khăn xem âm trầm như nước ha ha hứa phong thằng nhóc kia tại sao là ta võ quán lôi đ ỉ n h quán chủ đối thủ từ bắt đầu liền một mực bị tiếu quán chủ đánh bẹp đến cuối cùng tiếu quán chủ thi triển ra chu tiên một chiều vậy hứa phong còn có thể chạy thoát sao một cái võ quán lôi đ ỉ n h đệ tử tinh anh dương dương đắc ý không sai dám cùng ta võ quán lôi đ ỉ n h đối nghịch đây chính là kết quả h á n bên cạnh một người phụ hòa nói nguyên bản có người khinh thường muốn tranh cãi đôi câu vừa muốn mở miệng lại bị đồng bạn bên cạnh gắt gao kéo không ngừng nháy mắt người nọ cuối cùng than thở một tiếng trốn vào đám người thấy mọi người đều yên tĩnh người võ quán lôi đỉnh lại là lớn tiếng tuyên dương đứng lên cười nhạo hứa phong không biết tự lượng sức mình ngay tại lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền ra một tiếng nổ hầm một chiếc chiến đấu cơ từ mọi người đỉnh đầu lướt qua một cái hướng ở kinh thành phương hướng bay đi nhất thời nguyên bản dương dương đắc ý lớn tiếng tuyên dương võ quán lôi đỉnh các đệ tử giống như cổ bị b ỏ ở trận mắt hốc mồm lại cũng không nói ra một chữ tới nhìn máy bay chiến đấu biến mất địa phương người võ quán lôi đỉnh sắc mặt tái xanh như cha mẹ chết đó là hứa phong sao một cái thanh âm rất nhỏ ở đám người vang lên nhất thời giống như nhấn công tắc trong đám người đột nhiên buộc phát ra một hồi ồn ào náo động tất cả mọi người đều không dám tin tưởng mình ánh mắt không dám tin tưởng trong đầu cái đó không dám nói ra ý niệm thiếu lôi đ ỉ n h lại đánh bại quan chủ một tiếng thê lương rên rỉ tất cả người võ quán lôi đình rối rít hướng chiến đấu sân chạy đi bọn họ không dám tin tưởng ở trong mắt bọn họ vô địch quán chủ lại đánh bại lại thật đánh bại chương 468, t r ị giá và cảm ơn bạn hả c ợ lòng 168 cùng hòa n g u y 01988 đã đề cử nguyễn phiếu bắc kinh hộ quốc quân trụ sở chính hội nghị quân sự thất thượng tướng âu dương ngồi ở ghế thủ lãnh hai mắt khép hờ dựa vào cái ghế tựa hồ là đang nghỉ ngơi nhưng hắn tay phải nhưng vẫn khoác lên trên bàn n g ó n trỏ một chút một chút nhẹ dăm trước đắp đắp đắp đắp tựa như đồng hồ báo thức kim chỉ dây vậy mỗi một cái cách nhau không kém chút nào giống như một cái lên đầy dây thiểu trung đơn những người còn lại ngồi quanh ở cái bàn tròn trước trên người t h ẳ n g tắp diễn cảm trang nghiêm nghiêm túc thật giống như từng ngọn tượng đá hứa phong cùng tiểu lôi t ử không sai biệt lắm bắt đầu chứ thượng tướng âu dương đột nhiên mở miệng hỏi đã bắt đầu t i ể u lôi đình lái một cái sáu sao hỏa phượng hoàng xuất hiện ở núi tử thanh hứa phong dùng hắn hộ vệ cơ hội trực tiếp đem hỏa phượng hoàng tiêu diệt bên cạnh một cái mang ánh mắt sĩ quan ở âu dương hải bên thai nhẹ giọng nói a đây chính là võ quán lôi đ ỉ n h ở một ngọn núi l ử a trong di tích tìm được âu dương hải khoe miệng lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm lúc ấy vẫn chỉ là một quả không biết là sinh vật di t r ứ n g cho đến tháng trước mới rốt cụ cấp ra tiểu lôi tử lần này tổn thất cũng lớn nghe nói thiếu tướng hứa chiếc kia hộ vệ cơ hội chỉ tốn mười mấy giây thời gian liền đem vậy chỉ sáu sao đỉnh cấp thực lực hỏa phượng hoàng tiêu diệt bên cạnh s i quan nhẹ giọng nói mười mấy giây âu dương hải ánh mắt hơi mở có chút kinh ngạc coi như là hắn cũng không khả năng ở mười mấy giây thời gian đem một cái sáu sao đỉnh cấp hỏa phượng hoàng giết chết rất nhanh sau này tình báo liên tục không ngừng chuyển tới thiếu lôi đ ỉ n h thi triển bắt cực quyền cùng hứa phong chiến thành một đoàn thiếu lôi đ ỉ n h thi triển lôi đ ỉ n h cựu trạm hứa phong bị áp chế tạm thời rơi xuống hạ phong núi tử thanh chu vi mười dặm hố bẫy một thước tiếu lôi đ ỉ n h thi triển tuyệt chiêu hứa phong có thể sẽ chết kết thúc chiến đấu tiếu lôi đ ỉ n h không biết sống chết hứa phong điều khiển máy bay chiến đấu hướng ở kinh thành bay tới cách mỗi mấy phút đều sẽ có người đem tin tức mới nhất chuyển tới âu dương hải trừ nghe được liên quan tới h ỏ a phượng hoàng tin tức có chút kinh ngạc bên ngoài còn lại cũng tỏ ra rất là trầm ổn mặt không cảm giác không biết trong lòng đang suy nghĩ viết cái gì cho đến một điều cuối cùng tin tức chuyển tới âu dương hải một mực khoác lên trên bàn tay phải đột nhiên run một cái ngón trỏ cung cương trên không trung chậm chạp không có rơi xuống do nữa phải cho đến thiếu lôi đình sống hay chết âu dương hải trong lòng than thở một tiếng trầm giọng phân phó nói chốc lát một người lính đi vào ở đó người đeo mắt kiến g sĩ quan bên thai nhẹ giọng nói mấy câu sau đó xoay người rời đi đeo mắt kiến g sĩ quan sau khi nghe xong thân thể run một cái sắc mặt khó khăn xem nhưng vẫn là đi nhanh đến âu dương hải bên người không người ở bên thai hắn thấp giọng nói tiếu lôi đỉnh tựa hồ đã biến thành tượng đá thân thể chia năm xẻ bảy hô nên tới tổng hội tới nên đi cũng không ai giữ được âu dương hải nhắm mắt lại diễn cảm tựa hồ có chút thấm khổ lắc đầu thấp giọng nói đứng d ậ y âu dương hải đi về phía cửa mới vừa đi hai bước đột nhiên dừng lại nói thiếu tướng hứa trận chiến này nhất định rất mệt nhọc để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ khỏe liền bắt đầu cho tất cả cấp quân quan giờ học thật tốt cho các người nói một chút những cơ giới k ê u binh chủng nhược điểm nói xong âu dương hải bước bước chân nặng nề rời đi phòng họp hứa phong cũng không trở về đến bắc kinh mà là ở nửa đường quẹ cua hướng thôn tế tự bay đi lúc này hứa phong mặt đầy vẻ mệt mỏi mặc dù lượng máu cùng kiếm nguyên chân khí dựa vào chất thuốc đã khôi phục nhưng tinh thần mệt mỏi làm thế nào cũng tiêu trừ không được giống như tăng thêm bảy ngày bảy l ê m ban thân thể cảm giác đã bị móc sạch cái trạng thái này hắn không chịu nổi bất kỳ một chút gọn sóng lúc này toàn bộ trái đất đối với hắn mà nói an toàn nhất không ai bằng thôn tế tự ngủ ba ngày ba đêm rốt cuộc tỉnh lại đầu giường để một ly nước cấm hứa phong bưng lên uống một hơi cạn sạch hít sâu một hơi mệt nhọc trên thân thể lấy được chậm tách ra về tinh thần cũng thư hoán rất nhiều cùng tiếu lôi đỉnh trận chiến ấy để cho hứa phong đối với đáng kiếm một ư ơ i ba thức có cái sâu hơn tầng một lĩnh n ộ đặc biệt là cuối cùng chiêu đó tuế nguyệt luân hồi trảm nếu như là ở ngày thường hứa phong căn bản không thi triển được cho dù miễn cưỡng thi triển cũng luôn cảm giác không phải cái mùi kia không thi triển được một chiêu này chân ý nhưng liền ngày hôm đó làm tiếu h lôi đình một chiêu cuối cùng chu tiên xuất hiện lúc này hứa phong lúc ấy thật cảm giác được mình sống chết tựa h ồ một chút liền không có ở đây trong tay mình dù là cho gọi ra hai ngàn trùng binh ngăn ở trước mặt hắn hắn kết quả cuối cùng nhất định vẫn là một cái chữ chết ở nơi này sống chết trước mắt chết uy hiếp kích phát hắn vô cùng dục vọng cầu sinh trong chỗ ưu minh hắn lại thi triển cho tới bây giờ không có thi triển qua một chiêu kia kiếm thức Tuế Nguyệt Luân Hồi Trạm sử kiếm như hát mực làm hắn vẽ xong cuối cùng một khoản lúc này đột nhiên cảm giác được lúc này mới hẳn là chân tránh tuế nguyệt luân hồi t r ạ m mặc dù không có đem một chiêu này kiếm thức phát huy niềm vui chẳng trề ước chừng vậy một chút ý vị đã để cho hứa phong dư vị hồi lâu nhưng mà cũng chính là một kiếm này để cho hứa phong già mười tuổi tựa hồ một kiếm này là dùng hứa phong mười năm tuổi thọ thi triển ra đáng ra sao hứa phong cười khổ lầm bầm lầu bầu hỏi một lát sau hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc kiên định trị giá xuống giường đi ra nhà hứa phong phát hiện toàn bộ thôn tế tự tựa h ồ một chút trở nên có chút không nhận ra được thành phố so ban đầu một chút làm lớn ra gấp mấy lần các loại cửa hàng nhà san sát đường phố rộng rãi thẳng tắp trong thành phố người đến người đi so với trước kia trí ít náo nhiệt m ư ờ i lần rất nhiều trên đất c h ố n g từng nhóm công nhân xây cất đang đánh chạm đất cơ từng ngọn mới kiến trúc nô lên các loại công hội quán rượu trước theo nhau sánh vai thỉnh thoảng từ mở ra trong cửa truyền ra bên trong ồn ào tiếng gạo duy nhất cùng tòa thành thị này không hợp nhau là trung tâm thành phố trung ương trên quảng trường chu vi mười m ở trong phạm vi tòa kia cúng tế chiếc cũ nát suy vi thật giống như trải qua ngàn năm gió thổi mưa rơi s ắ p mục nát sụp đổ vậy nhưng mà chính là như vậy một tòa tế l à i lại có mấy chục người tay cầm vũ khí bảo vệ ở bốn phía ngăn cản người tò mò tiến lên vây xem hứa phong khẽ mỉm cười cúng tế chiếc thời không lối đi muốn không được bao lâu hắn liền có đầy đủ thực lực đem nó kích hoạt bắt đầu trái đất lần đầu tiên vị diện thực dân vừa nghĩ tới cái đó tràn đầy kỵ sĩ thế giới ma pháp hứa phong trong lòng không nhịn được có chút hưng phấn bất quá bây giờ nhất nhiệm vụ trọng yếu trước hay là đem cơ giới tộc xâm lược tận lực khống chế ở một cái thích hợp phạm vi muốn hoàn toàn tiêu diệt là không thể nào trừ phi là bây giờ có người có thể đủ đột phá chín sao thân xác tiến vào vũ trụ mà không chết chỉ có đến lúc đó mới có thể đem cơ giới tộc xâm lấn đại bản doanh núp ở mặt trăng phía sau cái đó vũ trụ pháo đài phá hủy nếu không trên trái đất cơ giới tộc rất nhiều ít đều không thể hoàn toàn át chế ở bọn chúng tấn công nghĩ tới đây hứa phong xoay người trở lại gian phòng chuẩn bị trải chuốc một chút chi nhớ đem k i ế p t r ư ớ c miễn phí cho mọi người phát ra cơ giới tộc nhược điểm sách nhỏ viết ra chương bốn trăm sáu mươi chín huấn luyện viên và bữa nay b ạ o trương bắc kinh hộ quốc quân trụ sở chính tầng thứ mười sáu đây là bắc kinh hộ quốc quân trụ sở chính lớn nhất một cái gian phòng một tầng lầu chính là một cái gian phòng lúc này trong phòng ngồi đầy hộ quốc quân chọn lọc đi ra ngoài tinh anh roi mắt nhìn lại có trường sấp xỉ ba trăm người đây là hộ quốc quân từ các phân đội đ ề u đi cường hãn nhất sĩ quan cấp thấp mỗi một cái thực lực đều ở đây n ằ m sao trở lên hơn nữa tự tay săn từng giết không dưới năm con cơ giới tộc binh chủng bắc kinh hộ quốc quân cao tầng cũng đều ngồi ở liền phía trước nhất bọn họ cũng muốn nghe một chút hứa phong là nói như thế nào giải trừ cơ giới tộc binh chủng nhược điểm Lại là dùng t hề ủ đoạn gì đơn độc đúng Đúng đã Phong sao? cạnh săn giết những thứ này người xâm lăng? Hứa phong nói đúng ngày hôm nay tới huấn luyện sao? Âu Dương giọng ngày hôm qua mới vừa cùng thiếu tướng、hứa、thông qua nói, hắn đã xác nhận, ngày hôm nay、tới. Bên gì giết xác tới Hải hỏi. mới Thiếu tới. i thứ thấp t Hứa hôm hôm Hứa hôm vậy, xâm Âu qua vừa qua n h ả i thật ấ p giọng Dương g nói, Hải Âu đầu muốn ộ t thật cái. Hê hê, m biết hứa phong thẳng nhóc kia có thể cho chúng ta tiết lộ nhiều ít cơ giới tộc nhược điểm phải biết tất cả cơ giới tộc vô luận binh chủng gì chỉ cần thủ tiêu liền nhất định sẽ đánh mất một kiện trang bị à, nếu quả thật có thể đem bọn họ nhược điểm thăm dò đến lúc đó một lưới bắt hết vậy chúng ta nhưng mà phát tại à, ha ha một cái ăn mặc quân trang lon cầu vai là cấp bậc thượng úy đại hán đầu chọc vui vẻ cười to đạo nói cũng phải cả ngày hôm qua ta mang vậy tiểu đội mới gằm xuống tới một cái năm sao đẳng cấp cơ giới cho sói quá hắn sao khó khăn đánh ngồi ở bên cạnh hắn một cái quan quân trẻ tuổi lắc đầu nói h ừ ta cũng không tin cái đó hứa phong có thể săn giết cùng hắn đồng đẳng cấp cơ giới tộc nghe nói hắn đã b ả y sao đánh những cái kia năm sao cấp thấp binh chủng khẳng định ung dung ả một cái nhìn như hơi có mấy phần anh tuấn sĩ、si、quan cấp úy không phục nói những thứ này sĩ、si、quan cấp thấp đều là từ mấy chục ngàn người tập đoàn q u â n trọng chọn lựa ra tinh nhuệ nhất tồn tại mỗi một người đều có thể gọi chi là bình vương đều có riêng mình kiêu ngạo nếu như không có thật bản lĩnh nói muốn cho bọn họ chịu phục nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm người huấn luyện viên này Cái giá rất lớn à. chúng cùng chờ giá thiếu ngồi thượng tướng、Âu、Dương cùng thiếu tướng Hồng Phong rất ta lớn liền à, Âu đều đã ngồi chờ liền mau một m giờ đi, làm sao c ò người k h ô n gặp g hắn n tới. Một người ở phía sau la lớn dĩ nhiên tư thế lớn nghe nói cái đó gọi hứa phong nhưng mà một tên sắt tinh à, ban đầu i ế t bắc kinh tứ đại gia tộc run sợ trong lòng một người liền diệt một cây năm trăm người săn tiểu đội thật là doa người nghe nói ở thành trung nguyên hắn một người liền diệt một cái hơn ba ca người đại tông thật không biết hắn là làm sao diệt chẳng lẽ là hạ độc mấy ngày trước núi tử thanh đánh một trận các người nghe nói không v õ quán lôi đỉnh tiếu lôi đỉnh chính là bị hắn giết chết hắc nghe nói cuối cùng tiếu lôi đỉnh còn bị biến thành t h ạ c h đầu thân thể chia năm xẻ bảy ả chết không toàn t h â h ừ giết người loại ngược lại là lợi hại chính là không biết giết cơ giới tộc khoảnh khắc chút từ bên ngoài đến xâm lược chủng tộc có lợi hại hay không đừng là người chỉ biết giết người mình thấy ngoài hành tinh người xâm lăng liền chân mềm người đi cơ giới tộc n ư ợ c điểm thật là buồn cười hắn rốt cuộc gặp qua cơ giới tộc binh chủng không có những cái kia mọi người từng cái bị hộ giáp bao gồm nghiêm nghiêm thật thật nơi nào có nhược điểm gì thật là không biết cái gọi là liền hắn cũng muốn khi chúng ta huấn luyện viên ha ha cười nhạo nghe được sau lưng những cái kia chọn lựa ra sĩ quan cấp ý thanh âm càng ngày càng lớn hồng phong khẽ nhũ mày muốn đứng lên khiển trách một phen nhưng nhìn thượng tướng âu dương một cái thấy thượng tướng âu dương lại đang nhắm mắt dưỡng thần tựa hồ căn bản không có nghe phía sau nghị luận hồng phong trầm ngâm phẩm chốc lát cũng nhìn xuống làm bộ không có nghe gặp sau lưng càng ngày càng lớn tiếng ồn ào náo, náo động một lát sau một cái truyền lệnh quan bước nhanh tới hướng âu dương hải kính cẩn trào sau đó lớn tiếng nói báo cáo thủ trưởng thiếu tướng hứa thông báo nói huấn luyện địa điểm thay đổi rời được bên ngoài thành ba g i ả m vậy mảnh đã bị cơ giới tộc chiếm lĩnh khu vực hắn nói lời nói nhiều đi nữa cũng không bằng chân chính thực chiến một chẳng có sức thuyết phục thực chiến có thể để cho người nhớ rõ ràng hơn hả chúng ta vị này thiếu tướng g ọ n không nhỏ h Thực thực chiến, hề hề, 7 sao đánh 5 sao, cũng chiến. cũng gửi gọi sao sao, Âu dương hải cười lạnh một tiếng đối với hứa phong đem tiếu lôi đình giết chết chuyện này âu dương hải đối với hứa phong ý kiến rất lớn hồng phong trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm cũng không tiếp lời được rồi đi thôi để cho chúng ta cùng đi xem xem chúng ta người huấn luyện viên này làm sao cái thực chiến pháp nói xong âu dương hải dẫn đầu đứng dậy hướng huấn luyện thất đi ra ngoài toàn thể đều có đứng dậy bắc kinh lính hộ vệ cao tầng cũng đi theo âu dương hải rời đi một cái thiếu tá bắt đầu chỉ huy mọi người giữ thứ tự rời đi nơi này đi hứa phong chỉ định địa phương cái này rốt cuộc muốn làm gì tới tới lui lui d i à y vò bố đại hán đầu chọc bất mãn nhỏ giọng thì thầm hạ mã uy là không phải là muốn cho chúng ta đánh phủ đầu ra o à i à có người suy đoán nói không thể nào đâu thượng tướng âu dương cùng thiếu tướng hồng phong cũng ở đây thằng nhóc kia cũng dám cho bọn họ hạ mã uy tìm không chết được có người không tin này các người nói đến lúc đó chúng ta cho hắn tới ra v à i phủ đầu như thế nào đại hán đầu chọc sơ đầu con ngươi một chuyện không có hảo ý nói làm sao ngươi phải đi khiêu chiến người ta người ta nhưng mà bậy sao một cái trắng l o ã n sĩ quan cấp ý khinh thường liếc đại hán đầu chọc một cái lạnh lùng nói bậy sao bậy sao thế nào hắn không phải muốn giáo dục chúng ta huấn luyện chúng ta sao đến lúc đó chúng ta sẽ để cho hắn ở mười phút bên trong thủ tiêu một cái cơ giới tộc binh chủng hắn không phải nói hắn biết tất cả cơ giới tộc binh chủng nhược điểm chỉ cần lợi dụng những thứ này nhược điểm là có thể rất nhanh một giết đồng đẳng cấp cơ giới quái vật sao đại hán đầu chọc thấp giọng nói biện pháp t ố t à, ả mười phút h ì hì cho hắn một tiếng hắn cũng không nhất định có thể thủ tiêu một cái nói không chừng hắn liền cơ giới binh chủng cũng chưa từng giết chỉ biết trên giấy đ à m binh bên cạnh một cái sĩ quan cấp ý ánh mắt sáng lên lại gần nói phải cứ quyết định như vậy đi đến lúc đó mọi người cùng nhau ồn ào lên nhất định phải đem thằng nhóc kia nhấc lên h ì h ì đến lúc đó để cho hắn ném cái mắt to xem hắn còn không biết xấu hổ cho chúng ta làm huấn luyện viên đại hán đầu chọc cười hát hát nói phải liền giữ đầu chọc ngươi nói làm tất cả mọi người đều gật đầu rất nhanh đoàn người ra khỏi thành đi tới hứa phong chỉ định địa phương lúc này hứa phong đang gánh tay đứng ở một vùng bãi cỏ lên nhìn chằm chằm trước mặt chỗ không xa nơi này coi như là cách ở kinh thành tương đối gần địa phương Ở cơ giới trên cỏ cách mỗi mười mấy mét thì có một cái bề ngoài thật giống như như sói vậy cơ giới binh chủng túi đầu đang không ngừng thăm dò mặt đất tựa hồ đang tìm thứ gì chỗ xa hơn một tòa bảy tầng lầu cao to lớn kim loại kim loại kiến trúc núp ở trong rừng cây xa xa nhìn lại chỉ có thể nhìn được cao cấp nhất tương tự kim tự tháp vậy tà tam giác đ ỉ n h tháp phản xạ ánh sáng của mặt trời mang phân cơ hứa phong nhìn chằm chằm chỗ k i a m ạ o nhọn cơ giới kiến trúc trong lòng thì thầm chương 470, r ấ t dễ dàng và cảm ơn bạn hả cợ lòng 168 t u cùng hòa n g u y không một n đã đề cử nguyệt phiếu hứa phong nhiệm vụ thứ ba chính là phá hủy một tòa cơ giới tộc phân cơ nhiệm vụ này đối với những người khác mà nói cơ hồ là không thể nào hoàn thành coi như bắc kinh hộ quốc quân mấy chục ngàn người ra tay chỉ sợ cũng là đi nhiều ít chết nhiều ít phải biết cơ giới tộc đại bản doanh vũ trụ pháo đài là không có cách nào tham dự trực tiếp xâm lấn chỉ có thể phái vô số phân cơ hạ xuống trái đất trú đóng tại trái đất mỗi một xó xỉnh sau đó thả ra các binh chủng thăm dò trái đất tài nguyên cướp đoạt tài nguyên sau đó ở phân trong căn cứ tiếp tục chế tạo cơ giới tộc cường đại công kích binh chủng Dự đối với viên tinh cầu này lược uy hiếp cho tới khi viên tinh cầu này toàn bộ chiếm lĩnh trên thực tế cơ giới tộc người xâm lăng xâm lược thủ đoạn cùng hư không tộc côn trùng rất giống đồng dạng là dựa vào lấy chiến nuôi chiến phương thức tới đối với xâm lấn tinh cầu tiến hành cướp đoạt thức xâm lược duy nhất khác biệt chính là hư không tộc côn trùng tiêu hao là viên tinh cầu này sinh vật lấy các loại sinh vật máu thịt làm là chất dinh dưỡng đào tạo trung binh tiến hành công kích mà cơ giới tộc chính là cướp đoạt các loại quáng vật tài nguyên ở phân trong căn cứ tiến hành chế tạo chế tạo các loại các dạng chức năng không đồng nhất cơ giới binh chủng đối với như vậy một tòa phân cơ tầm quan trọng có thể tưởng tượng được phân căn cứ phòng ngự lại là so trùng ổ nghiêm mật m ộ ư ơ i lần toàn bộ cơ giới tộc phân cơ có thể xem thành là một cái cường đại cơ giới buôn bản thân có cường hãn năng lực công kích mà trùng ổ, chỉ là một bồi dưỡng trùng binh sản xuất phân xưởng bản thân không có bất kỳ công kích nào thủ đoạn phòng ngự dựa vào đều là trùng binh bắc kinh hộ quốc quân đoàn người rất nhanh xuất hiện ở trên cỏ xa xa liền thấy được hứa phong một người đang nhìn cách đó không xa cơ giới cho sói binh mật người thiếu tướng hứa hưng phong dẫn đầu đi lên trước cùng hứa phong chào hỏi thiếu tướng hưng phong hứa phong gật đầu nói thiếu tướng hứa không phải nói xong ở trụ sở chính huấn luyện sao tại sao lại đem chúng ta kêu tới nơi này âu dương hải trầm giọng hỏi thượng tướng âu dương ta là cảm thấy quang dùng miệng nói mọi người không nhất định nhớ ở ta vừa nói vừa dùng những thứ này cơ giới tộc trùng binh làm làm mẫu chắc hẳn mọi người sẽ nhớ khắc sâu hơn một ít hứa phong chỉ xa xa từng con cơ giới cho sói binh nói hê hê thiếu tướng hứa lấy ngươi bây giờ thực lực bậy sao đối phó một cái chính là năm sao thực lực cơ giới cho sói binh hẳn không sức thuyết phục gì đi đối với ngươi tới nói là nhược điểm đối với những người khác mà nói có thể thì không phải là nhược điểm âu dương hải trên mặt mang lạnh lùng nụ cười nói hứa phong nhất thời mặt liền biến sắc ánh mắt trở nên s ắ bén nguyên bản hứa phong là ý tốt muốn tăng nhanh đối phó cơ giới tộc người xâm l ă n g nhịp bước hơn nữa cái này bản tập hợp tất cả cơ giới tộc binh chủng nhược điểm sách nguyên bổn chính là bắc kinh hộ quốc quân thu thập sửa sang lại sáng tác toản sau đó miễn phí phát cho cho toàn bộ người hoa loại bây giờ hứa phong làm chẳng qua là hoàn bích quy triệu mà thôi nhưng nếu như bắc kinh hộ quốc toàn quân đều là âu dương hải thái độ này k i a người tốt hứa phong cũng không nguyện ý tiếp tục lập tức đi thấy hứa phong sắc mặt thay đổi hồng phong trong lòng trầm xuống bây giờ cả kinh hộ quốc quân có thể không có một người là hứa phong đối thủ âu dương hải thượng tướng bởi vì là tiếu lôi đ ì n h chết lại giận cá chém thất đến trên mình hứa phong làm như vậy chẳng những sẽ đem hứa phong từ bắc kinh hộ quốc trong quân đầy đi hơn nữa nói không chừng sẽ cho bắc kinh hộ quốc quân chọc tới một cái thiên đại kẻ địch phải biết bây giờ bắc kinh hộ quốc quân toàn thể thực lực mặc dù so thành trung nguyên chùa đa phật hơi cao một chút nhưng cũng cao có chút có thể không nhịn được hứa phong lựa dợ. n thượng tướng âu dương thiếu tướng hứa nêu g h nói là nhược điểm vậy khẳng định là nhằm vào đồng đẳng cấp cùng cảnh giới nói ngươi lời mới vừa nói có hơi quá hồng phong nhìn chằm chằm âu dương hải từng chữ từng câu nói ngay tức thì âu dương hải thân thể chấn động một cái tựa hồ rõ ràng liền mới vừa rồi thái độ có vấn đề lập tức vui vẻ cười to trước đối với hứa phong nói thiếu tướng hồng phong nói đúng người đã g i ả hồ đồ thiếu tướng hứa nêu g h nói là nhược điểm nhất định là nhằm vào tất cả mọi người ha ha mới vừa rồi ta nói chuyện nghe không chúng Thiếu tướng hứa có thể hứa không nên Hứa có đệ bụ. phía o cho Phong. n nhìn Dương nhìn miệng vệnh lên, nhẫn trồng, bản nhỏ, Hồng g giày chằm chằm Hải chốc khỏe hơi chiếc chữ chỉ sách cái mò một một Âu đưa lát, từ vật ra p trên này miêu tả là tất cả cơ giới tộc binh chủng tất cả nhược điểm chỉ cần nhằm vào những thứ này nhược điểm cho dù đồng đẳng cấp người cũng có thể ở rất trong thời gian ngắn đem những quái vật này giết chết hồng phong nhận lấy sách nhỏ cũng không có để ý thuận tay bay lên mới vừa lật hai trang hồng phong ngẩn ra trong mắt lộ ra kinh ngạc vui mừng thân s ắ c không để ý tới nghe hứa phong nói gì nhanh chóng lật động lực chỉ một cái giày sách nhỏ chỉ có mấy chục trang mỗi một trang lên miêu tả hai loại cơ giới binh chủng nhược điểm hồng phong lật rất nhanh không tới một phút thời gian liền đem đ a n g bản sách nhỏ toàn bộ lật xong quá tốt có cái này cơ giới tộc đối với chúng ta mà nói nhất định chính là vận chuyển đại đội ạ ha ha hồng phong không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên vui sướng tình bộc lộ ra lời nói mọi người cũng đều xem một chút đi hồng phong đem sách nhỏ đưa cho bên cạnh âu dương hải âu dương hải lật hai trang sau đó trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt làm sao có thể âu dương hải nhẹ giọng thấp lẩm bẩm sách nhỏ bị một cái lại một cái người truyền duyệt trước mỗi một người nhìn sách nhỏ lên nội dung cũng hưng phấn không thôi đầu t r ọ c cái này nói ở trên là thật sao một cái thiếu uy đem sách nhỏ truyền cho người kế tiếp sau đó thấp giọng hỏi nói không chừng nhưng xem nói ở trên dáng vẻ long trọng có lẽ là thật sao? đại hán đầu chọc nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước hứa phong hình bóng trong mắt lộ ra một tia thận trọng thân sắc ai đầu chọc ngươi không phải mới vừa nói cấp cho hắn đánh phủ đầu ra hay sao bên kia một cái sĩ、si、quan cấp ý thấp giọng nói mẹ k i ế p nếu như quyển sách nhỏ này lên nói là sự thật bây giờ đem hắn nhấc lên đến lúc đó không xuống đài được chính là chúng ta bị làm ra vẻ sao biến thành ét b ở liền đẹp mắt đại hán đầu chọc sắc mặt khó khăn xem thấp giọng mắng dù sao hắn sau đó cũng phải biểu diễn làm sao lợi dụng những thứ này nhược điểm nhanh chóng một người đánh chết cơ giới binh chủng chúng ta trước kiên nhận chờ một lát đến lúc đó nói sau ta xem xem cơ giới chó sói binh cơ giới nơi này nơi này cơ giới cho sói binh n h ư ợ c điểm là bên phải chân sau đầu gối hộ giáp phía sau có lúc sẽ lộ ra một lý hộ giáp khe hở chỉ cần theo cái này cái khe hở cắm vào là có thể tạo thành cơ giới chó sói binh tê liệt không cách nào di động mẹ kiếp một mờ mờ còn muốn cơ giới cho sói binh đ u ổ i phải quang lúc này mới có thể bại lộ cái này hắn sao ai có thể đâm chúng chỗ đó một cái trung úy vừa lật t r ư ớ c sách nhỏ một bên lớn tiếng nói ra đây cũng quá khó khăn đi một mờ mờ chưa nói xong cần cơ giới cho sói binh quang coi như nó đứng không n ú c ních để cho ta đâm ta chỉ sợ cũng đâm không chúng đúng vậy đây cũng là nhược điểm thật là buồn cười ai có thể làm được à. một mờ mờ ta cũng là say không có người có thể hoàn thành cái này quá khó khăn nếu như chỉ nhìn chằm chằm cái này một cái nhược điểm công kích nói không chừng sẽ bởi vì nhỏ mất lớn uổng công hy sinh tánh mạng thật là không thể nào không có người có thể hoàn thành quá khó khăn còn không bằng chúng ta liền họp thành đội cứng rắn gặm cũng so với cái này an toàn rất nhiều mọi người bàn luận sôi nổi một mảnh ồn ào náo động tiếng sôi trào trên mặt toàn bộ đều là biểu tình không thể tin từng cái nhìn hứa phong muốn nghe hắn giải thích âu dương hải mặt đầy tươi cười nhìn hứa phong không nói câu nào hồng phong sắc mặt khó khăn xem một mờ mờ đối với hắn mà nói mặc dù khó khăn nhưng cũng không phải là không thể nào hoàn thành sự việc nếu quả thật giống như hứa phong theo như lời có thể sinh ra cự lượng bạo kích tổn thương như vậy một mờ mờ cũng quả thật có thể gọi chi hơi yếu điểm đang chuẩn bị nói chuyện lại nghe gặp hứa phong lạnh g i ọ n g một tiếng một mờ mờ đâm không t r ú n g hứa phong cười lạnh nói xoay người quét mắt một cái mọi người nói ngày hôm nay ta sẽ để cho các người xem xem cái gì là đơn giản Cái cho cả nói, mọi người gì dàng. Trương trương. Phong là là Và dễ nay tất mẫu. đều bữa bạo Hứa để s Ô i dưới tinh Liền liền giới cho sói binh nói, trào. một ra là này mày, bảo Phong, cho Phong Phong Đừng động đâm chọn quan anh. Hồng cũng không nắm vận chúng nó chân Nghe Hồng như nhìn hắn hình bóng. lựa lúc ly phía cấp chắc khe hở chỗ. Hứa khẽ chầm chầm sau các có cơ sĩ Âu ở dương hải chẳng qua là cười lạnh hai tiếng gánh tay đứng muốn xem hứa phong như thế nào thực hiện chính hắn nói cơ giới cho sói binh chẳng qua là mọi người cho ở kinh thành bên ngoài những thứ này cơ giới binh chủng đặt ngoại hiệu trên thực tế nó chuẩn bị tên chữ là fa hai chó sói hình g i ò xét người fa hai chó sói hình g i ò xét người thân dài ba sáu m thân chiều rộng không bảy mươi ba m bề ngoài bao trùm mười ba cm dày a pháp n g ư ờ i hợp kim màu sắc màu xanh nhạt vật lý phòng ngự cực mạnh năng lượng cung cấp có thể miễn dịch ba mươi phần trăm dĩ nhiên cơ hồ tất cả ngoài hành tinh binh chủng phòng ngự đều là loại hợp kim này hộ g i á c chỉ bất qua dày mỏng trình độ không giống nhau hứa phong một bên hướng một cái cơ giới cho sói binh đi tới một bên lớn tiếng nói chó sói hình dò xét người điều tra phạm vi bán kính mười ba m bất cứ sinh vật nào chỉ cần đến gần cái phạm vi này bên trong cũng biết bị nó tự động phong tỏa là địch nhân cho tiêu diệt đang nói hứa phong dừng bước ở hắn ngay phía trước một cái chó sói hình dò xét người đầu sát mặt đất một ít nhỏ bé đất tiết đá vụn đều bị nó hút vào lỗ mũi hứa phong nhẹ nhàng hướng phía trước bước một bước cho sói hình dò xét người ánh mắt lập tức biến thành màu đỏ c h ư ớ c mắt c h ư ớ c mắt trong cơ thể điều tra tâm mảnh đưa ra cảnh cáo dĩ nhiên đang điều tra dưới trạng thái cho sói hình trinh sát người nó chóp mũi cũng là nhược điểm chỉ cần có thể ở n g ư ờ i trong phạm vi ba m sử dụng vũ khí công kích nó lỗ mũi cũng có thể cho nó tạo thành hàng loạt tổn thương chỉ bất quá loại vết thương này hại cũng không nguy hiểm đến tính mạng hứa phong nói giáp giáp giáp cho sói hình trinh sát người phong tỏa hứa phong ánh mắt đỏ thắm nhìn c h ầ m c h ầ m hắn trong miệng phát ra từng trận trầm thấp uy hiếp đồng thời mặt ngoài thân thể hộ giáp từng cục tựa như vậy cá vậy đem toàn thân cao thấp toàn bộ bao trùm nguyên cái đầu lô liền lộ ra hai cái ánh mắt đỏ thắm không muốn lấy là chó sói hình trinh sát người ánh mắt là bọn chúng nhược điểm chúng ánh mắt là do thoa kia hợp thành tinh thể tạo thành độ cứng là a pháp ngươi hợp kim mười bảy điểm sáu lần hứa phong thanh âm chuyên đến mỗi một người trong l ô thai hắn giải thích những thứ này đều là s á c nhỏ lên không có trở thêm t h i ệ t hay giả nghe hắn nói rõ ràng mạch lạc đ ừ n g giao thủ một cái liền trợn tròn mắt có chút khinh thường nhỏ giọng thầm thì hả nghe thật đúng là giống như chuyện như vậy đại hán đầu chọc sờ một cái đầu thấp giọng nói chuyện của tôi ai đầu chọc ngươi nói hắn thời gian bao lâu có thể thủ tiêu cái đó cơ giới cho sói binh bên cạnh da thịt trắng đoán sĩ quan cấp ý đụng hạ đại hán đầu chọc bả vai hỏi làm sao cũng phải nửa giờ đi ta phỏng đoán dài nhất cũng sẽ không vượt qua một tiếng ngươi thấy hắn nói rõ ràng mạch lạc vạn trong chốc lát tiêu hao quá nhiều há chẳng phải là đánh mặt đại hán đầu chọc nhô lên bả vai nói h ừ đừng bảo là một tiếng hắn chỉ cần có thể thủ tiêu một cái cùng hắn đồng đẳng cấp cơ giới binh chủng không hữu hiệu thời gian bao lâu ta cũng bội phục hắn bây giờ chỉ là đối phó một cái năm sao binh chủng còn như thế cẩn thận rực rực hề, hề. bên cạnh một cái sĩ、si、quan cấp ý mặt coi thường nói người ta không phải là vì cho chúng ta giảng giải mà nghiêm túc nghe cho kỹ thượng a cảm giác ắ n nói Phong có chút ý tứ. Hứa tứ. t ý ở r ớ dưới c cả căn có coi mặt mọi đem tiếng, tất tựa t nói người đều ở phía dưới nhỏ giọng nghị luận, tựa hồ căn bản không có đem hứa Phong lừa phía Hứa gì. ư đều ở hồ h ra tướng âu dương như vậy huấn luyện thật sự có ý nghĩa sao một cái tham mưu trầm ngâm hồi lâu ở âu dương hải bên cạnh thấp giọng hỏi trước xem xem nói sau âu dương hải sắc mặt không lo có chút không nhịn được dáng vẻ tốt lắm nó bắt đầu công kích chú ý ta động tác hứa phong lớn tiếng nói hống chó sói hình do xét người hướng về phía hứa phong phát ra một tiếng gầm nhẹ sau đẩy đạp một cái hướng hứa phong nào tới tốc độ cực nhanh thật giống như một đạo tia chớp màu xanh nó tiếng này gầm to trên thực tế là một loại lần công kích sóng âm có thể phá xấu xa tất cả hệ thống truyền tin điện tử hệ thống định vị trí bất quá đối với chúng ta tới nói không có tác dụng gì thấy rõ ràng nó động tác mỗi một lần nhảy vào nó đều là phía sau đ u ổ i phải phát lực sau chân trái chẳng qua là đưa đến tác dụng phụ trợ nó sau chân trái chân chính tác dụng là đối với gần đất tầng q u a n vận tiến hành phân tích thu thập số liệu hứa phong lời còn chưa nói hết cơ giới chó sói binh cũng đã vọt tới trước người của hắn lại cách hắn ba em m ở địa phương đột nhiên nhảy một cái thân thể bay lên trời hướng hứa phong nào tới hứa phong thân thể c h ầ m xuống phi kiếm trong tay lóe lên một đạo ánh sáng bạc hướng trước mặt lao đi t ă n g một tiếng văng nhỏ giống như hai khối kim loại nhanh chóng ma sát một chút dư âm lượn lờ hứa phong đã xuất hiện ở năm em m ra ngoài địa phương chậm dai đứng dậy xoay người cơ giới cho sói binh đ u ổ i phải tuân ra một đoàn tia lửa nội bộ chuyển tới từng trận bạo liệt thanh âm cả người thật giống như một tảng đá lớn không có chút nào động lực từ không trung ngã xuống bởi vì là q u á n tính hướng phía trước chợt đi hơn hai m ma cọ sát ra một cái hơn một thước chiều rộng danh sâu thấy cơ giới cho sói binh hướng mình bên này đánh tới tất cả mọi người đều đồng loạt hướng lui về phía sau mấy bước phát ra một hồi kêu lên có vài người thậm chí trực tiếp rút binh khí ra nắm trong tay tốt lắm nó bây giờ đã không đứng nổi không có bất kỳ uy hiếp hứa phong t ừ từ đi tới một cước đạp ở cơ giới cho sói binh trên thân thể lớn tiếng nói cơ giới cho sói binh không ngừng g ầ m thét dây rủa muốn đứng lên nhưng nó trước nửa bộ thân thể mới vừa nâng lên eo hết liền phát ra một hồi g h y lịa tiếng nổ đầu lại một lần nữa hung hăng cắm vào trên đất cả người bắt đầu hơi co quáp nhưng lại không có bất kỳ dùng sức điểm chẳng qua là một ít không quy tắc rung n g đ ộ động tác biên độ rất nhỏ tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn một cái chân dẫm ở cơ giới cho sói binh trên người hứa phong hiện trường hoàn toàn yên tĩnh làm sao có thể rốt cuộc có người nhẹ dọn g thì thầm vê anh toàn bộ đội ngũ đều sôi trào tiếng nghị luận khơi thông không nghỉ chơi ạ một kích một kích giết chết một cái cơ giới cho sói binh thật là không dám tin tưởng nhược điểm thật sự là nhược điểm à, thật là không dám tin tưởng mình á n h mắt quá kinh khủng nửa giờ một tiếng người đây sao vẫn chưa tới một phút được không có bản lánh như vậy ta t cũng có hồng phong cũng là một mặt hưng phấn mới vừa rồi hứa phong động tác rất đơn giản chính là xung phong đâm sau đó kết thúc không có dùng bất kỳ kỹ năng cũng không có bất kỳ ẩn nút chính là như vậy thật đơn giản một kiếm trực tiếp tan r ã một cái cơ giới cho sói binh tất cả động lực một cái sống cơ giới cho sói binh tác dụng muốn so với đạt được một lượng kiện trang bị lớn hơn nhiều một cái tham mưu đẩy hạ ánh mắt ánh mắt tiết lộ ra vẻ hưng phấn nhìn chằm chằm cái đó còn đang không ngừng rẽ rủa co giật cho sói binh thấp giọng nói phân phó bọn họ thật tốt học âu dương hải mặt không cảm giác nói một câu xoay người rời đi hứa g i a o quan hứa g i a o quan mới vừa rồi ngươi động tác quá nhanh không thấy do ả lại biểu diễn một lần lại biểu diễn một lần à đúng vậy hứa giáo quan đang diễn kỳ một lần để cho chúng ta thật tốt xem xem còn nữa ngươi nói cái đó một ly nhược điểm ở bộ vị gì có thể hay không chỉ cho chúng ta xem à tất cả mọi người bắt đầu đem hứa phong vây lại r ồ i rít hô lên chương 472, m ộ t mình nối bột và cảm ơn bạn hả c ờ lòng 168 cùng hòa n g u y không 1 9 8 8 đã đề cử n g u y ễ phiếu hứa phong lại biểu diễn mấy lần sau đó tất cả mọi người nhao n h a u muốn thử liền liền hồng phong cũng muốn thử một chút có thể một kích đem một cái cơ giới cho sói binh thủ tiêu cảm giác này nhìn cũng rất sảng khoái nếu như có thể tự tay thủ tiêu vậy khẳng định thoải mái hơn hứa giao quan năm sao có thể như vậy vậy sáu sao thất tinh cơ giới binh chủng cũng có thể như vậy phải không đột nhiên có một người la lớn dĩ nhiên không có vấn đề ta cho các ngươi trong tài liệu đều có miêu tả vô luận đẳng cấp gì cái gì kiểu binh chủng nhược điểm cũng viết rõ ràng chỉ cần các người nhằm vào những thứ này nhược điểm công kích cho dù không thể một kích có thể chết người cũng có thể tạo thành cự lượng tổn thương hứa phong gật đầu nói trên thực tế cơ giới binh chủng những thứ này nhược điểm đối nhãn lực thủ pháp yêu cầu rất cao mới vừa thời điểm bắt đầu rất khó một kích thành công cần thường xuyên luyện tập tốt nhất là có thể mọi người cùng nhau có người hấp dẫn sự chú ý có người phụ trợ có người kèm i chế thuần thục sau đó là có thể đạt tới ta mới vừa rồi như vậy một k í c h trúng mục tiêu hiệu quả hứa phong nói rất nhanh hơn ba trăm tinh anh ý quan môn chia làm mười mấy tiểu đội bắt đầu phân tán mở dựa theo hứa phong hướng dẫn phương pháp tiến hành luyện tập oanh oanh oanh đáng chết thiếu chút nữa sấm tử lại đem cái này dẫn ra một chút hấp dẫn sự chú ý ta mới rồi thiếu chút nữa liền đâm chung cái khe hở đó không được cơ rơi cho sói chân sau cong thời gian quá ngắn ta còn không thấy rõ nó cũng đã đem chỗ kia khe hở che lại căn bản đâm không t r ú n g rất nhanh tiếng than phiền này thay nhau vang lên cơ hồ không có một c h i đội ngũ có thể giống như hứa phong như vậy đâm chúng vậy chỉ có một mờ mờ chiều rộng khe hở phá xấu xa hắn kết cấu nội bộ còn muốn luyện tập nhiều hơn à những thứ này nhưng mà từ mấy chục ngàn tên lính hộ vệ trong chọn lựa ra tinh anh nếu như bọn họ cũng không làm được vậy còn dư lại người khẳng định cũng không có biện pháp làm được hồng phong k h ẽ nhíu mày nhẹ giọng nói không quan trọng nhược điểm liền đặt ở bọn họ trước mắt giống như luyện tập thương pháp vậy viên đạn này hơn tự nhiên cũng chỉ thuần thủ hứa phong mỉm cười nói kiếp trước chính là như vậy lúc ấy hứa phong dựa theo trong tài liệu miêu tả nhược điểm tiến hành công kích không biết thất bại mấy trăm mấy ngàn lần ước chừng hao tốn sấp xỉ thời gian trong ba năm mới hoàn toàn nắm giữ loại kỹ xảo này trên thực tế chính là nhất pháp thông vạn p h á p minh sự việc chỉ cần có thể nắm giữ một hai con cơ giới binh chủng nhược điểm phương pháp công kích còn dư lại cũng đại đồng tiểu dị đơn giản chính là nhãn lực cùng thủ pháp phối hợp huấn luyện viên có phải hay không bởi vì là ngươi cấp bậc cao san giết loại này cấp bậc thấp quái vật mới như vậy dễ như t r ở bàn tay ả có người la lớn đúng vậy huấn luyện viên những thứ này cơ giới chủng tộc mới ra ngoài thời gian ngắn như vậy ngươi làm sao có thể sẽ nhanh như vậy nhất định là cấp bậc gáp chế đưa đến nhất định tác dụng chứ huấn luyện viên có bản lanh cho chúng ta diễn báo một chút cùng ngươi cấp bậc vậy quái vật ngươi nếu là cũng có thể như vậy một cách giết chết chúng ta liền phục ngươi đúng vậy đúng vậy quá khó khăn rất nhanh không chịu được lần lượt thất bại tất cả mọi người đều bắt đầu đoán trách cơ giới cho sói binh chân sau chỗ kia nhược điểm quá nhỏ căn bản không phải lập tức có thể vào tay hứa phong khẽ nhữ mày trực tiếp từ chiếc nhẫn chữ vật t r ò n g rút ra cơ giới xuống trường nhắm ngay ba mươi em mở ra ngoài một cái cơ giới cho sói binh b à ảnh một tiếng súng vang vậy chỉ cơ giới cho sói binh lô mũi lập tức tuân ra một đoàn tia lửa một cái to lớn bạo kích tổn thương từ chó sói binh trên đỉnh đầu toát ra cơ giới cho sói binh ánh mắt lập tức trở nên đỏ t h ắ m như máu ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong toàn thân hộ giáp vạy cá vậy lay động đem người vững vàng bảo vệ hướng hứa phong vào tới hứa phong ánh mắt híp lại liếc càng ngày càng gần chó sói binh bành bành bành một chuỗi đạn năng lượng bắn về phía cơ giới cho sói binh to lớn động năng đánh vào đánh cơ giới cho sói binh ngã trái ngã phải n h ị bước cũng lảo đảo đứng lên nhưng bắn vào hộ giáp lên đạn năng lượng tuôn ra tổn thương nhưng cũng không cao bành bành bành bảy tám cái đạn năng lượng màu xanh trực tiếp bắn về phía cơ giới cho sói binh bên phải chân sau đầu gối nơi khớp xương phúc một quả màu xanh đạn năng lượng trực tiếp bắn chúng chạy nhanh trong cho sói binh vậy một tia khe hở trực tiếp nổ tung cho sói binh thân thể nhất thời cứng đờ thật giống như một tảng đá lớn vậy trên mặt đất trợt đi một lớn một khúc nửa bò trên đất không ngừng dãy rùa hứa phong cũng không có bổ súng mà là lần nữa chọn mục tiêu nhám bán rất nhanh hứa phong trước mặt nằm sấp liền mười mấy con đã hoàn toàn mất đi động lực cơ giới cho sói binh thật giống như một cái hư hại đồ chơi trên đất không ngừng có quắp d i y rủa tất cả mọi người nhìn trận mắt hốc mồm một cây súng lại bị hứa phong chơi ra thần khí cảm giác hán đây là muốn làm gì mọi người không hiểu nhìn hứa phong không biết hắn giết nhiều như vậy cơ giới cho sói binh làm gì ngay tại hứa phong lại thủ tiêu một cái cho sói binh lúc này t r u n g quanh chu vi trong phạm vi trăm thước đã không thấy được một cái cơ giới cho sói binh toàn đều biến thành một cái cái co giật chó sói binh thi thể hứa phong thu hồi xuống trường kiên nhẫn chờ đợi rất nhanh một tiếng thú gào ở cách đó không xa trong rừng núi vang lên hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm quái vật nhỏ đánh nhiều bột tự nhiên sẽ xuất hiện cơ giới chó sói binh chẳng qua là dò xét binh chủng cấp bậc năm sao cái này phân cơ còn có rất nhiều những thứ khác kiểu binh chủng sáu sao thất tinh đều có hứa phong bây giờ chính là muốn đưa tới một cái cấp bậc cao quái vật tới cho những thứ này cái gọi là các tinh anh xem xem rất nhanh một cái to lớn cơ giới ma mút giống xuất hiện ở trước mắt mọi người mười mấy mét cao thân thể thật giống như người khổng lồ vậy trực tiếp đụng gãy từng cây một lớn cây cối ở trong rừng cây mở ra đi ra một cái bảy tám m mở chiều rộng con đường bảy sao tinh anh cấp buốt giờ ít một giống hình thợ săn tất cả mọi người phát ra một hồi kêu lên r ồ i rít lui về phía sau như vậy quái vật không phải bọn họ có thể đối phó bảy sao hơn nữa còn là tinh anh cấp bột dù là bọn họ toàn bộ lên cũng chỉ là đoàn diện kết quả hứa giáo quan đây là muốn làm gì một mình đấu bột sao có người nhỏ giọng thầm thì không thể nào đâu mặc dù hắn cũng là bậy sao nhưng là đối diện cái này nhưng mà bột à, hơn nữa còn là cơ giới tộc tinh anh cấp bột cùng những sinh vật khác cấp lãnh chúa bột cũng không phân cao thấp nếu không chúng ta vẫn là đuổi mau chạy đi như vậy tồn tại không phải chúng ta có thể đối phó đem hắn dẫn tới ở kinh thành bên ngoài dùng diệt ma n ỏ thủ tiêu nó diệt ma n ỏ cũng không nhất định có thể thủ tiêu nó à ngươi xem nó hộ giáp nhiều giày ít nhất có ba mươi bốn mươi cmd phỏng đoán vũ khí của chúng ta chém đi lên cũng không có tổn hại tất cả mọi người r ồ i rít lui về phía sau liền liền hồng phong cũng là nhìn hứa phong một cái sau đó chậm rãi lui về phía sau cuối cùng hiện trường chỉ còn lại có hứa phong cùng tựa như núi vậy từ từ đi tới giống hình thợ săn bây giờ ta sẽ để cho các người xem xem ta là làm sao đối phó cùng ta đồng đẳng cấp cơ giới binh trồng coi được ta chỉ làm mẫu một lần hứa phong la lớn t r ờ i ạ thật sự là cấp cho chúng ta làm mẫu sao tất cả mọi người đều cảm thấy có chút luống cuống đây quả thực là dùng tánh mạng tới làm mẫu ạ chương bốn trăm bảy mươi ba đánh chết và bữa nay bạo trương giờ ít một giống hình thợ săn tinh anh cấp buốt thân cao mười ba sáu m thân chiều rộng bốn m chín m trọng lượng đạt tới một trăm ba mươi sáu tấn gần người kỹ năng có ba cái càn quét cùng với đ ạ p đất chúng viễn chỉnh kỹ năng có một cái chính là giống cái mùi bắn trích năng lượng nóng kia mỗi lần phóng thích kỹ năng đều sẽ có trước đưa động tác công kích thời điểm phải chú ý kịp thời tránh kỹ năng phạm vi nếu không có thể sẽ bị đối phương một kích trong nháy mắt giết hứa p h o n g ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thợ săn la lớn giờ ít một giống hình thợ săn là chân tránh máy sát hại tại tất cả cơ giới binh trùng tròng tác dụng chính là xung phong tàn sát tương tự trong chiến đấu xe tăng vừa dày vừa nặng hộ giáp khiến cho nó cơ hồ liền thật giống như một cái trên đất bằng pháo đài vô luận công kích mạnh bao nhiêu cũng không có biện pháp phá vỡ đối phương phòng ngự có như vậy một cái mọi người chính diện x u n g phong còn dư lại những thứ khác binh chủng thì sẽ ở nó dưới sự che chở chen nhau lên hiện giai đoạn lấy loài người thực lực muốn săn giết như vậy một cái mọi người cơ hồ là không thể nào sự t ì n h phát sinh tin tưởng các người cũng nhìn tài liệu giống hình thợ săn nhược điểm tổng cộng có ba chỗ bên phải chân trước mắt cá chân phía bên phải bụng cùng với đỉnh đầu thai phải chỗ khí môn chỉ cần đánh chúng tùy ý một nơi cũng có thể cho nó tạo thành đ ổ sộ tính tổn thương nhưng là muốn một k í c h giết chết nó chỉ là đánh c h ú n g những thứ này nhược điểm còn chưa đủ cho dù có thể trăm phần trăm đánh trúng chúng cũng tối đa chỉ là giảm thiếu nó lượng máu không cách nào đem nó đánh chết tốt nhất biện pháp là như vậy nói xong hứa phong động hướng giống hình thợ săn phong tới thấy hứa phong lại chủ động công kích giống hình thợ săn nâng lên giống cái mũi hét lớn một tiếng một tia nóng bỏng màu đỏ thâm năng lượng bắt đầu ở giống cái mũi chóp đỉnh ngưng tụ năng lượng ngưng tụ có sấp xỉ năm giây thời gian hứa phong thấy giống cái mũi bắt đầu đường đỏ liền bắt đầu hướng bột phía bên phải lẹ tránh vê anh một đạo nóng bỏng màu đỏ nóng tuyến hướng hứa phong bàn tới đem hứa phong mới vừa rời đi mặt đất bắn ra một cái ba m m bao sâu to lớn trong cái hố sâu tất cả mọi người thấy một kích này không nhịn được trong lòng run lên như vậy công kích đã có thể so với ngày tận thế trước h ỏ a tiễn công kích một khi đánh chúng đừng bảo là người coi như là xe tăng c h i ế n xa cũng sẽ bị một kích nổ thành phân vụn không có đánh chúng hứa phong nóng bỏng tia cũng không có đoạn tuyệt mà là giống như laser vậy đuổi theo hứa phong càn quét tới trên mặt đất để lại hơn một thước chiều rộng nám đen danh sâu nhưng mà lúc này hứa phong đã trốn tới thợ săn thân thể phía bên phải giống cái mũi khoảng cách có hạn công kích không đến lúc này đã gần người hứa phong nóng bỏng tia biến mất thợ săn hét lớn một tiếng trước nửa người đột nhiên nổng lên thật cao trên không trung dừng lại một giây đồng hồ thời gian tiếp hai cái chân trước hung h ă n g đạp hướng mặt đất vê anh một tiếng vang thật lớn chung quanh trong phạm vi ba em mở mặt đất đột nhiên giảm xuống ăn một lần bao sâu bụi khói khơi thông nhưng mà lúc này hứa phong lại theo thợ săn chân sau leo lên tránh thoát một kích này tất cả mọi người l ò n g cũng dâng tới cổ họng giống hình thợ săn công kích quá mức khủng bố không có người có thể chịu nổi nó tùy ý một kích mới vừa rồi nếu như không phải là hứa phong động tắc mau ba em mở phạm vi cũng không phải là nói chạy là có thể chạy ra tất cả mọi người không biết là một kích này chẳng những tổn thương cao hơn nữa còn từ mang choáng váng hiệu quả mặc dù hứa phong có bị động kỹ năng có thể miễn dịch nhưng những người khác cũng không giống như h ắ n một kích này vẫn là đoàn thể tổn thương vô luận bao nhiêu người vây công nó cũng biết bị một kích này trực tiếp toàn bộ giết chết hứa phong đến khi giống hình thợ săn phong thích hoàn kỹ năng sau đó t r ợ đạp một cái thợ săn bản giáp hướng bụng nó phong tới phi kiếm như màu bạc như tia chớp hung hăng đâm vào đến một khối hai tầng bản giáp trong khe hở lập tức thợ săn bên trong thân thể phát ra một tiếng rên thân thể to lớn chợt lay động một cái hơn mười ngàn điểm bạo kích tổn thương từ giống hình thợ săn đỉnh đầu bay lên à nhược điểm công kích nhược điểm công kích thật đâm trùi úng tất cả mọi người đều hưng phấn đánh trúng bột nhược điểm cùng đánh trúng phổ thông nhược điểm của quái vật cho người cảm giác hoàn toàn bất đồng tất cả mọi người đều hưng phấn hứa phong thân thể trên không trung lộn một cái rơi vào giống hình thợ săn trước mặt hai tay cầm kiếm hung hăng hướng thợ săn đ u ổ i phải nơi mắt cá chân bổ tới b à n h một tiếng vang thật lớn lại trực tiếp đem giống hình thợ săn vó trước toàn bộ cắt xuống để cho người kỳ quái chính là thợ săn đang bị cắt vó trước sau đó lại phát ra một tiếng thê thảm kêu gào tại chỗ mở ra cút thân thể to lớn không ngừng lan l ộ t đung đưa trái phải cả vùng cũng khe run lên thật giống như động đất vậy hứa phong tránh né qua một bên la lớn giống hình thợ săn động tác hệ thống khống chế liền gắn ở nó vó trước lên cắt bỏ liền nó thợ săn tất cả động tác đều phải lần nữa cách thức hóa lần nữa tính toán phục hồi như cũ cái này thời gian c ó chừng ba mươi giây nếu như không có chắc chắn đánh chết nó nói có thể thừa dịp đoạn này thời gian chạy trốn ngoài ra nói một chút muốn làm như vậy nói phải có một cái phẩm chất ít nhất là sáu sao vàng cấp trở lên vũ khí mới có thể một kích đem nó cắt đứt do dự một chút sau đó h ứ a phong tiếp tục nói nếu như vũ khí phẩm cấp không đủ chỉ cần đánh trúng vị trí này cũng có thể làm tổn hại động tác này không chế khí có thể dây dưa lỡ việc giống hình thợ săn động tác được là tính toán thừa dịp cái này thời gian né tránh hoặc là chạy trốn đều được trị giá bất qua cái này thời gian sẽ rất ngắn lần nữa tính toán sẽ rất mau lúc này tất cả mọi người đều đã không nói ra lời từng cái trận mắt hốc mồm nhìn đỉnh núi vậy thợ săn đang không ngừng lan lộn mà hứa phong liền đứng cách nó không tới ba m địa phương theo thợ săn động tác không ngừng né tránh nhưng cách nó khoảng cách một mực giữ ở trường ba m lúc này không nên gấp trước tiến lên công kích bởi vì là nó động tác là ngẫu nhiên vô tự nếu như tiến lên rất dễ dàng bị đột nhiên nghiền ép cho nên phải cẩn thận kéo ra khoảng cách nhưng là vừa không thể kéo ra qua xa vì hạ một k í c h chuẩn bị sẵn sàng hứa phong la lớn ba mươi giây trôi qua rất nhanh giống hình thợ săn động tác dần dần chậm lại ngay tại nó ổn định thân thể chuẩn bị lần nữa lúc đứng lên một đạo nhỏ xíu bạch khí từ thợ săn thai phải sau toát ra hứa phong ánh mắt sáng lên thân thể cấp tránh thậm chí dùng tới kỹ năng gió táp đâm thẳng ngay tức thì h ứ a phong phi kiếm trong tay hung hăng đâm chung cái đó mạo bạch khí địa phương đang đang đang ba tiếng va chạm cơ hồ ở cùng một thời gian phát sinh h ứ a phong cánh tay huy động lại xuất hiện tàn ảnh oanh oanh oanh ba cái to lớn bạo kích tổn thương từ giống hình thợ săn đỉnh đầu bay lên lúc này thợ săn lượng máu đã chỉ còn lại có một tia lảo đảo lắc lư đứng dậy giống hình thợ săn nghiêng đầu nhìn hứa phong cặp mắt phong tỏa mục tiêu t h â n thể hơi lay động xem bộ dáng là muốn hướng nó xông lại hứa phong thân thể cấp tốc chừng đong đưa đi vòng qua thợ săn phía bên phải lúc này thợ săn phía bên phải bụng đã nứt ra một cái vết thương thật lớn một cổ trong suốt kích thích tính chất lỏng đang chậm rãi chạy ra hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm phi kiếm bề ngoài toát ra màu bạc trắng kiếm mang long ngâm chém một đạo kiếm khí khổng lồ hướng giống hình thợ săn bụng bay đi Ung ung. kiếm khí màu bạc lướt qua một cái thợ săn thân thể đột nhiên cứng đở nội bộ phát ra từng trận nổ ẩm Tiếp, núi nhỏ vậy thợ săn thân thể lại chia làm hai đồng loạt ngã về phía sau ùng ùng vô số to lớn tiếng nổ này thay nhau vang lên vô số cơ giới linh l i ệ n hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe còn không chờ rơi xuống đất liền đã hoàn toàn mục nát đổ sộ thi thể lớn lên một chuôi lóe lên ánh sáng màu vàng dịu lớn cắm ở thợ săn thân thể không lành lặn lên Chương 474, công khai. và cảm ơn bạn hà ở cơ lòng 168 t u cùng hòa ngụy không một n đã đề cử người phiếu kế tiếp một tháng những thứ này từ bắc kinh lính hộ vệ trong chọn lựa ra tinh anh các sĩ quan trải qua địa ngục vậy huấn luyện mỗi một người tác chiến đối tượng đều là một cái năm sao đẳng cấp cơ giới cho sói binh tất cả mọi người đều cần căn cứ nhược điểm của đối phương tiến hành công kích sau đó đơn độc đánh chết đối phương mỗi người đều biết bị cơ giới cho sói binh dày xéo đến nhất còn lại một k i a máu lúc này bị hứa phong cứu sau đó chính là rót thuốc chữa tiếp lại tiếp tục bị cơ giới cho sói binh dày xéo cho đến có thể đơn độc đánh chết mới ngưng có thể đánh chết một cái cơ giới cho sói binh cũng còn chưa xong phải biết cơ giới chủng tộc chiến đấu binh chủng cùng điều tra binh chủng vượt qua một trăm cái mà cơ giới cho sói binh chỉ là một cái trong số đó cơ giới binh chủng nhược điểm điều tra cái này hứa phong tự mình sáng tác toàn sách nhỏ đã sao chụp hàng ngàn hàng vạn phần cơ hồ phát đến mỗi một cái bắc kinh hộ quốc quân trong tay binh lính những người khác cho dù không có biện pháp đơn độc săn g i ế t nhưng là ở thành đoàn săn g i ế t cũng có thể có nhằm vào tính chất công kích hiệu suất cũng là lớn lớn tăng lên g i a ngoại n g bắc kinh hộ quốc quân bắt đầu quét sạch toàn bộ cơ giới binh chủng chiếm lĩnh khu vực hơn ba trăm cái sĩ quan cấp úy hai người một tổ đối với những thứ này cơ giới cho sói binh tiến hành quét sạch kinh qua hơn một nhiều rèn luyện cơ hồ mỗi một người cũng nắm giữ đối phó cơ giới cho sói binh bí quyết hứa phong bây giờ buông lỏng rất nhiều hắn bây giờ chỉ cần ra tay đối phó xuất hiện tinh anh cấp bột liền tốt thiếu tướng hứa có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút tiên hải thượng tá có chút ngượng ngùng đối với hứa phong nói chuyện gì hứa phong nhìn đối phương một cái chính là ngươi sáng tác toàn cái đó tài liệu liên quan tới cơ giới binh chủng nhược điểm âu dương hải tư lệnh muốn miễn phí cho tất cả mọi người phát cho tiên hải có chút ngại quá phải biết cái này cuốn sách nhỏ là hứa phong lấy được có thể miễn phí cho bắc kinh hộ quốc quân cùng với cho bọn họ huấn luyện đã hy sinh rất lớn bây giờ âu dương hải muốn miễn phí cho tất cả mọi người như vậy tiền hải cảm thấy rất ngại quá hứa phong khẽ mỉm cười phần tài liệu này nguyên bổn chính là kiếp trước bắc kinh hộ quốc quân hao tốn vô cùng giá thật lớn thu góp lấy được hơn nữa lúc ấy cũng là miễn phí phát cho cho tất cả mọi người mặc dù cái này cùng lúc đó hoàn cảnh lớn có liên quan kiếp trước cơ giới tộc cơ hồ chiếm cứ trái đất một phần ba lãnh địa có thể nói tại tất cả người xâm lược trong cơ giới tộc đã thay thế hư không tộc côn trùng thành là lớn nhất người xâm lăng đã phơi bày liệu nguyên thế trái đất ý chí lúc ấy ban bố nhiệm vụ tám mươi phần trăm đều là nhằm vào cơ giới tộc vì vậy lúc ấy bắc kinh hộ quốc quân đem tài liệu công khai có một bộ phận là bởi vì hơi lớn nghĩa một phần khác là bởi vì là trái đất ý chí khen thường mà bây giờ cơ giới tộc chỉ là mới vừa xâm lược thế công cũng không có mở ra tất cả mọi người mặc dù cảm thấy cơ giới tộc lợi hại nhưng cũng không có ý thức được đối phương cường hãn chỗ lúc này hứa phong phần tài liệu này có thể nói là độc nhất vô nhị dù là bán ra mười n g h n điểm số vận mệnh sợ rằng đều sẽ có người tranh nhau lớn nếu như làm tiếp chút tay chân ví dụ như một đoạn thời gian chỉ ra bán ra một số tài liệu sợ rằng lập tức chính là một số lớn tài sản hứa phong khẽ mỉm cười gật gật đầu nói có thể tiên hải sưng sốt một chút ngươi ngươi nói gì ngươi đáp ứng đúng vậy đáp ứng hứa phong gật đầu tiên hải trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng hắn không tin hứa phong không biết trong này lời bao lớn âu dương hải là muốn bằng vào cái này mở rộng bắc kinh hộ quốc quân sức ảnh hưởng nhưng công bố trí cái này tài liệu đối với hứa phong là một chút chỗ tốt cũng không có công bố trí đi càng nhiều người biết những thứ này cơ giới tộc diệt vong cũng chỉ càng nhanh trái đất dù sao cũng là loài người chúng ta trái đất tiên hải hít sâu một hơi hướng hứa phong trào theo kiểu nhà binh sau đó xoay người rời đi ngươi nói gì hứa phong đồng ý âu dương hải lộ ra khiếp sợ thân sắc có chút cáo. không Hải tin tưởng Tiền dám báo đối ú túc. n tướng hứa đồng ý đem hắn sáng tác toàn cơ giới tộc binh chủng nước điểm, cho tất cả mọi người miễn phí công Tiền nghiêm Dương yên g giới vậy, Thiếu tác tộc tất một mặt hứa cho phí khai. Hải Hải điểm, mọi Âu đem đ ý cơ cả lặng.、Đối、với hứa phong đem tiếu lôi đình thủ tiêu chuyện này hắn một mực không thể thích trong lòng dẫu sao hắn nhưng khi nhìn tiếu lôi đình lớn lên hơn nữa võ quán lôi đình trụ sở chính lại thiết lập ở kinh thành hắn làm là ở kinh thành hộ quốc quân quan chỉ huy cao nhất ngày thường cùng tiếu lôi đình quan hệ đi rất gần cơ hồ đem hắn làm con trai mình đối đãi khiêu chiến trước âu dương hải cố ý dặn do hứa phong để cho hắn hạ thủ lưu t ì n h kết quả hứa phong hay là đem tiếu lôi đình giết chết cái này làm cho âu dương hải trong lòng một mực còn có ngăn cách lần này chủ ý là muốn bằng vào miễn phí công khai cơ giới tộc binh chủng nhược điểm là hơn kinh hộ quốc quân kiếm chút danh vọng âu dương hải trong lòng không khỏi không có cho hứa phong nhỏ thuốc mắt ý nếu như hứa phong cự tuyệt âu dương hải đã nghĩ xong chỉ cần dùng cầu đem muốn tiêu diệt cái này đại thế đ ạ hắn hứa phong nếu như không muốn trở thành nhân loại công địch tự nhiên sẽ bung tha nhưng không nghĩ tới chỉ là thông báo cho một tiếng hứa phong liền âm thầm như vậy đồng ý cái này làm cho âu dương hải suy nghĩ mãi không xong chẳng lẽ hắn thật không biết trong này rốt cuộc có bao nhiêu lời sao âu dương hải suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc lắc đầu một cái thật sâu thở dài ở bia viết lên hứa phong tiên chữ âu dương hải trầm giọng nói viết lên hứa phong tiên chữ tiên hải sưng sốt một chút không sai tác giả hứa phong huấn luyện viên huấn luyện viên lại đi ra cái dê hình tinh anh bột u một tiếng giống to cơ hồ tất cả mọi người nhanh chóng đem cơ giới cho sói binh thủ tiêu sau đó rút lui tinh anh cấp bột u tùy tiện một kích cũng có thể đem bọn họ thủ tiêu dù là bọn họ biết đối phương được điểm cũng không có cơ hội hạ thủ hứa phong khẽ mỉm cười nâng kiếm hướng bột u phong tới đây đã là hắn đối phó con thứ mười tinh anh cấp bột u thủ tiêu hắn trái đất ý chí ban bố cái nhiệm vụ thứ hai cũng sẽ hoàn thành hứa phong đối với dê hình tinh anh cấp bột mà nói giống như một cái linh hoạt sâu bay vây quanh hắn trên dưới bay lượn không ngừng cho bột tạo thành đồ sộ tính tổn thương tất cả mọi người đều đứng ở một trăm em mở ra ngoài xa xa nhìn hứa phong trong mắt tràn đầy sùng kính vẻ mặt lúc nào ta cũng có thể giống như huấn luyện viên vậy có thể đơn độc đối phó một cái tinh anh cấp bột là tốt đại hán đầu chọc một mặt hâm mộ vẻ mặt thấp giọng nói đ ầ u chọc ngươi vậy thân pháp đối phó một cái phổ thông cơ giới cho sói binh cũng tốn sức tốc độ quá t r ư ở n còn muốn giống như huấn luyện viên vậy đối phó bột u thật là nằm mơ à. bên cạnh một cái trên mặt có một sẻo trung uý vui vẻ cười to đạo hừ mặt thẹo ngươi chờ sớm muộn có một ngày ta cũng có thể giống như huấn luyện viên vậy đại hán đầu chọc liếc mắt một cái đối phương hừ lạnh một tiếng k h i hì hy vọng có thể ở ta mấy năm sống thấy đi mặt thẹo sĩ quan cấp uý lắc đầu than thở một tiếng hắn quái dạng tử đưa tới chung quanh một đám người cười ầm lên ai lại qua hai ngày quân khu tỷ võ liền muốn bắt đầu mỗi thành phố hộ quốc toàn quân đều muốn thăm ra bà nội chúng ta bắc kinh hộ quốc quân nhưng mà đã liên tục hai lần đ i ể m để lần này nếu như lại không tranh giọng đó thật đúng là thành chê cười đột nhiên một cái trung úy mở miệng nói nhất thời nguyên bản vừa nói vừa cười mọi người lập tức yên lặng như tờ trở nên trầm m ặ t xuống chương bốn trăm bảy mươi lăm thứ sáu và bữa nay b ạ o trương quân khu tỷ võ là kéo dài ngày tận thế trước quân đội hạng nhất truyền thống ngay tận thế trước hoa hạ mỗi một quân khu hàng năm cũng biết tiến hành một t r à n g thực chiến diễn tập đấu võ mạnh nhất quân khu danh hiệu vinh dự sau ngày tận thế bởi vì là tất cả thành phố bây giờ truyền tin đoạn tuyệt loại này truyền thống đã cắt mất nhưng mà theo các tỉnh phần khu cấp thành phố thành lập truyền thống trận khai thông khiến cho cái này truyền thống lại kéo dài xuống chỉ bất quá do lúc đầu một năm biến thành bây giờ một tháng do trước kia đại quy mô đoàn thể tác chiến biến thành bây giờ người lôi đài tỷ võ nhưng trình độ kịch liệt chút nào không thua gì ngày tận thế trước bắc kinh hộ quốc quân bởi vì là hồng phong tồn tại vẫn là mạnh nhất quân khu nhưng mà theo thời gian rời đổi bây giờ đã có rất nhiều người cũng đạt tới thực lực s a u s a o bởi vì là hơn kinh hộ quốc quân một mực duy trì mạnh nhất ưu thế khiến cho đến cơ hồ tất cả quân khu đều bắt đầu liên hiệp nhằm vào bắc kinh hộ quốc quân đặc biệt là gần đây mấy lần bắc kinh hộ quốc quân đã dần dần trở thành cuối cùng mấy tên ở tiếp tục như vậy sợ rằng bắc kinh hộ quốc quân phải do trước kia thứ nhất Biến ế thành thứ nhất thứ oanh, đ oanh, oanh. một n chuỗi tiếng nổ hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý núi nhỏ vậy tinh anh cấp cơ giới tộc bột chậm rãi ngã xuống đây là hứa phong giết chết con thứ mười tinh anh cấp bột hệ thống người giết chết mười chiếc tinh anh cấp cơ giới sát thủ tưởng thưởng nhiệm vụ sẽ đem ngẫu nhiên tăng lên ngươi hạng nhất tự thân thuộc tính xin kiên nhẫn chờ đợi hứa phong lúc này thực lực là bậy sao nhưng năm hạng thuộc tính bên trong chỉ có thể chất cái này hạng nhất là bậy sao những thứ khác thuộc tính cũng chỉ là sáu sao nếu như có thể ngẫu nhiên tăng lên thuộc tính tăng lên tới thể chất lên như vậy hắn sẽ ở trong nháy mắt thành là một người tám tinh cừng giả dẫu sao người cấp bậc là xem cao nhất thuộc tính t i n h cấp thể chất thể chất thể chất hứa phong trong lòng mặc n i ệ m đạo hệ thống ngươi cảm giác thuộc tính tăng lên tới bảy sao vê anh hứa phong cảm giác trong đầu tựa hồ trợt nổ tung hơi có chút t r ò n váng vô số huyên náo thanh âm động tác hình ảnh toàn bộ một cổ não hy vọng trong đầu chui để cho hắn cảm thấy cả đầu sắp nổ vậy trời đất quay cuồng không tự chủ té ngã trên đất huấn luyện viên huấn luyện viên ngươi thế nào một đám người thấy hứa phong r ẫ t đến kinh hãi r ồ i rít vây lại hứa phong sắc mặt tái nhợt cả người mồ hôi đầm địa trong mắt lộ ra vẻ vẻ vẻ vẻ ta không có sao hứa phong hít sâu một hơi đứng dậy cương đại thuộc tính gia tăng để cho hắn trong chốc lát không có thích ứng cấp bậc càng đi sau đó thăng cấp sau lấy được thuộc tính điểm lại càng lớn lúc này rất nhiều người cũng sẽ chọn một phòng yên tĩnh tiêu p h i mấy chục ngày tới từ từ thích ứng tốt lắm ngày hôm nay liền tới nơi này cái này đem bảy sao bạc tráng phẩm chất trường đao ai muốn hứa phong hô huấn luyện viên một trăm ngàn điểm số vận mệnh cho ta đi một trăm ngàn điểm số vận mệnh chỉ muốn một cái bảy sao đẳng cấp vũ khí thật là nằm mơ ta ra hai trăm ngàn hai trăm năm mươi ngàn tinh anh cấp bột rơi xuống là một chuôi bảy sao bạc tráng phẩm chất trường đao hứa phong cũng không cần nhưng những người khác cũng rất thấy thèm mặc dù bây giờ chưa dùng tới nhưng người nào không muốn mình một lít đến bảy sao liền lập tức có một trôi đồng đẳng cấp vũ khí vì vậy những ngày qua hứa phong đánh bột rơi xuống trang bị chỉ cần mình không cần cũng biết tiện nghi bán ra cho những người khác nếu huấn luyện viên thân thể khó chịu cũng không có biện pháp cho mọi người hộ giá hộ thống lần này huấn luyện rất nhanh liền kết thúc hứa phong trở lại bắc kinh hộ quốc quân tổng bộ một gian một người nhà trọ ngồi xếp bằng ở trên giường cẩn thận thể nộ cảm giác thuộc tính gia tăng mấy trăm điểm sau đó thân thể phát sinh biến hóa cốc cốc cốc hứa phong mở mắt ra đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện lại đột nhiên có một loại kỳ quái cảm giác mặc dù có một cánh cửa cản trở nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được phía sau cửa đang đứng thiếu tướng hồng phong cùng tiền hải thượng tá cảm giác tăng lên lại như vậy thần kỳ đây quả thực là tương tự thần thông tồn tại hứa phong trong lòng cả kinh sau đó lòng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ mời vào hứa phong hô cửa đẩy ra sau đó hồng phong cùng tiền hải đi vào thấy hứa phong ngồi xếp bằng ở trên giường nhưng biểu tình trên mặt nhưng rất kỳ quái hồng phong khẽ nhữ mày như vậy trạng thái thật thích hợp tham gia toàn quân khu diễn võ sao thiếu tướng hứa thực lực tựa hồ lại có tăng lên à. tiền hải trong mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc hứa phong khí tức trên người như sóng biển vậy mãnh liệt dâng trào tựa hồ là hứa phong tự mình muốn khống chế nhưng thực lực tăng lên quá nhanh tự thân lực khống chế không có đạt tới khiến cho hơi thở lộ ra ngoài tạo thành một đám một đám như sóng biển nhộn nhạo tình cảnh như vậy tình huống vậy tổng là xuất hiện ở mới vừa lên cấp trên người chẳng lẽ hứa phong từ bảy sao đột phá tới tám tinh không nên nhanh như vậy ạ hồng phong nghe được tiền hải nhắc nhở hơi ngần ra lập tức cảm thấy hứa phong hơi thở cổ quái n g ư ờ i đây là lại đột phá cấp bậc không không giống hồng phong hơi c a o mày tựa như tự nhủ không giống như là đột phá cấp bậc ngược lại có chút giống như là một hạng thuộc tính đột phá hề hề mới vừa ở lúc huấn luyện lại đột phá hạng nhất thuộc tính tới bảy sao tạm thời không có khống chế ra một đại dương tương hứa phong cười khổ nói hắn hạng thứ nhất thuộc tính đột phá sáu sao là tìm cái hăng núi vẫn đợi đến thích ứng mạnh mẽ thân thể thuộc tính tăng lên sau đó mới ra ngoài ngày hôm nay lại nhất thời kích động không có chú ý ra một làm trò cười cho thiên hạng khó trách hồng phong cùng tiền hải yên tâm bên trong tới hứa phong bây giờ nhưng mà huấn luyện viên nếu như thân thể xảy ra vấn đề sợ rằng sẽ đưa tới rất nhiều phiền t o á i thiếu tướng hồng thiếu tá tiền tới là xem ta tới hứa phong cười nói ta thân thể không có sao qua mấy ngày là khỏe hồng phong cùng tiền hải liếc mắt nhìn nhau nhẹ giọng nói lần này tới là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút à chuyện gì hứa phong có chút kinh ngạc nhìn hồng phong một cái hỏi không biết ngươi phải chăng nghe nói qua quân khu diễn võ chuyện này hồng phong hỏi hứa phong lắc đầu một cái k i ế p trước hắn cùng trung quốc quân đội tiếp xúc cũng không nhiều liên quan tới quân đội chuyện hiểu rất ít không biết hứa phong lắc đầu một cái nói quân khu diễn võ ngay tận thế trước chính là mấy đại quân khu phân là lam đỏ hai phía tiến hành thực chiến đối kháng sau ngày tận thế chính là biến thành một người lôi đài tỷ võ hình thức tiên hải biết hứa phong mặc dù là cấp bậc thiếu tướng nhưng chân chính gia nhập quân đội thời gian rất ngắn không được rõ phương diện này tình huống cho hứa phong giải thích cặn cái đạo hứa phong khẽ mỉm cười một người lôi đài tỷ võ bây giờ có thể đánh qua người mình toàn bộ trái đất phạm vi mà nói sợ rằng cũng không có mấy bắc kinh hộ quốc quân không phải có thiếu tướng hồng phong sao h ứ a phong cười nói hồng phong trên mặt xuất hiện một tiên đoàn sắc lắc đầu nói trước kia tạm được nhưng là mấy cái tháng này đã có mấy thành phố hộ quốc quân xuất hiện sáu sao cừng giả hơn nữa bởi vì là giai đoạn trước bắc kinh hộ quốc quân vẫn là thứ nhất mấy cái khác thành phố hộ quốc quân bây giờ đã liên thủ đi đối phó chúng ta lần trước diễn võ bắc kinh hộ quốc quân chỉ đ á n h phải cái thứ sáu tổng cộng có nhiều ít thành phố hộ quốc quân tham gia hứa phong tò mò hỏi tám cái chương bốn trăm bảy mươi sáu tiểu diễn võ và cảm ơn bạn hả cờ lòng một trăm sáu mươi tám cùng hòa ngụy không một chín t á m tám đã đề cử nguyện phiếu tám thành phố hộ quốc quân tham gia quân diễn kết quả bắc kinh hộ quốc quân được cái thứ sáu đó không phải là đếm ngược thứ ba sao hứa phong trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải thực lực sáu sao người hiện tại xuất hiện càng ngày càng nhiều nhưng sáu sao tăng lên bảy sao yêu cầu trùng tinh thú tinh lại là tiểu lượng cao hơn nữa còn đều cần thực lực sáu sao trùng tinh thú tinh cho dù cả kinh hộ quốc quân cung cấp tiếp viện cũng không đủ hồng phong đột phá bất quá mấy cái tháng này xuống hồng phong lực lượng thuộc tính đã đến gần bảy sao dù sao cũng là toàn cầu đệ nhất cái tăng lên tới sáu sao tồn tại tích lũy vẫn là rất dày thiếu tướng hồng sợ rằng còn nữa hai ba tháng là có thể tăng lên bảy sao liền chứ h ứ a phong cười nói còn thiếu mấy chục viên thú tinh là được rồi hồng phong cười nói vốn là toàn cầu đệ nhất bây giờ đã bị rất nhiều người đ ổ i kịp thậm chí hứa phong còn vượt qua hắn hồng phong trong lòng cũng là nín một cổ tử sức lực gần đây lúc không có chuyện gì làm hồng phong thường xuyên đi ra ngoài đơn độc săn giết sáu sao q u á i thú thuộc tính điểm tăng lên rất nhanh ta đối với cái này diễn võ cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú hứa phong lắc đầu nói hứa phong bây giờ tồn tại ở trên cao kinh hộ quốc trong quân tương tự khách khanh cũng không nhất định phi phải nghe theo thượng cấp ra lệnh nếu như bắc kinh hộ quốc quân có thể cầm ra hứa phong xem được mắt thù lao hứa phong tự nhiên sẽ không c ử tuyệt hộ quốc quân ban bố nhiệm vụ nhưng là ngày thường muốn ra lệnh hứa phong làm c h u y ệ n gì thì phải xem hứa phong tâm tình lôi đài thi đấu đối với hứa phong mà nói trừ lãng phí thời gian bên ngoài không có những thứ khác bất kỳ ý nghĩa gì còn như cái gì quân khu vinh dự cảm hứa phong thật đúng là đối với kinh hộ quốc quân vinh dự không có hứng thú gì trước đường vội c ử tuyệt thật ra thì mỗi lần quân khu diễn võ trên thực tế vẫn là một lần đổi t r ắ c thịnh hội có rất nhiều ngày thường ở trên thị trường khó mà thấy bảo vật cũng biết thừa cơ hội này ở quân khu nội bộ bán ra hồng phong cười nói à còn có loại chuyện này hứa phong ánh mắt sáng lên không sai ngươi cũng biết bây giờ toàn bộ trung quốc mà nói quân đội coi như là thế lực lớn nhất ngày thường thường xuyên sẽ đạt được một ít bảo vật nhưng là những bảo vật này là nghiêm cấm bán ra cho những người khác chỉ có thể ở các hộ quốc quân bây giờ lưu động liền lấy lần trước quân diễn mà nói liền xuất hiện qua thần thánh phẩm chất bảo vật hồng phong thấp giọng nói cái gì làm sao có thể thần thánh phẩm chất bảo vật cũng có người bán ra hứa phong thân thể chấn động một cái không dám tin tưởng thần thánh phẩm chất bảo vật à đây chính là có thể làm lá bài tẩy thời khắc mấu chốt lật bản tồn tại tại sao có thể có người không luyến t i ế p b á n ra hứa phong giả tưởng trong túi beo lưng tiếu lôi đình vậy kiện thần thánh phẩm chất trường đao một mực dữ cho dù hứa phong không tới hắn cũng không biết tùy ý bán cho người khác chân quý như vậy thảo dược đâu hứa phong đột nhiên hỏi đặt được thần sen bảy màu sau đó hứa tiểu tiên liền đem thần sen bảy màu cầm đi bảo là muốn luyện đan đồng thời cho hứa phong một phần danh sách là luyện đan yêu cầu thuốc phụ mỗi một loại đều rất chân quý muốn dựa vào hứa phong một người lực lượng thu thập sợ rằng phải thu thập được thiên hoang địa lão nếu như lần này diễn v õ thật giống như hồng phong nói như vậy ngược lại là có thể thừa cơ hội này đem hứa tiểu tiên yêu cầu những thảo dược kia thu thập một chút thảo dược hồng phong ánh mắt sáng lên hưng phấn nói đây chính là rất nhiều ả các loại cắt dạng đều có phẩm cấp cũng rất cao ta đã từng thấy qua một buổi chuyển kỳ cấp thảo dược chuyên k ỳ cấp hứa phong mở to hai mắt chuyên k ỳ cấp thảo dược đừng bảo là luyện đan coi như là trực tiếp ăn đều sẽ có hiệu quả không tưởng được không nghĩ tới lại thật sự có người chịu lấy ra bán ra nếu như là hứa phong nói hắn chắc chắn sẽ không không luyến tiếc được đã như vậy. vậy lần này quân diễn ta cũng tham gia hứa phong cười gật đầu nói ha ha vậy thì quyết định hồng phong vui vẻ nói có thể mời được hứa phong lần này lên kinh hộ quốc quân hạng nhất định sẽ gần trước rất nhiều nói không chừng còn có thể trọng đoạt thứ nhất năm ngày sau bắc kinh hộ quốc quân những thứ này sĩ quan cấp ý các học viên bắt đầu lợi dụng truyền thống trận đi những khu vực khác cơ giới tộc chiếm lĩnh địa phương tiến hành huấn luyện ở kinh thành vùng lân cận cấp thấp cơ giới binh chủng đã đều bị bọn họ quét sạch một lần cơ giới tộc phân cơ liền tinh anh cấp bột cũng p h ả i cạn sạch chỉ còn lại cái tư lệnh không quân đứng sừng sững ở xa xa trong rừng núi Mất tham thậm đem một cấp thấp tất cấp thu thập tài nguyên. Phân cơ thậm chí liền phổ thông tạo tinh toàn thành tòa. đi binh liền giới binh phái lại chủng cho cơ cơ chí cơ chủng cũng chế không tạo ra, đem tất cả buộc cơ chỉ phân phân phổ phía phân không anh chống bộ nguyên, còn không ra, ra sau, dò về ở một ngày ban đêm hứa phong dẫn hơn 2.000 trùng binh đi tới phân cơ ở địa phương đó ở trùng binh người trước ngã xuống người sau tiến lên súng p h o n g hạ hứa phong tiến vào phân trong căn cứ cơ hồ đem tất cả để dành linh hồn năng lượng toàn bộ tiêu hao không còn một ngống giết chết hơn 10.000 trùng binh phân cơ rốt cuộc bị hứa phong công phá cuối cùng hệ thống phòng ngự đi tới phòng điều khiển chính đem phòng điều khiển chính g i ả m t r í năng tâm mảnh hủy diệt sau đó ở ba mươi giây đến ngược giờ tự hủy trang bị sau khi khởi động hứa phong rời đi phân cơ nhìn biến thành một cái h ỏ a cầu lớn phân cơ hứa phong trong lòng hơi có chút tiên gối phải biết hủy diệt một cái phân cơ là có tỷ lệ nhất định đạt được cơ giới tộc kiến trúc t â m ảnh k i ế p trước trịnh nghị chính là bởi vì để ý bên ngoài thu được một quả kiến trúc t â m ảnh mới cuối cùng thành là cơ giới chúa tể đại đế cơ giới tộc kiến trúc tâm ảnh muốn so với trùng ổ non nớt trùng dễ dàng rất nhiều ngày thứ hai nhìn đây đất tàn tạ cơ giới tộc linh liện phế tích uý quan môn nhìn về hứa phong ánh mắt đều có chút không đúng hiện giai đoạn có thể phá hủy một cái cơ giới tộc phân căn cứ người sợ rằng trừ hứa phong bên ngoài không có bị người cơ giới tộc phân cơ muốn phá hủy chỉ có thể ở nó còn chưa hoàn toàn lớn lên trước nếu không thời gian kéo càng lâu hủy diệt nó tỷ lệ cũng lại càng nhỏ có thể bằng vào một người lực lượng liên phá hủy toàn bộ khu vực cơ giới tộc người xâm lăng như vậy chiến tích nếu như không phải là chính mắt nơi gặp ai dám tin tưởng đây cũng là cái đội ngũ này phải đến một thành phố khác đi săn g i ế t cơ giới tộc binh chủng một trong những nguyên nhân bây giờ ở kinh thành chỉ sợ là toàn bộ trái đất an toàn nhất thành thị hứa phong cũng không có theo cái đội ngũ này rời đi mà là kiên nhận chuẩn bị mấy ngày nữa quân khu diễn võ cái này hơn một tháng có thể dạy hứa phong không giữ lại chút nào toàn bộ dạy cho bọn họ lại tiếp tục đi theo chứ có thể giết nhiều mấy cái tinh anh bột bên ngoài những thứ khác cũng không có ích gì cái thứ ba trái đất con nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành sơ cấp trái đất con tăng lên tới trung cấp có ích lợi gì đến bây giờ hứa phong cũng không có suy nghĩ ra được mặc dù là một danh hiệu nhưng hứa phong cũng không có h i ệ ra toàn thể trên đầu c h ỉ vào một hàng chữ hứa phong cũng cảm thấy không được tự nhiên hứa phong tới quân khu giáo trường một chút trong m á y truyền tin truyền tới hồng phong thanh âm chuyện gì hứa phong hỏi đông bắc hộ quốc quân tới bắc kinh chuẩn bị cùng chúng ta cùng đi vân nam thành phố tham gia quân diễn nói là muốn trước cùng chúng ta giao thủ hồng phong nói hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm đây là dự định ở quân khu diễn võ trước tới trước một tràng tiểu diễn võ sao chương bốn trăm bảy mươi bảy cỏ kiếm linh và bữa nay b ạ o trương bắc kinh hộ quốc quân giáo trường ở kinh thành tây bắc một xó a xỉnh dựa lưng vào tường thành chu vi mấy trăm m é t bốn phía giới nghiêm thuộc về căn cứ quân sự người bình thường không cho phép đến gần hứa phong còn chưa đi đến giáo t r ư ở n g liền nghe gặp giáo t r ư ở n g bên trong chuyển tới một hồi sang sáng tiếng cười tựa hồ bộ dáng rất đắc ý ta nói lao hải à chúng ta đông bắc hộ quốc quân tháng này liên tiếp có ba người cũng đột phá đến sáu sao ngươi nói chuyện này bất ngờ không ngạc nhiên mừng rỡ không ha ha lần này quân diễn chúng ta đông bắc hộ quốc quân sợ rằng phải lấy xuống đến ngược cái mũ muốn là vận khí tốt nói không chừng có thể s ô n g lên s ô n g lên trước ba tên ha ha đông bắc hộ quốc quân tọa lạc tại thẩm dương thành phố mặc dù cùng bắc kinh hộ quốc quân vậy có mấy chục ngàn chi nhiều người nhưng lại không có một cái vượt qua năm sao tồn tại đảng cấp cao nhất chính là bây giờ nói chuyện tư lệnh cao bách cường năm sao đỉnh cấp thực lực hứa phong đi tới giáo trường ánh mắt đầu tiên bị một người cao hai m h a hai m ba người to con hấp dẫn người này hết sức khôi nô cả người bắp thịt từng cục nô lên quần áo tướng quân chống đỡ tràn đầy quân trang tay háo vén lên lộ ra hai cái cánh tay trắng kiện cánh tay núi qua từng đạo màu tím đen gân xanh hiện lên giống như rồng có sừng bàn cây vậy như vậy người to con vô luận ai đứng ở bên cạnh hắn cũng cảm giác bị áp bách mười phần vì vậy chung quanh hắn chống ra một vòng địa phương thật giống như một cái quái thú vậy đứng ở giữa giáo trường người này chính là đông bắc hộ quốc quân tư lệnh cao bách cường cao bách cường sau lưng đi theo bảy tám cái ăn mặc quân trang người tuổi trẻ nữ có nam có từng cái trên mặt mang vẻ mặt nghiêm túc thân thể đứng thẳng tháp Ừ, lao cao coi như các người đông bắc hộ quốc quân có ba tên sáu sao cường giả cũng không nhất định có thể lần này quân diễn trong tranh đến trước ba đi hơn nữa chín thành phố đều là đầm rồng hang hổ âu dương hải lời còn chưa nói hết liền bị cao bách cường cắt đ ứ t mười mười thành phố ngay tại ba ngày trước dương châu cũng tạo lập được một tòa khu cấp doanh trại hì hì bây giờ toàn bộ trung quốc tổng cộng có mười thành phố hộ quốc quân âu dương hải cứng đờ nghiêng đầu nhìn một cái tiền hải tiền hải nhanh chóng tiến lên ở bên thai hắn thấp giọng nói dương châu quả thật đã tạo lập được khu cấp thành phố nhưng dương châu hộ quốc quân thế lực rất yếu địa phương khống chế thành phố là một cái tên là long hổ minh thế lực địa phương lần này quân diễn dương châu hộ quốc quân cũng biết tham gia sao âu dương hải hỏi sẽ đã báo cho bắc kinh cũng thông báo toàn quân khu được rồi mười quân khu l ã o cao trừ người mới tới này dương châu quân khu ngươi nói một chút ngươi ba cái sáu sao c ứ n g giả liền muốn cấp trước ba hạng Nghĩ quá dương ễ dàng d đi. Âu、dương、hải hừ lạnh nói à như thế nói các người cái này đến ngược thứ ba bắc kinh hộ quốc quân còn có ý kiến gì sao chẳng lẽ các người cũng có những người khác đột phá sáu sao, sao cao bách cường lông mày nhớ lên hỏi không có âu dương hải không vui nói ha ha ha cao bách cường rất là hưng phấn cười lớn ban đầu bắc kinh hộ quốc quân nhưng mà không thiếu nạo h b á n mình không phải là ỷ có cái chiến lược bảng xếp hạng đệ nhất hồng phong sao kết quả bây giờ như thế nào mặc dù hồng phong thực lực vẫn là ở sáu sao bên trong cường hãn nhưng không ngăn được bây giờ thực lực sáu sao người càng ngày càng nhiều tới tới tới lão hải đây chính là chúng ta quân khu ba tên sáu sao cường giả đặc biệt tới hướng thiếu tướng hồng phong thỉnh giáo cao bách cường chỉ cách đó không xa một nam hai cô gái nói thủ trưởng tốt ba người đi lên trước đồng loạt hướng âu dương hải thi lễ một cái đạo ừ âu dương hải một bên đáp lễ một bên trên dưới quan sát cái này ba người nam thân hình cao lớn tràn đầy khí dương cương hai món mày rậm ánh mắt lấp lánh để cho người nhìn trong lòng tràn đầy hảo cảm nữ tuấn tú đáng yêu an mặc quân trang lại là tăng thêm mấy phần anh vũ khí được cho dù không phải mình quân khu âu dương hải nhìn trong lòng cũng là vui mừng không nhịn được gật đầu tán dương cũng phải đều là chúng ta đông bắc hộ quốc quân t r ư ớ c trọng bồi dưỡng hạt giống tốt cao bách cường mặt mày hớn hở đạo được rồi được rồi đông bắc có thể không riêng gì người thẩm dương một thành phố cấp doanh trại Ta cắt một trại thành thị, kia doanh nghe nói rồng đèn ràng bên cũng song đến n g khu xem có đó cái cấp lúc sắp lâm xây ư ơ i nói nào, thế hừ. âu dương hải nghe được đông bắc hộ quốc quân mấy chữ liền nhức đầu rõ ràng chỉ là một thẩm dương hộ quốc quân nếu không phải là dạy cái đông bắc hộ quốc quân tác phong lớn như vậy tên chữ thật không biết cao bách cường nghĩ như thế nào Hừ, bọn họ dám xây sao quái vật công thành cũng không phải là đùa giỡn dĩ nhiên đến lúc đó chúng ta đông bắc hộ quốc quân cũng sẽ cho dư nhất định tiếp viện bất quá bọn họ phải thừa nhận chúng ta đông bắc hộ quốc quân danh tiếng mới được nếu không nói lầm bầm cao bách cường cười lạnh nói ngươi được âu dương hải nhìn c h ầ m c h ầ m cao bách cường nhìn hồi lâu trong lòng ngầm tự than thở tức tốt lắm tốt lắm đừng nói nhiều như vậy đại quân khu quân diễn trước chúng ta hai nhà trước tới tiểu quân diễn ai bảo hai anh em ta tốt đây lần trước ngươi thứ sáu ta thứ bảy lần này sợ rằng cũng không giống nhau rồi cao bách cường vui vẻ cười to một bộ dương dương đắc ý diễn cảm âu dương hải trong lòng tức giận bất quá nếu như nhà mình cũng có ba tên sáu sao cường giả sợ rằng mình cũng sẽ giống như cao bách cường như vậy được nước bất quá nghĩ đến hứa phong âu dương hải lại cười lên hề hề phải hai ta nhà trước phía sau cánh cửa đóng kín tỷ thí một chút bất quá cái này quang tỷ thí cũng không có ý gì muốn thêm điểm tiền thưởng đi âu dương hải cười nói tiền thưởng cao bách cường lập tức cảnh giác âu dương hải nhưng mà cáo giả không thể nào rõ ràng thấy muốn thua còn nói cái gì tiền chúng giải sự việc các người quân khu lại có người đột phá đến sáu sao cao bách cường thận trọng hỏi không có bây giờ chúng ta quân khu sáu sao vẫn chỉ có hồng phong một người âu dương hải nói thật cao bách cường có chút không dám tin tưởng l ừ a gạt ngươi làm gì ta lúc nào l ừ a gạt ngươi nói chỉ có một sáu sao tuyệt đối chỉ có một sáu sao nói một không hai nếu như còn nữa cái thứ hai sáu sao cừng giả vậy tỉ thí lần này coi như chúng ta bắc kinh hộ quốc quân thua âu dương hải đại khí vung tay lên nói phải hề hề nhất định là ngươi cho hồng phong lại tìm chút mới trang bị cùng kỹ năng mới đi cao bách cường vui vẻ cười to nói đừng tưởng rằng chỉ các ngươi lên kinh có chúng ta thẩm dương không chúng ta đông bắc cũng không thiếu tới các người ba cái biểu hiện tốt một chút âu dương hải ngươi nói đi là ba cái cùng tiến lên vẫn là xa luân chiến từng cái tới ngươi chọn lựa vậy tiền thưởng là cái gì âu dương hải hỏi tới ngươi thật đúng là muốn tiền thưởng cao bách cường kinh ngạc nói t ù y tiện vui đùa một chút mà ta nơi này có một b u i thượng phẩm nhân sâm núi liền làm lần này tỷ võ tiền thưởng ngươi thấy thế nào âu dương hải cười híp mắt từ giả tưởng trong túi đ e o lưng móc ra một b u i lớn bằng cánh tay bề ngoài tản ra màu vàng nhạt nhân sâm núi hoặc ngươi đây là không đếm xỉa đến bất quá cao bách cường kinh ngạc nói phải nhĩ được đã như vậy vậy ta cao bách cường cũng không phải người hẹp hòi ngươi xem vội linh thảo này như thế nào cao bách cường cũng móc ra một bụi toàn thân đu lan dài hơn 0 3 m m m linh thảo vội linh thảo này lá cây căn căn như kiếm tản ra mùi thơm thoang thoảng cỏ kiếm linh hứa p h o n g ánh mắt hiếp một cái trong lòng hơi có chút khiếp sợ chương 478, sợ x o a n đái và cảm ơn bạn hả c ợ lòng 168 t u cùng hòa ngụy không một n đã đề cử nguyện phiếu cỏ kiếm linh thuộc về linh thảo một loại sau ngày tận thế cơ hồ tất cả linh thảo bị do xét sau đó tên chữ cũng biết chỉ có linh thảo hai chữ linh thảo có hàng ngàn hàng v ạ n loại hình dáng bất đồng công hiệu bất đồng chỉ có cao cấp nhất do xét thuật mới có thể đem những linh thảo này phân biệt được nếu không cũng chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm hoặc là là chất thuốc phân tích chắc chắn hắn công hiệu kiếp trước hứa phong h i ể u linh thảo cũng không nhiều đại khái chỉ có mấy chục t r ồ n g dáng vẻ có chút là người khác giải thích có chút là mình một chút xíu nghiên cứu ra được mà cỏ kiếm linh chính là ở hứa phong h i ể u mấy chục loại linh thảo bên trong linh thảo vậy phân là hạ trung thượng ba cấp vượt qua thượng phẩm tồn tại được gọi chi là c ự c phẩm số lượng vô cùng thiếu cao bách cường trong tay bụi linh thảo này chính là cỏ kiếm linh hơn nữa còn là c ự c phẩm cỏ kiếm linh bởi vì là người bình thường rất khó phân biệt linh thảo công hiệu vì vậy linh thảo giá trị một mực so những thứ khác chắc chắn công hiệu thuộc tính rõ ràng thảo dược thấp hơn một ít cao bách cường trong tay bụi cây này c ự c phẩm cỏ kiếm linh nếu như bán ra giá trị cùng âu dương hải tay trong thượng phẩm nhân sâm núi không sai biệt lắm thậm chí có thể còn muốn hơi thấp một ít phải liền lấy nó làm tiền thường đi âu dương hải nhận ra được hứa phong đến quay đầu nhìn một cái thấy hứa phong vẫn nhìn chằm chằm vào cao bách cường trong tay b ù i cây kia linh t hảo ánh mắt sáng lên tự nhiên biết hứa phong coi trọng b ù i cây kia linh t hảo cưới h i ế p mắt đáp ứng phải hề hề vậy chúng ta là ba chọi một cùng tiến lên vẫn là từng bước từng bước tới cao bách cường cười nói vẫn là cùng lên đi tiết kiệm điểm thời gian âu dương hải mặt đầy tươi cười ha ha phải tới tôn cường quách vĩ tào hiểu linh các người liền cùng tiến lên hướng tiền bối thỉnh giáo một chút nhớ chỉ cần thắng không cho phép bại nếu là ba cái đánh một người còn thua vậy toàn quân khu diễn võ cũng đừng t h a m g i a chạy trở về thẩm dương tham gia tập huấn đi cao bách cường giọng như sấm đánh vậy phối hợp hắn thân thể cảm giác bị áp bách mười phần d ạ thủ trưởng ba người lòng tin tràn đầy ba cái sáu sao đánh một cái sáu sao coi như bọn họ là vừa bước vào sáu sao kinh nghiệm chưa đủ nhưng số lượng quả thật đối phương ba lần hơn nữa từ ba người thành là sáu sao sau đó liền hợp thành một tiểu đội một mực đang dùng dã ngoại sáu sao quái thú làm mục tiêu đào tạo lẫn nhau ăn ý vì vậy ba người đối với chiến thắng hưng phong lòng tin mười phần hề hề t ố t vậy thì tới đi hứa phong âu dương hải la lớn đến hứa phong khẽ mỉm cười tiến h lên hướng mấy cái lãnh đạo thi lễ cùng bọn họ mấy cái vui lùa một chút đừng hạ nặng tay âu dương hải dặn dò lão hải ngươi không chỗ nói à ngươi không phải nói các ngươi lên kinh quân khu chỉ có hồng phong một người sáu sao cường giả sao cao bách cường gấp rậm chân đạo hắn cũng không phải là sáu sao cường giả âu dương hải cười nói năm sao năm sao đỉnh cấp cao bách cường nghi ngờ trên dưới quan sát hứa phong đối phương tản mát ra hơi thở chẳng qua là người bình thường căn bản không phải cường giả hơi thở n g ư ờ i r ố t cuộc dở trò quỳ gì cao bách cường trong lòng mơ hồ có chút bất an tiếp tục xem tiếp là tốt hứa phong như thế nào có nắm chắc không âu dương hải cười nói tỉ thí xong bụi cây kia linh thảo được là ta hứa phong cười nói không thành vấn đề chẳng những bụi cây kia linh thảo ta bụi cây này nhân sâm núi cũng đưa ngươi âu dương hải cười nói vậy là không thành vấn đề hứa phong đi tới giữa giáo trường tôn cường ba người cũng từ từ đi tới đông bắc quân đoàn tôn cường quách vĩ tào h i ể u lê in h xin chỉ giáo ba người ôm quyền lại hướng hứa phong được rồi một người vũ sư lễ hứa phong khẽ mỉm cười nhất thời khí thế mở hết vê anh thực lực bảy sao khí thế như v ư ợ t sâu tựa như biển tôn cường ba người lập tức sững sờ nhìn hứa phong trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi t h ầ n s ắ c ôm quyền tay còn không có gông xuống cũng đã bắt đầu khẽ run lên bảy sao h ả ở hứa phong trước mặt ba người liền đứng cũng không vững làm sao còn đánh trực tiếp sợ xón đái có được hay không bảy sao thực lực bảy sao lão hải không chỗ nói à, ngươi thật không chỗ nói bảy sao à? cao bách cường trận mắt hốc mồm dùng sức vô âu dương hải bả vai la lớn hề hề lão cao ngươi bùi cây kia linh thảo âu dương hải không nhịn được hướng bên cạnh lui hai bước cao bách cường cũng không biết là không phải cố ý thời điểm quay lại dụng hết toàn lực hắn nhưng mà năm sao đ ỉ n h cấp lực lượng cũng vẫn là hắn chủ thuộc tính lần này một cái âu dương hải cái này thân thể thật là có chút không chịu nổi lão hải ngươi cố ý cho ta hạ bộ điều này có thể coi là sao tỉ thí này không thể coi là cao bách cường lắc đầu nói bất quá có thể gặp phải một cái b ả y sao cừng giả lão cao ta bội linh thảo này sẽ đưa cho hắn làm chúng ta đông bắc hộ quốc quân lễ ra mắt tốt lắm ha ha ở hứa phong bông ra khí thế lộ ra b ả y sao khí tức cường giả ở một chớp mắt kia khiêu chiến cũng chỉ kết thúc cảnh giới tầng một tầng một núi vô luận có nhiều ít cái sáu sao cừng giả đối mặt một người bảy sao cừng giả ít nhất là mấy trăm điểm thuộc tính điểm t r i n h lệnh đều sẽ có một loại cảm giác bất đắc dĩ được rồi các người phàn nàn cái gì mặt đối mặt bảy sao cừng giả các người ba cái nhận thua không mất mặt sau này cố gắng đuổi kịp liền tốt cho bố cũng g ỡ ngực ngớt đầu lên cao bách cường khe nhữ m à y giống to dạ thủ trưởng ba người đứng thẳng thân thể l à lớn cỏ kiếm linh tới tay t hơn u ậ n tiện vừa được một buổi thượng phẩm nhân xâm núi,、hứa、phong vẫn một t buổi vừa hứa được ư phẩm xâm là g đối hài l ò nữa g nguyên liệu mà kiếm linh đan, có thể tăng trường g Cỏ chế chủ có kiếm kiếm kiếm kiếm khí linh linh liệu linh đối với trường kiếm loại i yếu mà nắm giữ trình độ ăn ý, là luyện lên đan đan thể vũ trình tưởng ăn nghề mong linh khách độ đ ý là loại kiếm mơ cầu n Hơn nữa cho dù không cách nào luyện chế kiếm linh đan trực tiếp n ướt cũng sẽ có không tầm thường hiệu quả lần này hứa phong nhưng mà được lợi lớn thực phẩm cỏ kiếm linh k i ế p trước có thể là có thể bán được hơn mười triệu điểm số vận mệnh đều có giá cả vô giá có hứa phong tồn tại cái này cái gọi là tiểu diễn vo cũng chỉ mất đi ý nghĩa đoàn người trở lại bắc kinh hộ quốc quân trụ sở chính hứa phong không nén được đi cùng trực tiếp cáo t ử trở lại gian phòng lấy ra cỏ kiếm linh trực tiếp nuốt một cổ vị đắng ở trong miệng quay về vậy linh thảo là không thể trực tiếp nuốt hoặc luyện chế đan dược hoặc luyện chế chất thuốc hoặc gần người gửi một khi trực tiếp nuốt có thể sẽ trúng độc bỏ mạng cỏ kiếm linh là số ít mấy cái có thể trực tiếp nuốt linh thảo một trong đem đúng đủi cây cỏ kiếm linh n u ố t vào trong bụng nhất thời giống như lửa đốt vậy từng cổ một nhiệt lưu hướng toàn thân lén lút hứa phong cả người tựa như đưa thân vào lửa lớn trong lò không chỉ trong chốc lát hứa phong cả người đều bị mồ hôi thấm thấu ra giường cũng ướt một nửa kiếm nguyên chân khí theo từng cổ nhiệt lưu cũng bị kích động toàn thân lưu động lực mỗi tuần hoàn một vòng kiếm nguyên chân khí tựa hồ liền mượt mà liền một phần mấy vòng xuống nguyên bản để cho người cảm giác gác liệt vô cùng kiếm nguyên chân khí lại như thủy ngân vậy ngưng nặng mượt mà liên liên trong đan điền vậy cái kiếm xong cũng hơi rung rung tựa hồ lập tức phải tỉnh lại hình dáng bất quá rung động sau này lại lần nữa một hơi một tí rơi vào trong giấc ngủ say tay phải một chiêu phi kiếm nhập vào cơ thể ra kiếm t ù y tâm động phi kiếm cơ hồ biến thành thân thể một số như cánh tay điều khiển ngón tay v è o v è o vèo phi kiếm không ngừng ở bên trong phòng bơi lại không có chạm đến bất kỳ vật thể mỗi lần cũng sẽ ở gần sát vật thể đột nhiên chuyển biến bay ra coi như bay qua hứa phong thân thể cũng giống như ảo ảnh vậy đầu ngực mà qua từ một đầu khác bay ra ở cũng không rộng bên trong căn phòng không ngừng bay lượn thật giống như một cái tinh linh chương bốn trăm bảy mươi chín cân đâu và bữa nay bảo trương đông bắc hộ quốc quân người đi tới sau đó ngày thứ hai mọi người bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị lên đường đi bắc kinh tham gia mỗi tháng một lần quân khu tỷ võ đối với hứa phong mà nói loại này một trọi một tỷ võ thực ở không có ý nghĩa gì trước mắt trên trái đất cấp bậc cao nhất cũng chính là sáu sao còn không có một cái vượt qua sáu sao tồn tại lấy hắn bây giờ hai hạng thuộc tính đạt tới thất tinh thực lực đã có thể nghiền ép trên trái đất phần lớn thế lực vì vậy tỷ võ cái gì đều là thứ yếu tất cả đại quân khu trong tay chân quý bảo vật cùng thiên tài địa bảo mới là hứa phong nhìn chúng mục tiêu những thứ này hoặc là cường hãn quái thu đánh mất hoặc là n ú t ở hiểm ác mật địa tất cả đại quân khu nhân tài lớp lớp xuất hiện so phổ thông tán tu thực lực cao hơn một lớn một khúc vì vậy có thể đạt được khá nhiều thứ tốt mọi người thông qua truyền tống trận đi tới thành phố bắc kinh thành phố bắc kinh cấp bậc so ở kinh thành cao hơn hai cấp đúng thành phố rộng rãi không thiếu kiến trúc chủng loại cũng so ở kinh thành nhiều hơn không thiếu hứa phong chỉ là thấy phòng đấu giá cũng không chỉ ba nhà thậm chí còn có một nơi phi hành điểm đó là phi hành điểm hứa phong chỉ cách đó không xa một thành phố dặm núi nhỏ túi hỏi hồng phong nghiêng đầu nhìn lại nhìn một cái gật đầu nói không sai đó là thành phố bắc kinh đặc biệt kiến trúc sư thiếu phi hành điểm mỗi một cái sư thiếu đều là thực lực sáu sao, sao ngồi chúng vậy chim loại quái thu không dám trêu trọc sư thiếu phi hành phạm vi là một ngàn cây số chỉ bất quá sử dụng phi hành điểm còn muốn lại tương ứng địa phương cũng thành lập phi hành điểm hai nơi bây giờ mới có thể thông hàng đặc thù kiến trúc hứa phong gật đầu một cái liền cùng ở kinh thành chiến lược bảng vậy cái này sư thiếu phi hành điểm cũng coi là thành phố bắc kinh một lớn đặc sắc đi địa phương chúng quanh trà kỳ quái sẽ tiết kiệm rất thời gian dài quân khu diễn võ thời gian Đặt đều động, đi đi đầu tất tự thể thành một chút, thành trong thiếu trong thứ tốt không thiếu, cũng có thể tham gia quân khu nội bộ bảo vật thể thông suốt trở ở ngày ngày nay người hành Kinh Kinh bên cũng không hàng, phòng bên không cũng quân nội bằng cắn quân nhân, liền không ngại. giá, gia giao vào mấy sau, cửa khu lưu mọi cả có Bắc Bắc có có cước có bảo hội, do dạo phố phố bộ sắp xếp xong xuôi dừng chân hứa phong từ chối khéo hồng phong đám người mời bắt đầu ở thành phố bắc kinh đi dạo kiếp trước hứa phong cũng đã từng tới thành phố bắc kinh Chỉ bất quá kiếp trước thành phố bắc kinh thiết lập thời i lập g a nam tương đối chế. Ngày tận thế ngày đối chế, s u n ă thành phố Bắc kinh mới thuộc ậ t tạo sự dự dựng phong lên, người lúc ấy hứa、phong、bị đổi kinh kinh, kinh kinh, về khu dân nghèo ở phần lớn người cũng là không dám đi ra ngoài săn giết quái vật người bình thường một sao thực lực người đều có thể ở chỗ này xương vương xương bá bắc kinh nam kinh thật đúng là một người để cho người hoài niệm địa phương hứa phong thấp giọng tự nói bước chân nhưng không tự chủ được hướng nam kinh đi về phía lúc ấy hứa phong bị mười mấy thế gia người đổi giết trên mình tất cả đồ tiếp tế cũng tiêu hao không còn một ngống liền truyền tống trận cũng không dám dùng đi bộ trăm ngàn c â y đắng đi tới bắc kinh còn không dám lộ ra thực lực chỉ có thể khuất thân ở bắc kinh nam kinh ẩn nút khi đó hứa phong thực lực chỉ có bốn sao lại cùng lúc ấy ở nam kinh ở người bình thường sống trung hòa hợp nếu như không phải là sau đó bị người ấy truy xét được tung tích đi theo tới hứa phong nói không chừng sẽ ở nam kinh một mực cư trú đi xuống ta nhớ lúc ấy nam kinh có một vị chiến văn sư sẽ căn cứ thực lực của mỗi người tuyên bố nhiệm vụ lúc ấy vì cầu sinh ta cũng từng cho hắn hoàn thành không thiếu nhiệm vụ hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm cho đến rời đi nơi đó ta cũng không phát giác tên kia chiến văn sư cấp bậc là nhiều ít không biết lúc này tên kia chiến văn sư phải chăng đã ở nam kinh trú tại thành phố bắc kinh thiết lập thời gian nói trước hai năm không biết kiếp trước cái đó một mực ở nam kinh ở chiến văn sư bây giờ là hay không đã xuất hiện dẫu sao bởi vì là hứa phong sau khi sống lại rất nhiều chuyện cùng kiếp trước đều có chút hơi khác biệt số người thành phố bắc kinh cơ hồ là ở kinh thành gấp đôi đi ở trên đường có thể rõ ràng cảm giác được rất là chen chúc nhìn bên người qua lại không dứt đám người hứa phong khẽ mỉm cười cảm giác một chút mở ra toàn bộ thành phố bắc kinh đều ở đây hắn cảm giác bao phủ phạm vì dưới hứa phong từ từ hướng bắc kinh nam kinh đi tới mới vừa đi mấy trăm mét đột nhiên khẽ to mày sau lưng có một người lại từ hắn rời đi chỗ ở liền một mực đi theo hắn sau lưng hứa phong hừ lạnh một tiếng loại này nông cạn theo dõi kỹ thuật còn muốn đuổi theo hắn thật là buồn cười dưới chân nhỏ dùng sức một cái hứa phong bóng người như giống như cá lội ở trong đám người không ngừng qua lại rất nhanh liền biến mất ở mờ mịt người biển chỉ lưu hạ một người trẻ tuổi hai mắt mê mang đứng ở hứa phong mới vừa rồi đứng địa phương thủ thủ trưởng mục tiêu nhận ra được ta theo dõi một cái nhìn như mười tám mười chín tuổi thiếu niên có chút chán nản hướng về phía máy truyền tin nói bây giờ mục tiêu ở nơi nào c ầ n đâu rút lui trở lại đi bắc kinh hộ quốc quân trụ sở chính mấy cái treo cấp bậc thượng tướng người ngồi ở trong phòng họp biển lão ngươi nói cái đó hứa phong thật đúng là không thể ả lại có thể nhanh như vậy phát hiện người chúng ta đang theo dõi h ắ n h ừ đó là các người không bỏ được phái cao thủ chân chính chúng ta quân đội lính trinh sát lúc nào sẽ phạm loại sai lầm này mới đi theo mấy phút liền bị phát giác âu dương hải hừ lạnh một tiếng nói ha ha đây không phải là nghe biển hay nói người nọ không phải đứng đắn quân đội xuất thân mà lần này khinh thường một cái bắc kinh hộ quốc quân sĩ quan sát mặt tường đỏ nói ha ha được rồi coi như các người phái chân chính lợi hại lính chính sát cũng không có biện pháp theo dõi hắn ta phỏng đoán hắn cảm giác thuộc tính đã đạt tới bảy sao âu dương hải dương dương đắc ý nói thật là kỳ nhân à, bất quá có thể đánh được cơ giới tộc yếu ít tài liệu người có chút chỗ thần kỳ cũng bình thường tốt lắm rõ ràng nói cho các ngươi lần này chúng ta có một cái thực lực bảy sao người ở đây tỉ thí lần này còn có cần thiết tiến hành sao trực tiếp đem thứ nhất ban cho chúng ta phải vậy không được bất quá nếu biết hứa phong tồn tại như vậy lần này quân diễn ta xem chúng ta muốn đổi cái phương thức tiến hành mấy cái thượng tướng liếc mắt nhìn nhau hề hề cười nói âu dương hải nhất thời cảm thấy không ổn đứng lên chứng mắt la lớn làm sao nghe được chúng ta có bảy sao tồn tại liền như vậy đối phó chúng ta các người ha ha chúng ta đây không phải là thương lượng đây sao hứa phong rất nhanh đi tới bắc kinh nam kinh mặc dù là khu dân nghèo nhưng trên đường phố không hề nhăn nhữ bẩn thỉu cơ hồ cùng ngày tận thế trước không có gì khác biệt hứa phong thậm chí còn có thể thấy mấy người mặc màu đỏ quần áo công nhân bảo vệ môi trường ở đường phố bên nhàn nhã dọn dẹp rắc dưới sau ngày tận thế người bình thường không hề tất cả đều sẽ chết đói chỉ cần chịu khổ tổng hội sống được lúc này toàn bộ nam kinh khu vực đều rất tiến lặng lúc này tất cả mọi người đều đi ra ngoài tìm việc làm chỉ có đến thời điểm chạm vào tối nơi này mới có thể náo nhiệt lên hứa phong đứng ở một cái cửa tiệm trước đây là một cái chỉ có mười mấy thước vông gian phòng nhỏ rất không bắt mắt một miếng trên cửa kiếng gian chiến văn hai chữ trước cửa trồng một ít màu tím phong tín tử đang theo gió chậm trợn nhiệm vụ và cảm ơn bạn hà c ợ lòng 168 t u cùng hòa ngụy không một n đã đề cử n g u y ệ i phiếu đẩy cửa ra hứa phong thấy một cái ông g i à đang yên lặng ngồi ở phía sau quầy tay cầm một quyển sách t r ư ớ c quầy một chén t r à mặt mũi lạnh lùng thần thái tường hòa tựa hồ căn bản không có ý thức được hứa phong đến lao r a tử người khỏe à? hứa phong chào hỏi ta nơi nào tốt ông g i à con mắt đảo một vòng liếc hứa phong một cái hứa phong sứng sốt một chút sau đó mặt đầy tươi cười nói tay nể g người đờ ga ông già tựa hồ không nghĩ tới hứa phong vậy mà sẽ trả lời như vậy hắn khoe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm sau đó để s á c h xuống nâng trung trà lên chén thổi thổi vắn nổi hỏi tới khác chiến văn sao lao gia tử ta không phải khắc chiến văn mà là muốn cho ngươi xem xem trên người ta cái này chiến văn hay không còn có tu bổ có thể hứa phong nói hứa phong thần thánh cự long chiến văn bởi vì là long hồn thiếu sót lại cũng không cách nào cho gọi ra thần thánh rồng khổng lồ hiệu dụng giảm hơn nửa thừa cơ hội này vừa vặn có thể để cho vị này chiến văn đại sư xem xem có thể hay không phục hồi như cũ người có chiến văn ở địa phương nào lao ra tử tựa hồ một hạ tinh thần tỉnh táo ở phía sau lưng nói xong hứa phong đem cởi áo lộ ra sau lưng vậy cái dương nanh múa vớt rồng khổng lồ cự long chiến văn cơ hồ chiếm cứ hứa phong toàn bộ sau lưng chân sau ở hai e o chân trước bên phải nắm bả vai bên trái d ò r a ở hứa phong vị trí trái tim toàn bộ chiến văn trông rất sống động giống như một cái còn sống rồng khổng lồ liền liền b ả y rồng cũng hơi hiện lên sáng bóng ông già mặt đầy kinh ngạc phải biết chiến văn diện tích càng lớn hiệu quả cũng sẽ càng mạnh hãn như vậy một cái rồng khổng lồ là hắn gặp mặt qua tích lớn nhất chiến văn chiến văn tốt hảo thủ pháp ông già trong mắt tràn đầy khen ngợi bất quá rất nhanh vẻ nghi hoặc xuất hiện ở hắn trong mắt người cái này chiến văn tựa hồ không phải đại bảng k ắ t lên ông già ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hứa phong sau lưng chốc lát trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi t h ầ n sắc trên thế giới vẫn còn có như vậy kỳ vật đây quả thực là một cái sống sờ sờ rồng khổng lồ sắt ghé vào ngươi trên mình chỉ tiếc tựa như mà thần tiêu cái này chiến văn đã không có linh lao ra tử than thở một tiếng đi tới trước quầy một bộ trầm tư hình dáng hứa phong tới nơi này cũng không phải là vì tu bổ cự long chiến văn mà là muốn xem xem cố nhân không nghĩ tới mặc dù nói trước hai năm nhưng cái này vị chiến văn đại sư lại đã xuất hiện có thể thấy hắn hứa phong cũng đã thỏa mãn kiếp trước hắn đối với hứa phong trợ giúp rất lớn lúc gần đi thậm chí còn miễn phí cho hứa phong đ i ề u khắc một cái h ổ hình chiến văn đang đang đang ngay tại lúc này cửa kiếng bị đẩy ra đục vào bên cạnh treo một cái nhỏ trung đồng một cái một mươi ba m ư ơ i bốn tuổi thiếu niên đi vào cái này thiếu niên chẳng qua là người bình thường nhìn như rất là gầy đét trên người quần áo mặc dù giặt rất sạch sẽ nhưng bên bờ đã trắng bệnh Rất nhiều địa phương đều đã hết sát, thậm nhiều phương nơi vàng còn chí hai khối dưới đều địa đã có ở áo, băng. ông cụ, đây là ta n già à y nay hôm thu thập h mực cất cỏ. ế u cuối niên ánh mắt rất sáng, thật giống như vì sao? Có ánh sáng trong người, ngựa ngủng, trong tay một cái còn mang tươi đất bùn hai tiệm hơi cái tươi hơi thật chấp chấp thấy hồ chút thở mắt mắt mắt, cầm một m rất tựa tay đất sao, vì có có có đầu, u đen trên h ự c vật, đặt t ở quài. Ông già trên già mặt lộ ra nụ cười từng cây một đem mực cức cỏ thu vào tổng cộng mười cây Hán điểm ầ u t ê n là đ số vận mệnh có thể cải thiện mỗi một cái điểm số vận mệnh có thể cải thiện một quả tiền đồng một trăm linh điểm số vận mệnh có thể c á i thiện một đồng bạc Mười điểm mệnh, một kim một điểm mệnh, một tím kim cái hiện cái triệu cái hiện hai bụi ngàn vận vận chính là thể số số Vậy tệ, tệ. h có cây k quả ông phải p Hứa h đi. mực cức cỏ o n già c ư ờ nói, ông i chỉ g mới màu hai bụi hơi già vừa vật. lựa ra loang thực cây sắc Ông già khẽ gật đầu tựa hồ cũng không có đem điều này để ở trong lòng mà là một mặt trân trọng nói ngươi cái này cự lòng chiến văn cũng không phải là đ i ề u khắc mà thành hơn nữa mất đi linh muốn tu bổ thật khó bất quá nguyên nhân chính là là không phải đ i ề u khắc mà thành ta có thể dùng khắc kim ở dựa theo ngươi chiến văn lại điêu khắc một cái chiến văn hiệu quả mặc dù không có lúc đầu tốt nhưng có thể trồng hứa phong cười cười lắc đầu một cái cự long chiến văn gia tăng về điểm kia phòng ngự cùng lượng máu đã không bị hắn coi vào đâu cự long chiến văn trọng yếu nhất chính là vậy con r ồ n g hồn mất đi long hồn cự long chiến văn cơ hồ phá hủy một nửa lao gia tử ta chẳng qua là nghe người ta nói ngươi nơi này có một kiện sử thi cấp bảo vật có thể hay không lấy ra xem một chút hứa phong mở miệng hỏi ông già trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc t h ầ n sắc kiếp trước hứa phong cùng cái này ông già lẫn vào rất quen ở hắn lúc rời đi ông già đã từng đối với hắn lắc đầu than thở nếu như hứa phong cấp bậc cao thêm chút nữa là tốt hắn nơi này có một cái xử thi cấp nhiệm vụ chỉ tiếc lúc đó hứa phong cấp bậc chỉ có bốn sao nối liền lấy nhiệm vụ này tư cách cũng không có đến khi hắn cấp bậc cao liền sau đó nhưng cũng không có cơ hội nữa tới bắc kinh nam kinh liền ngươi là làm sao biết ta nơi này có một cái sử thi cấp nhiệm vụ ông già mặt đầy ngưng trọng mở miệng hỏi ta một người bạn nói cho ta nói chỉ cần đối với ngươi nói thời gian như c u ố n vạch trần trần thế cái khăn che mặt ngươi liền biết rõ hứa phong cười nói thời gian như c u ố n vạch trần trần thế cái khăn che mặt là một câu tiếng lóng chỉ cần đối với ông già nói ra câu này tiếng lóng hơn nữa cấp bậc phù hợp ông già yêu cầu đều có thể tiếp cái này sử thi cấp nhiệm vụ chỉ bất quá chỉ có cái đó nhất hoàn thành trước người mới có thể đạt được ông g i à nơi này bảo vật ta đã từng săn giết qua một đầu tinh không cự thú ông g i à ánh mắt mê ly lên tựa hồ lâm vào trong hồi ức tinh không cự thú hứa phong cả người dùng mình một cái trong mắt lộ ra kinh hãi t h ầ n sắc cái gì là tinh không cự thú đó là vừa sanh ra liền có ở trong không gian tự do năng lực đi lại một loại cự thú nói cách khác chính là vừa sanh ra liền có vượt qua chín sao thực lực cường hãn sinh vật thành niên tinh không cự thú đối với vũ trụ mà nói chính là một chàng t a i nạn có thể chiếm đoạt hàng tinh tùy tiện một cái xoay mình cũng có thể hủy diệt một mảnh tinh hệ tồn tại hứa phong căn bản không tin có ai có thể giết thành niên tinh không cự thú dĩ nhiên chẳng qua là một đầu vị thành niên ấu thú nhìn hứa phong một cái ông già chậm rãi giải, giải thích mặc dù chỉ là một đầu ấu thú nhưng cũng không phải tùy tiện người nào có thể giết chết tinh không cự thú sinh trưởng kỳ là lấy triệu năm dù sao cũng năm kế rất ít có ấu thú có thể trưởng thành đến trưởng thành thường thường đều là ở khi còn nhỏ liền bị người đánh chết trong vũ trụ tất cả sinh vật đều là tinh không cự thú kẻ địch chỉ cần phát hiện tinh không cự thú bong dáng tổng hội thời gian đầu tiên đem nó đánh chết không cho hắn lớn lên cơ hội giết đầu kia tinh không cự thú ta một mực ở trong vũ trụ lưu lạc cho đến đi tới viên tinh cầu này ta ở viên tinh cầu này đã dừng lại rất nhiều năm đã từng lấy là ta sẽ trở thành là một người người găng rạn g đúc ra một đoạn truyền kỳ nhưng là bây giờ ta lại chỉ muốn t r ô n xương ở nơi này viên s i n h đẹp tinh cầu người tuổi trẻ Ngươi、nguyện ý thay ta hoàn thành một cái tâm nguyện chưa dứt sao ông g i ả ánh mắt trong suốt nhìn hứa phong hỏi chương 481, giao lưu hội và bữa nay b ạ o trương dĩ nhiên xin hỏi ta có thể làm những thứ gì cho ngươi hứa phong hỏi nhiệm vụ này hứa phong năm đó chỉ muốn tiếp nhưng bởi vì là cấp bậc không đủ liền liền nhiệm vụ nội dung hắn đều không tư cách đạt được bây giờ h i ệ n nhiên hắn đã có tư cách tiếp nhận nhiệm vụ này một cái x ử thi cấp nhiệm vụ cái này là một quả vũ trụ cường giả lưu lại huy chương nó sẽ chỉ dẫn ngươi nếu như ngươi nhận lấy hắn như vậy ngươi liền phải tiếp nhận một loạt khiêu chiến con đường này là đi thông truyền kỳ đường dọc theo đường đi cây có gai khắp nơi tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm ngươi cần muốn có chuẩn bị tâm tư đầy đủ tới đón tiếp những thứ này khiêu chiến ông giả cầm ra một quả cổ đồng sắc huy chương nhìn như rất phổ thông không có bất kỳ t ô điểm huy chương bề ngoài gì loan g lộ không thấy rõ chính diện hình vẽ là cái gì hệ thống ngươi phải t r ă n g nguyện ý tiếp nhận chiến văn sư huy khắc nhiều hữu ban bố nhiệm vụ rốt cuộc có thể tiếp nhận nhiệm vụ này cũng coi xong thành hứa phong ban đầu một cái tâm nguyện tiếp nhận hứa phong không chút do dự lựa chọn tiếp nhận sau đó cung kính từ chiến văn sư trong tay tiếp lấy vậy cái gì loang lổ huy t r ư ờ n g một cái hệ thống nhắc nhở ở vang lên bên thai hệ thống ngươi đón nhận nhiệm vụ truyền kỳ đường thấy điều này nhiệm vụ nhắc nhở hứa phong chấn động trong lòng tinh không con đường cứng giả chẳng lẽ nói nhiệm vụ sau cùng khen thưởng chính là để cho mình thành là một người tinh không cấp cường giả trên chín sao mới là tinh không cấp cường giả bây giờ hứa phong chỉ có bảy sao cho dù lấy đẳng cấp này tới đón lấy nhiệm vụ này đều có chút ngại sớm tốt nhất là chín sao thực lực lại tới tiếp lấy nhiệm vụ này chỉ phải hoàn thành liền có thể đột phá chín sao đến lúc đó liền nước chạy thành sông nghĩ tới đây hứa phong trong lòng có chút nghi ngờ bất quá sau đó thư thái mình hẳn là thỏa mãn tiếp lấy nhiệm vụ cấp bậc thấp nhất con đường này khúc chiết dài g a n g g i c có thể ngươi một đời đều không cách nào hoàn thành nhưng mà chỉ phải dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở từng bước một đi xuống ngươi cuối cùng đem thành là một người hành tinh cấp cứng giả chân chính tiến vào trong vũ trụ ông già nhìn hứa phong nhẹ giọng nói hứa phong gật đầu một cái đem huy chương thu vào xoay người rời đi nhìn hứa phong bóng lưng biến mất ông già than thở một tiếng lần nữa trở lại quầy ngồi xuống cầm sách lên ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm nơi khác tựa hồ lại lâm vào đến trong hồi ức hứa phong sau khi rời đi tâm tình hơi có chút kích động một cái nhiệm vụ như vậy để cho hắn vạch trần hành tình cấp cường giả một góc cái khăn che mặt bất quá nghe ông giả theo như lời nhiệm vụ này hẳn bước lúc rất dài không phải một hồi lâu là có thể hoàn thành hứa phong đi hai bước n h ư ớ n g mày một cái bóng người hơi đung đưa hướng sau lưng một cái hẻm nhỏ lao đi một cái ăn mặc quân trang treo trung úy cấp bậc thiếu niên trận mắt hốc mồm nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hứa phong sắc mặt đại biến ngươi ngươi ngươi là tại sao đi theo ta hứa phong trầm mặt thấp giọng hỏi từ rời đi ngủ lại địa phương sau đó cái này thiếu niên liền một mực đi theo phía sau mình mặc dù đem hắn bỏ rơi nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy hắn lại theo sau đi ra hứa phong đột nhiên cảm giác được phía bên phải có chút dị động một tiếng gầm nhẹ như dòng ngâm hổ gầm vậy phía bên phải một xó xỉnh bóng m ờ chỗ một hồi ánh sáng v n mẹo một cái quẳng lưng bóng người người đàn ông trung niên lảo đảo hướng phía trước vọt hai bước ổn định thân hình mặt mày kinh hãi nhìn hứa phong chúng ta là bắc kinh hộ quốc quân ta kêu bạch thắng kiệt là chúng ta thượng cấp phái chúng ta tới bảo vệ thủ trưởng an toàn thiếu niên lập tức đứng thẳng tắp hướng hứa phong trào theo kiểu nhà binh la lớn bắc kinh hộ quốc quân thứ ba trinh sát đoàn triệu minh hướng thủ trưởng hỏi thăm sức khỏe bị hứa phong một tiếng gầm để cho hắn từ ẩn thân trạng thái hiện ra loại thủ đoàn này thật là chưa bao giờ nghe triệu minh trong lòng tràn đầy kinh hãi bảo vệ ta hứa phong buồn cười nói ừ, đúng vậy bạch thắng kiệt có chút sức chưa đủ hắn cấp bậc chỉ có bốn sao mà triệu minh cấp bậc cũng không quá vừa mới tới năm sao để cho một cái bốn sao một cái năm sao tới bảo vệ hứa phong một cái bảy sao cừng giả như vậy mượn cớ làm sao có thể để cho người tin phủ được rồi mang ta đi quân đội chân bảo giao lưu hội đi hứa phong cười nói đây mới là hắn tới tham gia quân diễn mục đích lợi dụng trong tay nhiều điểm số vận mệnh đem luyện chế thần s e n bảy màu thuốc phụ thu tể đây coi như là cho hai ngươi dẫn đường cho ta thù lao hứa phong tiện tay ném cho hai người một viên màu đỏ thấm đan dược những thứ này đều là hứa tiểu tiên luyện chế đan dược có thể gia tăng hai ba giờ tự có thuộc tính điểm như vậy đan dược hứa tiểu tiên luyện chế rất nhiều luyện xong tất cả đều kín đáo đưa cho hứa phong loại đan dược này mỗi một người tối đa chỉ có thể ăn m ộ ư ơ i viên nhiều đi nữa thì sẽ sinh ra vác dược tính không cách nào sinh ra hiệu quả nhưng lại như vậy đan dược đối với tám tinh thực lực trở xuống người Cũng bạch i sinh hiệu nói tinh người viên, hiệu giống tinh tinh, cái người với tinh. tinh tinh tinh, giá giá trôi ế nếu nếu t tám thực một một tám thu một một thực nuốt, thì tương một một thu Tám thu một thu trị lát sao sao sao sẽ như ăn như nhưng như đương cùng như đăng lửng cũng sẽ rất lớn. cách khác, chỉ khác ra rất xa xa quả, quả quả quả cả lực lực dược, là lơ, lơ vậy vì vậy vậy b thắng kiệt túi đầu nhìn một cái trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc đây là đan g dược bạch thắng kiệt ngẩng đầu nhìn hứa phong hiếu kỳ nói ngươi làm sao biết luyện chế đan dược chẳng lẽ nói ngươi vẫn là một người luyện đan sư bất quá không phải nói loài người thì không cách nào thành là luyện đan sư sao chỉ có thể thành là dược tề sư chỉ có những yêu thú kia cửa mới có thành là luyện đan sư có thể thật tốt thay ta làm việc đến lúc đó ta lại cho các người mấy cây hứa phong cười nói như vậy đan dược dùng hộp ngọc có thể một mực g h ì n g i ữ lấy bạch thắng kiệt bốn sao thực lực uống có chút lãng phí bất quá có thể chờ đến cấp cao lúc đang uống được bạch thắng kiệt trong mắt lộ ra vẻ tham lam loại đan dược này n u ố t sẽ không sinh ra hấp thu trùng tinh thú tinh như vậy thống khổ cảm cho dù mình không cần cũng có thể dùng để đưa người rất nhiều con em nhà giàu rất đặc biệt thích dùng như vậy đan dược thăng cấp triệu minh do dự một chút tựa hồ muốn cự tuyệt nhưng cuối cùng hay là đem đan dược thu vào giả t ư ở n g ba lô lại lần nữa tiến vào đến ẩn thân trạng thái hứa phong có thể cảm giác đến triệu minh ngay tại mình vùng lân cận nhưng chỉ có thể cảm giác được đại khái phương hướng hứa phong cũng không có để ý mà là đem sự chú ý đặt ở bạch thắng kiệt trên mình như vậy đan dược rất ít sao hứa phong cười nói dĩ nhiên thiếu loài người không cách nào chuyển chức luyện đan sư muốn như vậy đan dược chỉ có thể từ thú yêu nơi đó mua giá cả rất đắt chỉ có những người giàu có kia mới không luyến tiếp đi mua chúng ta những bình dân bá tánh này cũng không bỏ được bạch thắng kiệt lắc đầu nói nghe nói lần này chân bảo giao lưu hội cũng có người đảo vạn yêu thăm ra chắc hẳn sẽ có không thiếu như vậy đan dược Đào vạn y ê chương a p bốn trăm tám mươi hai thượng phẩm linh thảo và cảm ơn bạn hả cợ lòng một trăm sáu mươi tám cùng hòa nguy không một nghìn chín trăm tám mươi tám đã đề cử nguyệt phiếu quân đội cử hành chân bảo giao lưu hội địa điểm ở bắc kinh góc đông nam một nơi vắng vẻ trang viện đi theo bạch thắng kiệt ba người rất nhanh đi tới cửa trang viên triệu minh gặp hứa phong đi tới cửa trang viên lập tức hướng hứa phong cáo tử ẩn thân rời đi cũng không có đón thêm bị hứa phong quà tặng đang ăn dược hứa phong cười cười cũng không có để ý lúc này cửa trang viên đứng hai cái quân nhân mặc quân trang vẻ mặt nghiêm túc mang theo mấy phần sắc khí một đôi t r ò n g mắt để lộ ra mấy phần tự ý nhìn chằm chằm người vừa ý mấy giây là có thể để cho một người bình thường cả người lớn mồ hôi kinh hại không thôi năm s a cường giả tới thủ cửa hứa phong có chút kinh ngạc cái này hai người năm sao cường giả cũng không phải là giống vậy tồn tại hiển nhiên là trải qua chiến trường trải qua núi thây biển máu thủ hạ ít nhất có trên trăm mạng người thiết huyết hạ tướng như vậy cường giả nếu như còn nữa bản lĩnh lá bài tẩy coi như vượt cấp giết quái cũng không phải việc khó gì làm sao biết phái ra tới thủ cửa mỗi tháng một lần quân đội chân bảo giao lưu hội đã không phải là bí mật gì bắc kinh rất nhiều người đều biết cũng có rất nhiều không phải người của quân bộ muốn đi vào trước kia liền phát sinh qua mấy lần những gia tộc khác người trà trộn đi vào nếu như không phải mấy cái lợi hại ở chỗ này không chấn áp được bọn họ bạch thắng kiệt thấp giọng nói quân đội cử hành chân bảo giao lưu hội chẳng qua là quân đội các quân khu nội bộ lẫn nhau giao dịch một cái sân thượng có thể ở chỗ này triển lãm không một không phải tinh phẩm những thứ này tinh phẩm chỉ cho phép ở bên trong bộ trao đổi không cho phép bán ra cho người ngoài để tránh bị địch nhân bắt được ngược lại đánh mình quy củ như vậy ở những thứ khác một ít thế lực lớn trong giống vậy thịnh hành chỉ bất quá quân đội quá mức khổng lồ vì tăng cường với nhau trao đổi mới cử hành như vậy một cái giao lưu hội vậy tại sao còn để cho đảo vạn yêu những cái kia thú yêu tham dự hứa phong hỏi những cái kia không giống nhau chúng nắm trong tay đan g dược là duy nhất bên bán thị trường ngày thường mời cũng không mời được lần này chủ động yêu cầu tham gia chúng ta chân bảo giao lưu hội vậy còn có thể đẩy ra phía ngoài sao bạch thắng kiệt giải thích kiếp trước như vậy đan g dược hứa phong cũng từng mua qua mấy viên giá cả đắt tiền không phải người bình thường có thể tiếp nhận v ậ y nhưng không mua lại không được giá ngoại quái thú thì nhiều như vậy chết một cái thiếu một cái hậu kỳ cơ hồ rất khó thấy được quái thú tồn tại phần lớn địa phương đều bị cơ giới tộc chiếm lĩnh mà đồng đẳng cấp cơ giới tộc cũng không phải là một hai người họp thành đội là có thể giết chết những đan dược này là được tốt nhất đồ thay thế giá cả một đường đi cao bây giờ hứa phong mình liền có cái trời mới luyện đan sư trong chốc lát lại có một loại người nghèo chợt giàu cảm giác bạch thắng kiệt đi về phía trước đi hai cái giữ cửa nhìn hắn một cái không để ý đến mà đến khi hứa phong muốn đi vào lúc này lại bị ngăn lại trọng địa quân sự người không phận sự miễn b ả o bên trái người nọ lạnh lùng nói hứa phong n g ăn mặc đồ thường cả người hơi thở lại cùng người bình thường không việc gì khác biệt nhìn như một bộ văn n h ư ợ c bộ dáng thư sinh bạch thắng kiệt quay đầu đang chuẩn bị giải thích liền nghe gặp hứa phong sau lưng chuyển tới một tiếng thanh âm kinh ngạc vui mừng thủ trưởng ngươi cũng tới tham gia chân bảo giao lưu hội hứa phong nghiêng đầu vừa thấy lại là đông bắc hộ quốc quân tàu hiểu linh quách vi cùng t ô n cường ba người các người cũng tới hứa phong cười nói đúng vậy thủ trưởng ngươi làm sao không đi vào ả tàu hiểu linh hỏi đang chuẩn bị vào hứa phong tâm niệm vừa động trực tiếp thay đổi quần áo cả người quân trang trên cầu vai một viên đeo sao l o e lên giữ cửa sắc mặt hai người biến đổi lập tức thu tay về hướng hứa phong trào theo kiểu nhà binh t hứa ủ trường tốt. h phong khẽ gật đầu cùng đi đi hứa phong cùng mấy người chính thức bước vào trang viện tòa trang viện này chiếm diện tích rất lớn trước mặt lại xây dựng cái ao hòn non bộ lương đình chung quanh nước suối dốc rách c h ú t ảnh chập trờn phồn hoa tựa như rực rỡ là một nơi dạo chơi thưởng thức xong đi chỗ mấy người sau khi đi vào rất nhanh đã có người tới chỉ dẫn đây là bắc kinh hộ quốc quân sản nghiệp sao hứa phong hỏi dĩ nhiên không phải quân đội làm sao biết xây cất trang viên như vậy đây là bắc kinh tôn gia sản nghiệp chỉ bất quá bị quân đội mượn tới tạm dùng mà thôi bạch thắng kiệt liền vội vàng nói nơi này cảnh sắc tuy tốt nhưng lại không thích hợp quá mức can nhàn nếu như truyền đi nói là bắc kinh hộ quốc quân sản nghiệp không khỏi sẽ đối với bắc kinh hộ quốc quân danh dự sinh ra ảnh hưởng bạch thắng kiệt vừa đi vừa nói lần này quân diễn nội dung còn không có chắc chắn nhưng là chân bảo như vậy giao lưu hội nhưng sẽ một mực kéo dài đến quân diễn kết thúc ở chỗ này không chỉ có thể trao đổi tâm đắc tu luyện nhiệm vụ tin tức còn có thể mua đăng dược trang bị kỹ năng thậm chí còn có mô hình nhỏ so tài tỷ vox hơn mấy người ở đón khách dưới sự chỉ dẫn đi tới một nơi nghỉ ngơi phòng khách người ở đây thanh ồn nào tỏ ra có chút h u y ê n áo cơ hồ tất cả mọi người đều ăn mặc quân trang mỗi người bày gian hàng có chút là đại biểu quân khu có chút thời là một người một ít s i ê u thầm gian hàng lên trưng bày mỗi một kiện cũng ít nhất là vàng phẩm chất trang bị ngươi xem đó chính là đảo vạn yêu gian hàng bạch thắng kiệt chỉ phòng khách phía trước nhất một cái lớn nhất ngoài nói hứa phong theo bạch thắng kiệt chỉ phương hướng nhìn lại nơi đó chỉ bày một cái ba em mở dài hơn hình chữ nhật b à n gỗ cái gì khác cũng không có xem ra người đảo vạn yêu vẫn chưa đến thủ trưởng chúng ta trước qua bên kia xem xem t à o hiểu linh chỉ cách đó không xa một g i a bán ra trang bị gian hàng nói hứa phong gật đầu một cái t à o hiểu linh ba người cùng nhau hướng cái đó gian hàng đi tới xem bộ dáng là muốn ở quân diễn trước mua mấy kiện trang bị t ố t tăng cường mình thực lực hứa phong ở đại sảnh vòng vo một cái gian hàng một cái gian hàng đi tới liên tục đi qua mười mấy gian hàng cũng không có hứa phong đồ mong muốn đều làm một ít bốn năm sao vàng ám kim trang bị không có thảo dược ồ hứa phong đột nhiên ánh mắt sáng lên hướng cách đó không xa một người đàn ông to con gian hàng bước nhanh tới tên này người to con vóc người to lớn cả người tản ra thực lực sáu sao hơi thở bả vai lon cầu vai đồng dạng cũng là một cái cấp bậc thiếu tướng lúc này hắn trong gian hàng để ba bụi cây tản ra linh lực chập trần thượng phẩm linh thảo cẩn thận phân biệt một chút hứa phong chỉ nhận ra trong đó một bụi bể ngọc cỏ có thể luyện chế một loại g i a tăng thân thể dẻo dai đang dược còn lại hai loại linh thảo hứa phong lại không có nhận ra vậy không nhận biết linh thảo phẩm cấp cao hơn nữa chân quý nữa cũng là không người hỏi tới nếu như không biết linh thảo chính xác cách dùng cho dù mua lại cũng là để đáy dương kết quả không có mình muốn thảo dược hứa phong hơi lắc đầu một cái nhẹ giọng thở dài đang chuẩn bị cùng chủ sạp thương lượng một chút đem bụi cây kêu bể ngọc cỏ mua lại trong đầu lại đột nhiên nghe được hứa tiểu tiên thanh âm cỏ tử lộ thượng phẩm cỏ tử lộ hứa phong mua lại mua lại cỏ tử lộ hứa phong trong lòng cả kinh đó không phải là luyện chế phá kiếp đan phụ trợ thảo dược sao nhìn gian hàng lên bụi cây kêu bể ngoài có màu đỏ tím văn lộ linh thảo hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm chương 483, đan dược và bữa nay bảo trương hứa phong tới đây cái cái gọi là hộ quốc quân quân diễn mục đích chính là cái này chân bảo giao lưu hội lên mua có thể luyện chế phá kiếp đan dược liệu không nghĩ tới cái này mới vừa tới một cái liền phát hiện một loại ba bụi cây linh thảo bao nhiêu tiền hứa phong hỏi tráng hán kia ngẩng đầu nhìn một cái hứa phong l i ế c một cái hứa phong lon cầu vai trong mắt lộ ra vẻ kiên kỵ thần sắc mỗi bụi cây một trăm ngàn điểm số vận mệnh người to con buồn bực nói một trăm ngàn điểm số vận mệnh một bụi đối với thượng phẩm linh thảo mà nói đã coi như là tương đối tiện nghi cho dù là không biết công dụng linh thảo các luyện dược sư luôn sẽ có biện pháp cho dù ở nơi này mua chuyển tay bán cho các luyện dược sư chí ít cũng có gấp đôi trở lên lời không tới cái này chân bảo sẽ người đều là quân đội tinh anh thấp mua cao bán sự việc vậy sẽ không xuất hiện một khi có người làm như vậy sẽ trở thành là các quân khu trò cười ta muốn hết hứa phong cười nói người to con gật đầu một cái đang chuẩn bị đổi trác tựa hồ nghĩ tới điều gì đột nhiên hỏi ngươi là dược tề sư hứa phong lắc đầu một cái nhất thời người to con trên mặt lộ ra vẻ chế rêu thân sắc đem đổi c h á c hủy bỏ nói ngươi không phải dược tề sư mua những linh thảo này làm gì chẳng lẽ ngươi biết những linh thảo này hiệu dụng chỉ có dược tề sư mới có thể phân tích ra những linh thảo này hiệu dụng nếu như không phải là dược tề sư còn phải ở chỗ này mua linh thảo nói vậy thì chỉ có một có thể chính là chuyển tay mua đi bán lại hứa phong yên lặng chốc lát mở miệng nói ta có thể dùng giá thị trường mua ngươi cái này ba bụi cây linh thảo hề hề người to con trên mặt lộ ra một tia nụ cười dễ cận không bán bị đ o á n được bây giờ muốn dùng giá thị trường đến tìm hồi mặt mũi làm sao có thể để cho ngươi như vậy tùy tiện được như ý ta phải dùng nó tới luyện đan hứa phong giải thích luyện đan người to con lông mày nhớ lên cười nói chẳng lẽ ngươi vẫn là một người luyện đan sư hứa phong không nói gì tay phải lộn một cái ba cái màu đỏ thâm đan g dược xuất hiện ở hắn lòng bàn tay dùng đan dược và ngươi đổi hứa phong nói người to con trần trờ dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm một chút đan dược ánh mắt sáng lên vui vẻ cười to đứng lên đem ba bụi cây linh thảo nhét vào hứa phong trong ngực sau đó nắm lấy ba viên thuốc đồng ý lúc này hắn cũng không quan tâm hứa phong có phải là luyện đan sư hay không chỉ cần là thật đan dược liền tốt hứa phong khẽ mỉm cười hướng người to con gật đầu một cái tiếp tục hướng cái kế tiếp gian hàng đi tới cũng không lâu lắm nghỉ ngơi trong phòng khách liền lưu truyền ra có một cái cấp bậc thiếu tướng quân nhân trẻ tuổi đang dùng đan dược đổi một ít thảo dược cùng không biết công hiệu linh thảo nghe nói là một người luyện đan sư luyện đan sư à loài người không cách nào thành là luyện đan sư đã là một loại thông thường tính nhận biết không nghĩ tới lại thật sự có người có thể nhậm chức luyện đan sư nghề nghiệp này hơn nữa còn là quân đội người mình trong chốc lát rất nhiều người cũng trở nên hưng phấn luyện đan sư loài người cũng có thể thành là luyện đan sư ha ha thật là cười nhạo đột nhiên một cái thanh âm ở nghỉ ngơi phòng khách vang lên người đ ả o vạn yêu tới tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến cửa đại sảnh một cái đầu hổ thân người thú yêu bước vào nghỉ ngơi phòng khách cả người khí thế ác liệt mở một đôi tròn hạng mục quét mắt một vòng ánh mắt phong tỏa ở trên mình hứa phong thấy cái này thú yêu như vậy không chút kiên kỵ đem hơi thở triển lộ ra rất nhiều người cũng nhướng mày một cái nhưng là cái này thú yêu thực lực sáu sao nhưng đặt ở mọi người trước mặt rất nhiều người lòng có điều cố kỵ cũng không có mở miệng nói chuyện rất nhanh đảo vạn yêu một nhóm sáu người xuất hiện ở nghỉ ngơi phòng khách hai con hổ yêu một cái gấu yêu một cái khỉ yêu còn có một cái thỏ yêu cùng một cái nai yêu mỗi một cái đều là thực lực s ấ u s a o chúng trên người có chút g i ã thu thân thể vị trí rõ ràng có chút lại cùng loài người dáng dấp không sai biệt lắm con khỉ yêu kia nhìn như giống như một cái cụ già bảy mươi tám mươi tuổi trong tay chống một cái cây nạ nếu như không phải là sau lưng một cái dài hơn một thước đuôi vượn màu đen chỉ xem tướng mạo cùng loài người cơ hổ giống nhau như đúc loài người cũng có luyện đan sư nói l ầ m b ầ m để cho ta đây l á hùng xem xem gấu yêu lắc lắc đầu một mặt không tin hình dáng đi tới hứa phong trước người trên mình không có chút nào đan dược hơi thở cũng dám gọi mình là luyện dược sư thật là buồn cười gấu yêu trong mắt lộ ra một tơ thần sắc khinh miệt lắc lắc đầu nói không phải luyện đan sư tất cả mọi người trong lòng chầm xuống bất quá đan dược đổ là tốt thượng phẩm đan dược không tệ không tệ gấu yêu lỗ mũi dùng sức ngửi hai cái nhìn người to con trong tay ba viên thuốc trong mắt lộ ra thần sắc â m mộ hứa phong nhìn mấy người một cái không nói gì mà là đi tới một cái có thời gian gian hàng ở bên cạnh không t r u n g trên tờ giấy trắng viết cầu mua thượng phẩm thảo dược linh thảo tài liệu luyện đan có thể dùng luyện thể đan tăng lực đan trao đổi luyện thể đan là có thể gia tăng đến một cái ba chút thể lực thuộc tính đan dược tăng lực đan là có thể tăng thêm một chút đến ba điểm lực lượng thuộc tính đan dược đều là đan dược cấp thấp hứa tiểu tiên ngày thường luyện tay luyện chế rất nhiều tương tự đan dược cấp thấp cao cấp hơn cũng có nhưng hứa phong nhưng sẽ không dễ dàng lấy ra trao đổi nguyên bản tại chỗ rất nhiều người nghe gấu yêu sau đó cũng đối với hứa phong luyện đan sư thân phận hoài nghi nhưng lúc này vừa nhìn thấy hứa phong đánh ra bảng hiệu nhất thời trong lòng cả kinh r ồ i rít vây lại cái này người anh em xem ngươi l à mặt à, ngươi là bắc kinh hộ quốc quân huynh đệ ta là hy vọng nhạc hộ quốc quân trong tay ngươi thật sự có đan dược một cái treo cấp bậc trung tướng người đàn ông trung niên đi lên trước trên mặt mang hoài nghi thần sắc hỏi không tệ hứa phong gật đầu nói tùy ý từ chiếc nhẫn chữ vật trong móc ra một cái rơi trong suốt ngọc trắng chai thuốc đổ ra một viên màu đỏ thâm viên thuốc đưa tới đây là luyện thể đan có thể gia tăng thể lực thuộc tính hứa phong nói viên thuốc này toàn thân đỏ thâm như máu bề ngoài mơ hồ có màu vàng hoa văn lần bố trí toàn bộ đan dược lấy ra sau đó một cổ thơm mát từ đan dược trong tản mắt ra rất n đan dược, dược, dược, dược, dược thơm n mát tựa hồ cũng kinh động đảo vạn yêu thù yêu vượt yêu cánh múi khẽ nhúc nhích đột nhiên mở ra đôi mắt trong hư không tựa hồ hai món kim mang trợ hiện nhưng rất nhanh biến mất cơ hồ không có kinh động người bất kỳ hùng nhị đi xem xem viên thuốc đó vượt yêu trầm giọng nói ủ n lão sư g ấ u yêu hướng vượt yêu hơi k h ô n g người cung kính nói hi nhân loại kia đem ngươi đ a n dược để cho ta đây lão hùng xem xem hùng nhị tiến lên đẩy ra người vây xem trực tiếp la lớn hề hề có thể hứa phong khẽ mỉm cười đưa tay duỗi một cái trong lòng bàn tay vậy cái màu đỏ thâm luyện thể đàn giống như màu đỏ chân bảo vệ ở dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng trói mắt trạch t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi bốn ngàn năm nhâm s â m tuyết và cảm ơn bạn hả cờ lòng một trăm sáu mươi tám cùng hòa n g u y một nghìn chín t á m tám đã đề cử n g u y ễ phiếu hùng nhị vóc người to lớn mặc trên người trước một kiện áo giáp đơn sơ đi dậy đường tới giống như một tòa núi thịt đang di động nhưng mà khi nó xích lại gần hứa phong trong tay đan dược biểu tình trên mặt nhưng nghiêm túc dị thường d ẽ đặt tiết lộ ra mấy phần thận trọng thần thái hùng nhị nhẹ nhàng cầm lên đan dược đầu tiên là nhìn kỹ hạ đan dược bề ngoài ẩn hiện màu vàng hoa văn mặt liền biến sắc sau đó tiến tới chóp m ũ i ngửi hai cái ngón tay nhẹ nhàng vê động đan dược bề ngoài tầng một nhàn nhạt t h ố c mạn xuất hiện ở nó cường tráng đầu ngón tay bục lên đem đầu ngón tay đưa vào trong miệng chốc lát hùng nhị sắc mặt âm trầm như nước đem đan dược còn trở về như thế nào đan dược này rốt cuộc là thật là giả ai ngươi ngược lại là nói chuyện à đan dược này có phải là thật hay không dốc sức như thế nào thấy hùng nhị không nói câu nào trở về đến thu yêu đội ngũ những người còn lại rối rít kêu lên muốn muốn nghe một chút luyện đan sư chuyên nghiệp đ á n h giá như thế nào vượt yêu hỏi nhỏ hùng nhị ánh mắt lóe lên một mặt tâm trầm môi lẩm bẩm muốn nói điều gì nhưng thủy t r u n g không căng ra miệng thật liên là thật tốt chính là tốt nếu như liền điểm này lòng dạ cũng không có ngươi cả đời này cũng không thể thành là luyện đan đại sư vượt yêu lắc đầu thở dài nói ủm sư phụ hùng nhị thân thể đột nhiên chấn động một cái chán mồ hôi đầm địa hướng vượt yêu làm một lễ thật sâu thấp giọng nói đan dược cực phẩm đan dược cực phẩm cái này bốn chữ vừa ra mọi người một mảnh xôn xao liền liền vượt yêu sau lưng mấy cái thù yêu trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần s á c đan dược thông thường phân là thượng trung hạ ba cấp sau khi dùng có thể ngẫu nhiên tăng thêm một chút đến ba điểm thuộc tính điểm nhưng phẩm cấp càng cao đan dược gia tăng ba giờ tỷ lệ càng lớn phẩm cấp càng thấp đan dược tăng thêm một chút thuộc tính điểm tỷ lệ càng lớn cùng k i ể u đan dược dùng số lượng còn có hạn chế không thể nào một mực uống cái này liền khiến cho tất cả mọi người theo đuổi đan dược phẩm cấp càng cao càng tốt đan dược cực phẩm phẩm cấp vẫn còn ở thượng phẩm trên nghe nói uống đan dược cực phẩm chẳng những mỗi lần cũng có thể gia tăng nhiều nhất ba điểm thuộc tính điểm hơn nữa sinh ra vác dược tính cực thấp nếu như đan dược thông thường chỉ có thể uống mười cái như vậy đan dược cực phẩm liền có thể uống mười ba cái thậm chí nhiều hơn đan dược cực phẩm bốn chữ hoàn toàn đốt toàn bộ nghỉ ngơi phòng khách thậm chí liền đảo vạn yêu thú bầy yêu cũng tạm thời đặt ở một lần tất cả mọi người dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hứa phong anh bạn trẻ thực phẩm luyện thể đan có nhiều ít ta muốn bấy nhiêu năm trăm ngàn điểm số vận mệnh một quả ta giang dương hộ quốc quân sẽ không để cho đồng bào thua thiệt có người hô lớn phổ thông luyện thể đan dựa theo phẩm cấp giá thị trường nhiều nhất cũng chính là ở hai trăm ngàn đến ba trăm ngàn điểm số vận mệnh trên dưới trôi lơ lửng nhưng đan dược thực phẩm nhưng không ở cái phạm vi này bên trong cho dù dựa theo giá thị trường năm trăm n g à n cũng không coi là nhiều tám trăm n g à n một quả có nhiều ít muốn bấy nhiêu rộng ninh hộ quốc quân không thiếu tiền anh bạn trẻ có cơ hội tới ta rộng ninh thành phố làm khách đến lúc đó ta lôi láo hổ nhất định thật tốt chiêu đái ngươi một triệu một quả có nhiều ít muốn bấy nhiêu đạt được đảo vạn yêu luyện đan sư chuyên nghiệp đồng ý hơn nữa còn là đan dược c ự c phẩm bên trong sân nhất thời hành động lên cơ hồ tất cả hộ quốc quân đều là tất cả thành phố cấp doanh trại bá chủ chiếm một thành phố tài nguyên điểm số vận mệnh đối với bọn họ mà nói căn bản không coi là chuyện mà có thể gia tăng thuộc tính đan dược ở ngay tận thế có thể tính là vật liệu chiến lược hơn nữa còn là đan dược c ự c phẩm dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt thực phẩm luyện thể đan mỗi một quả cũng có thể trăm phần trăm gia tăng ba điểm thể chất thuộc tính coi như dựa theo m ộ ư ơ i ba cái coi là một người cũng có thể vô căn cứ gia tăng ba mươi sáu chút thể lực thuộc tính ngay cứng, hạng tính nhưng cũng giả, giỏi sao sao, tức thì thể tạo một thực một thuộc rất có chỉ cái lực mặc chỉ là là rồi. dù đã bây giờ tất cả thành phố còn có lớn tính người bình thường căn bản không cách nào đi ra ngoài săn giết quái vật cũng không có cách nào đạt được trùng tinh hơn nữa hấp thu trùng tinh thống khổ càng làm cho rất nhiều người nhìn mà sợ nếu như có một nhóm đan dược c ự c phẩm nhóm tinh tạo ra được một nhóm binh lính ít nhất bảo vệ thành phố trị an người thì có có thể điều đi ra hàng loạt nhân viên đi ra ngoài săn giết quái thú hơn nữa những đan dược này ước chừng làm khen thưởng cũng có thể tăng lên các chiến sĩ tinh thần đối với quân đội mà nói nhất định chính là càng nhiều càng tốt điểm số vận mệnh ta không cần ta cần chính là hàng loạt dược liệu nói xong hứa phong đem mình nơi dược liệu cần thiết từng cái nhóm đi ra ngàn năm nhâm sâm tuyết tím đỉnh t r ù n g hoa đông tuyết trăng lưới liềm phỉ thúy ngọc liên không một không phải khó gặp chân phẩm hơn nữa còn có mấy chục loại linh thảo cũng tất cả đều vẽ ra tướng mạo để cho mọi người nhận ra ta nơi này có một đụi ngàn năm nhâm s â m tuyết bất quá ngươi những đan dược này quá mức cấp thấp có hay không càng đan dược cao cấp một cái lưng hùng vai gấu quân nhân c h é n tới hỏi hứa phong ngẩng đầu nhìn lại người trước mắt này nhìn như có chút quen mắt tựa hồ là đông bắc hộ quốc quân người đã từng ở trên cao kinh gặp qua vương thiếu đem cũng tới hứa phong cười nói nhận ra người trước mắt này là đông bắc hộ quốc quân một người thiếu tướng tên là vương hoành giang ha ha đúng vậy thiếu tướng hứa ban đầu ở trên kinh lúc này ngươi cũng không nói ngươi là một người luyện đan sư à nếu sớm biết ngươi là luyện đan sư chúng ta sớm liền có thể làm khoản giao dịch này vương hoành giang ha ha cười nói từ giả tưởng trong túi đ e o lưng lấy ra một b ù i lớn bằng cánh tay toàn thân trắng như tuyết nhân sâm cái này củ nhân sâm vừa lấy ra toàn bộ phòng khách nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống bảy tám độ nhâm sâm tuyết lại thật sự là một b ù i ngàn năm nhâm sâm tuyết vượt yêu sau lưng một cái thỏ yêu đột nhiên nhẹ giọng nói hai cái như hồng ngọc vậy con ngươi toát ra thần sắc h ư phấn thọ yêu thân cao chỉ có một m bốn mươi lăm hình dáng mặt mũi là một cái thiếu niên đối với trắng tinh dài lỗ thai dài thẳng đứng không ngừng nhỏ nhẹ lay động nó hai con mắt chăm chú nhìn bụi cây kia nhâm s â m tuyết kéo lại bên cạnh vượn yêu và áo một mặt khát vọng diễn cảm vượn yêu nhìn một cái thọ yêu nhẹ nhàng nuốt ve hạ thọ yêu đầu đột nhiên lớn tiếng nói bụi cây kia ngàn năm nhâm s â m tuyết ta đảo vạn yêu nguyện ý lấy mười cái thượng phẩm tấn tiệp đan đổi mọi người vừa nghe tấn tiệp đan nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi phải biết tấn tiệp đan có thể là có thể gia tăng bốn đến chín điểm bén nhạy thuộc tính đăng dược hơn nữa còn là thượng phẩm ăn sau đó có hơn một nửa tỷ lệ đạt được cao nhất chín điểm bén nhạy thuộc tính điểm dòng d ã mười cái tấn tiệp đan vận khí tốt nói không chừng có thể tạo ra được một cái phổ thông ba sao thực lực cứng giả cho dù mình uống mấy chục điểm bén nhạy thuộc tính điểm cũng không thể khinh thường kết quả vương hoành giang nhưng lắc đầu một cái lớn tiếng nói cái này cái nhâm sâm tuyết cho dù trực tiếp uống cũng có thể gia tăng năm giờ toàn thuộc tính hơn nữa còn có thể nâng cao ba mươi điểm hàn băng chống trả chẳng qua là m ộ ư ơ i cái thượng phẩm tấn tiệp đan còn chưa đủ trừ phi là m ộ ư ơ i cái cực phẩm tấn tiệp đan m ộ ư ơ i cái cực phẩm tấn tiệp đan có thể trăm phần trăm gia tăng chín mươi điểm bén nhạy thuộc tính so với trực tiếp uống ngàn năm nhâm sâm tuyết mạnh hơn không thiếu vượt yêu sắc mặt tâm trầm đan dược cực phẩm cho dù cấp thấp nhất luyện thể đan tăng tốc đan luyện chế m ộ ư ơ i lò vương hoành giang trầm ngâm chốc lát vẫn là chậm rãi lắc đầu một cái lấy tấn tiệp đan dược liệu mỗi một người dùng số lượng càng thiếu thượng phẩm tấn tiệp đan mỗi một người nhất dùng nhiều chín cái sau đó thì sẽ lại không hiệu quả cái này cái nhâm sâm tuyết là vương hoành giang mình cất giấu vật quý giá muốn gia tăng mình thực lực cho dù đạt được nhiều hơn nữa tấn tiệp đan không ăn nổi cũng vô dụng còn không bằng trực tiếp đem nhâm sâm tuyết ăn sau đó sẽ muốn những biện pháp khác mua đan ăn dược vương hoành giang xoay đầu lại nhìn về phía hứa phong một mặt mong đợi diễn cảm ừ ngươi xem hắn có ích lợi gì cực phẩm tấn tiệp đan nhất định phải luyện đàn sư chuyên nghiệp mới có thể luyện chế chuyên gia cấp luyện đan sư mới có thể chín luyện l u y ệ n chế ngươi lấy là h ắ n một người có thể là luyện đan sư chuyên nghiệp thậm chí là chuyên gia cấp luyện đan sư sao vượt yêu hừ lạnh một tiếng rất bất mãn vương hoành giang biểu hiện luyện đan sư là sinh hoạt nghề phân là luyện đan học nghề phổ thông luyện đan sư luyện đan sư chuyên nghiệp chuyên gia cấp luyện đan sư cấp đại sư luyện đan sư tông sư cấp luyện đan sư cùng sinh hoạt nghề nghiệp tăng lên rất khô k h ă n cần đại lượng độ thuần thục mới có thể tăng lên tới hạ một cái cấp bậc cái này thì cần số lượng cao tài liệu luyện đan cùng tương đối phù hợp đan phương không biết là trái đất ý chí tận lực phân phối vẫn là nguyên nhân gì khác loài người là vĩnh viễn cũng không cách nào nhậm chức luyện đan sư ngày thường đánh quái cũng không biết đánh mất bất kỳ đan phương còn như tài liệu luyện đan đại đa số là thảo dược loại thực vật cái này cùng luyện kim chế thuốc học tương thông ngược lại là không có hạn chế ma thú bầy yêu tương đối phù hợp nhưng vĩnh viễn cũng không có cách nào nhậm chức luyện kim chế thuốc sư không cách nào chế tạo có thể ngay tức thì r a tăng lượng máu chất thuốc vượt yêu thân là một người luyện đan sư chuyên nghiệp khoảng cách chuyên gia cấp luyện đan sư chỉ có một bước xa cho dù là hắn đến bây giờ cũng không có luyện chế ra một viên cực phẩm phẩm tấn tiệp đan có thể tưởng tượng được đan dược cực phẩm là biết bao nhiêu thấy vượt yêu không tin một người lại có thể luyện chế ra cực phẩm tấn tiệp đan hứa phong liếc nhìn vương hoành giang lắc đầu một cái nói ta cũng không có cực phẩm tấn tiệp đan v ư ợ yêu vui vẻ cười to những thứ khác thú yêu cũng biến thành dương dương đắc ý đứng lên quăng lên luyện đan chỉ có chúng ta đảo vạn yêu mới là chính tông thú yêu mới thật sự là luyện đan sư các người loài người không thể nào thành là luyện đan sư những đan dược kia cũng không biết là hắn từ địa phương nào đạt được tuyệt đối không phải hắn tự mình luyện chế hùng nhị dương dương đắc ý trên mình hứa phong không có một tia luyện đan sư hơi thở nó căn bản không tin hứa phong là một người luyện đan sư ngay cả mình lão sư đều không cách nào luyện chế ra cực phẩm tấn tiệp đan hắn một loại người bình thường thiếu niên coi như đi mua cũng không khả năng mua được c ự c phẩm tấn tiệp đan hùng nhị thầm nghĩ vương hoành giang trong mắt lộ ra thất vọng thần sắc đang chuẩn bị đáp ứng v ư ợ n yêu yêu cầu lại nghe được hứa phong nói mặc dù ta không có c ự c phẩm tấn tiệp đan nhưng là lại có c ự c phẩm tăng tốc độ đan c ự c phẩm tăng tốc độ đan hề hề tên chữ đều nói sai hẳn là c ự c phẩm tăng tốc đan đi đây chẳng qua là cùng tăng lực đan vậy hàng thông thường cho dù là t ự c phẩm cũng nhiều nhất gia tăng ba điểm bén nhạy thuộc tính thực phẩm tăng tốc độ đan sau khi dùng trăm phần trăm gia tăng mười điểm bén nhạy thuộc tính đồng thời có thể gia tăng một cái tăng lên tự thân tốc độ tám mươi dùng tạm thời hiệu quả kéo dài ba mươi giây hứa phong lớn tiếng nói vê anh toàn bộ phòng khách mổ một cái mở ra nổi như vậy đang ăn dược đã không thể gọi chi là đang ăn dược mà là một loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng có thể tạm thời tăng lên tám mươi phần trăm tốc độ kéo dài ba mươi giây thời khắc mấu chốt có thể là có thể trốn một mạng so sánh mà nói cái đó gia tăng mười điểm bén nhạy thuộc tính ngược lại trở nên không trọng yếu như vậy không thể nào cái này thế gian làm sao có thể có như vậy đang dược v ư ợ n yêu mặt đầy kinh hãi t h ầ n sắc trong tay cây nặng bị b ó t cốt k ế t cốt k ế t luận hưởng là thật là giả một nghiệm liền biết hứa phong cười lạnh nói đan dược thuộc tính thường thường đều là công khai chỉ cần ngón tay chạm là có thể t r a xem nhưng là luyện đan sư nhưng thường thường càng tin tưởng nghề nghiệp phán đoán có chút kỹ năng đặc thù là có thể thay đổi vật phẩm thuộc tính miêu tả làm giả vương hoành giang có thể không quản được những thứ này trực tiếp đưa tay chạm tới một viên thuốc nhất thời trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc ha ha ha anh em tốt mười cái tăng tốc độ đan đổi ta bùi cây này ngàn năm nhâm sâm tuyết như thế nào vương hoành giang vui vẻ cười to nói có cái này mười cái tăng tốc độ đan vương hoành giang sau này lúc làm nhiệm vụ hơn nữa an toàn tăng lên một cái thủ đoạn bảo vệ tính mạng mỗi một viên thuốc cơ hồ trước hết tương đương với một cái mạng còn như gia tăng bén nhảy thuộc tính ngược lại thành phụ thêm thuộc tính hứa phong mỉm cười gật đầu hai người đang chuẩn bị hoàn thành đội trác vượt yêu nhưng bước nhanh tiến lên đưa tay ngăn lại nói chậm hứa phong k h ẽ nhữ mày xoay đầu lại nhìn một cái vượn yêu làm gì ngươi muốn cùng ta đông bắc quân khu là chẳng lẽ vương hoành giang trứng mắt mặt đầy hung sắc hắn cũng mặc kệ cái gì đảo vạn yêu không đảo vạn yêu cái này mười viên thuốc hắn nhất định phải được vượn yêu cứng lại trầm ngâm chốc lát nói trời đất biến đổi lớn sau đó ta là được là luyện đan sư bây giờ cách chuyên gia cấp luyện đan sư chỉ có một bước xa nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tăng tốc độ đan như vậy đang ăn dược ngươi sẽ không sợ đan dược này là giả phải biết thay đổi vật phẩm thuộc tính miêu tả thủ đoạn mặc dù thiếu nhưng nhưng cũng không phải là không có vương hoành giang s ữ n g sốt một chút sau đó nhìn hứa phong một cái cương quyết nói ta tin tưởng bắc kinh quân khu huynh đệ hề hề nguyên bản dự định là ngươi miễn phí dám đừng một phen nhưng nếu như ngươi cố ý như vậy vậy ta cũng không cưỡng cầu đến lúc đó nếu như lên làm thua thiệt cũng đừng nói ta không nhắc nhở qua ngươi v ư n t yêu mặt đầy tươi cười nhẹ giọng nói vương hoành giang trên mặt lộ ra thần sắc chăn trở đảo vạn yêu lên thú yêu mới là chuyên nghiệp luyện đan sư liền liền chúng cũng chưa có nghe nói qua tăng tốc độ đan trong chốc lát vương hoành giang cũng trở nên có chút do dự không sao sẽ để cho chúng xem xem h ứ a phong cười nói cũng được huynh đệ đây không phải là ông anh ta không tin được ngươi chẳng qua là vì để cho chúng những thứ này kiến thức nông cạn người được thêm kiến thức vương hoành giang hô v ư ợ g yêu khẽ mỉm cười không thèm để ý chút nào nhẹ nhàng cầm lên một quả tăng tốc độ đan một cầm lên đan g hăng dược đầu ngón tay liền quanh quần một món gió ý thân thể tựa hồ cũng nhẹ mấy phần vượt yêu ánh mắt hiếp lại nhìn kỹ một cái đan dược bề ngoài tầng kia mong mỏng màu xanh sương ngủ, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt đan tức đến hình không nghĩ tới lại thật sự có loại thủ đoạn này chân thực quá không tưởng tượng nổi vượt yêu nhẹ giọng nói vừa dứt lời sau lưng mấy cái thú yêu đồng loạt mở to hai mắt không dám tin tưởng mình lỗ thai mấy cái thú yêu cả người chấn động một cái cái gì lão sư ngươi nói đan tức đến hình điều này sao có thể chương 486, không phải là loài người và cảm ơn bạn hả c ợ lòng 168 cùng hòa n g u y 01988 đã đề cử nguyễn phiếu đan dược c ự c phẩm vậy đều có một cái rõ rệt đặc thù chính là đan dược bề ngoài mơ hồ sẽ có một ít màu vàng đường vân như vậy đường vân được gọi chi là đan văn chỉ có đan dược c ự c phẩm mới có một loại khác làm luyện chế đan dược thảo dược dược tính bị hoàn toàn mở rộng ra ngoài luyện chế ra đan dược c ự c phẩm tự nhiên tản mát ra đan khí sẽ ngưng tụ thành hình đây là đan dược c ự c phẩm ở giữa c ự c phẩm mới có thể xuất hiện có đan tức đến hình chi trạng đan dược vác dược tính cơ hồ là số 0, có thể hàng loạt sử dụng dĩ nhiên đan khí thành hình đan dược cũng không phải là nói không hạn chế sử dụng chẳng qua là so với đan dược thông thường mà nói hạn chế số lượng rất lớn đan dược thông thường mười cái cớ đó đan dược c ự c phẩm hạn chế số lượng có thể ngay tại mười lăm cái cớ đó mà đan khí thành hình đan dược c ự c phẩm hạn chế số lượng có thể là năm mươi cái đi lên như vậy đan dược có thể gặp mà không thể cầu một quả đan khí thành hình đan dược giá trị thường thường ở đan dược c ự c phẩm mười lần trở lên đan tức đến hình đây là cái gì vương hoành giang trong mắt lộ ra nghi ngờ thần sắc đan dược c ự c phẩm hắn nghe nói qua nhưng đan tức đến hình như vậy thuật ngự chuyên nghiệp hắn nhưng nghe không hiểu vượt yêu do dự một chút trên mặt lộ ra tự rễu cười một tiếng thấp giọng nói nguyên lai、like、tim ta cảnh cũng không giống ta tự nhận l à như vậy kiên định sau đó vượt yêu bình tĩnh đem đan khí thành hình đan dược c ự c phẩm đặc tính cho vương hoành giang giảng giải một lần nghe tất cả mọi người tại chỗ từng cái trên mặt đều lộ ra biểu tình kinh ngạc ý ngươi là nói đan dược này là đan dược c ự c phẩm ở giữa c ự c phẩm vương hoành giang trên mặt lộ ra thần sắc không dám tin vượt yêu khẽ gật đầu một cái không nghĩ tới đang luyện đan lên mình lại vẫn không bằng một người trong chốc lát có chút mất hết ý chí ha ha h ư ơ n h đệ anh em tốt đổi đổi nói xong vương hoành giang một mặt mừng như điên đem ngàn năm n h ầ m s â m tuyết nhét vào hứa phong trong ngực vị này anh bạn trẻ người cái này tăng tốc độ đan đan phương có bằng lòng hay không bán ra ta đảo vạn yêu nguyện ý lấy ba chục triệu điểm số vận mệnh mua tăng tốc độ đan đan phương vượt yêu đột nhiên hỏi không sử dụng qua đan phương có thể đổi trác sử dụng qua đan phương có thể c h u y ể n thụ chỉ cần đem đan dược nguyên liệu lựa dùng cùng với luyện chế yêu cầu từng cái một dẳng giải cho dù không có đan phương cũng có tỷ lệ nhất định luyện chế thành đan dược chỉ bất quá như vậy luyện chế thành công trước tiên cực thấp nói không chừng mấy chục phần nguyên liệu cũng không nhất định có thể luyện chế thành công như vậy phương pháp một khi luyện chế thành công một lần vậy cũng thì tương đương với thu được đan dược này đan phương vượn yêu liền là muốn hứa phong đem tăng tốc độ đan đan phương truyền thụ cho hắn ta không cần điểm số vận mệnh ta cần những thứ này tài liệu luyện đan hứa phong đem luyện chế phá kiếp đan cần nguyên liệu đưa cho vượn yêu t những cỏ này thuốc không một không phải thiên tài địa b ả o giá trị liên thành vượt yêu chẳng qua là nhìn một cái liền ngược lại hít một hơi hơi lạnh hứa phong bày ra thảo dược mỗi một bụi cũng giá trị mấy trăm ngàn điểm số vận mệnh thậm chí có tiền cũng không mua được phải xem cơ duyên ta nơi này có một bụi bông tuyết trăng lưới liềm từ h ổ cỏ cùng với ngươi trên đồ án miêu tả m ộ ư ơ i bảy bụi cây linh thảo vượt yêu nhìn kỹ một lần hứa phong liệt ra thảo dược cũng âm thầm đem những cỏ này thuốc ghi xuống sau đó nói nhiều như vậy hứa phong ánh mắt sáng lên lần này cơ hồ đem phụ trợ thảo dược chủng loại gọp đủ một p h ầ năm n bất quá những cỏ này thuốc chúng ta chỉ đổi đan phương không đổi thành phẩm vượt yêu nói hứa phong trầm ngâm chốc lát nếu như đổi đan dược thành phẩm nói hắn bây giờ lập tức liền có thể lấy ra tới nhưng là nếu như là đổi toa thuốc thì phải đem hứa tiểu tiên bại lộ ra chỉ có hứa tiểu tiên mới có thể chuyển thụ bọn họ tăng tốc độ đan phương pháp luận chế vượt yêu đem từng bội thảo dược lấy ra một chữ bày ra sắp xỉ hai mươi loại toàn thân long lanh trong suốt thảo dược lóe lên các loại màu sắc mọi người đồng loạt phát ra một tiếng thán phục những quả này thuốc mỗi một bụi đều vô cùng hiếm thấy cơ hồ đều ở trên cao phẩm nhóm có mấy bụi vẫn là cực phẩm thảo dược hứa phong suy nghĩ hồi lâu còn chưa nhẫn mại bông u tha cuối cùng gật đầu một cái nói có thể bất quá truyền thụ lúc phải ở trong mặt thất hơn nữa truyền thụ quá trình không thể có những người khác biết vượn yêu khẽ mỉm cười gật đầu đáp ứng rời đi chân bảo giao lưu hội hứa phong rất nhanh nhận được vượn yêu phát cho hắn một cái tin nhắn ngắn phía trên là một nơi bắc kinh phòng luyện đan địa chỉ vạn yêu phòng luyện đan lần thứ hai phòng chữ giáp vạn yêu phòng luyện đan là đảo vạn yêu ở bắc kinh mua một mảnh đất sinh đặc biệt phụ trách đối bên ngoài bán ra một ít đan dược cấp thấp đồng thời cũng cung cấp tới bắc kinh thú bầy yêu một cái chỗ đặc t h â n nơi này phòng luyện đan vậy không đối bên ngoài người hạn chế cấm vận hơn nữa loài người cũng không có luyện chế đan dược thiên phú không cách nào thành là luyện đan sư hứa phong dựa theo vượn yêu viết địa chỉ đi tới một gian ba tầng lầu hướng đường phố cửa hàng bên trong có mấy cái thỏ yêu mèo yêu đang ở đại sảnh đâu bán ra đan g ăn dược thấy hứa phong đi vào lập tức có người n h ê n h hắn đem hứa phong mang tới lầu hai thứ nhất ở giữa trong phòng luyện đan lúc này bên trong phòng luyện đan chỉ có vượn yêu cùng hùng nhị hai người nơi này như thế nào chỉ có ta cùng hùng nhị sẽ không còn những người khác vượn yêu c h ố n g g ậ y mỉm cười nói không sao đây là tờ đan phương đó hứa phong đem một tờ giấy trắng đưa tới phía trên là căn cứ tăng tốc độ đan đan phương phục viết một phần đan phương chỉ là như vậy một tờ đan phương khẳng định là không được nhất định phải tự mình luyện chế một lò mới được nếu không ai sẽ biết tờ này viết tay đan phương là thật là giả vượt yêu nhận lấy nhìn kỹ một lần ở trong lòng âm thầm tính toán chỉ chốc lát sau hắn đã tin tưởng cái này tờ đan phương tám mươi chín mươi là một phần chân thật đan phương bất quá tốt nhất vẫn là do luyện đan sư tự mình luyện chế một lần mới sẽ không xuất hiện bất kỳ không may không sai như vậy thì mời ngươi ngay trước mặt của ta tự mình lại luyện chế một lần tăng tốc độ đan như vậy chúng ta liền t h à n h t o à n xong vượt yêu mặt đầy tươi cười đạo tăng tốc độ đan đan phương là hứa phong tử thất lạc trên thế giới đạt được trên trái đất cũng không có như vậy đan phương hơn nữa tăng tốc độ đan thuộc tính cực mạnh là không thể có nhiều đan dược nếu như có thể nắm giữ như thế nào luyện chế tăng tốc độ đan vượt yêu càng có lòng tin đột phá chuyên gia cấp luyện đan sư hứa phong gật đầu một cái đem hứa tiểu tiên cho gọi ra tới một cái mười hai mười ba tuổi người mặc xanh biết váy cô gái nhỏ đột nhiên xuất hiện ở hứa phong bên người một cặp con n g ư ờ i linh động tựa hồ biết nói chuyện tả hữu quan sát bên trong phòng luyện đan tất cả phương tiện hứa phong đây chính là ngươi nói phòng luyện đan sao nơi này lò luyện đan thật là cao cấp à so ngươi cho ta mua cao cấp nhiều hứa tiểu tiên nhíu lại lỗ mũi có chút bất m ặ n nói vị này là vượt yêu trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc hùng nhị chính là hư lệnh một tiếng thấp giọng nói ta liền nói loài người này không thể nào là luyện đan sư trên mình căn bản không có luyện đan sư mùi vị đây là ta người theo đuổi ta tất cả đang ăn dược đều là nàng luyện chế nàng mới là luyện đan sư ta không phải hứa phong giải thích vượt yêu tựa hồ không có nghe được hứa phong nói mà là hai mắt trực câu câu nhìn hứa tiểu tiên trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc thân sắc nàng không phải là loài người vượt yêu đột nhiên nói trên mặt lộ ra vẻ tức giận t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi bảy luyện đan tông sư và bữa nay bảo trương hứa phong khẽ nhũ mày nhìn c h ầ m c h ầ m vượt yêu có vấn đề sao hứa phong lạnh lùng hỏi có phải là người hay không loại cùng dạy ngươi tăng tốc độ đan phương pháp luyện chế có trực tiếp quan hệ sao hứa phong không biết vượt yêu đang suy nghĩ gì loài n g ư ờ i ngươi trái với loài người cùng thú yêu ở biển đông ký kết biển đông tuyên ô n thú yêu không bao giờ làm nô vượt yêu trong tay cây nạ hung h ă n g đụng trên mặt đất phát ra đông một tiếng rên thú yêu không bao giờ làm nô hứa phong s ứ n g sốt một chút như thế nào cùng cái này kéo đến cùng nhau lên biển đông tuyên ngôn hứa phong là biết đó là loài người cùng thú yêu tiến hành liên hiệp ký kết một phần liên quan tới loài người cùng thú yêu bây giờ không thể đem lẫn nhau làm nô lệ cùng chiến đấu sủng vật một phần khế ước phải biết rất nhiều thú yêu từ bề ngoài lên xem cùng những quái thú kia không có bất kỳ khác biệt rất nhiều nhân loại đều thích bắt thú yêu làm thú cưng một mặt sức chiến đấu không tầm thường mặt khác thú yêu sẽ nói tiếng người hơn nữa còn có thể chuyển trước so với phổ thông chiến đấu thu cưng mạnh hơn rất nhiều bất quá từ ký kết phần này biển đông tuyên ngôn sau đó loài người bắt thú yêu làm nô lệ sự việc liền càng ngày càng ít một khi phát hiện cũng sẽ đưa tới các phe thế lực vây quét bất quá hứa phong đối với lần này nhưng khịt mũi coi thường phần này tuyên ngôn ở hứa phong xem ra chính là một chuyện tiếu lâm bây giờ ngoài hành tinh người xâm lăng thế lực càng ngày càng yếu xa xa không phải kiếp trước như vậy cơ hồ đều sắp đem loài người diện tộc liền loài người cùng thú yêu bây giờ sớm muộn sẽ c o đánh một trận quyết định trái đất chúa tể thuộc về không riêng gì loài người bắt thú yêu làm thu cưng hứa phong nhớ k i ế p trước đảo vạn yêu lên liền có không ít người loại thành là thú yêu nô lệ chỉ bất quá lúc ấy loài người thế yếu làm bộ như không biết mà thôi hắn là ta người theo đuổi không phải nô lệ hứa phong hừ lạnh một tiếng nói vượn yêu cố nén l ử a giận quay đầu đối với hứa tiểu tiên hỏi ngươi là bị hắn cưỡng bức thành là cái gọi là người theo đuổi sao n g ư ơ i là ai ta không nhận biết ngươi hứa tiểu tiên hướng vượn yêu liếp mắt nói tiểu tiên luyện chế một lần tăng tốc độ đan hứa phong nói tốt hứa tiểu tiên vung tay lên trực tiếp mấy chục loại thảo dược lần lượt vừa tiến vào trong phòng luyện đan lương trong lò luyện đan sau đó hứa tiểu tiên há miệng vừa phun một cổ màu xanh ngọn lửa từ lò luyện đan phía dưới dâng lên đan hỏa trời ạ lại vẫn là thiên phẩm đan hỏa làm sao có thể vượn yêu một tiếng thét kinh hãi nhìn về hứa tiểu tiên ánh mắt trở nên hơn nữa nóng bỏng lo luyện đan hạ màu xanh đan hỏa hừng hực cháy hứa tiểu tiên khống chế thiên phẩm đan hỏa nhiệt độ tỏ ra rất là thành thạo một bộ bộ dáng ung dung hứa phong mặt trầm như nước không nói câu nào đứng ở một bên vượt yêu ánh mắt lóe lên một hồi nhìn chằm chằm hứa tiểu tiên một hồi nhìn chằm chằm hứa phong không biết trong đầu đang suy nghĩ gì mà hùng nhị chính là len lén đem một thanh khổng lồ vàng phẩm chất chiến phủ lấy ra một bộ hung thần áp sát hình dáng nhìn chằm chằm nhìn hứa phong thời gian từng giờ từng phút trôi qua không tới nửa giờ thời gian lò luyện đan đột nhiên phát ra một tiếng to lớn rung động thanh ẩm l ò đỉnh hơi đung đưa rất nhanh bình tĩnh lại cũng không lâu lắm lại là một trận rung động như vậy luôn mãi lò luyện đan tổng cộng rung động chín lần mấy lần trước lò luyện đan rung động vượt yêu cũng không có để ý làm lần thứ bảy lần thứ tám lần thứ chín rung động vượt yêu thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì mặt mày kinh hãi nhìn hứa tiểu tiên cùng lò luyện đan môi khẽ nhúc nhích tự lẩm bẩm không biết đang nói cái gì đan thành hứa tiểu tiên giọng thanh thúy ở trong phòng luyện đan vang lên nhanh như vậy hùng nhị một mặt biểu tình không dám tin tưởng coi như luyện chế đan dược trụ cốc nhất cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành bây giờ thời gian nhiều nhất chỉ qua ba mươi phút lại liền luyện chế thành công hứa tiểu tiên luyện chế đan dược nguyên liệu sớm đã dùng n h ế p linh tay đem tinh hoa toàn bộ lấy ra Toàn bộ dùng thảo dược tinh hoa luyện chế dược, tự hoa dùng luyện, chế thế gian. Hơn nữa, luyện chế đan nhiên bộ dược dược, g chế ả i sẽ một thiếu thế biết nhiều chế Hơn chế phẩm gian. luyện luyện nữa đan còn nâng dược cấp cao m lớn một khúc. Oanh oanh oanh. một Một khúc. đạo kim quang tử trong lò luyện đan đụng đi ra trực tiếp đem nắp lò hất bay không trung một đoàn kim quang lập tức phân số l ư ợ n g viên hướng bốn phương tám hướng bay đi muốn chạy trốn trở lại một tiếng k h á c quát hứa tiểu tiên bên phải giơ tay lên một cái mấy viên tản ra ánh sáng màu vàng đan dược trên không trung hơi chậm lại lấy mau hơn tốc độ đến bay trở về hứa tiểu tiên trong tay một cái trắng trong bình ngọc tốt lắm tổng cộng bảy viên tất cả đều là cực phẩm tăng tốc độ đan hứa tiểu tiên đem bình ngọc hướng hứa phong ném một cái sau đó hướng vượn yêu nhũ lại cánh mũi hư nhẹ một tiếng hóa là một tia sáng trắng chui vào hứa phong l ớ n đường hứa tiểu tiên luyện chế xong đan dược sau đó hứa phong nhất thời cảm giác cả người buông lỏng một chút khi ước hoàn thành hứa phong nhìn một cái vượn yêu nó tựa hồ còn đắm chìm trong mới vừa rồi hứa tiểu tiên quá trình luyện đan trong hai mắt vô thần thân thể hơi run run tựa hồ vẫn còn nhớ mới vừa rồi hứa tiểu tiên luyện đan lúc mỗi một tia chi tiết hứa phong hừ lạnh một tiếng bước đi ra ngoài hùng nhị tựa hồ muốn chặn lại nhưng nhìn vợ yêu một cái do dự một chút từ đầu đến cuối không có dám lên trước đến khi hứa phong biến mất vợ yêu hồi lâu sau mới chậm rãi vượt trội một ngụm trọc khí thân hồ kỳ thần không nghĩ tới cái này thế gian vẫn còn có như vậy thủ pháp luyện đan vợ yêu trong mắt lại chảy ra nước mắt sư phụ người mới vừa rồi hùng nhị có chút do dự thấp giọng hỏi vượt yêu không nói gì mà là cầm ra mười mấy bội cỏ thuốc dựa theo hứa tiểu tiên mới vừa rồi đầu đệ phương pháp đem thảo dược từng cái bỏ vào trong lò luyện đan sau đó dâng lên một đoàn màu đỏ thấm lò lửa luyện đan trình tự một tia không kém hoàn toàn dựa theo hứa tiểu tiên thủ pháp luyện đan lò lửa hừng hực thời gian từng giờ từng phút đã qua cho đến mặt trời lặn về hướng tây trên bầu trời cuối cùng một tia ánh sáng cũng đã biến mất v ư ợ yêu mới chậm dai thu thế đem lò l ử a tát đến khi lò luyện đan nhiệt độ hạ xuống sau đó vượt yêu từ trong lò luyện đan lấy ra ba viên màu xanh đan dược sư phụ luyện thành hùng nhị trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc người bình thường làm sao có thể chỉ xem một lần là có thể đem tăng tốc độ đan luyện chế thành công sư phụ quả nhiên không hổ là sư phụ vượt yêu nhìn trong tay ba viên tăng tốc độ đan trên mặt nhưng lộ ra một tia thất lạc thân sắc tay phải năm ngón tay trợt vừa thu lại trong lòng bàn tay ba viên đan dược nhất thời hóa là nghiền không nghĩ tới cái này thế gian lại thật sự có luyện đan tông sư vượt yêu nhẹ giọng thở dài nói hãn luyện chế tăng tốc độ đan chẳng qua là hạ phẩm dược liệu thậm chí còn không bằng trung phẩm tăng tốc đan hơn nữa chỉ có thể gia tăng tự thân năm phần trăm tốc độ kéo dài năm giây hơn nữa bởi vì là sử dụng thảo dược cao cấp hơn luyện chế đan g dược đan độc nặng hơn như vậy tăng tốc độ đan một người chỉ có thể ăn ba viên liền lại cũng không thể uống như vậy đan dược giống như gân gà sư phụ bây giờ chẳng qua là phẩm cấp thấp cùng luyện chế đến thượng phẩm thậm chí cực phẩm dược liệu dĩ nhiên là sẽ tăng cao hùng nhị lấy là vượn yêu là không hài lòng tăng tốc độ đan dược liệu liền vội vàng ă n ủi như vậy đan dược nhìn như ai cũng có thể luyện chế nhưng ngươi có tin hay không cho dù ta đang luyện chế một trăm lần một ngàn lần phẩm cấp của nó cũng không biết nâng cao một tia vượn yêu c ư ờ i khổ đây là chỉ có luyện đan tông sư mới có thể luyện chế đan dược à. chương bốn trăm tám mươi tám chặn lại và cảm ơn bạn hả cờ lòng 168 t u cùng hòa ngụy k n g một n ư ơ i tám đã đề cử nguyễn phiếu tăng tốc độ đan luyện chế trọng yếu nhất chính là nguyên liệu xử lý phương pháp cũng chính là n h ế p linh tay tồn tại chỉ có đem thảo dược tất cả tinh hoa dùng n h ế p linh tay đào được đi ra luyện chế tăng tốc độ đan mới có thể là thượng phẩm thậm chí cực phẩm nó thủ pháp luyện chế cùng cần thảo dược đều rất phổ thông cho dù là luyện đan học nghề đều có thể luyện chế nhưng muốn sách phẩm cấp cao nếu như sẽ không n h ế p linh tay đ ờ i này sợ rằng tối đa chỉ có thể luyện chế ra trung phẩm tăng tốc độ đan trung phẩm tăng tốc độ đan tối đa chỉ có thể gia tăng 15% t ự thân tốc độ kéo dài 10 giây đồng thời có thể vĩnh cửu gia tăng 2 điểm đến 5 giờ tự thân bén nhạy thuộc tính sư phụ cái đó luyện đan sư hùng nhị nhắc nhở vượt yêu tinh thần chấn động một cái trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc như vậy luyện đan tông sư làm sao có thể trở thành một cái loài người nô lệ đi thông báo các yêu vương chúng ta phải hướng loài người kháng nghị để cho cái này gọi là hứa phong người đem chúng ta luyện đan tông sư phong thích khôi phục tự do của nàng vượt yêu bước hướng phòng luyện đan đi ra ngoài hùng nhị vội vàng đi theo sau lưng của nó liên tiếp qua ba ngày hứa phong lại cũng không có ở quân đội cử hành chân bảo giao lưu hội lên thấy bất kỳ một người nào thù yêu tựa hồ chúng ở đó thiên cùng hứa phong gặp nhau sau đó liền quay trở về đảo vạn yêu là muốn thông qua đảo vạn yêu thế lực hướng loài người phương diện này làm áp lực sau đó bức bách ta đem tiểu tiên giao ra sao hề hề làm sao có thể hứa phong trong lòng cười nhạt hứa tiểu tiên cùng s ủ hạ cả tiến vào linh lung bảo tháp sau đó đã thành là tháp linh giống vậy tồn tại bọn chúng bản thể đã cắm rễ ở linh lung bảo tháp tầng thứ mười ba chẳng phân biệt được lẫn nhau tương lai đến khi tầng thứ mười ba diễn biến thành một cái thế giới chúng sẽ đem thành là thế giới thụ như vậy tồn tại cho dù để cho hứa tiểu tiên rời đi sợ rằng nó cũng sẽ không rời đi ba ngày thời gian hứa phong lại dùng đan dược đổi phá kiếp đan yêu cầu mười mấy bụi cây linh thảo như vậy linh thảo chỉ có luyện kim chế thuốc sư có thể thu mua phân tích nghiên cứu sau đó đạt được linh thảo dược liệu sau đó có thể căn cứ linh thảo đặc tính phối trí tương đối phù hợp chất thuốc ngày nay hứa phong ở chân bảo giao lưu hội sau khi vòng vo một vòng không phát hiện gì nhưng ở lúc rời đi gặp hưng phong gặp hứa phong phải rời khỏi hưng phong cười cùng hắn cùng nhau rời đi thiếu tướng hứa ngươi nếu có nhiều đan dược như vậy tại sao không ở trên kinh thời điểm nói cho chúng ta à hưng phong cười oán hận nói cho dù nói các người lại có thể cầm ra cái gì đổ cùng ta trao đổi hứa phong hỏi hồng phong nhất thời im lặng điểm số vận mệnh hứa phong không thiếu trang bị kỹ năng suy nghĩ kỹ một chút hứa phong tựa hồ cũng không thiếu còn như công trận cấp bậc hứa phong chỉ sợ cũng không sẽ quan tâm trong chốc lát hồng phong thật không nhớ nổi bắc kinh hộ quốc quân có thể có cái gì có thể cùng hứa phong trao đổi hai người hướng bắc kinh hộ quốc quân chỗ ở đi tới đi qua một cái hẻm nhỏ cách bắc kinh hộ quốc quân còn có hai mười mấy phút chặng đường thiếu tướng hứa vô luận như thế nào xin ngươi h ã y quân một số đan dược cho bắc kinh hộ quốc quân ngươi cần những thảo dược kia chúng ta cũng biết t a n bài nhân thủ đi thu thập hồng phong một mặt nghiêm túc nói hề hề được rồi bỏ m ặ t nói thế nào ta cũng là treo bắc kinh hộ quốc quân cấp bậc thiếu tướng hứa phong cười nói ha ha nói cũng phải ta phải nói hồng phong ha ha cười nói đây là hứa phong nhưng khẽ nhữ mày thiếu tướng hồng ngươi có cảm giác hay không đến bốn phía tựa hồ quá mức gan tính điểm hứa phong khỏe miệng lộ ra một k i a lạnh lùng nụ cười quá yên tĩnh hồng phong sưng sốt một chút chừng xem xem nói là có chút ngày hôm qua lúc này nơi này còn có không ít người đi qua ngày hôm nay nhưng một cái cũng không có xem ra là có chút cũ bạn muốn cùng chúng ta gặp mặt nhưng lại không muốn để cho người khác biết hứa phong trong mắt tràn đầy lạnh thấu xương dùng mình đáng chết ngươi nói là có người muốn ở chỗ này phục kích chúng ta hồng phong trực tiếp rút ra một thanh đoàn đao bốn phía đánh giá các người không phải nói phải đi về tìm các ngươi yêu vương tới hướng loài người kháng nghị sao đánh như thế nào coi là tự mình ra tay hứa phong đột nhiên hướng về phía không có một bóng người ngõ hẻm lên tiếng hỏi một cái thân ảnh g i à n mua c h ố n g gậy từ từ từ lối ngõ hẻm đi ra hứa phong ngươi là không trốn thoát được nếu như giao g i a vị kia luyện đan tông sư ta đảo vạn yêu sẽ tha ngươi một mạng nếu không chỉ bằng mượn ngươi trái với biển đông tuyên ngôn vô luận là thú yêu vẫn là loài người cũng không có ngươi đặt chân chỗ vượt yêu nhìn chằm chằm hứa phong c h ầ m d ã i nói không riêng gì ngươi còn có ngươi vậy mấy tên học trò hùng nhị phải không còn có hai con hổ yêu hứa phong cười nói chung quanh yên lặng một mảnh không người đáp ứng ở hứa phong cảm giác bén mẹ hạ vượt yêu sau lưng còn có một cái t h ú yêu hắn sau lưng đầu hẻm còn có hai cái thú yêu đang hết sức gáp chế mình hơi thở trốn ở một bên hứa phong t ử đằng yêu vương đã nghe nói ngươi nhốt thú yêu nhất tộc luyện đan sư sự việc qua không được bao lâu t ử đằng yêu vương liền sẽ đích thân tới hỏi ngươi cần người một con hổ yêu t ử vượn yêu sau lưng đi ra ánh mắt lấp lánh nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong nói không sai nghe nói ngươi nhốt thú yêu luyện đan sư thuộc về thực cỏ loại thú yêu t ử đằng yêu vương nghe nói sau giận dữ hứa phong ngươi không mấy ngày ngày tốt qua hùng nhị t ử hứa phong xuất hiện sau lưng từng bước một từ từ hướng hứa phong đến gần nó bên người còn có một con hổ yêu các người lại đang l o ạ i người thành phố bắc kinh phục kích một vị sĩ quan hệ dịch hơn nữa còn là tướng quân các người không muốn sống nữa sao trong chốc lát hồng phong đem hơi thở tăng lên tới cực hạng thanh âm như chuông lớn vậy nơi này đã bị bày kết giới ngươi thanh âm là không truyền ra đi vượt yêu lạnh lùng nói hứa p h o n g ánh mắt h i ế p một cái lại xem b ộ n phía lại có một loại mơ hồ nhộn nhạo cảm giác tựa hồ tiến vào một cái khác trong thời không h ứ a không kết giới không nghĩ tới thú yêu trong lại cũng tồn tại kết giới sư hứa phong khẽ mỉm cười nói là vậy chỉ thỏ yêu vẫn là nai yêu vô luận như thế nào ngày hôm nay nếu như ngươi không giao ra vị kia thú yêu luyện đan sư ngươi liền không cách nào rời đi nơi này sau lưng hùng nhị h u n g tận hô cả người hơi thở cũng một chút tăng lên tới cực hạn bất ngờ cũng là một người s á u sao, sao cừng giả sau đó hai con hổ yêu cũng đồng loạt hét lớn một tiếng cả người khí thế buộc phát ra tất cả đều là s á u sao, sao cừng giả ba tên sáu sao hồng phong mặt liền biến sắc thú yêu thân thể được t r ờ i ưu đãi đồng đẳng cấp cùng cảnh giới dưới trạng thái loài người căn bản không phải thú yêu đối thủ thường thường sẽ bị đối phương dùng tự thân lực lượng của thân thể nghiền ép trừ phi có vượt qua người nhất đẳng kỹ năng mới có thể lau sạch lẫn nhau bây giờ trên thân thể t r ê n lệ n ba tên sáu sao nếu như là ngày thường hồng phong sợ rằng cũng phải lập tức xoay người bỏ chạy nhưng ngày hôm nay ở hứa phong trước mặt ba tên thực lực sáu sao t h ú yêu vẫn là có chút không đủ xem sáu sao đây chính là ngươi lá bài tẩy hứa phong cười nói hề hề hứa phong chúng ta biết ngươi là một người bảy sao cừng giả hơn nữa còn là hai hạng thuộc tính cũng đạt tới thất tinh cừng giả vượt yêu cười nói bất quá vừa vặn ta cũng là một người bảy sao cừng giả vừa nói vượt yêu đột nhiên g ơ thẳng lên trời giống to theo nó tiếng gào nguyên bản khô lục soát thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng trên người bắp thịt từng cục nô lên trong cơ thể xương cốt cũng phát ra rắc rắc rắc, rắc, rắc tiếng va chạm nguyên bản chỉ có một m b ố m ư ơ còn l ư n g thân thể lại nhanh chóng bành trướng cuối cùng biến thành một cái đến gần ba m khỉ khổng lồ khỉ khổng lồ ánh mắt đỏ thám nhìn chằm chằm hứa phong miệng mũi trong phun ra từng cổ một nóng bỏng hơi thở thấp giọng hét cũng không chỉ là một mình ngươi loại có thể đột phá b ả y sao thú yêu nhất tộc con đường tiến hóa lên đã sớm đi ở loài người trước mặt chương 489, h ậ u viên không cần và bữa nay bảo trương hứa phong ta t ô i kéo chúng ba cái ngươi trước đem cái đó thất tinh vượn yêu giải quyết hồng phong cắn răng nói ba tên i thực lực sáu sao thù yêu giết chết hồng phong chẳng qua là vấn đề thời gian cùng cảnh giới loài người cùng thú yêu chắc hẳn nguyên bản yếu lần trước chút bây giờ lấy một địch ba căn bản không có hy vọng thắng lợi nơi này cách bắc kinh hộ quốc quân chỗ ở chỉ có mười mấy phút chặng đường chỉ cần chúng ta kiên trì mười phút sẽ có hậu viên hồng phong thấp giọng nói không qua một cái mới vừa vào thất tinh thù yêu cùng ba cái thực lực sáu sao thù yêu có đáng giá gì sợ không cần hậu viên hứa phong cười lạnh nói hồng phong nhất thời im lặng không nghĩ tới hứa phong lại là như vậy từ cồn một người đừng bảo là những thứ khác chính là trước mắt cái này tựa như quái vật vậy sấp xỉ ba em mở khỉ khổng lồ phổ thông sáu sao thậm chí liền đứng ở trước mặt hắn dũng khí cũng không có b ả y sao rất lợi hại phải không hứa phong cười nói một cái hai cái ba con mười mấy con cả người bề ngoài tản ra màu đỏ thám tia sáng trung binh xuất hiện ở hứa phong bên người đây là hồng phong mặt đầy kinh ngạc giết chúng hứa phong lạnh lùng nói v è o v è o vèo mấy chục đạo trùng binh bóng người không ngừng nhảy lên trong ngõ hẻm hóa số lượng mười món màu đỏ tia chớp trong đó ba con trùng binh đánh về phía hùng nhị cùng hai con hổ yêu còn lại toàn bộ hướng vượn yêu phong tới không thể nào ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy bảy tộc hành tinh côn trùng t h u cưng ngươi tinh thần làm sao có thể chống đỡ ở vượn yêu giống to cơ múa trong tay mục trượng Hung hăng n g h nện ở một cái sông về nó cổ trùng binh trên mình nguyên bản dài hơn một thước cây nạng lúc này ở s ắ p xỉ ba m mở khỉ khổng lồ trong tay liền thật giống như đồ chơi vậy nhưng uy lực nhưng không giảm chút nào m ộ t trượng phát ra gào thét tiếng xé gió hung hăng nện ở trùng binh trên thân thể đụng e m vậy chỉ trùng vào chặn một cái vừa dày vừa nặng trên vách tường phát ra ủng ủng tiếng vang một cách này chẳng qua là để cho vậy chỉ trùng binh hơi có chút choáng chúng binh đứng dậy hơi lay động đầu trong tay cốt nhận hung hăng hướng bên cạnh vung lên trực tiếp chém mở ra một cây đ ể nó bắp đùi lương mục tung người hướng khỉ khổng lồ lại nhào tới trung binh công kích đối với cơ giới tộc mà nói liền thật giống như m ũ i trích vậy nhưng đối với đồng đẳng cấp khỉ khổng lồ mà nói uy lực lại không nhỏ cốt nhận có thể dễ dàng cắt khỉ khổng lồ p h o n g ngự không chỉ trong chốc lát khỉ khổng lồ liền cả người máu tươi không có cả người lực lượng nhưng không làm gì được phải trung binh cái này làm cho vượn yêu trong lòng tức giận hứa phong có bản lanh cùng ta chính diện đánh một trận khỉ khổng lồ dùng sức n ệ n ngực phát ra ủng ủng rên hướng hứa phong phát ra khiêu chiến hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia lạnh lùng nụ cười tâm niệm vừa động lại là mười mấy con trùng binh b ả y sao hướng khỉ khổng lồ nhào tới xanh lơ cây mây yêu vương sẽ không vòng qua n g ư ờ i hùng nhị hét lớn một tiếng nắm trùng binh bả vai tràn đầy máu tươi miệng to hướng trùng binh cổ tắp tới còn không có chạm đến đến trùng binh nó sau lưng liền toát ra hai khúc sắc bén q u t nhận sau đó chậm rãi thu về thực lực sáu sao hùng nhị cùng hai con hổ yêu căn bản không phải t r ù n g binh bảy sao đối thủ sự công kích của bọn họ thậm chí liền t r ù n g binh trên người trùng giáp phòng ngự cũng không phá được hồng phong nhìn trợn mắt hốc mồm cả người k h ẽ run hư không tộc côn trùng là loài người t ử địch tại sao hứa phong lại có thể cho gọi ra nhiều như vậy hư không t r ù n g binh làm là chiến đấu t h u cưng hơn nữa mỗi một cái hư không t r ù n g binh đều là thực lực bảy sao phải biết hứa phong bản thân cũng mới thực lực bảy sao ạ triệu hoán sư gọi tới t h u cưng chẳng lẽ không phải là muốn thấp hơn mình một cấp sao cho dù bổn mạng t h u cưng có thể cùng mình cung cấp nhưng số lượng cũng tối đa chỉ có thể kêu gọi một cái hơn nữa còn phải đồng xanh cộng tử mới được tại sao hứa phong liền có thể phá hạn chế như thế hồng phong trong đầu không ngừng thoáng hiện ra vô số ý niệm mỗi một cái cũng để cho hắn mồ hôi đầm địa nhìn về hứa phong ánh mắt cũng biến thành sợ hãi đứng lên giáp giắc một tiếng tiếng vỡ vụn theo một cái trùng binh bị đập bay từ khỉ khổng lồ trong tay v ă n g lên vậy chỉ nguyên bản đảm nhiệm cây nạ m ộ t trượng rốt cuộc kinh không chịu nổi khỉ khổng lồ tàn phá trực tiếp vỡ vụn khỉ khổng lồ cơ múa hai cái đồ sộ quyền hung hăng đập về phía trung binh thấy hứa phong trong mắt nụ cười dễu c ậ n khỉ khổng lồ hét lớn một tiếng lại hoàn toàn buông tha phòng ngự bước nhanh hướng hứa phong vào tới cẩn thận hồng phong thấp giọng kêu lên không nhịn được lui về phía sau thực lực bảy sao khỉ khổng lồ cả người khí thế n g ú t trời lúc này mang quyết tử thảm thiết hướng hứa phong bên này v ọ t tới dù là đã sớm trải qua núi thây biển máu ý chí như cương h ồ n g phong cũng không dám chính diện kỳ phong mang đáng kiếm mười ba thức long ngâm chém một tiếng khét quát phi kiếm trong tay ánh sáng bạc trước mắt một đạo ngưng tụ thành tuyến kiếm khí đi đôi với tiếng rồng ngâm hướng đ ổ sộ viên phi đi p h ó n suy máu tươi văng khắp nơi khỉ khổng lồ toàn bộ cánh tay trái kể cả nửa cái bờ vai trực tiếp bị kiếm khí bổ ra nếu như không phải là khỉ khổng lồ ở giây phút sau cùng hướng bên cạnh để cho một chút một kiếm này hứa phong nhắm ngay nhưng mà nó đầu lâu đ à o vạn yêu cùng ngươi thể không lưỡng lập khỉ khổng lồ bạo hống một tiếng hướng hứa phong vọt hai bước còn chưa gần người liền bị sau lưng trùng binh kiến phụ vậy đem nó giữ ngã xuống đất nhìn khỉ khổng lồ cơ hồ phải bị lăng trì thân thể hứa phong lắc đầu một cái đem trùng binh thu hồi lại lúc này khỉ khổng lồ thân thể đã bắt đầu từ từ thu nhỏ lại trọng thương khiến cho vượn yêu lại cũng không cách nào giữ to lớn thân hình thú yêu không bao giờ làm nô vượn yêu ánh mắt đỏ thám thoáng qua một tia ánh sáng màu vàng nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong hận hận nói sớm muộn có một ngày ngươi sẽ chết bởi thú yêu tay ta ở địa ngục chờ ngươi vượn yêu hơi thở dần dần tiêu tán nhưng một đôi ánh mắt đỏ thám vẫn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong hứa phong đứng dậy khép hờ cặp mắt ở trong cảm nhận của hắn một cái thân ảnh gầy yếu đang tiếp tục cách xa toàn trường tĩnh mịch thú yêu thi thể ngổn ngang nằm trong ngõ hẻm hồng phong trong lòng kinh hại không dứt mấy phút thời gian ba tên sau sao một người thú yêu b ả y sao toàn bộ bị giết chết mà hứa phong ở hắn trong mắt trở nên hơn nữa thần bí mới vừa rồi những cái kia trùng binh hồng phong hỏi nhỏ chẳng qua là một ít chiến đấu thú cưng mà thôi hứa phong quay đầu nhìn hồng phong một cái một con mắt hồng phong đột nhiên cảm thấy một cổ khí lạnh từ xương cụt theo c ổ xương sống tràn vào sau giờ k h ắ c này hồng phong thậm chí cảm thấy hứa phong có giết người diệt khẩu hiểm nghi từ đằng yêu vương nếu như tới ngươi nói quân khu có thể bảo vệ ta sao hứa phong đột nhiên mở miệng hỏi dĩ nhiên không thành vấn đề không phải t ộ c ta kỳ tâm tất dị thú yêu nếu như không phải là bởi vì là gia luyện đan sư đã sớm bị loài người tiêu diệt hồng phong cười nói hứa phong khẽ mỉm cười trầm ngâm chốc lát nói còn có một cái thú yêu chạy ta đi truy đuổi nó nói xong hứa phong tung người nhảy một cái hướng cái đó thân ảnh đi xa đuổi theo hồng phong nhìn hứa phong tràn vào tràn vào bóng lưng biến mất không nhịn được thở dài chương 490, n g ư ờ i một nhà muốn đồng loạt dòng d ã chung một chỗ và cảm ơn bạn hả cỡ lòng 168 t u cùng hòa ngụy không một n đã đề cử người phiếu hồng phong nói hứa phong tin tưởng loài người cùng tộc thú yêu mặc dù cũng là trái đất chọn dân đều bị trái đất ý chí nơi đồng ý nhưng là dù sao không phải là một cái c h ủ tộc không phải tộc ta kỳ tâm tất dị không riêng gì loài người thú yêu trong cũng lưu truyền như vậy tiếng nói nhưng là hứa phong cũng không dám đem mình xuất thân t á n h mạng đặt ở hưng phong hoặc là là quân đội cam kết lên bất kỳ cam kết gì đều có giá cao làm tộc thú yêu bỏ ra lớn hơn hứa phong giá trị khi đó hứa phong không dám cam đoan quân đội hay không còn dám cam kết bảo vệ hắn hứa phong trực giác nói cho hắn nguy hiểm đã tới gần quân tử không lập nguy t ừ n g dưới lúc này không đi sợ rằng sẽ không đi được đây là hắn kiếp trước mười năm thời gian tích lũy được kinh nghiệm vì vậy hắn mới mượn cớ đi truy đuổi vậy chỉ chạy trốn thú yêu muốn p hứa ả i thời rời đi、bắc、Kinh. tạm h Bắc phong lúc này cảm giác đã có thể bao phủ toàn bộ thành phố bắc kinh vậy chỉ kinh hoàng thất thố thù yêu đang nhanh chóng chạy nhanh thậm chí liền chuyển tống trận cũng không dám đi hướng cách nó gần đây cửa đông chạy đi hứa phong không nhanh không chậm truy đuổi ở sau lưng của nó hơi thả một chút mình hơi thở cái thân ảnh kia nhất thời như kim đâm vậy tốc độ vừa nhanh mấy phần thật nhanh thoát ra cửa đông hướng xa xa một mảnh đại sơn chạy đi hô hô hô ma i yêu trong mắt lộ ra mấy phần mệnh mọi t h ầ n sắc nhiều như vậy thực lực bảy sao người chiến đấu chỉ là tiết lộ ra ngoài hơi thở ma i yêu đều có điểm không chịu nổi muốn từ đầu tới đuôi duy trì cái đó kết giới chân thực quá phí sức nếu như không phải là cuối cùng hứa phong chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút liền đón nhận chiến đấu sợ rằng lúc chiến đấu ở giữa lại hơi kéo dài lâu một chút duy trì kết giới ma i yêu đầu tiên là muốn không chịu nổi ma i yêu tốc độ rất nhanh ở bãi cỏ trong cấp tốc bún tẩu một viên cái cây thật nhanh hướng sau đi xa na yêu hai chân tựa như lò s o vậy mỗi một lần đạp hướng mặt đất cũng biết bị thật cao bắn lên nhảy một cái ba bốn m mờ xa quá kinh khủng lại có nhiều như vậy thất tinh chiến đấu t h u cưng hắn rốt cuộc là làm sao gọi tới hắn tinh thần thật chẳng lẽ như thế mạnh mẽ vẫn là nói nó có đặc thù gì bảo vật na yêu một bên chạy nhanh một bên nhớ lại trong kết g i ớ i chiến đấu mỗi lần nhớ hứa phong không tiếng động cho gọi ra mười mấy con trùng binh bảy sao lúc này na yêu liền trong lòng run lên vượt yêu không riêng gì bọn chúng luyện đan lao sư hơn nữa còn là đảo vạn yêu một người trưởng lão chiến lược c ước t r ư ừ n g ở mấy vị yêu vương dưới không nghĩ tới lại chỉ như vậy bỏ mạng ở thành phố bắc kinh khá tốt ta chẳng qua là bố trí kết giới không có trực tiếp tham dự cách xa chiến trường một phát giác không đúng lập tức trốn thoát chắc hẳn cái tên kia cho dù biết có một cái kết giới sư cũng không nên biết ta từ nơi nào chạy trốn đi m a i yêu trong lòng thầm nghĩ nhưng là nó không nghĩ tới là hứa phong mạnh nhất thuộc tính không phải bảy sao cảnh giới thể chất không phải bén nhạy không phải lực lượng mà như người thú cảm giác đi qua mấy lần cường hóa hứa phong bây giờ cảm giác đã sớm vượt qua xa bảy sao na i yêu nhất cử nhất động đều ở đây hứa phong cảm giác trong phạm vi nó giống như trong đêm tối cây đuốc cho dù cách nhau mười mấy dặm xa hứa phong cũng có thể theo kịp tung tích của nó na i yêu chạy như liên g i ớ i mười mấy dặm đường trôi qua rất nhanh núi rừng đang ở trước mắt na i yêu một đầu chui vào núi rừng b á ba ba tiếng vang từ trong rừng núi chuyên l i n ra rất nhanh nai yêu đi tới một cái sơn khê ngọn n g u ồ n nơi đó có một nơi ven núi động là chúng mấy cái tạm thời trô đặt chân nai ven núi làm sao liền một mình ngươi trở về lão sư cùng gấu hổ ba vị đại ca đâu một bóng người vọt ra xuất hiện ở ven núi t r ư ớ c động thọ trà mau thu thập một chút chúng ta nhanh lên rời đi nai ven núi thở hổn hển thấp giọng nói thế nào các người hành động thất bại dài một đôi thỏ lỗ thai thiếu niên kinh ngạc nói thất bại viên lão cùng hùng nhị còn có hổ nhà hai anh em tất cả đều chết bị hứa phong một người giết chết mai ven núi lắc đầu cười thảm nếu như không phải là chính mắt nơi gặp sợ rằng nó cũng không dám tin tưởng mình nói nói chuyện gì xảy ra viên lão nhưng mà thực lực b ả y sao thọ cha khét t a o mày nói coi như cái đó gọi hứa phong người cũng là b ả y sao viên lão cũng không khả năng không phải hắn đối thủ cái gì thực lực b ả y sao chúng ta cũng bị gạt mai ven núi lắc đầu nói cái đó gọi là m hứa phong người chỉ một cái triệu hoán ra mười mấy con thực lực bảy sao hư không trùng binh viên lão coi như lợi hại hơn nữa làm sao là hai ba chục cái trùng binh bảy sao đối thủ cái đó hứa phong từ đầu trí cuối chỉ ra liền một kiếm viên lão cùng gấu hổ ba anh em liền toàn bộ bỏ mình đáng chết loài người này làm sao biết như thế mạnh mẽ cho dù là yêu vương chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ tin tức này chúng ta nhất định phải mau sớm truyền cho đảo vạn yêu để cho các yêu vương chuẩn bị sẵn sàng thỏ tra cắn răng nói chỗ này cũng không an toàn chúng ta vẫn là nhanh lên lên đường lập tức rời đi trở lại đảo vạn yêu mai ven núi thấp giọng nói đi mau thỏ tra quyết định thật nhanh hai người lập tức trở về đến ven núi động qua loa thu thập một chút có hai đứa nhỏ bọc liền chuẩn bị rời đi nhưng mà ngay tại chúng chuẩn bị rời đi đi tới ven núi động lối ra lại đột nhiên phát hiện một bóng người đang lẳng lặng đứng ở cửa h à n g chờ chúng là ngươi h ứ a phong mai ven núi mặt đầy kinh hãi t h ầ n sắc liên tiếp lui về phía sau bị một khối nham thạch vấp một cái trực tiếp té được ở trên mặt đất hứa phong người đây là muốn đuổi tận g i ế t tuyệt sao thọ trà một đôi mắt đỏ tản mát ra ánh sáng đỏ thám gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái thân ả n h kia nếu cùng đi tốt nhất vẫn là cùng đi người một nhà trọng yếu nhất chính là đồng loạt dòng g ã chung một chỗ hứa phong nhẹ giọng nói v è o v è o vèo một chuỗi màu xanh đạn năng lượng hướng thọ trà cùng mai ven núi quét tới không muốn. thỏ trà quát to một tiếng trên cổ thoáng hiện một đạo nhũ ánh sáng màu trắng nhất thời một cái vầng sáng đem nó toàn bộ bao phủ ở cơ r g i x u ố n g trường uy lực mạnh mẽ mai ven núi lá gan sớm bị hứa phong hù phá còn không có làm ra bất kỳ phản kháng cử động liền bị đạn năng lượng xé thành p h ấ n vụn cốc cốc cốc đạn năng lượng bắn vào vầng sáng lên nhất thời dâng lên từng cơn rung động nhìn hơn ba điểm phòng ngự trị giá như thư sướng áp lũ l ư t vậy nhanh chóng hạ xuống thỏ trà sắc mặt bị sợ trắng bệnh Tha ta. thọ a sẽ c o ngươi nhiều ơ h trà kêu to hứa phong khoe miệng dâng lên một tia lanh ý chúng trên mình tất cả thảo dược đều đã cùng mình đổi tăng tốc độ đan đan phương lúc này làm sao có thể còn có thiên tài địa bảo thọ trà như thế nói không phải là muốn muốn sống mạng thôi b ả n g một tiếng thanh thúy tiếng vang ánh sáng màu trắng choáng váng độ phòng ngự hàng là số không hóa là kiểm tra long lanh trong suốt điểm sáng từ từ tiêu tán mất đi vầng sáng phòng ngự thỏ trà thậm chí nửa câu đều không nói được liền trực tiếp bị mấy chục quả đạn năng lượng đánh trúng lượng máu một chút thanh linh thỏ trà cấp bậc chỉ có năm sao mà nai ven núi mặc dù là thực lực sáu sao nhưng hơn phân nửa bản lãnh đều dùng ở trên kết giới chạy lâu như vậy lại là mệt mỏi hết sức làm sao có thể sẽ là hứa phong đối thủ nhìn thỏ yêu cùng nai yêu thi thể hứa phong trực tiếp đem máy bay chiến đấu cho gọi ra tới điều khiển máy bay chiến đấu hướng phương hướng tây bắc bay đi chương bốn trăm chín mươi mốt tinh túy nước đá và bữa nay b ạ o trương hộ vệ máy bay chiến đấu ở trên không lướt qua một cái vô số chim loại quái thú phát hiện máy bay chiến đấu muốn vây truy đuổi trận đường không phải là bị máy bay chiến đấu một trận bắn càn quét hóa là đầy trời mưa máu chính là căn bản không theo đuổi c h ơ mắt nhìn máy bay chiến đấu biến mất ở phương xa máy bay chiến đấu tốc độ rất nhanh sơn xuyên con sông ở lòng b à n chân từng cái lướt qua phi hành ước chừng hơn bốn mươi phút không biết bay bao xa lúc này hứa phong mi mắt đã là một cái tràn đầy băng xương thế giới chiến đấu cơ tốc độ bắt đầu c h ấ m lại từ từ rơi xuống ra máy bay chiến đấu nhất thời cảm giác một hồi giá rét từng cổ gió lạnh gào thét thổi qua hứa phong mặt ngoài thân thể nhất thời kết ra một tầng băng xương thật mỏng lúc này hứa phong đứng địa phương ở vào cao nguyên tây tạng nam lộc bên b ờ núi hì m ã lệ hạt mạch hứa phong d ó i mắt nhìn lại dưới chân là mờ mị tuyết nguyên xa xa núi tuyết từng ngọn này thay nhau v ă n g lên che lấp giầy tuyết trắng thật dày đạp trên đất tuyết thật dày bao phủ hứa phong hơn nửa bắp chân bụn một cổ gió rét thổi tới vơ vét trên người tựa như đao cắt vậy hít sâu một hơi một cổ nhàn nhạt nhiệt lưu từ nơi cổ trào lần toàn thân trên cổ ngọn lửa tâm truyền kỳ dây t r u y ề n ở nơi này dạng băng thiên tuyết địa hạ lại bắt đầu tản mát ra một cổ nhàn nhạt dòng nước cấm để cho dùng mình giảm bớt rất nhiều đây thật là niềm vui ngoài ý m u ố n hứa phong khẽ mỉm cười đem máy bay chiến đấu thu vào nhìn chằm chằm gió rét từng bước một hướng xa xa đi tới ngay tận thế trước nơi này là sinh mạng cấm khu truyền thuyết có tuyết trách xuất hiện sau ngày tận thế nơi này hơn nữa không một bóng người không có chút nào sinh mạng dấu hiệu bất quá sau ngày tận thế ở nơi này mảnh hàn băng trên thế giới nhưng xuất hiện kỳ quái quái vật toàn thân do b ă nguyên n g tố ngưng tụ mà thành hàn băng trách phân bố trí ở đúng mảnh núi hì mạ l ệ ạt mạch chẳng qua là những thứ này hàn băng lạ cấp bậc không cao chỉ có bốn năm sao dáng vẻ cảm nhận được hứa phong hơi thở sau đó lập tức xa xa né tránh những thứ này hàn băng lạ xúc cảm so loài người muốn bén nhạy rất nhiều cho dù hứa phong sử dụng liễm tức thuật cả người hơi thở như người bình thường vậy cũng không gạt được những thứ này hàn băng nguyên tố đông lại quái v ậ t bây giờ nơi này không thấy được một người nhưng là qua không được bao lâu nơi này chỉ sợ cũng sẽ đầy áp cả người nơi này hàn băng trách sẽ đánh mất một loại đặc thù hàn băng bảo dương có thể mở ra cấp thấp truyền kỳ trang bị chỉ bất quá tỷ lệ rất thấp nhưng mà có cái người may mắn vô tình ở giữa ở chỗ này đánh tới sau đó treo lên phòng đấu giá bên trong bởi vì là một cái đặc thù hàn băng thuộc tính bị những người khác đoán tới nơi này vì vậy chen chúc tới đám người thiếu chút nữa đem nơi này hàn băng trách hoàn toàn diệt tuyệt bất quá hứa phong tới nơi này có thể không phải là vì hàn băng bảo dương cái đó rơi xuống tỷ lệ quá thấp trừ phi tiêu phí hàng loạt thời gian ở chỗ này soạn s o ạ t hàn băng trách nếu không căn bản không có thể có thể đánh được hứa phong tới nơi này là vì một đùi đặc thù thảo dược cũng là luyện chế phá k i ế p đan cần thảo dược tinh túy nước đá đây là một buổi hứa phong thật vất vả mới nhớ tới một buổi mình có ấn tượng thảo dược kiếp trước bội cỏ này thuốc từng ở phòng đấu giá bán ra qua hứa phong mặc dù không có sức mua nhưng là tinh túy nước đá dáng vẻ vẫn nhớ đó là một buổi cơ hồ sắp hóa thành hình người toàn thân như hàn băng vậy long lanh trong suốt thảo dược liền tốt như thủy tinh vậy đoạt hạng mục hứa phong đầu tiên nhìn thấy lúc này cho là một kiện thủy tinh tác phẩm nghệ thuật không nghĩ tới vậy mà sẽ là một buổi thảo dược hứa phong hướng xa xa núi tuyết dây núi đi tới hàn nhớ lúc ấy đấu giá tinh túy nước đá lúc này đấu giá người giới thiệu nói là ở núi h í mạ l ạ t ngọn núi cao nhất trong một nơi trong sơn động tìm cho nên hứa phong bây giờ cần nhất hướng ngọn núi cao nhất bước vào là được rồi người bình thường muốn đi vào núi h í mạ l ạ t ngọn núi cao nhất ít nhất phải chuẩn bị mấy tháng sau đó sẽ tiêu phí mấy tháng thời gian mới có thể tiến vào mà hứa phong nhưng không cần tiêu phí nhiều như vậy thời gian thân thể cường han tư chất bảo đảm hứa phong ở rét lạnh như thế khí hậu hạ cũng có thể hành động tự nhiên mặc dù có chút giá rét nhưng còn không có lạnh đến để cho hứa phong khó mà tiếp nhận đến nước h ú n g chi còn có trên cổ truyền kỳ dây chuyền cung cấp cho mình trước một chút ấm áp ước chừng hao tốn ba ngày thời gian hứa phong mới ở cao nhất đỉnh núi giữa sườn núi tìm được một nơi vết rách hướng xuống dưới nhìn lại vết rách bên trong đen nhánh một mảnh không biết đi thông nơi nào hẳn chính là chỗ này những địa phương khác cũng không có thể gọi chi là động tồn tại hứa phong hít sâu một hơi không người chui vào chỗ này nứt ra vách núi trong khe hở vào sơn động sau đó hai mắt bôi đen căn bản không thấy rõ tình trạng nhưng hứa phong cảm giác lại có thể rõ ràng cảm giác được bên trong sơn động tình cảnh giống như nhắm mắt lại cũng biết bên trái hang núi vách đá cách bản thân có bao xa trước mặt một nơi chỗ lom xuống bao sâu phải chăng có thể vượt qua vậy loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu hang núi đi về phía tựa hồ là quanh co hướng xuống đi đại khái hơn một giờ hứa phong mơ hồ nghe được trước mặt chuyển tới t ư n g tương tiếng nước chảy âm như vậy băng thiên tuyết địa vẫn còn có không có kết thành nước đá nước ẩ m thật là thần kỳ hứa phong trong lòng ngầm nói theo hang núi tiếp tục đi về phía trước đi chót m ũ i cảm nhận được từng tia dùng mình càng đi xuống dùng mình càng dày đặc rốt cuộc đi tới cuối xa xa hang núi lối ra mơ hồ chuyển tới một hồi ánh sáng yêu ớt đi tới cuối đi vào trong vừa thấy phía trước là một mảnh đất hạ hang động đá vôi vô số cột băng thật giống như bảo tháp vậy t ừ n g t ầ n g một chồng trước hướng lên trên phương duyên thân ở vô số cột băng ở giữa một cái ba em mở nhiều chiều rộng mạch nước ngầm ở vui sướng chạy xuôi hứa phong cảm thụ một chút nơi này nhiệt độ tuyệt đối thấp hơn số không độ trở xuống không biết tại sao điều này mạch nước ngầm lại vẫn không có đóng băng chân thực để cho người có chút bất ngờ để đọc chuyện vô số cột băng trong tựa hồ bao quanh cái gì tỏa sáng đổ ánh sáng chính là từ nơi này vô số cột băng trong tản mắt ra có lẽ là một ít sáng lên mỏ sát có lẽ là những vật khác độ sáng không hề cao nhưng lại đủ hứa phong thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng tới tới dưới đất sông bên cạnh hứa phong thấy trong sông lại sinh trưởng từng cây một bèo toàn thân như ngọc trắng vậy giống như từng cây một miếng ngọc theo nước sông lưu động ở đáy sông không ngừng dạo dược hứa phong đưa tay lôi một cây đi lên phát hiện chẳng qua là thông thường hàn băng bèo một loại có thể chế tạo vác hàn thuốc thảo dược nhìn một chút con sông này chiều dài nhìn không thấy cuối mà đây trong sông tất cả đều là như vầy thảo dược toàn bộ đào đ ư ợ c g hòn nói cũng biết phát một khoản tiền nhỏ nếu như là kiếp trước hứa phong chắc chắn sẽ không thả qua những thứ này hàn băng cỏ nhưng bây giờ có được một thành phố cấp doanh trại mỗi ngày cũng biết có mấy triệu điểm số vận mệnh tiền thu nhập tự nhiên coi thường những thứ này chút tiền còn t h ễ mãi thời gian hứa phong theo mạch nước ngầm nhìn lại xa xa có một đoàn tản ra ánh sáng màu xanh nhạt thật giống như một đoàn màu xanh ngọn lửa trôi lơ lửng ở mạch nước ngầm phía trên như vậy dị tượng tự nhiên đưa tới hứa phong chú ý theo mạch nước ngầm từ từ hướng vậy đoàn đang chập t r ầ n ngọn lửa màu xanh lá cây đi tới mới vừa đi mấy trăm mét hứa phong cũng đã có thể thấy rõ ràng vậy đoàn xanh lá nổi tiếng chương 492, h à n băng nữ yêu và cảm ơn bạn hả c ờ lòng 168 cùng hòa n g u y không một n đã đề cử nguyễn phiếu vậy đoàn thật giống như quỷ h ỏ a vậy tồn tại bên trong mơ hồ có một b ụ i nửa t h ứ c nhiều dài như nước lạnh tinh vậy long lành trong suốt thực vật gốc cây thực vật này lại là một b ụ i không có rẻ thực vật Khoảng cách xuống sông bề ngoài một thước như ngoài bao cao, giống như có một đoàn xuống sông giống có bề một một vây ô trôi không hình chất khí nhờ đỡ nó vậy, tĩnh trôi lơ lửng ở mạch nước ngầm phía、trên. Hứa phong có thể thấy, không phải có một tia một luồng mạch khí, từ mạch nhập xanh nó tiên lửng nước ngầm trên. luồng nước ngầm trong bay ra, dung đoàn có có c một một từ kia đỡ vậy, vào vậy bay ra, lơ lá ở màu quỷ hỏa giống vậy thực giống trong. vậy vật Vậy ở gốc cây thực vật này bốn phía có ba pho tượng đá tượng đá một nửa ở dưới đất trong sông vậy nổi lên mặt nước từ hông bộ phận mở phía trên lộ ra mạch nước ngầm bộ phận đ i ề u k h á c là một cái cô gái xinh đẹp hai tay nâng ở ngực đối với bùi cây kia thực vật làm ra cầu nguyện hình dáng nhìn trăm trăm n h ì n một hồi hứa phong bên thai lại lặng lẽ vang lên hàng loạt cầu nguyện lời ca tựa hồ có thiếu nữ dán hứa phong bên thai phát ra hát mục thanh âm thật giống như than nhẹ có tựa hồ là đang dễ lên gì để cho người thai cơ nóng ngay tại hứa phong trước mắt tựa hồ phải xuất hiện ảo giác lúc này bên thai đột nhiên vang lên một tiếng ẩm giòn vang nháy mắt tức thì cầu nguyện hát mục biến thành một tiếng cõi l ò n g như tan nát thét trói t a i nguyên bùn đã mơ hồ trước mắt nhất thời trở nên rõ ràng vậy ba pho tượng lại có mê mội lòng người hiệu quả hứa phong trong lòng ngầm kinh giáp g i á c giáp g i á c tựa hồ là cảm nhận được địch nhân hơi thở ba pho tượng đá bề ngoài lại bắt đầu xuất hiện từng đạo vết n ư ớ c rất nhanh pho tượng bề ngoài hiện đầy mạng nhện vậy kẽ hở vốn là tượng đá bề ngoài lại là tầng một phù băng bên trong là sống sờ sờ sinh vật không cũng không thể nói là sinh vật hứa phong từ chúng trên mình không cảm giác được bất kỳ còn sống hơi thở ba pho tượng động trên người là cô gái xinh đẹp nửa mình dưới lại phủ đầy lân mảnh là một cái thật dài đôi rán hứa phong thất lạc cái động sát thuật hàn băng thủy yêu sáu sao tinh anh lượng máu một trăm hai mươi sáu nghìn một trăm hai mươi sáu nghìn chuyện của tôi hứa phong hơi c a o mày hàn băng thủy yêu trên bản chất vẫn là nguyên tố sinh vật mặc dù thực lực chẳng qua là sáu sao nhưng là nhưng là tinh anh cấp suất chỉ xem lượng máu là có thể nhìn ra một cái thực lực sáu sao quái vợt lượng máu lại đạt tới một trăm hai mươi ngàn hứa phong bây giờ thực lực bảy sao lượng máu cũng chỉ bất quá vừa qua khỏi tám ngàn gọi tới bảy sao tinh anh trung binh lượng máu cũng chỉ bất quá chỉ có mười hai ngàn ba dáng vẻ cái này ba cái t h ủ y yêu gương mặt tinh xảo như tranh vẽ nửa người trên chỉ có một nịt mực bọc địa phương còn lại r a thị tất cả đều là xích quả có thể sống động sau đó ba con t h ủ y yêu cũng không rời đi bụi cây kia thực vật mà là vây quanh nó không ngừng phát ra rên dỉ vậy tiếng hát ba cái t h ủ y yêu tiếng hát hòa chung một chỗ một cổ mị mị chi âm mùi vị ở dưới đất sông vùng lần cận tràn ngập nghe người thai cơ nóng hứa phong hít sâu một hơi cho dù có vũ trụ chi sách trang bịa trong cung cấp mạnh đổi bị động kỹ năng hứa phong cũng cảm thấy trong lòng rục dịch lập tức hướng phía sau một khối to lớn cột băng tránh đi rời đi bụi cây kia thực vật xa một ít sau đó vậy cổ cám rỗ thanh em mới dần dần biến mất nhưng là thủy yêu nhưng vẫn không có khôi phục thành tượng đá trạng thái mà là vây quanh bụi cây kia thực vật không ngừng xoay tròn điều tra trước tình huống chung quanh bụi cây kia thực vật chính là hứa phong cần tinh túy nước đá hàm chứa thuần túy hàn băng nguyên tố là luyện chế phá kiếp đan một mặt rất trọng yếu thuốc phụ hứa phong tâm niệm vừa động một cái trùng binh bảy sao xuất hiện ở hắn bên người một cái hai cái ba con mười mấy con trùng binh đồng loạt đứng ở hắn sau lưng hứa phong mắt nhìn phía trước hạ bao vây tiêu trừ ra lệnh mười mấy con trùng binh gào thét hướng ba con tinh anh cấp thủy yêu phong tới theo trùng binh càng ngày càng nhiều cấp bậc càng ngày càng cao cần phải tiêu hao linh hồn năng lượng Cũng càng ngày càng ngày nhiều, bây giờ hứa phong giờ bây hứa trừ ù trùng n binh binh nhưng muốn này hơn 2000 binh toàn bộ cho gọi ra tới, yêu cầu linh hồn năng lượng, cũng là tiểu lượng cao. Lấy hứa phong bây giờ giữ chữ, căn bản không thể tiến hành tràng nhỏ chiến g gọi giờ giữ bộ bây hơi cái tới, tiểu cho hứa chữ, thể lực là là lấy cầu cao, đã đem đấu. vượt một một t qua quy yêu ra 2.000, 2.000 mô r phi là giống như ở thất lạc trên thế giới như vậy lấy chiến nuôi chiến mười mấy con trùng binh xông về thủy yêu cùng thủy yêu chiến làm một đoàn nhưng mà vô luận là thủy yêu vẫn là t r ù n g binh đều ở đây cố ý tránh bùi cây kia tinh túy nước đá bị chiến đấu ảnh hưởng đến t h ủ y yêu một bên chiến đấu một bên phát ra thấp hảo thanh âm một hồi như rên rỉ vậy phi mỹ một hồi nếu như cao giọng thét trói thai vậy từng cổ hàn băng nước c h ả y xiết từ bọn hắn lỏng bàn tay phát ra vô luận chạm đến đến trùng binh bộ vị nào cũng sẽ lập tức đem t r u n g quanh toàn bộ đông bất quá trùng binh công kích cũng là vô cùng mạnh mẽ thực lực bảy sao trùng binh mỗi một kích cũng có thể cho t h ủ y yêu tạo thành mấy trăm điểm tổn thương mười mấy con trùng binh vây quanh ba con thủy yêu không ngừng công kích không chút nào phòng ngự động tác mặc dù có rất nhiều trùng binh cuối cùng bị đông cứng nhưng ba con thủy yêu vẫn là ở người trước ngã xuống người sau tiến lên trùng binh vây quét trong bị đánh chết chết thủy yêu phát ra một tiếng kêu gào thê lương thân thể biến thành tượng đá sau đó vỡ vụn thành mấy khối chìm vào đại sông hứa phong từ từ đi tới đưa tay đem bụi cây kia tinh túy nước đá nắm trong tay vừa mới tiếp xúc thấy lạnh cả người theo hứa phong bàn tay bắt đầu lan tràn lên phía trên bàn tay c á nhắc tay b t t đầu đóng không ngừng đóng băng, ố độ r ấ thời n a n h h t gian m ộ tinh c á á y m ắ túy hàn băng cũng đã ngưng kết đến hứa phong nơi bả vai. Nhưng mà băng cũng ngưng đến nơi ngay bả đã kết tại vai. l c n à hứa h p o nước g sóng cùng trên cổ tản mát ra một cổ sóng nhiệt, theo cánh tay trực tiếp tinh túy ra cánh n cổ cổ đã khẽ run hai cái bề ngoài tầng kia màu xanh quỷ hỏa cũng một chút biến mất trở nên đàng hoàng rất nhiều toàn bộ quá trình nhắc tới rất chậm trên thực tế chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt hứa phong còn chưa kịp phản ứng cũng đã kết thúc hứa phong sợ mới vừa rồi nếu như không phải là mang truyền kỳ phẩm chất ngọn lửa tâm dây chuyền sợ rằng mình bây giờ đã biến thành một pho tượng đá bởi vì l á linh hồn năng lượng chưa đủ bị diệt hết trùng binh bậy sao đã không có biện pháp lại lần nữa khôi phục tới chỉ có thể biến thành một đoàn màu xám cho hư ảnh ở trùng ổ bên trong biến thành tương tự phôi thai giống vậy tồn tại kiên nhận chờ đợi linh hồn năng lượng tộc côn trùng sau đó lại đem chúng lần nữa sống lại bất quá cho dù như vậy hứa phong bây giờ trùng binh số lượng cũng vượt qua hai n g h n hoàn toàn có thể hoành đẩy bất kỳ một cái b ả y sao cấp bậc một cái bột thu được bội cỏ này thuốc sau đó nơi này cũng không có đáng giá gì hứa phong tiếp tục tham dò đồ đang chuẩn bị rời đi hứa phong lại đột nhiên phát hiện đáy sông tựa hồ có vật gì đang sáng lên đi vào bờ sông ở đáy sông đồng bình hàn băng cỏ ở giữa lau một cái màu vàng ở đáy sông long lánh là một cái hoàng kim bảo dương cái bảo vật này dương b ề ngoài bị một tầng nước đá đông nhìn như tựa hồ đã có chút biến hình hứa phong thậm chí có thể thấy b ả chương lên bốn là lên trăm chín mươi ba trung thành vi rút và bữa nay bảo trương cái này hoàng kim bảo dương tựa hồ bị đông núi không cách nào mở ra muốn mở ra nói tựa hồ phải dùng lưỡi dao sắc bén đem nó cậy ra hứa phong rút ra phi kiếm cắm vào bảo, bảo dương nắp hộp bên mở dùng sức một chút ken két một tiếng bảo dương nắp bị mở ra hứa phong hướng nóng nhìn đi bảo trong dương có một cái lông chim màu đen còn có một bản thật dày cổ thư cổ thư bịa có mấy cái chữ to màu vàng lòng ngữ chi sách hứa phong đầu tiên đem lòng ngữ chi sách cầm lên sách loại bảo vật vậy cũng tương đối chân quý hoặc là kỹ năng hoặc là trong sách sẽ ghi lại một ít chuyện bí ẩn tình những chuyện này thậm chí so kỹ năng còn muốn có giá trị nhiều có chút liên quan đến một ít bảo tàng địa điểm có chút thậm chí có thể sẽ liên quan đến truyền thừa làm hứa phong chạm được long ngữ c h i sách lúc này phát hiện đây là một bản cho thuật sĩ nghề chuyển chức sách người bình thường ở ba sao thời điểm thì sẽ n h ầ m chức nếu như nghề nghiệp là thuật sĩ nói như vậy nếu như đạt được cái này rồng ta tiếng nói c h i sách thì sẽ chuyển chức thành là thuật sĩ ở giữa cao cấp nghề long ngữ thuật sĩ quyển sách này đối với hứa phong mà nói cũng không có ích lợi gì nhưng là đối với nghề nghiệp là thuật sĩ người mà nói nhất đây ị trị n chính ngàn vàng, vàng lòng ngữ phong lông đen. đụng liền nghe bên chuyển hoanh tiếng vang, này lông đen biến thành món xương ngủ đen, tung đung rung phong h thậm chí vàng kim. Đem long chi sách thu vào, hứa phong đưa tay đi bắt chi lông chim chạm thai chi chim hứa được, là lại vào, màu màu màu vào giá gặp kim. đi Mới tới tay bắt một một trong t vừa vừa Đem kêu kêu đưa đưa bay n thể. đ â là hứa phong cảm giác bên phải nơi bả vai chuyển tới một hồi đau ngứa gỡ ra quần áo vừa thấy nơi bả vai phải xuất hiện một cái tương tự màu đen lông chim ớt g ban đầu chiến văn sư cho hắn vậy cái huy chương sau đó mặc dù mở ra truyền kỳ đường nhiệm vụ nhưng là lại không có bất kỳ nội dung nhiệm vụ kết quả lúc này bởi vì là một cây quái dị màu đen lông chim lại kích phát ban đầu cái đó chuyển hướng kỳ đường nhiệm vụ thật là để cho người có chút không tưởng tượng nổi cái này rất xuống thú yêu con cửa hải tây phổ đường là ai hứa phong trong lòng ngầm nói trong nhiệm vụ cũng không có cặn kẽ giới thiệu chẳng qua là một câu nói đơn giản đánh chết thu yêu con cửa hải tây phổ đường sớm muộn muốn cùng thú bầy yêu giao tiếp đến lúc đó hướng chúng hỏi tốt hứa phong thầm nghĩ nhiệm vụ này cũng không có ở đây hạn chế hơn nữa xem bộ dáng là một ngành liệt nhiệm vụ sợ rằng sẽ một mực đi đôi với hắn lên tới chín sao thấy trong bọc long ngữ chi sách hứa phong đột nhiên nghĩ đến nghề nghiệp vẫn chỉ là trụ cột nhất kiếm khách nghề cũng không có chuyển trước nếu như mình có thể chuyển trước sợ rằng thực lực sẽ cao hơn một tầng lầu đến lúc đó bằng vào đ ã n kiếm mười ba thước chưa chắc không thể cùng tám tinh thực lực người ganh đua cao thấp nghĩ tới đây hứa phong trực tiếp lấy ra một bản quần y chủ, xác định địa điểm trở về thành quấn đây là một bản trực tiếp về thôn tế tự quần chủ xé ra sau đó một đạo nhũ ánh sáng màu trắng long lánh hứa phong tại chỗ biến mất đến khi hắn thời điểm xuất hiện lần nữa đã xuất hiện ở thôn tế tự không bây giờ đã đổi gọi là c u n g tế thành liền c u n g tế thành phạm vi lại khuyết trương lớn không ít bây giờ đã không có tường thành đảo nhỏ bốn phía cao ngất dây núi đã biến thành c u n g tế thành tường thành mà vốn là hồ nước ngọt bây giờ cũng biến thành một cái bên trong thành thưởng thức hồ bởi vì là từ đáy hồ ra vào chân thực quá không t i ệ n cúng tế thành cửa ra vào lần nữa chọn một chỗ từ dưới d â y núi trực tiếp khai thông một cái cao đạt trăm mét to lớn đường hầm có thể trực tiếp từ nhỏ đảo thông đi ra ngoài hồ hát thủy nguyên bản thôn tế tự phạm vi bây giờ đã biến thành nội thành mà bên ngoài tất cả địa phương đều đã hoạch định thành cúng tế thành bên ngoài thành phố bây giờ chỉ là cúng tế chi bên trong thành thường trú dân số đã vượt qua ba mươi nghìn mấy con số này vẫn còn tiếp tục gia tăng hứa phong phỏng đoán muốn không được bao lâu cúng tế thành dân số liền có thể đột phá một trăm ngàn mặc dù là một thành phố cấp doanh trại nhưng là cách cúng tế thành chỗ không xa chính là thành nữ hoa so với thành nữ hoa cúng tế thành đối với mọi người sức hấp dẫn vẫn là hơi có chút không đủ có thể ở thành nữ hoa định cư người cũng biết lựa chọn thứ nhất thành nữ hoa sau đó mới sẽ cân nhắc cúng tế thành dẫu sao thành nữ hoa phía sau đài có thể là trái đất ý chí hơn nữa thành nữ hoa cấp bậc muốn so với cúng tế thành cao rất nhiều đã bắt đầu hướng quốc đô cấp doanh trại b ư ớ c liền trở lại cúng tế thành sau đó hứa phong đầu tiên là nhìn một cái thợ rèn trải trịnh nghị bây giờ đã thành là chuyên gia cấp thợ rèn khoảng cách cấp đại sư thợ rèn đã không xa nhiều nhất không tới một tháng thời gian là có thể nhậm chức có thể ở ngắn ngủi hơn hai năm trong thời gian nhậm chức cấp đại sư thợ rèn cùng hứa phong ở phía sau giúp đỡ là không thể rời bỏ chỉ bằng trịnh nghị cực thấp tỷ lệ thành công nếu như không phải là hứa phong chỉ dựa vào hắn một người lực lượng bây giờ sợ rằng vẫn còn ở chế tạo học nghề tư hôn đâu cơ giới tộc xâm lược cho trịnh nghị một cái bay lên cơ hội mặc dù bây giờ trịnh nghị còn không biết nhưng là hứa phong lại biết tương lai cơ giới chúa tể bây giờ đang thuộc về hắn trong thành phố cho hắn đi làm đâu trịnh nghị có cơ hội bắt đầu thu mua cơ giới tộc kiến trúc binh chủng còn có trung thành virus hai thứ đồ này hứa phong đối với trịnh nghị nói bây giờ trịnh nghị đã là toàn bộ thợ rèn trải chủ quản thủ hạ có t r ư ớ c mười mấy tên thợ rèn còn có mấy mười tên chế tạo học nghề thấy hứa phong tới chị nghị h n buông xuống trong tay sống đi theo hứa phong sau lưng cùng nhau dò xét toàn bộ thợ rèn trải bây giờ thợ rèn trải đã thăng cấp là cấp năm là một tràng bốn tầng cao cao úc tầng thứ nhất biểu diễn bán ra ngoài trang bị còn thừa lại ba tầng đều là chế tạo phòng nghe được hứa phong nói chị nghị h n trên mặt lộ ra nghi ngờ t h ầ n sắc hắn vẫn chưa nghe nói qua hứa phong nói cơ giới tộc kiến trúc binh chủng cùng t r u n g thành vi rút còn không chờ hắn mở miệng hỏi hứa phong liền giải thích cơ giới tộc kiến trúc binh chủng trên thực tế chính là một cái kiến trúc loại người máy bên trong tồn t r ữ cơ giới tộc tất cả kiến trúc bản vẽ có thể kiến trúc cơ giới tộc phân cơ chỉ cần hủy diệt cơ giới tộc xâm lược trái đất phân cơ đều có tỷ lệ nhất định đánh mất nắm trong tay nó ngươi thì tương đương với là nắm trong tay một tòa cơ giới tộc phân cơ đến lúc đó có thể xây bất kỳ cơ giới binh chủng cùng ngươi thiên phú rất xứng đôi đến lúc đó ngươi cũng có thể hưởng thụ một cái chỉ huy thiên quân vạn mã đánh giặc cảm giác hứa phong cười nói chị nghị s ư n g suốt một chút không nghĩ tới mình một cái sinh hoạt nghề lại cũng có thể trở thành một cái chiến đấu nghề suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn vậy trung thành vi rút là trinh nghĩ hỏi hề hề trung thành vi rút bây giờ không nhất định đi ra cái này là trái đất ý chí kế tác t máy phân tích giới tộc trí năng tâm mảnh sau đó chế ra một khoản phản chế vi rút có thể tiêu trừ trí năng tâm mảnh cốt l ó i nhất chương trình khiến cho chi trở thành nhân loại nô lệ chỉ cần có trung thành vi rút là có thể sửa lại bất kỳ một người nào cơ giới binh chủng nồng cốt chương trình khiến cho chi trở thành nhân loại thú cưng hứa phong cười nói cái gì vẫn còn có như vậy tồn tại chị nghị trận mắt hốc m ộ m lần đầu tiên nghe nói còn có thể đem cơ giới tộc biến thành nô lệ của mình hứa phong kiếp trước liền đã từng đánh tới qua một cây trung thành v i r ú t từ đó thu hoạch được liền một cái tám móng cơ giới chu thú cưng thành vì mình thú c ư ớ i bất quá lần này hắn mục tiêu cũng không chỉ ước chừng chẳng qua là một cái đơn giản cơ giới trung b ì n h hắn mong muốn nhiều hơn chương bốn long n ữ thuật sĩ và cảm ơn bạn hả c ờ lòng 168 t u cùng hòa n g u y không một n đã đề cử nguyễn phiếu trung thành vi rút nếu như dựa hết vào loài người nghiên cứu chế tạo nói chỉ sợ cả đời tử cũng không có biện pháp nghiên cứu ra được chỉ có dựa vào trái đất ý chí đánh chết cơ giới tộc binh chủng càng nhiều vượt phong phú trái đất ý chí nghiên cứu cơ giới tộc trí năng tâm mảnh cũng chỉ càng nhanh k i ế p trước cơ giới tộc xâm lược sau thời gian hơn một năm trung thành vi rút mới xuất hiện nhưng là bây giờ hứa phong tin tưởng cái này thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều bởi vì là đời này lực lượng của nhân loại so với kiếp trước mà nói cường đại hơn rất nhiều tối thiểu vẫn chưa tới ba năm thời gian cũng đã có thực lực bảy sao tồn tại thực lực sáu sao loài người lại là nhiều vô số kể kiếp trước lúc này sau ngày tận thế ba năm thực lực sáu sao đều là lông phượng và sừng lân chớ nói chi là thực lực bảy sao lại là một cái cũng không có hơn nữa liền lấy chiếm lĩnh diện tích cùng xây dựng thành phố cấp doanh trại mà nói kiếp trước cũng không có biện pháp cùng bây giờ so sánh chỉ là loài người dân số liền so kiếp trước nhiều gấp mấy lần thậm chí là mười mấy lần hứa phong cùng trịnh nghị trò chuyện máy truyền tin đột nhiên vang lên sau khi tiếp thông bên trong chuyển tới lý m ư n thanh e m r ồ n r ậ p ông chủ kỳ tích phòng đấu giá xuất hiện một phần kiếm tiên nghề nghiệp truyền thừa quần chủ cái gì kiếm tiên nghề nghiệp truyền thừa quần chủ hứa phong cả người chấn động một cái trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc kiếm khách lên cấp nghề có rất nhiều hiệp sĩ danh kiếm kiếm vũ người rất nhiều rất nhiều Kiếm tiên cúp máy truyền tin sau đó hứa phong rời đi thợ rèn trải hướng kỳ tích phòng đấu giá đi tới cúng tế thành trong chỉ cần thuộc về hứa phong s ả n nghiệp đều là lấy kỳ tích hai chữ đặt tên đi tới phòng đấu giá lầu hai lý mẫn đang phụng bồi một cái ăn mặc bố giáp người tuổi trẻ nói chuyện phiếm thấy hứa phong đi vào lý mẫn đứng lên cười giới thiệu vị này chính là cúng tế thành thành chủ hứa phong đại nhân thành chủ đại nhân ngươi khỏe ta kêu cao phong thiếu niên tựa hồ có chút câu n ệ đứng dậy hướng hứa phong hơi cúi người chào đạo ngươi tốt ta là hứa phong có thể để cho ta xem xem ngươi chuẩn bị bán đấu giá kiếm tiên truyền thừa q u y ể n trục sao hứa phong hỏi dĩ nhiên có thể thiếu niên từ trong ngực móc ra một quyển màu vàng kim q u y ể n trục biểu diễn cho hứa phong xem biểu diễn cũng không phải là đem vật phẩm giao đến trong tay đối phương mà là sẽ ở hai người bây giờ xuất hiện một cái giả tưởng phóng đại vật phẩm toàn tính biểu diễn vật phẩm mỗi một nơi chi tiết đồng thời phía dưới còn có liên quan tới vật phẩm cặn kẽ miêu tả hết thể các thứ này đều là trên trái đất ý chí công chính hạ tiến hành sẽ không có bất kỳ lừa dối được là tồn tại tiến vào viễn cổ thế giới đạp tìm kiếm tiên còn để lại dấu chân hứa phong khe nhũ mày nhìn chằm chằm màu vàng quyển trục hạ vậy một hàng chữ miêu tả quyển trục đúng là kiếm tiên truyền thừa quyển trục nhưng tựa hồ cùng những thứ khác chuyển chức vật phẩm không quá giống nhau nhìn răng dấp tựa hồ là muốn truyền tống vào một cái viễn cổ thế giới sau đó ở bên trong tìm kiếm tiên còn để lại dấu chân cái này chuyển chức độ khó không khỏi có chút quá lớn hứa phong trầm ngâm chốc lát cuối cùng vẫn là quyết định trước đem cái quyển t r ụ c này lấy xuống nói sau cao phong ngươi chuẩn bị bán nhiều ít điểm số vận mệnh hứa phong hỏi năm mươi triệu điểm số vận mệnh cao phong có chút trần trờ nói nếu như kiện vật phẩm này cử hành bán đấu giá giá cả hẳn sẽ so năm n g h n điểm số vận mệnh cao rất nhiều hứa phong suy nghĩ một hồi đối với cao phong nói sau cùng giá sau cùng cách có thể sẽ có tám mươi triệu đến một trăm triệu điểm số vận mệnh phong đấu giá cách mỗi bảy ngày thì sẽ cử hành một lần lớn đấu giá một ít chân quý vật phẩm ở hội đấu giá lên thường thường sẽ đấu giá ra vượt qua bản thân giá trị giá cả mà đối với giống vậy vật phẩm chỉ cần đem vật phẩm treo ở phòng đấu giá là được rồi ngày thường mọi người là có thể tăng giá đấu giá ta biết nhưng là ta ở phòng đấu giá coi trọng một bản thuật sĩ chuyển chức đạo cụ có thể chuyển chức hư không thuật sĩ muốn giá là năm mươi triệu điểm số vận mệnh nếu như ta hiện đang xuất thủ nói nói không chừng còn có thể mua nổi trễ nữa nói sợ rằng sẽ bị bị người mua đi cao phong có chút chán nản nói hứa phong sửng sốt một chút phải biết muốn muốn tiến hành lần đầu tiên chuyển chức nhất định phải thực lực sáu sao mới có thể không nghĩ tới trước mắt cái này thiếu niên lại âm thầm đột phá đến sáu sao hề hề nếu như là thuật sĩ chuyển chức vật phẩm nói ta nơi này ngược lại là có một kiện hứa phong cười đem long ngữ c h i sách lấy ra quyển sách này có thể chuyển chức là thuật sĩ đứng đầu nghề long ngữ thuật sĩ so hư không thuật sĩ muốn tốt hơn rất nhiều cái gì lại là long ngữ c h i sách cao phong cả người chấn động một cái có chút run rẩy nói hai mắt nhìn chằm chằm hứa phong trong tay vậy bản sách thật dày không bông tựa như một khắc sau thì phải cả người nhào lên vậy không sai chuyển chức long ngữ thuật sĩ chuyển chức đạo cụ cùng ngươi đổi cái đó kiếm tiên c h u y ể n thừa quyển trục như thế nào hứa phong hỏi đổi đổi cao phong kích động nói trực tiếp đem quyển trục đưa cho hứa phong hứa phong nhận lấy quyển trục sau đó cũng đem long ngữ c h i sách giao cho cao phong cao phong kết quả long ngữ c h i sách không kịp đợi vỗ tới nhất thời một đạo kim mang thoáng hiện giữa không trung vang lên cả người long â m cao phong chung quanh cảnh tượng biến đổi lúc này tựa như đứng ở mấy ngàn thước đỉnh núi một cái rồng khổng lồ dương cánh bay lượn dương ra cánh cơ hồ bao phủ toàn bộ chân trời liên tiếp chuỗi thơm ảo vô hình long ngữ từ rồng khổng lồ trong miệng ngâm tụng đi ra mỗi một chữ đều tràn đầy huyền ảo người bình thường căn bản không cách nào hiểu nhưng cao phong lại có thể nghe hiểu liên tiếp chuỗi cổ quái nốt nhạc từ rồng khổng lồ trong miệng ngâm tụng ra hóa là từng viên màu vàng phù văn bay vào cao phong trong cơ thể theo những thứ này màu vàng phù văn dung nhập vào cao phong cả người hơi thở cũng bắt đầu không ngừng bành trướng cả người tựa hồ trở nên cao lớn cuối cùng lại trở thành một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ cùng dòng khổng lồ đứng chung một chỗ chút nào không hiện nhỏ yếu dòng khổng lồ mở miệng nói lấy ta dòng khổng lồ ổ chủ tìm làm tên cao phong cũng theo đó hô lấy ta cao phong làm tên một người một dòng đồng thời hô lấy ta tên là khế với ngươi ký kết một đời khế ước dung một tia huyết mạch cùng chung lòng tộc quang vinh ẩm để đọc chuyện một tiếng vang thật lớn cao phong hoa mắt một cái lần nữa lại trở về phòng đấu giá trong phòng tựa hồ mới vừa rồi phát sinh hết t h ể liền tựa như ảo mờ vậy bất quá đến khi cao phong hoàn toàn tỉnh hồn lại mới phát hiện mình thực lực lại đang bất chi bất giác ở giữa đột phá đến bảy sao ta ta thăng cấp cao phong không thể tưởng tượng nổi nói lại xem cao phong trong mi tâm xuất hiện một cái thần bí màu tím kim phù văn lúc ẩn lúc hiện đồng thời trên mình lại xuất hiện một tia vai rồng lý mẫn nhìn về hắn trong lòng côn loạn không nhịn được cả người run rẩy muốn hướng cao phong quỳ xuống thu liễm hơi thở hứa phong một tiếng k h á c quát như lưới dao sắc bén vậy từ cao phong trong lòng vạch qua nhất thời đem hắn từ trong vui mừng t h ứ c t ỉ n h nguyên bản cao phong nhìn hứa phong chỉ cho là người bình thường nhưng bây giờ cao phong lần nữa nhìn về hứa phong nhưng cảm giác được đối phương giống như vực sâu vậy thực lực sâu không lường được nhất thời như một chậu nước lạnh từ đầu tới xuống chương 495, c h u y ể n chức và bữa nay bảo trương long ngữ thuật sĩ thuộc về thuật sĩ chuyển chức sau đứng đầu nghề mà kiếm tiên chính là kiếm khách chuyển chức một loại duy nhất nghề duy nhất nghề nói cách khác tất cả kiếm khách bên trong chỉ có một người mới có thể đủ chuyển chức thành kiếm tiên nghề nghiệp này chỉ có chờ người này chết sau đó mới có cái người thứ hai tiếp tục thừa kế kiếm tiên nghề nghiệp này mà cao cấp nghề mặc dù về số lượng cũng có hạn chế nhưng khẳng định không chỉ một kiếp trước mười năm hứa phong cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua có người chuyển chức liền kiếm tiên nghề nghiệp này có lẽ là bởi vì là h ắ n thiên phú trái đất ý chí cố ý dành cho một phần như vậy nghề duy nhất nghề hứa phong kiếp trước chỉ gặp qua một loại ảo ảnh pháp sư đó là một loại có thể ở trong hư không tùy ý qua lại pháp sư nghề nhất định chính là một cái bờ u g vậy tồn tại vừa có pháp sư cường đại pháo đài năng lực công kích lại có cực kỳ cường hãn người năng lực sinh tồn phổ thông nghề đối với hắn thật là không giải trừ mà duy nhất nghề cùng những nghề nghiệp khác rõ ràng nhất bất đồng chính là duy nhất nghề nghiệp chuyển chức cũng không phải là đơn giản cần chuyển chức vật phẩm là được rồi mà là cần bằng vào chuyển chức vật phẩm mở một cái dành riêng thế giới ở nơi này dành riêng trên thế giới thăm dò duy nhất nghề nghiệp c h u y ể n thừa tiến hành chuyển chức hơn nữa loại này chuyển chức còn có nhất định nguy hiểm nếu như thất bại thì sẽ mất lần này chuyển chức cơ hội sau này thì chỉ có thể chuyển những nghề nghiệp k h á c liền một điểm này bây giờ hứa phong còn không biết chờ đến sau này hắn tiếp xúc nhiều mới có thể biết rõ thành l á long tiếng nói thuật sĩ sau đó cao phong tỏ ra rất là cao hứng kiếm tiên nghề khá hơn nữa cũng không thích hợp hắn hơn nữa đối với duy nhất nghề cái khái niệm này phần lớn người còn cũng không được rõ cho dù sau khi sống lại hứa phong cũng chỉ là hơi nghe nói qua một ít d ấ u sao kiếp trước hắn c h ô ở cảnh giới khoảng cách tầng thứ này còn có tương đối dài một khoảng cách bây giờ cúng tế thành phát triển không tệ đã m o n muốn đuổi kịp ở kinh thành cấp bậc làm là cúng tế thành thành chủ hứa phong cũng coi là một phương đại lão tương đương với chùa đa phật ở thành trung nguyên địa vị bắc kinh hộ quốc quân ở kinh thành hơn nữa còn là cúng tế thành duy nhất thế lực tồn tại bây giờ muốn muốn tấn công cúng tế thành cơ hồ là một kiện nhiệm vụ không thể nào hoàn thành thành phố thị cấp phòng ngự cũng không phải là vậy thế lực có thể trêu trọc hồng phong mấy lần liên lạc hứa phong muốn cho hứa phong trở lại bắc kinh cũng bảo đảm bắc kinh lính hộ vệ có thể bảo đảm hứa phong an toàn bất quá cuối cùng vẫn bị hứa phong nguyện chuyển từ chối khéo đem mình an toàn giao cho bị người bảo đảm bản thân chính là một loại hết sức nguy hiểm cách làm kiếp trước trải qua nói cho hứa phong chứ mình ngày tận thế trong không có người nào có thể tin tưởng chuyện của tui vn mấy ngày nay hứa phong một mực đang suy nghĩ chuyển chức kiếm tiên sự việc chỉ có một lần cơ hội một khi thất bại liền lại cũng không cách nào chuyển chức kiếm tiên nghề nghiệp này nhưng là nếu như có thể thành công chuyển chức kiếm tiên nghề đối với hứa phong mà nói đúng là một lần hoa lệ lột xác trải qua mấy ngày chuẩn bị hứa phong quyết định tiến hành kiếm tiên chuyển chức nguyên bản hẳn sáu sao thời điểm liền chuyển chức nhưng là bởi vì là không có tốt nghề vì vậy hứa phong lao thẳng đến chuyển chức gác lại xuống bây giờ nếu đã có cơ hội lần này không thể chỉ hoan tiêm nữa phân phó lý mẫn để cho nàng hỏi thăm thu yêu con cửa hải tây phổ đường tin tức hứa phong hướng nghề phòng khách tr o ở đi về phía n g à y hỏi thăm là chỉ có thành phố cấp doanh trại mới có thể xây dựng kiến trúc một sao thực lực người có thể ở chỗ này nhậm chức cơ sở nghề thực lực sáu sao người có thể ở chỗ này tiến hành lần đầu tiên chuyển c h ứ c chỉ bất quá ở chỗ này nhậm chức cùng chuyển c h ứ c chỉ có trụ cột nhất nghề rất nhiều đặc thù nghề ẩn nút nghề cao cấp nghề duy nhất nghề cũng không thể ở chỗ này đạt được kiếp trước hứa phong chính là ở chỗ này nhậm chức chiến sĩ sau đó tiến hành thứ nhất chuyển c h ứ c cũng chỉ là hai tay kiếm sĩ cái này đại chúng nghề c ù n g i ế p trước vậy hứa phong tiến vào nghề phòng khách tất cả trong thành phố nghề phòng khách đều giống nhau phòng khách trống rỗng chỉ có trung ương đứng một cái nở cờ nghề phòng khách không chỉ có có thể nhậm chức chuyển chức còn có thể tuyên bố một ít nhiệm vụ khen thưởng đều là bản nghề nghiệp trang bị có tỷ lệ nhất định soạn soạn ra khen thưởng chức vụ mình nghiệp sách kỹ năng nhiệm vụ bây giờ thôn tế tự người còn không nhiều tới nơi này tiếp lấy nhiệm vụ người rất ít chắc hẳn lại qua một đoạn thời gian người ở đây thì sẽ nhiều lên tôn kính thành chủ đại nhân không biết ta có cái gì có thể trợ giúp cho ngài nghề đại sư mỉm cười hướng hứa phong thi lễ một cái hỏi ta muốn tiến hành chuyển chức hứa phong nói thấy rằng n g à i nghề ngươi có thể tiến hành trở xuống nghề nghiệp chuyển chức mời lựa chọn nghề đại sư vung tay lên hứa phong trước mắt xuất hiện một cái rơi trong suốt màn ảnh phía trên liệt kê trước kiếm khách lần đầu tiên chuyển chức nghề hứa phong lắc đầu một cái móc ra kiếm tiên truyền thừa quần chủ đối với nghề đại sư nói đây là ta chuyển chức bằng chứng ta hy vọng có thể chuyển chức kiếm tiên nghe đại sư nhận lấy quyền trục trầm ngâm chốc lát sau nói đây là một loại cực kỳ hiếm hoi nghề cần mở ra một cái đặc thù không gian tiến hành chuyển trước mời thành chủ đại nhân chờ một chút nói xong nghề đại sư đi đến đại sảnh một xó xỉnh bắt đầu ở trên đất mô tả truyền t ố n g pháp trận vô số tinh kim bí ngân từ nghề đại sư tay háo trong bay ra một tòa huyền ảo truyền t ố n g pháp trận rất nhanh xây dựng hoàn thành đây là một cái tương tự tế đài giống vậy truyền t ố n g pháp trận do các loại hiếm hoi nguyên liệu xây dựng mà thành chỉ là những tài liệu này phỏng là là thành thành đây o là đi thông viễn cổ thế giới nơi đó có liên quan tới kiếm tiên nghề nghiệp truyền thừa nếu như ngươi có thể tìm được truyền thừa sẽ đạt được cường đại lực lượng nhưng cái thế giới này cũng tràn đầy nguy hiểm một khi thất bại đem ngươi hoàn toàn mất chuyển chức kiếm tiên nghề nghiệp cơ hội ngươi chuẩn bị xong chưa nghề đại sư hỏi chuẩn bị xong hứa phong gật đầu nói nghề đại sư bắt đầu ngâm sướng thần chú vung tay lên cả tòa truyền t ố n g pháp trận bắt đầu khởi động một đạo dáng vóc to t r ù m tia sáng xuất hiện ở trong pháp trận lòng nhất thời cả tòa truyền t ố n g pháp trận bao phủ ở tầng một màu sữa vầng sáng trong ở truyền t ố n g trong pháp trận ứng xuất hiện một cái to lớn cửa ánh sáng vào đi thôi nó đi thông viễn cổ thế giới nơi đó thất lạc trước liền liền thần chi đều hâm mộ lực lượng ngay đại sư thân thể khe r u n duy trì chỗ hòn này truyền tống pháp trận tựa hồ rất cật lực dáng vẻ hứa phong gật đầu một cái bước hướng truyền tống cửa đi tới bước vào truyền tống cửa hứa phong bóng người biến mất ở trong cột sáng theo hứa phong bóng người biến mất cả tòa truyền tống pháp trận phát ra một tiếng giòn rách gãy lịa thanh không chỉ trong chốc lát cả tòa truyền tống pháp trận đều biến thành một đống bột sau đó dần dần biến mất chương 496 c h í ự thú và cảm ơn bạn hà c ợ lòng 168 cùng hòa n g u y k h ô 8 g đã đề cử nguyễn phiếu tiến vào truyền tống cửa sau đó hứa phong cảm giác mình tựa hồ ở một cái thời không trường hà trong theo sóng bập bền không khống chế được mình thân thể chung quanh xuất hiện một bức bức thời không cảnh tượng tựa hồ là một ít bể tan cảnh đoạn phim cùng bản thân có liên quan còn không chờ hứa phong thấy rõ ràng cũng đã biến mất ở sau lưng những thứ này thời không mảnh vỡ không có bất kỳ ý nghĩa gì có chút là hứa phong đã từng trải qua có chút là tương lai có thể xuất hiện chẳng qua là hơi nhìn một chút hứa phong cũng cảm giác được một hồi t r ò n váng không nhịn được nhắm hai mắt lại không biết qua bao lâu hứa phong cảm giác cả người một hồi tựa hồ giống như là lách nhập đến một cái bọc t r ò n g đến khi hứa phong lần nữa mở mắt phát hiện mình đang đứng ở một ngọn núi giữa sườn núi roi mắt nhìn lại tất cả đều là xanh biết thực vật nhưng không có một loại hứa phong biết mỗi một b ụ i thực vật cũng cao đến mấy chục mét miếng l á béo m ậ p tùy tiện tháo xuống một bản là có thể đem hứa phong toàn bộ đ ắ p lại ngang xa xa truyền tới một tiếng t h u gạo n g n g đầu nhìn lại trên bầu trời bay tới một đám viễn cổ dòng cánh giống vậy sinh vật mỗi một cái cũng lớn vô cùng đối với cánh thịt mở ra ít nhất có hai ba chục trượng nhóm người này dòng cánh vậy duyên hứng cơ sinh vật cùng nhau ở trên trời phi hành xa xa nhìn lại giống như một đám mây đen lớn che khuất bầu trời ta đây là trở lại rủ dạ xịp thời đại sao hứa phong trong lòng ngầm nói đến khi những cái kia rực long phi gần nhất chút hứa phong thất lạc cái động sát thuật viễn cổ r ồ n g cánh bảy sao lượng máu ba mươi lăm nghìn ba mươi lăm nghìn lại là tám tinh sinh vật cái thế giới này sinh vật cấp bậc không khỏi quá cao một ít chẳng qua là tùy tiện gặp một đám sinh vật cấp bậc liền cao lớn bảy sao hứa phong trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái trên cái thế giới này sinh vật cấp bậc quá cao đối với hắn làm nhiệm vụ nhất định là có ảnh hưởng bất quá bây giờ hứa phong quan tâm nhất chính là mình cái này kiếm tiên nghề nhiệm vụ kết quả muốn đi đ â u làm phong đoán cùng truyền kỳ đường nhiệm vụ này vậy nhất định phải đạt tới nhất định điều kiện sau đó mới có thể kích hoạt đi hứa phong kiểm tra một chút chuyện mình thái hộ vệ máy bay chiến đấu cùng cơ giới súng trường tất cả đều bị phong ấn không cách nào lấy ra hệ thống cho ra lý do là cùng thế giới trước khoa học kỹ thuật không hợp trừ những thứ này ra một ít xác định địa điểm truyền t ố n g quyền trục cùng ngẫu nhiên truyền t ố n g quyền trục cũng không cách nào sử dụng cái này làm cho hứa phong cảm thấy có chút khó chịu những thứ này cũng đều là bảo toàn tính mạng đạo cụ bị phong ấn sau đó cái thế giới này độ nguy hiểm lại tăng lên rất nhiều chứ những thứ này ra những thứ khác ngược lại là cũng có thể sử dụng chất thuốc thức ăn những thứ khác một ít phụ trợ đạo cụ hứa phong hít sâu một hơi chuẩn bị toàn lực thăm dò cái thế giới này một khi đã quyết định thì phải dụng hết toàn lực đi làm tốt cho gọi ra hải cốt khô lâu nửa thú cưỡi hứa phong hướng xa xa lao đi